Một cái bàn thượng con bầy đặt rất nhiều chi chu, bò cạp, con rắn nhỏ, con giết đợi con đường nhỏ chiếc, chỉ có móng tay lớn nhỏ, đợi sẽ bắt đầu hoạt động tùy ý ra bên ngoài ném, dùng để điều tiết không khí. Bên ngoài đỉnh trong góc bầy đặt một ít bí đỏ, màn đêm buông xuống, ngọn đèn nhen nhóm, điều khác thành nhe răng trận mắt bộ dáng lồng đèn bí ngô liền trở thành nguồn sáng. Nếu như phải chăm chỉ đối đãi lễ hội Halloween, cái kia còn phải trang điểm, vương Bắc trước cho mình cùng lũ tiểu ra hỏa đổi tốt rồi đạo cụ. Eva mang theo tiểu lọ lì đã đến sau phụ trách cho chúng nó trang điểm. Eva trang phục cũng tiến hành trang phục năm, nàng mặc một kiện màu đen dần xám thức quần áo, sau trên lưng có một đôi cánh, trang cho phương diện nàng hiếm thấy hóa đậm đặc trang, lông mi dài khoa trường, nhãn ảnh dày đặc, bờ môi đỏ tươi, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng thời điểm, yêu mị làm cho người ta sợ hai tháng phục. Đã gặp nàng trang phục, ly nhịn không được nói ra, người cái này tính toán là cái gì? Mà nữ. Eva trong đôi mắt mỹ ý lưu chuyện, nàng khẽ cười nói: Cái này thế nào lại là thiên sứ? Tại là Sài On nha. Sài ẩn nơi phát ra từ xưa lão Hy lạp thần thoại truyền thuyết, tại trong thần thoại nàng bị miêu tả thành một gã mặt người thân chim Siren, bay lượn tại trên đại dương bao la, có được âm thanh thiên nhiên loại giọng hát, thường dùng tiếng ca hấp dẫn qua đường hàng hải nhân mà sự tàu chuyến va phải đá ngầm trầm ngìm, thuyền viên tắc chính là trở thành sai ẩn trong bụng môn an. Charlie bị môi nói, "À, thật có lỗi, ta thật sự nhìn không ra ở đâu như là Sai ẩn, "Đứng, rồi, làm sao ngươi còn mang theo một con chó nha?" Eva bên người tiểu Lọ lì nhanh chóng chạy tới đá hắn một cước, phẫn nộ kêu lên, "Đây không phải cậu, đây là sờ Ta Duột ở phía trong trụ ý. Đây là chủ ủy." Tiểu Lọ lì xem không quá ra nàng vốn hình dạng, toàn thân đều là màu vàng lông dài, lão Vương biết rõ Charlie là cố ý trêu chọc nàng nói nàng giống như một đầu cậu, kỳ thật càng giống là một cái sư tử người. "Bất quá, nàng nói đây là chủ ý, lão Vương chưa có xem Sở Ta Duột, không biết chủ ý là ai, có lẽ là một cái cầu đầu nhân." Đêm đến, tòa thành náo nhiệt lên từng chiếc ô tô chạy đến chân núi đứng ở ven đường, bảy tám chục chiếc xe gạt ra tại hai bên đường, đại quy mô về phía trước bầy đặt, khí thế phi phạm. Vương Bắc có lẽ hay là xem thường mọi người đối với tòa thành hứng thú, bình thường chúng dân trong trấn không có lý do gì tiến vào cổ bảo, bọn hắn chỉ có thể đem hiếu kỳ áp chế trong lòng, lần này tìm được mời có thể quang minh chính đại tiến vào tòa thành, cơ hội toàn bộ trấn mọi người đến. Vì vậy cái này có ý tứ rồi, theo mặt kính ý áo bên trong rộm bị gặp rẹ si đẻn lệ đẻ vừa ở phía trong nờ mẹ sister. Giờ Specialist đụng phải The Adventure, lang nhân gặp ma cả rồng, ngoài ra còn có một đối cởi bỏ cánh tay ăn mặc váy cỏ chân trần người mọ gì. Vương Bắc kéo Zolu một bà hỏi, các ngươi còn qua lễ hội Halloween. Zolu cũng là nguyên thủy người mỏ gì cách ăn mặc, trên người trên mặt thoa khắp thuốc màu, nếu không cái kia một thân thịt mỡ, Lào Vương thật đúng là tìm không thấy hắn Đương nhiên, lễ hội Halloween có thể ăn bữa tiệc lớn, chúng ta vì cái gì không đến. Người mỏ gì lẽ thẳng khí hùng. chương 335, tập thể bắt quỷ. Đêm đó hoạt động chủ yếu là bà ẩn chủ trì dù sao cũng là trấn trưởng trợ lý thân phận lao Vương phải hào hảo tôi luyện hắn đưa hắn tôi luyện thành trợ thủ của mình được rồi hắn thừa nhận dùng chính mình anh văn trình độ hằng ngày đối thoại khá tốt nếu đi làm người chủ trì vậy thì quá ngấp bức. nhìn xem bà ẩn tại chủ trì trên đài châm trọc cười nói Vương bác mở ra xa bàn chú ý tiểu trấn đêm nay đem hoạt động tập trung ở tòa thành cử hành hắn còn có một mục đích thì phải là muốn trước đó lần thứ nhất phóng hỏa tác hấp dẫn đến trên thị chân đến Lễ hội Halloween hoạt động từ lúc một tuần trước mà bắt đầu quảng phát thư mời, chỉ cần có tâm, cũng biết đêm nay thôn chấn sẽ biến thành thành trống không. Cái này kêu là dẫn xà xuất động. Hắn để lại trầm ồn binh thúc tại trong chấn trách nhiệm, mà binh thúc một người thời điểm ưa thích đem nhi tử mang theo trên người, có hai người bọn họ chấn thủ, thôn chấn sẽ không ra đại loạt tử. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, đầy sao trên trời, tiểu trấn cũng không có xuất hiện cái gì khả nghi cô xe người đi đường. Ngay tại Lao Vương chuẩn bị thu hồi xa bàn thời điểm. Một cỗ màu đen bim nút 5 lái vào tiểu trấn nó không có giống qua đường xe như vậy trực tiếp xuyên qua thôn trấn hoặc là đứng ở siêu thị tiệm cơm nhà khách cửa ra vào mà là đang trong tiểu trấn chuyển nổi lên vòng tròn luôn quần thấy vậy Vương B bác tinh thần chấn động hắn nhanh chóng mở rộng xa bàn cẩn thận tra trong xe con tình huống cái này cỗ xe bim nuút biển số xe không đỡ ở cùng trước kia mát đa không giống với, có lẽ không phải hắc bang phật tử Đúng vậy chờ hắn đem ánh mắt trên lên rồi chứng kiến người điều khiển cùng tay lái phụ trên mặt đeo mặt nạ sau Trên mặt hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười, tê liệt hỗn đản, lão tử có thể tính bắt được các ngươi." Hắn không có lý do trực tiếp đi bắt người, nếu không vô pháp giải thích làm sao biết Hắc Bang phần tử đi tới trên thị trấn, vì vậy hắn cho binh thúc gọi điện thoại, nói ra, "Ngươi đi xem xét giám sát và điều khiển, vừa rồi có người đến tòa thành nói cho ta biết, nói trên thị trấn đến một cố BMW đút, trên mặt lái xe tựa hồ đeo mặt nạ." Binh thúc điện thoại rất nhanh đánh về, rất nhanh nói ra, "Đây là lão đại, hai người đeo giỏm bị mặt nạ, một mực lái xe tại trong trấn đi dạo." Ta hoài nghi bọn hắn cùng phóng hỏa án có quan hệ. Cái này còn dùng hoài nghi? Lao Vương cười lạnh một tiếng, hắn lại để cho binh tốc chú ý xe này, nhưng án binh bất động, lập tức hắn tiểu đi trợ rút. Cúc điện thoại, Vương bác Ba bước cũng làm hai bước sông lên chủ tử đài, cầm qua mịt rồ phổn đem âm lượng điều đến cao nhất, quắc, hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói, các tiên sinh, các nữ sĩ, ta nhận được bèn ra mỉn cảnh quan điện thoại, phóng hỏa án hung thủ xuất hiện ở trên thị trấn. Đêm nay để cho chúng ta đến hoạt động, tập thể bắt quỷ, thế nào? Lễ hội Halloween buổi tối muốn uống rượu, New Zealand tra uống rượu lái xe rất nghiêm khắc, bất quá bởi vì chúng dân trong trấn về nhà phải đi chính là rất không đường Trung Quốc, cho nên dù cho uống rượu chỉ cần không phải say mềm, cái kia dù cho uống rượu lái xe cũng không có gì. Có hay không uống rượu lái xe Vương Bắc nói tính toán, mà New Zealand nông thôn tiểu trấn quý củ, mà tì sau chỉ nếu không có ra xe họa cái kia sẽ không có uống rượu lái xe, chính là chỗ này sao dã man. Chính là bá đạo như vậy. Vốn chúng dân trong trấn đã bị hoạt động khiến cho tâm tình tăng v Tăng thêm có rượu tinh chất dẫn cháy, nguyên một đám cùng quả bom tựa như, một điểm xe bạo tạc nổ tung. Vương Bác lời nói chính là nhen nhóm kiếp nổ hỏa tinh, nghe xong hắn lời nói, chúng dân trong chấn đốn lúc hưng phấn lên, hơn trăm người cơ hồ đồng thời phát ra tiếng hô to. Xử lý cái kia con chó đẻ. Đi bắt phóng hỏa tặc. Đi theo ta, mò dị tộc bọn tiểu nhị. Phát động xe máy, ô ô ô, ô. Hai tử cùng nữ nhân đều lưu lại, là đàn ông tiểu lên xe. Lái xe rết đi ra ngoài. Bào ẩn thừa cơ vung tay gầm rú Bảo vệ trấn lạc nhật, bảo vệ gia viên, hống hống hống, bảo vệ trấn lạc nhật, bảo vệ gia viên, bảo vệ trấn lạc nhật, bảo vệ gia viên, bảo vệ trấn lạc nhật, bảo vệ gia viên. Tại đây câu khẩu hiệu cổ động hạ, trên trăm cái nam nhân chạy như điên qua vọt tới chân núi, đều tự lên xe của mình, đánh lửa nhấn ga, vốn là xe máy, sau đó là xe ô tô cùng xe viện dã từng chiếc ô tô giết đi ra ngoài. Người mỏ gì điều khiển qua hai mươi mấy cỗ xe xe máy gào thét lên chạy nhanh ra đi. Bọn hắn trong miệng phát ra các loại khiển trách thanh âm, phối hợp trên người vệ sáng cùng hình xăm, thật tốt giống vạn thánh ban đêm theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Lao vương không có mở cổ cực nì tật, tốc độ quá chậm, hắn lên rô lưu mở đường cái chiến thần, vừa muốn quan cửa xe, một tay kéo lại, Eva nhìn xem hắn nói, chú ý, vương. Nhìn xem Eva vậy đối với bởi vì hun khói trăng mà trở nên đặc biệt vũ mị hai con người, vương bắt trong nội tâm ấm áp, cười nói, yên tâm, không phải đi chiến tranh, chỉ là đi bắt cái tặc. Càng nhiều là xe con ở phía sau bắt đầu gap thét, Lao Vương nội chỉ phía trước, "Huynh đệ, kéo vang lên còi cảnh sát, cho ta vượt tới đệ nhất đi." Ép cờ cờ. Một dì đại hán buồn bực giống một tiếng, dưới chân cuồng nhấn ga, chiếc xe phản Phất giống như biến thân làm chính thức đường cái chiến thần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo kinh chiếu hậu đến xem, chiếc xe đằng sau lóe sáng qua trên trăm đạo ngọn đèn, ít nhất 50 chiếc xe hợp thành đoàn xe theo sau đường cái chiến thần, phản Phất một đạo sắt thép nước lũ. Lao Vương không lo lắng mọi người sẽ ra tai nạn xe cộ. Bọn hắn tại đường Trung Quốc cùng quốc lộ số 8 chạy, hai con đường này đều có công lộ chi tâm, chỉ cần không làm tử, việc sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì công lộ chi tâm có thể cho người điều khiển tinh thần chú ý càng tập trung, phản ứng nhanh hơn, dù là uống rượu. BM đút tại tiểu trấn đi dạo vài vòng hình như là tìm kiếm ra tay địa phương, trong xe hai đại hán dùng che lấp ánh mắt chầm chầm vào tiểu chấn xem, hình như là đồ tể đang ngó trừng một đầu đợi làm thịt cứu non. Binh thúc binh ca phụ tử mở ra xe Việt dã đi theo. Bọn hắn tiếp nhận qua chuyên nghiệp theo dõi cùng phản truy tung huấn luyện, đúng vậy xe mở mui xe Việt ra thật sự quá chói mắt, thôn chấn lại quá nhỏ, theo hơn 10 sau tiểu bị phát hiện. Bị em đút ở phía trong, người điều khiển lạnh lùng cười một tiếng, chỉ bằng cái này xe cổ còn muốn truy chúng ta. Thật là có ý tứ, thế nào huynh đệ, cho cái này hai lúa mở mang tầm mắt. Tay lái phụ thượng văng lên một cái lười nhát thanh âm, vậy thì trêu chọc bọn hắn chơi đùa à, chết tiệt, xem ra đêm nay thượng chúng ta nếu không có thu hoạch rồi, chấn trưởng cùng cảnh trưởng khẳng định không vui Người điều khiển thuần thục dẫm phải chân côn cùng phanh lại, trong tay không ngừng biến hóa đơn vị, bất mắn nói, cái này có cái gì không vui hay sao? Phát sinh quá tải thai sau bọn hắn khẳng định cẩn thận bắt đầu, chúng ta tìm không thấy cơ hội không phải rất bình thường. Hắn nói còn chưa dứt lời, hợp tác mạnh mẽ ngồi dậy, kinh ngạc kêu lên, ép cờ cờ, ép cờ cờ. Cái này, cái này, ta đây hoa mắt. Ta xuất hiện ảo giác rồi. Chết tiệt, đằng sau trên đường giống như xuất hiện một chi đoàn xe, đi mau. Lúc này rời đi thôi. Người điều khiển sau này xem xét, phía sau lưng bữa nay lúc toát ra mồ hôi lạnh, ngọn đèn, vô số đầu xe đèn phóng ra ra trói mắt quan mang, những này lẽ sáng ngọn đèn hội tụ cùng một chỗ, như cùng là mấy trăm chi quàng tiện bắn đi ra. Tranh thủ thời gian nhấn ga, người điều khiển nhanh chóng đổi đương vị, bất chấp cùng cách đó không xa cái kia cỗ xe như gần như xa xe Việt dã phân cao thấp, BM đút nhanh chóng tăng tốc muốn rời đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Hơn 20 cỗ xe đại sắp xếp lượng cải trang xe máy phát ra giống như nã pháo loại tiếng gầm gừ đổi theo. Người mò gì tại rượu cồn cùng tốc độ dưới sự kích thích giống như điên cuồng. Đón phong bọn hắn phát ra khiển trách thanh âm. Ngao ngao ngao. Đám cho con, các người chết chắc rồi. Ta theo xe đỉnh đầu bay qua. Chết tiệt bi em ta muốn người chết. đừng cờ mờ nờ chống đỡ lao tử lộ. Bắt trộm bắt trộm. Lao tử muốn thắng hạ ván này hoạt động, gào khóc, ố, ố. chương 336 ô. vấn Nếu như dưới tình huống bình thường chạy ra, BM đuốc ít năm chưa hẳn vô pháp đào thoát, nhưng là bây giờ tình huống không bình thường, không nói đằng sau truy đuổi đi lên cải trang xe máy, nói BM đút phía trước còn có một cỗ xe xe dịp tại theo dõi nhỉ. Chứng kiến một con ngựa trước mặt, mở ra đèn báo hiệu GTR, binh thúc lập tức minh bạch phương bắc mục đích, vì vậy một cước chân ga hung hăng một đánh tay lái, trực tiếp tại trên quốc lộ số 8 đánh hoành tới. BM đuốc vừa bắt đầu ra tăng tốc độ, kết quả tốc độ không có nâng lên đến chắn đường đích xuất hiện, người điều khiển kinh hãi Chỉ có thể cũng liều mạng đánh tay lái chỉ nghe bánh xe thai ma sắt mặt đường phát ra chói thai chi chi thanh âm bi em đút ít năm một đầu chìm vào ven đường đường hoa vương Vương một màn này nhưng làm lão Vương đau lỏng hư lắm rồi đỗ xe sau hắn chẳng quan tâm bắt người hắn đi trước xem xét hoa tươi tình huống kết quả liếc mắt một cái vì em đút giống như đụng vào cải trắng heo đập vào xoáy bánh xe đem một ít cánh hoa tùng cho nghiền chết rồi Nima Vương B nhịn không được tức giận mắng một câu dơ chân lên hung h đá vào bi em trên cửa giống lên lăn xuống đến cho lão tử lăn xuống đến. Trong xe hai người coi như kiên cường, đối mặt phẫn nộ Vương Bắc cùng vây quanh hơn 10 chiếc xe, bọn hắn tỉnh táo xuống xe, một người trong đó kêu lên, "Hắc, hắc, bọn tiểu nhị, đây là ý gì? Các ngươi vì cái gì vây quanh chúng ta?" Zolu bước nhanh đã chạy tới, đầy người thịt thừa run rẩy, hắn một tay lấy nói chuyện nam tử đẩy ngã tại đầu xe, hấn qua lồng ngực của hắn quát, "Câm miệng! Các ngươi bị bắt rồi, chết tiệt phóng hỏa hung thủ, chuẩn bị ăn cơm tù a!" Nam tử kia dơ hai tay lên ý nguyên làm ra tỉnh táo bộ dạng, hắn nói ra, ta không hiểu ý của ngài, cảnh quan, chúng ta ở đâu phóng hỏa rồi. Ngược lại ngài miệng đầy mùi rượu, ta muốn trách cứ ngài uống rượu lái xe cùng xay rượu chấp pháp. Cái khác nam tử lấy điện thoại cầm tay ra làm bộ gọi trách cứ điện thoại, hắn gọi nói, đây là ác bá chấn sao. Ta muốn báo động. Các ngươi có gan chớ đi. Các ngươi uống rượu lái xe rồi, ta xem muốn ăn cơm tủ chính là ngươi. Vương bác đi lên một cái tát đưa điện thoại di động cho hắn rút bay rồi chụp trong tay cùng ném bút b vài đồng dạng tiện tay ném vào trong xe cảnh sát, cắn răng nói, không dùng tại tại đây mạnh miệng. Cho ta mang vào cục cảnh sát. Binh thúc, ngươi tới thẩm, những người khác trở về tiếp tục này. Tiếp tục này. Trấn trưởng, đem cái này hai cái hôn đảng nhét vào trong xe ném tới trong hồ đực rồi, hồ song sinh đã có thời gian không có ăn thịt người a ha ha. Một đám người mọ gì tại đó xoa tay, ánh mắt không có hảo ý. Hơn 10 chiếc xe hơi xe máy vây quanh bốn phía Trên trăm số cường tráng nam nhân đầy người tiểu khí chính là ngăn chặn đường đi, hai người tỉnh táo chỉ là biểu hiện ra, lúc này nói bọn hắn không sợ hại đó là giả dối. Binh thúc đi lên kéo hai người giọm bị mặt nạ, nghiền ngẫm xem của bọn hắn nói ra, "Tiểu nhị, đeo mặt nạ lái xe là chuyện gì xảy ra?" Một cái khoảng 40 tuổi trung niên hán tử ra vẻ bình tĩnh nói, "Ngươi biết, hôm nay là lễ hội Halloween, chúng ta đeo mặt nạ ác quỷ có vấn đề gì? Ngươi cũng biết, cho kẹo hay bị lẹo, đúng không?" Đây là ngươi tên liệt Đem hai người bọn họ mang đi. Lao vương không kiên nhận mắng một câu. Những này bị xe tử nghiền chết hoa thật sự lại để cho hắn rất đau lòng. Khác một thanh niên tắc chính là kêu lên. Các ngươi không có quyền bắt chúng ta. Chúng ta phạm tội gì rồi. Thả ra chúng ta. Vương ra, ta muốn thấy luật sư. Ta luật sư trước khi đến ta cái gì cũng không biết nói. Binh thúc cùng nhi tử đi lên đem hai người kéo tách rời ra. Nhét vào xe Việt giã trực tiếp chạy đến cục cảnh sát. Vương bác lại để cho bần cùng cha ly dẫn đầu dân chấn trở về tiếp tục chúc mừng vạn thánh ban đêm Có bắt trộm cái này không? Chẳng những không có lại để cho mọi người mất hứng, ngược lại làm cho bọn họ tâm tình càng cao hơn càng bắt đầu. Đem hai người bắt tiến cục cảnh sát sau không có một hồi, Hàn Nghị lái xe chạy tới, vào cửa sau hắn tiu nở nụ cười, nói ra, "Hobat, côệ cơ Lily William, hai vị thật sự là khách quý ít gặp, xin hỏi các ngươi tới đến chúng ta chấn lạc Nhật làm gì vậy?" Lao Vương trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói ra, "Quan cha xét tiến sinh, ngươi cùng bọn họ nhận thức?" Hàn vui sướng đáp lại nói, "Đương nhiên Bạn tiên sinh cùng y tiên sinh, ta trước kia tại chấn tạ hỷ tỷ thời điểm bằng hữu còn nhớ rõ ta nói có một mê hỷ cô hôn đàn thả chó cắn ta sao. Hẹ cơ lì y tiên sinh chính là vị hôn đàn này. Tuổi trẻ một chút ít nam tử cười khăn nói, ta đã vì cái kia trả giá qua một cái giá lớn rồi. Quan tra xét tiên sinh, giữa chúng ta không có thù hận, ngược lại là bạn tốt, thỉnh cầu ngươi cùng các ngươi cảnh quan giải thích một lần, giữa chúng ta có hiểu lầm. Binh thúc xuất ra thẩm vấn sách mà nói nói, hiểu lầm. Chúng ta đây nói chuyện, để cho chúng ta đem hiểu lầm giải trừ. Ta muốn hỏi một chút hai vị, các người tối nay tới chấn lạc Nhật làm gì vậy? Mười ngày trước 9 giờ tối, các ngươi lại là tại đó. Bạn dùng ánh mắt ý bảo William đừng nói chuyện, hắn nói ra, luật sư chưa có tới trước kia, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không nói. Mệt khi cô đẹp trai cùng kịch sau đó đi đến, người phía trước trong tay mang theo một cái thùng dầu, hắn tác chính là nói ra cái nhựa thùng. Đối với vương bác nói ra, lão đại, thuốc trừ cỏ, chẳng qua nếu như độ dày đủ cao. Cái kia không riêng, có thể làm cỏ, còn có thể trừ hoa. Nghe xong lời này, Vương Bắc sắc mặt âm châm xuống, vài ngày trước tuy nhiên hoài nghi phóng hỏa chính là do bất người, nhưng hắn cuối cùng chưa có xác định. Tại hắn xem ra, trấn Lạc Nhật cùng trấn tả hỷ tỷ xung đột không đủ để lại để cho trong đó một phương phóng hỏa công kích, hiển nhiên là hắn quá ngây thơ rồi, đối phương không riêng muốn phóng hỏa, còn muốn hủy hắn đường hoa. Bất quá hắn không rõ, đã do bất muốn hủy đường hoa, cái kia không cần phải phái người đến tiểu trấn đến đi dạo, con đường này có ba mươi mấy km dài. Tùy tiện tìm một chỗ giróp thuốc trừ có đem hoa giết chết không được sao bạn vừa muốn giải thích mẹ thi cô đẹp trai ngăn cản hắn nói chuyện nói đừng có gớp còn có một việc các ngươi biển số xe có vấn đề trên mặt con số các ngươi dùng màu trắng băng dán tiến hành rồi sửa chữa cái này hình như là rất nghiêm trọng giao thông vi phạm luật lệ đúng không nghe xong lời này hai người sắc mặt khó coi rồi William Williamhé miệng tiếp tục muốn luật sư bắt tác chính là m mí miệng thật chặt không nói lời nào Vương Bắc cùng binh thuốc thương lượng thẩm vấn sự tỉnh hạn ý đi ra ngoài Kịch cùng mê hy cô đẹp trai tắc chính là không ngừng dùng lời nói ép buộc hai người, thậm chí nghĩ làm cho bọn họ nhận tội. Nhưng New Zealand pháp luật tại bảo đảm nhân quyền phương diện làm thật tốt quá, cảnh sát đừng nói tra tấn bất cùng ngay xui khiến xương tội đều không thể. Ngoài ra, phạm nhân tại luật sư đến trước khi đến, bọn hắn nói lời là có thể đà đảo, cho nên thẩm vấn công tác không tốt làm. Vương Bắc cùng binh thuốc thương lượng một hồi không có biện pháp tốt, binh thuốc bất đắc gì nói, nếu như đây là trên chiến trường, ta có một vạn lẻ một chủng biện pháp làm cho bọn họ hé miệng Nhưng đây không phải chiến trường, ta không thể sử dụng biện pháp của ta. Phong thẩm vấn cửa bị đẩy ra, hẳn ý một lần nữa đi trở về, hắn thật đáng tiếc nhìn xem bạt hai người nói ra, cái kia cỗ xe BM đút là vì ấy tiên sinh hay sao? Phi thường thật có lỗi, xe con bị người đánh cắp đi. Vừa nghe lời này, bạt sốt ruột rồi, hắn theo trên ghế đứng lên kêu lên, AF cờ cờ. Hẳn ý ngươi hốn đản này dám ra vẻ. Ta cho ngươi biết, ngươi dám đối với xe của ta làm cái gì, ta nhất định sẽ trách cứ cho ngươi không có công tác như làm Hàn Nghị bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, nếu như điều này có thể dẹp loạn ngươi lựa giận, vậy ngươi đi trách cứ ta tốt rồi, xe của ngươi đã đánh mất, sau đó ngươi trách cứ một vị quan cha xét, ta tin tưởng chính phủ sẽ vì ta chủ trì công đạo. Chương 337: Hai bay vạ gió. Làm như vậy không quá địa đạo, cùng bức cung không sai biệt lắm, không phải đứng đắn thẩm vấn thủ đoạn. Nhưng New Zealand cảnh sát cũng không phải là như tuyên truyền chung nói như vậy thủ pháp, pháp luật không cho phép bức cung thậm chí không cho phép xui khiến xứng tội, cảnh sát kia còn thế nào pha án? Cho nên tất cả mọi người hội dùng một ít thủ đoạn nhỏ, càng là chỗ thật xa, những này thủ đoạn nhỏ càng cấp tiến. Bạt Gắt Gao nhìn về phía Lao Vương, nói ra: "Chúng ta bây giờ bị các ngươi bắt, xe con đã đánh mất là các ngươi cục cảnh sát trách nhiệm, nếu như tìm không trở lại, ta thể ta sẽ khởi tố các ngươi." Lao Vương nhún nhún vai nói: "Không hề nghi ngờ đây đúng là tiểu trấn trách nhiệm, ta sẽ giúp ngươi tìm, nhưng ngươi cũng biết hiện tại thế đạo có nhiều loạn, xe con đã đánh mất cũng không dễ tìm." Binh Túc nghiêm trang bổ sung nói: "Bạt tiên sinh, ngài phải báo án sao?" Ta có thể vì ngày lập án, căn cứ ta dự đoán, nếu như tình tiết vụ án thuận lợi, đại khái một hai tháng tiểu có thể tìm tới mất trộm xe con. Bặt mặt mũi tràn đầy phấn nộ, quắc, là các ngươi đem chúng ta bắt rồi làm xe mất, là trách nhiệm của các người. Đúng, trách nhiệm của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ cho ngươi tìm về xe con, thủ hạ của ta đã muốn hứa hẹn rồi, thuận lợi lời nói một hai tháng có thể tìm về xe con. Vương Bắc Cắt Ngang hắn lời nói nói ra. Bạc khí hai tay run run, hắn chỉ vào một đoàn người muốn nói cái gì Nhưng miệng run rời vài cái cuối cùng nhất cũng cũng không nói đến lời nói đến. Lao vương ý bảo binh thuốc đem Viliam mang đi, hắn và bặt đến nói chuyện. Trong phòng thẩm vấn còn lại hai người bọn họ, vương bác nói ra, nghe, tiểu nhị, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, cũng không muốn cho ngươi khó làm. Nếu như ngươi muốn cầm lại xe con, vậy thì nói cho ta biết lời nói thật, chuyện gì xảy ra, là ai ở sau lưng sai xử các ngươi. Bạn không nói lời nào, hai tay ôm đầu ghé vào trên mặt bàn. Vương bác tiếp tục nói, ngươi nhìn. Ta thôn chấn nhân thủ sung túc mà lại cao thấp một lòng, vừa rồi ngươi thấy được có bao nhiêu người lái xe đi ra truy các ngươi, cho nên ta không biết là ngươi thật sự nghĩ đắc tội chúng ta thôn chấn. Bạt rốt cục thái độ phóng mệm, nói ra, đây là, chấn trưởng tiên sinh, ta không muốn đắc tội các ngươi. Vương bác gật đầu nói, như vậy nói cho ta biết đáp án, do bất muốn cho các ngươi làm gì vậy. Tại ta trong chấn châm lửa, chế tạo khủng hoảng. Đây là phạm tội. Ta không tin lão gia hỏa này có như vậy là gan. Bạt nói ra Không, không có người để cho chúng ta đến phóng hỏa, chỉ là có người nói để cho chúng ta cho ngươi cái giáo hấn, cho ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ai? Bắt nuốt nổ nước miếng, nói, ngươi biết thân phận của hắn, chấn trưởng, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, nếu như ngươi cảm giác được không hài lòng, vậy thì khởi tố chúng ta a mang mặt nạ lái xe, sửa chữa biển số xe, cái này không phải là cái gì đại sự, chúng ta nhiều lắm là bị phát tiền, đúng vậy nếu như ta cái gì đều ra bên ngoài nói, cái kia người nhà của ta đều muốn đã bị liên quan đến. Vương Bắc gật gật đầu không có bực hắn, ok, vậy các ngươi vốn ý định như thế nào giáo hơn chúng ta. Bà sờ lên cái mùi nói, trên thực tế tính toán của chúng ta là làm chết một ít hoa, cứ như vậy, chỉ là thương tổn một điểm đóa hoa, không ai sẽ xảy ra chuyện. Vì cái gì không có làm như vậy? Chúng ta làm, chúng ta tại trong vườn hoa rót một ít thuốc chứ cỏ, đúng vậy có trời mới biết chuyện gì xảy ra, hoa của ngươi không có héo rũ. Đối với cái này chúng ta thuốc thủ vô sách chỉ có thể đến trên thị trấn đến xem nhìn còn có thể thế nào cho các ngươi lưu lại chút giáo huấn. Nghe xong lời này Vương bác nhịn không được tức giận, cợt mở lở, rõ bất thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạn. Hắn biết đạo chuyện gì xảy ra, đường hoa một mực có linh tuyển chi tâm tới tiêu, phòng trừng nước suối bảo vệ hoa tươi hoạt tính, cái này mới không có bị thuốc trừ cỏ giết chết. Bắt lời nói cho hắn cảnh giác, hắn phải thuê người làm vườn đến thủ hộ cái này đầu hoa đường, nếu không rất dễ dàng gặp hạ thủ. New Zealand chỉ an tương đối khá, nhưng hắn đắc tội không ít người. Hơn nữa trên xã hội vốn cũ tồn tại một ít tâm lý có vấn đề người, bọn hắn dùng phá hư làm vui, càng là xinh đẹp mấy cái gì đó càng có phá hư dục vọng. Nhìn xem Vương Bắc trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng nhiều, bà sợ hay nói, chấn trưởng tiên sinh, có đôi khi chúng ta không có nhiều như vậy lựa chọn, ngươi có thể khởi tố chúng ta, chúng ta muốn làm chuyện xấu, đây là xứng đáng trừng phạt." "Nhưng là ngươi đừng động xe của ta, đó là ta mượn một người bạn xe, ta không muốn mất đi cái kia bằng hữu." Vương Bắc vô vô bờ vai của hắn nói, "Yên tâm." Ta không biết động xe của ngươi, cũng sẽ không khởi tố các ngươi. Đêm nay bi kịch quá nhiều rồi, không cần càng nhiều, các ngươi đi thôi, bất quá ngươi biết, đừng có lại đến ta thôn trấn. Nghe xong hắn lời nói bặt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn chầm chầm vào vương Bắc con mắt thử hỏi, không dậy nổi tố chúng ta. Chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Vương bác đẩy cửa phòng ra lại để cho hắn rời đi, bặt mang lên William nhanh chóng rời đi, lên xe trước kia, hắn quay đầu lại nói ra, chấn trưởng, ngươi là người tốt, cám ơn ngươi. Chúng ta cũng không phải người xấu, nhưng có cái tên là người xấu, ngươi cẩn thận một chút. Nhìn xem bi em đút ít năm đi xa, kịch nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi cứ như vậy làm cho bọn họ đi. Thứ cho ta nói thẳng, đây không phải nhân tử, này sẽ bị cho rằng là mềm yếu. Vương Bắc Mặt không biểu tình nhìn phía xa hắc cám, nói ra, ta biết rõ, nhưng bọn hắn chỉ có một sửa biển số xe vấn đề, cái này không biết trừng phạt đến bọn hắn, không bằng làm cho bọn họ rời đi, sau đó tại thu hình lại thượng làm điểm tay chân. thu hình lại Vương bác nhìn về phía binh thúc, vừa rồi thẩm vấn đều thu hình lại đi à nha. Binh thúc gật đầu nói, đương nhiên, đều bị lục xuống dưới, gỡ rát hiểu như thế nào chưa cắt, ta sẽ nhượng cho hắn hào hào làm, đến lúc đó lại thêm ít đồ, phần này thu hình lại nhất định có thể cho do bất rất vui vẻ. Vương bác đối với do bất không biết, hắn hỏi hắn đi nói, người này là người nào? Thủ đoạn của hắn như thế nào ác độc như vậy? Hắn đi cười khổ nói, lão đại, ngươi nghe được cuối cùng bắt nói gì đó, hắn là người xấu. Hơn nữa đối với người Trung Quốc thực tế xấu. Biết tại sao không? Bởi vì hắn ra ra tại Triều Tiên trong chiến tranh bị người Trung Quốc cho giết chết, cha của hắn cha tại chiến tranh Việt Nam thời điểm cũng bị giết chết rồi, vì thế bọn hắn mới rời đi nước Mỹ đi vào New Zealand. Hắn và ông nội ngươi chứ cảm tình tiểu thâm hậu như vậy. Triều Tiên chiến tranh thời điểm người này sinh ra sao? Nhưng hắn cùng phụ thân hắn cảm tình rất thâm hậu. Ngươi không phải nói phụ thân hắn bị người Việt làm chết đấy sao? Theo ta có quan hệ gì? Đừng nói ngươi không biết. Tất cả người Mỹ đều cho rằng chiến tranh Việt Nam thời điểm, càng trung nhận được rồi liên xô cùng Trung Quốc cùng hộ. Mẹ nó, hai bay vạ gió. Hán Nghì tiếp tục giới thiệu nói, do bất vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ, ngươi là người Trung Quốc, chấn lạc Nhật cấp đi thuộc về chấn tạ hỷ tỷ quốc lộ số 8, bốn chấn hội nghị thời điểm ngươi còn lọt hố hán, cảm thấy được nếu là hắn có cơ hội, nhất định sẽ giết ngươi. Vương Bác Nghèo mắt lại, nói ra, đã như vậy, chúng ta còn do dự cái gì? Trước xử lý bọn hắn A, kinh hoàng sợ hỏi Thật sự muốn giết người sao? Vương Bắc mắt trắng không còn chút máu, nói, ngu xuẩn, đây là New Zealand không phải áp pha nít sơ tăng, ta nói xử lý bọn họ là nghĩ biện pháp làm cho bọn họ thôn trấn giải tán, sau đó trấn lạc nhật tiếp mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dân chấn. chương 338, huấn luyện. Lần này do bất đối với Vương Bắc ra tay, nhưng thật ra là một cái cơ hội, mở rộng tiểu trấn nhân khẩu cơ hội. Người New Zealand quá ít, 80% còn ở tại trong thành thị, vì chiêu dân chấn. Vương Bắc làm vô cùng cố gắng, nhưng bây giờ trên thị trấn nhân khẩu vẫn chưa tới 400 người. Trấn tả hỷ tỷ giải tán chỉ là vấn đề thời gian, làm một người dựa vào quốc lộ số 8 kiến thiết lên thôn trấn mà nói, đương làm dựa vào mà sống cánh mạng đường bị chặt đứt, trên thị trấn cư dân không có kiếm tiền con đường, sẽ từ từ bỏ đi. Vương Bắc vốn muốn bình yên chờ đợi ngày này đã đến, hắn không phải người xấu, ngược lại hắn tự cho là mình coi như chính trực, quốc lộ số 8 di chuyển cùng hắn không có sao, do bất giận lây sang hắn không có đạo lý Hiện tại do bất lại muốn hại hắn tổn chấn, vậy hắn không cần phải chịu được rồi, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng ra tay đi ra tốc chấn tạ hỉ tỷ giải tán. Vừa vận hắn vẫn cùng chấn lo bờ, chấn giản cho dạ kết thành đồng minh, những lực lượng này không cần bạch không cần, dùng để đối phó chấn tạ hỉ tỷ vừa vận bất quá. Đối mặt khiêu chiến, hắn phải phản kích, tựa như kia nói, tại chấn cùng chấn trong lúc đó xuất hiện sùng đột lúc, nhường nhịn không phải mỹ đức, mà là mềm yếu. Nhưng như thế nào đối phó chấn tạ hỉ tỷ này? Vương Bắc chỉ có sơ bộ kế hoạch Càng nhiều là còn phải dựa vào hắn nhỉ. Hắn nhỉ tìm được mệnh lệnh của hắn sau cười khổ, nói ra, nói thật ta lão đại, ta đối với chấn tạ hỷ tỷ cũng chỉ có mặt ngoài hiểu rõ, ngươi khả năng không biết, ta tại đó làm quan tra xét, chỉ làm 8 tháng đã bị ngươi đào đi. Cái gì, 8 tháng? Hắn nhỉ cười khăn nói, ngươi hiểu được tính tình của ta, cảm giác được ta là một cái có thể ở một cái địa phương làm thời gian dài người sao. a đương nhiên chấn lạc nhật không giống với, con của ta ở chỗ này. Vương Bắc ngắm lại, thật đúng là... Người này tính tình lại bạo lại của quái, phòng trừng hắn không ít hòa thượng từ lãnh đạo đánh nhau. Bất quá chuyện này còn phải xin nhờ hắn nghi, cho dù hắn tại trấn tạ hỉ tì đợi thời gian không lâu lắm, mà dù sao tại đó đợi qua. Nói sau chỉ là một cái thôn trấn mà thôi, tám tháng cũng đủ rồi giải không sai biệt lắm. Lùi thêm bước nữa nói, chuyện này hắn không quá gấp, từ từ sẽ đến, sơ kỳ giáo hấn do bất phương pháp hắn đã muốn nghi tới. Đối với tiểu trấn cư dân mà nói, năm nay vạn thánh ban đêm hiển nhiên qua không sai thấy được một tòa cổ xư nguy nga tọa thành, ăn vào một đống lớn mỹ vị thị nướng, chơi đến một cái có ý tứ tập thể hoạt động, đây hết thể khiến cho vạn thánh ban đêm trở nên cực kỳ đặc sắc. Vương Bác lại không nghĩ làm loại chuyện lật vật này động, hoạt động sau tòa thành một mảnh bừa bộn, đều được hắn tìm người tới thu thập phía trong tòa thành bên ngoài đạo cụ, trên tường họa nạp tờ, trên mặt đất nước sơn, còn có ăn uống sau lưu lại đồ bỏ đi, quá mất trật tự. Dùng một tuần thời gian, hắn mới đưa lần này hoạt động lưu lại dấu vết thanh trừ, tăng thêm thành bảo chi tâm tinh lọc tác dụng. Cổ bảo rốt cục khôi phục ngày xưa thanh tịnh trắng lệ. Trong lúc hắn lại một lần nữa đã lấy được rút thưởng cơ hội, lần này hắn lại rút thăm được một khóa công lộ chi tâm, liền bỏ vào đường nước Mỹ thượng, con đường này đã muốn có thể thông xe. Đường nước Mỹ Kiến Thành, đón lấy muốn xây một cái khác đầu đường cái đường New Zealand, con đường này đoạn tương đối ngắn, xuyên qua thảo nguyên đã thông mục trưởng cùng đường Trung Quốc, thuận tiện về sau ra vào nông mục sản phẩm. Tháng 10 thứ 2 cuối tuần, Vương Bắc Triệu tập thủ hạ tất cả mọi người đến tiến hành huấn luyện. Huấn luyện sân đã muốn đầu nhập vào sử dụng, hắn còn ở bên trong để vào huấn luyện tráng chi tâm, không cần lời nói quá lãng phí. Đối với cái này chúng huấn luyện, một đoàn người có lẽ hay là rất tích cực, bởi vì New Zealand nông thôn thật sự quá nhàm trắng rồi, có hoạt động tham dự cũng không tệ lắm. Huấn luyện hoạt động cùng chân nhân cờ S không có gì khác nhau, bọn hắn theo online đặt hàng chế ngự, súng giả trình độ gần như thật cùng tờ lặt tiệp vệ sáng đạn dược. Binh Kager rất là huấn luyện viên, cục cảnh sát ba người là huấn luyện trọng điểm, ngoài ra phụ tử Bảo ẩn đợi ca bồi, Charlie, tiểu Elizabeth, tiểu bạ thì ở, Cô đẹp trai bọn người, tổng cộng có 17 cái người tiến hành huấn luyện. Nếu là chiến đấu huấn luyện, Vương Bác tự nhiên muốn mang lên cuốn trường, tiểu vương, Tráng đinh cùng nữ vương, mập mạp hai béo hắn đồng dạng mang theo trên người, bất quá dùng chúng tiểu chân ngắn, hiển nhiên không thích hợp tham gia hoạt động. Thứ bảy buổi sáng, thời tiết âm trầm bề ngoài giống như muốn mưa, như vậy vừa vặn độ ấm tương đối thấp, thích hợp huấn luyện hoạt động. 17 cái người không tốt tách ra, Vương Bắc tìm Eva làm cho nàng cùng đi chơi xem lúc trước đối phó người bán độc phẩm thích hợp Eva va sử dụng súng điện tương pháp, loại này cấp bậc huấn luyện đối với nàng mà nói thật sự chỉ là chơi mà thôi. Eva đổi lại một bộ cao bồi quần áo, yểu điệu thân hình bị phát họa mỹ mạo gợi cảm, đợi nàng lấy đến súng sau, một cổ tư thế hiên ngang, khí chất thay thế nữ giáo sư Ono, làm cho nàng thoạt nhìn khí khái hào hùng mười phần. Xinh đẹp cực kỳ. Vương Bác đi tới khích lệ nói, Eva nhìn hắn một cái, chỉ vào trong tay hắn á cờ 47 mỉm cười, không bằng nó xinh đẹp. Vua chiến tranh, lựa chọn rất tốt, bất quá ta cảm giác được ngươi nên vậy tuyển một cây. Mô hình, bởi vì đó mới là cảnh sát muốn dùng dùng. Vương Bắc lựa chọn A cờ 47, là vì bị nó huy danh chỗ nhiếp, New Zealand súng giả rất nhiều, cái gì thương hình cơ hồ đều có thể mua được, vì vậy hắn mua cái thanh này A cờ 47, dỗ lưu mua chính là hệ và trong miệng mô hình. Giơ tay lên chung súng trường, hắn nhún nhún vai nói, ngươi biết, chúng ta đối kháng tội phạm khả năng dùng như vậy thường, cho nên nếu như ta bắt làm tù binh hắn, Vậy thì có cơ hội dùng đến cây súng này rồi, ta hy vọng ta đến lúc đó không đến mức luồn cuống tay chân. Binh ca lạnh lùng nhìn xem một đoàn người, thổi lên cái còi hô, đều quay lại đây. Người đã đông đủ, lập tức bắt đầu huấn luyện. Cha của hắn Binh Túc Ôn nu nói, "Này, hài tử, bọn hắn không phải Sát tân binh, mà là một đám chỉ cần quen thuộc chiến đấu trường diện là được bình dân, cho nên ngươi phải chú ý huấn luyện của ngươi trừ mực." Binh ca mặt không biểu tình nhìn xem hắn nói, "Ta biết rõ, ta hướng ngươi hứa hẹn, sẽ không chết người." Nghe xong lời này, kịch cùng zolu hai người cũng không làm, A mẹ nó, như thế nào còn người chết ta. Ta là công vụ bí thư ok. Ta cũng không muốn chết, ta còn có một da láo tiểu phải nuôi sống. Binh ca không có để ý bọn hắn, hắn ý bảo vương bắt cùng binh thúc, dô ra khỏi hàng, nói, kiểm tra chính mình trang bị, mỗi người ba cái băng đạn 150 phát ngựa đạn, kính bảo hộ, mặt nạ bảo hộ, bất luận cái gì dưới tình huống không cho tháo xuống. Hôm nay huấn luyện rất đơn giản, cho các ngươi cảm thụ chiến đấu không khí ngươi ba vị là trọng điểm cho nên ba người các ngươi một cùng có ý tứ gì lao Vương có chút một bức. đúng đấy ý tứ trong lời nói ba người các ngươi một đội bọn hắn 15 người một độiô lưu thiếu chút nữa chửi má nó ngươi trực tiếp đưa chúng ta đi địa ngục được bà vs15 Ngươi nghĩ rằng chúng ta là rèn bò Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đội cảm tửãoo Vương cũng nói đúng rồi như vậy phân phối không công mình nếu như là như vậy ta làm gì vậy còn nghỉ hệ va gọi tới ta là vì gom góp số tránn Binh cao y nguyên mặt không biểu tình, đây là ta cho ngươi gọi hệ và đấy sao? Không. Tốt rồi, buộc phát chiến tranh rồi, một hồi tao nội chiến, các ngươi đụng phải 15 người Hắc bang thành viên, khai chiến. chương 339, đạn rơi như mưa. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vương Bắc ngạc nhiên hỏi lại. Hắn thật sự không có làm hiểu, cái gì, tao nội chiến. Tê liệt cảnh sát cùng Hắc bang còn có thể đánh tao nội chiến. Mặt khác vì cái gì cảnh sát nhân số ý? New Zealand cảnh sát tại nhân số cùng vũ lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hạng, làm sao có thể đối nghịch thường kẻ bắt cóc phát động công kích. Nhưng binh ca chưa cho hắn trả lời, binh thúc tác chính là trước tiên tay trái lôi kéo dô lưu tay phải kéo đi lao vương, kêu lên, chạy mau Huấn luyện muốn có huấn luyện bộ dạng. Chiến đấu bắt đầu rồi. Eva cùng Charlie nhanh chóng đã dơ tay lên bên trong súng giả, đúng vậy lập tức hai người lại nhanh chóng rủ xuống họng súng, hai người bọn họ liếc nhau một cái, biểu hiện trên mặt khác nhau. Những người khác không có kịp phản ứng Nhìn xem chạy thuộc mạng ba vị cảnh quan, bọn hắn đầu đầy sưng ngủ, cứ như vậy đấu võ rồi. Nhất hương phấn đương làm thuộc tiểu lõ lì, nàng ghé vào cửa sổ xe ra bên ngoài xem, vừa nắm tay nhỏ kêu to nói, cố gắng lên, cố gắng lên. Nhanh nổ súng nha, các người đang làm gì thế? Dết dết dết. Binh ca đi qua một tay bụng lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhét trở về trong xe, sau đó đóng cửa cửa sổ xe, chấm mặt nói ra, không cho phép lại kéo xuống thủy tinh, nếu không ta đem người đổi đi. Tiểu lì tức giận nói Như vậy ta hít thở không thông làm sao bây giờ? Binh cao mở ra trần xe cửa sổ ở mái nhà, nói ra, ngươi đừng ở bên trong châm lửa chơi, cái kia chắc chắn sẽ không hít thở không thông. Còn các ngươi nữa, nhanh nổ súng, săn giết bọn hắn. Binh thúc mang theo hai người một chầu chạy, Lào Vương mỗi ngày rèn luyện tăng thêm có lĩnh chủ chi tâm cung cấp năng lượng, chạy cự ly giải là của hắn cường hạng, dỗ lưu tiểu thẳng rồi, chạy thịt thừa còn vùng, thiếu chút nữa chống đỡ y phục rách dưới. Ta, ta nói chạy chạy cái gì chạy? Binh Thúc Chúng ta chạy cái gì nha?" Zolu bất mãn nói. Binh Thúc bình tĩnh nói, "Ngu ngốc, không chạy ở lại nơi đó đương làm miếng mắm. Đây là tao ngộ chiến, hiểu hay không? Bọn hắn nhân số là của chúng ta gấp 5 lần, không chạy ngươi còn muốn khởi sướng phản kích chiến." Vương Bác chỉ vào phía trước xuất hiện một tòa hai tầng bản hành lang, "Chúng ta không thể luôn chạy trốn a. Đi nơi nào mặt đánh bọn hắn một trở tay không kịp." Binh Túc lắc đầu vừa muốn phụ quyết, sau đó hắn cải biến chú ý nói ra, "Tốt, nghe lao đại, chúng ta đi vào tiến hành thủ vệ." Nhà này bản lâu rất đơn sơ, không có lắp đặt thiết bị, không có cuộc sống đồ dùng, thậm chí không có cửa cửa sổ, chính là đơn giản dùng gỗ chắp vá bắt đầu, cùng rừng núi hoang vắng trong kia chút ít vứt đi phòng ốc đùng đượm. Vương bác vào nhà sau muốn đi lầu hai chạy, binh thúc kéo lại hắn nói, "Không, lao đại, không nên như vậy, ngươi là quan chỉ huy, hiện tại ngươi cần hạ đạt mệnh lệnh." Lao Vương cố gắng làm cho mình thoạt nhìn thần khí một ít, hắn nói ra, "Hiện tại ta hạ lệnh, chúng ta..." Cơ Mơn không chơi, "Ta không phải nhân tài chuyện này, binh thúc ngươi tới." Ngươi là quan chỉ huy. Binh thúc cười cười, nói ra, vậy được rồi, ta phải trước muốn muốn nắn một sai lầm. Chúng ta ở vào nhân số cùng hỏa lực tuyệt đối hoàn cảnh xấu ở bên trong. Không nên cứ điểm tử thủ, mà ứng nên không ngừng chuyển di. Tại chuyển di chúng tiến hành phản kích, trình độ lớn nhất tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Cái kia chúng ta bây giờ đi ra ngoài tiếp tục chạy. Lao vương hỏi. Binh thúc khoát khoát tay nói, hiện tại chậm, bọn hắn đuổi theo tới, kéo không ra khoảng cách gan bằng rồi. Bất quá tiếp theo bất quá lựa chọn, chúng ta tiểu muốn chạy trốn Hiện tại, đầu tiên, lão đại ngươi cùng Zolu đi kiểm tra lầu 1 gian phòng, ta sắp xuất hiện đi tiến hành lúc đầu ngăn chặn. Nhớ kỹ, có bất kỳ phát hiện kịp thời hướng ta báo cáo. Hết thể bình thường, ta lên lầu 2 tiếp tục tiến hành kiểm tra, tiếp tục bình thường, vậy ngươi lưu ở phía trên tiến hành ngăn chặn. Zolu tìm tòi hết ngươi khu vực sau, trở về, dấu ở phía sau cửa, ta sẽ hấp dẫn người công kích tiến đến, đến lúc đó ngươi theo khoảng cách gần nổ súng xử lý một đám hỗn đản, sau đó trước tiên xông lên lầu 2. Zolu nhìn xem trống trải đại sảnh nói, ta có thể có cơ hội xông đi lên sao? Hãy nghe ta nói hết, đừng đánh ngã ba. Ta sẽ tại thang lầu góc hiểm hộ ngươi, ngươi yên tâm lên lầu là được rồi, đến lúc đó ngươi ở lại vị trí của ta, bởi vì ngươi sử dụng chính là thân thể, cần khoảng cách gần phát huy, cho nên đầu bậc thang là của ngươi sân nhà, ta cùng lao đại phụ trách lầu 2. Minh Bạch, bắt đầu hành động. Binh thúc vắt tay, Vương Bác ôm lấy thương lần lượt cái gian phòng nhìn một chút, không có gì tất yếu, hắn biết rõ trong lúc này không có người. Vì vậy liền lên lầu 2. Zolu ôm súng giả trốn ở phía sau cửa, lão Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói với hắn nói, ngươi xa hơn ở phía trong điểm, mẹ làm sao ngươi như vậy béo. Mọ gì đại hắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất, lão đại, ai không có cái lúc tuổi còn trẻ. Lúc tuổi còn trẻ không đều thích đẹp sao? Đây là người mọ gì cùng thế giới chủ lưu thẩm mỹ bất đồng, bọn hắn dùng béo vì mỹ, Zolu chết như vậy mập mạp khi bọn hắn trong tộc thật đúng là xem như cái đẹp trai. Bên ngoài vang lên răng rắc tiếng súng. Binh thuốc HK-53 súng trường tấn công bắt đầu phát huy, rất nhanh vương bác nghe được kịch tiếng kêu thảm thiết, hán tử lầu 2 cửa sổ tham dò ra bên ngoài xem, chứng kiến kịt quỷ dạp trên mặt đất gạo khóc gọi. Mặc dù là súng giả, nhưng bắn ra nhựa đầu đạn đánh vào trên thân người y nguyên rất đau, thương này tầm bắn có thể đạt tới 200m, 10m trong không thể nổ súng. Những này nhựa đầu đạn đường kính có 1cm, cứng rắn bao da chàng bên trong có sơn, đánh vào trên thân người sau đầu đạn nổ tung, sơn lưu lại dấu vết, dùng cái này đến phân biệt tính sát thương Vương Bắc đang tại quan sát, theo bên cạnh quang cô vòng vèo tới gần nhà gỗ hẳn nì phát hiện hắn, chỉ vào hắn thò đầu ra cửa sổ quát, thứ hai cửa sổ, hỏa lực cho ta. lão vương tranh thủ thời gian co lại đầu, tính toán hắn phản ứng nhanh, ngay tại hắn lùi về đầu sau, siêu siêu siêu liên tiếp vài xem đạn tiếng xé gió văng lên, càng có viên đạn đầu đánh ở bên ngoài trên ván gỗ phát ra cạch cạch thanh âm. Càng nhiều là viên đạn bắn tới, vài giây đồng hồ sau sàn nhà nhiễm lên thành từng mảnh sơn, bên ngoài còn có viên đạn không ngừng vào Đương nhiên đánh vào trên vách tường viên đạn càng nhiều, cạch cạch cạch thanh âm cùng trời mưa đồng dạng. Lao Vương bị hoàn toàn chế trụ, hắn không có cách nào khác đi đầu đi phản kích. Trước kia xem thở hở bở lử, biệt đội đánh thuê các loại điện ảnh thời điểm, hắn xem nhân vật chính đám bọn họ thường xuyên tại trong công kích khởi xướng phản kích, mà lại chiến quả sặc sỡ, nhưng đến trong hiện thực hắn mới phát hiện tê lần nha, viên đạn như vậy dày đặc như thế nào phản kích. Đây là đạn nhựa, nếu như là chính thức đạn dược, hắn phòng trường mình đã doái. Hắn chính nút ở trong góc tường. Đột nhiên chứng kiến binh thúc lên đây, liền tinh thần chấn động hỏi, Zolu ở dưới mặt giết chết vài người. Binh thúc ghé vào đầu bậc thang mắng, ép cờ cờ, tên khốn kia giết chết cái rắm Charlie cùng bà ẩn sông lúc tiến vào hướng chung quanh nhìn quét, hắn cho là mình bị phát hiện rồi, vậy mà nhấc tay đầu hàng. Vương Bác nghe xong lời này thiếu chút nữa nổ ra một ngụm lao huyết, bất quá ngấm lại cái này thật đúng là Zolu tác phong. Có người muốn từ thang lầu sông lên, binh thúc điểm một phát, bì bì. Hai thương đem hai người phong đảo. Vì vậy thang lầu ở phía trong cũng vang lên tiếng kêu kêuắn thiết bắp đuổi của ta ngực của ta bị đánh trú rồi thang lầu là lầu một đi thông lầu hai duy nhất thông đạo binh thúc chấn giữ ở sau bọn hắn tiểu không có biện pháp rồi bên ngoài rất nhanh đình chỉ nổ súng chương 340 tiểu đội tập hợp Tê liệt phòng trừng những này tên khốn không có đã dược Vương bác nhẹ nhàng thở ra áp lực chợt giảm hắn không quá thích hứng ngay lời nói đều nói thành tiếng Trung binh Thúc Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng đi theo học một chút tiếng chung nhưng hắn chỉ biết một chút điểm Cho nên đối với hắn lời nói chỉ có thể dùng vẻ mặt mở mịt qua lại ứng. Ép cờ cờ, phòng chừng những này hôn đản không có đạt được Lao vương dùng anh văn tiến hành rồi phiên dịch. Binh thúc lắp đầu, thấp giọng nói, chú ý, bọn hắn có khả năng muốn rụ dỗ chúng ta có ngọn, cho nên. Hắn nói còn chưa dứt lời, bên ngoài vang lên một cái lớn giọng giống lên một tiếng, cái gì? Các ngươi để cho ta phản bội lao đại. Không, câu trả lời của ta là làm ngộng, các ngươi nằm mơ. Ta không biết phản bội lao đại. Ta cũng sẽ không phản bội đỉnh đầu ta huy hiệu cảnh sát. Nghe được thanh âm này, binh thúc ngạc nhiên, Zolu Hắn không có bị giết chết. Vương Bắc Tắc chính là có chút cảm động, nói ra, hàng này tuy nhiên nhát gan lại tham ăn có đôi khi còn phạm ngu xuẩn, bất quá hắn bản chất không xấu, là đầu hảo hắn tử. Hắn nhỉ cái kia càng lớn rộng văng lên, hả? Người xác định. Rất tốt, ta bội phục ngươi cứng như vậy hắn. Đến, bọn tiểu nhị, một người một phát, theo chân bắt đầu xạ kích lên, dựa theo quy tắc. Một mực bắn tới trên người hắn mới tính toàn chết. Trong lầu người nghe, các ngươi đã bị chính nghĩa quân đoàn bao vây. Cái kia, các người đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng, ta cam đoan chính nghĩa quân đoàn hội lưu hai người các ngươi mạng chó. Quan tra xét lời còn chưa nói hết, Zolu lập tức thay đổi lời kịch, ra sức đối với lầu nhỏ hô lên, đem lão Vương thiếu chút nữa nghẹn ở. Binh thúc lấy điện thoại cầm tay ra theo cửa sổ một góc ra bên ngoài chụp cái ảnh chụp, lão Vương đụng lên nhìn, chứng kiến chính dương dương đắc ý đứng ở bên ngoài trên đồng cỏ. Charlie cùng tiểu hạn nhì bọn người giải ở chung quanh. Thiện nhân kia, hắn vậy mà đồ hàng. Còn có chính nghĩa quân đoàn là cái quái gì? Binh thúc dơ xuống băng đạn nhìn thăng qua, đón lấy để lên băng đạn răng rắc răng rắc kéo động xuống cái chốt nói ra, mở ra, ta xử lý cái này chết tiệt phản đồ. Lao vương lo lắng hỏi, có thể làm sao? Ngươi có thể hay không bị xạ kích thành cái sảng? Binh thúc cười cười, nói ra, Lao đại, cho ngươi biết một chút về binh vương lợi hại. Hắn ơi háo khoác tựa vào hai miếng cửa sổ trong lúc đó Tay trái đem áo khoác phía bên trái bên cạnh cửa sổ ném đi, 2 giây phút sau đột nhiên rất nhanh theo phía bên phải cửa sổ hiện lên, Vương Bắc không thấy rõ động tác của hắn, chỉ thấy họng súng của hắn rất nhanh nhún dậy, đón lấy binh tốc tiểu túi người xuống tránh né bắt đầu. A a a, -a. đau quá. Zolu kêu thảm thiết thanh âm lúc này mới vang lên. Một loạt viên đạn theo quần áo thổi qua cửa sổ bắn vào, lại là một vòng bắn một lượt, răng rắc cứng rắn đạn nhựa đầu đánh vào lầu 2, đem sàn nhà cơ hồ biến thành tranh trừ tượng. Vương Bắc rụt ra ngón tay cái Tán Dương nói, "Lợi hại, hiện tại ta phải bảo ngươi lao đại." Binh Thúc mỉm cười, nói, "Hắn cách thân cận quá rồi, đã lên chiến trường vậy ngươi phải minh bạch một cái đạo lý, muốn sống sót, cái kia cách địch nhân của ngươi càng xa càng tốt." Ba người thủ vệ nhà này lầu nhỏ cũng rất khó khăn rồi, thiếu Jollu, hai người bọn họ thủ vệ bắt đầu càng tổn sức. Charlie dẫn người theo đại sảnh khởi sướng tiến công, Binh Thúc tại đầu bậc thang bị áp chế rất lợi hại, hắn vô pháp thỏ ra thân tiến hành nhắm vào, chỉ có thể thừa dịp loạn tùy ý hướng trên bậc thang mở hai súng cam đoan không có người có thể trốn đi lên, đây đã là cực hạn của hắn. Vương bác tại mấy cái cửa sổ trong lúc đó tới lui tuần tra, không ngừng có viên đạn dọi vào, hắn cuối cùng cảm nhận được trên chiến trường cảm giác, viên đạn nhưng không có mắt, khả năng một cái không cẩn thận thò đầu ra tiểu làm cho nổ đầu, cho nên khi đối với lúc bắn có can đảm tiến hành phản kích, đều là dũ sĩ. Bọn hắn phòng ngự nửa giờ, đang tại lén lút ra bên ngoài nhắm vào vương bác chợt nghe sau lưng vang lên ba một tiếng súng vang, đó lấy bờ mông hỏa thiêu hỏa liệu đau bắt đầu biến Thái Thông khổ mắng một câu, hắn quay đầu nhìn lại, chứng kiến một cánh cửa sổ hộ thượng lộ ra tiểu Hàn Nghị nửa người trên. "Làm sao ngươi đi lên hay sao?" Vương bác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, hắn một mực mấy cái cửa sổ trên miệng dò xét, chính là phòng ngừa có người bỏ tường tiến đến. Tiểu Hàn Nghị đắc ý nói, rất đơn giản, "Eva tỷ tỷ nói cho chúng ta biết theo góc tường xếp La Hàn trên lên bỏ, đó là ngươi tầm mắt góc chết." Vương bác bị hắn đắc ý biểu lộ kích thích, hung hăng giơ súng lên bắn một phát. "Cái này tiểu Hàn không dám đắc ý, hắn hét to, Các ngươi thua, các ngươi bị bao vây tiêu diệt rồi. Lão đại, ngươi không thể chơi xấu, ngươi cũng biết, gần như vậy ta có thể đánh tới phía sau lưng của ngươi, ta là sợ ngươi đau đớn mới đánh cho ngươi bởi mông. Vừa mới chuẩn bị hướng thang lầu ở phía trong nổ súng binh thúc nhún nhún vai nói, ok, chúng ta nhận thua, lão đại, chúng ta thua. Vương Bắc không phải người thua không chung, hắn nhắm vào tiểu hạn nỉ hù dọa hắn một lần, mang theo súng ngủ rũ đi ra ngoài, nói ra, chết tiệt, đó căn bản không công bình, chúng ta chỉ có 3 cái A không. Nghiêm khắc mà nói là hai người, đối thủ đâu này? 15 người thậm chí 16 sáu cái. Dô lưu bị khốt nói, Lão đại, ta là bị buộc, bọn hắn cầm người nhà của ta bức ta đối với các ngươi nổ súng, nhưng ta không có làm như vậy, ta chỉ là kêu gọi đầu hàng mà thôi. Binh thúc đi lên vỗ vô bở vai của hắn nói ra, ý của ngươi là nói chúng ta nên vậy tán dương người hai câu. Vương bác ý bảo hắn đừng trào phúng người mò gì rồi, nói ra, chúng ta sức chiến đấu quá kém, cái này phải thừa nhận, nếu như đối thủ sức chiến đấu là 100 Chúng ta sức chiến đấu chỉ có 5. Jolu nổ súng không được tắt pháo rất lợi hại, hắn nói ra, lão đại, ngươi cái này quá khiêm nhường, lực chiến đấu của ngươi tối thiểu có, có 50, binh thuốc sức chiến đấu có 40, chúng ta kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Vương Bắc nhìn xem hắn nói ra, đúng, ta cùng binh thuốc sức chiến đấu cộng lại có 90, hơn nữa ngươi thì phải là năm rồi, có vấn đề sao? Eva cùng Elizabeth tại đó vụng trọng cười, Jolu mặt mũi tràn đầy bị khuất, thầm nói, ta cũng không có kém như vậy. Mở xong rồi vui đùa vương bác đi đến đi đối với binh ca nói ra, huấn luyện giờ mới bắt đầu, ta không ngại đem ngươi chúng ta cảnh sát chia làm một đội. Nhưng đang nếu như vậy phân đội ngũ, ngươi phải đem người tay đưa ta đám bọn họ bổ đủ. Kịch tin tưởng 10 phân nói, lao đại, ta và các ngươi một đội. lão vương khinh thường mắt nhìn bộ ngực hắn sơn, nói ra, sức chiến đấu vì năm đã muốn đủ thấp, tăng thêm ngươi. Chúng ta đây đội sức chiến đấu chính là không luôn. Vậy ngươi muốn ai? Hắn đi hỏi. Vương bác huyết xáo, tráng đinh Nữ vương cùng tiểu vương chạy vội mà đến, hắn chỉ vào cái này ba đầu mảnh thu nói ra, đứng đây chúng, ta hai cái quân khuyển cùng một cái sùng vật. Mẹ nó, tuyệt đối không thể. Cái này còn chơi cái gì? Người muốn hay không biến tránh phòng Binh ca không thèm nhìn kháng nghị những người này, nói ra, yêu cầu hợp lý, cảnh khuyển đồng dạng là cảnh đội một thành viên. Có tráng đinh nữ vương tiểu vương bọn hắn tại bên người, vương bác trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, hắn nhấc ngang cánh tay, không chung bay lượn quân trưởng rơi xuống. Thấy vậy, bảo ẩn bọn người sắc mặt đều trắng rồi, lão đại, ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi không phải là còn muốn mang lên một chỉ phi cơ trinh sắc ta. Đây là cảnh điểu, cũng là đội ngũ chúng ta. Vương bác cười ha ha. Trường 341, Phản công. Hắc, nhìn, sự thật chứng minh dù cho có cái gì cảnh khuyển cành điểu, bọn hắn y nguyên không là đối thủ của chúng ta. Chúng ta có nhiều người hơn càng nhiều là súng, có thể tùy tiện vây quanh bọn hắn. Bảo ân nhìn xem có đầu rút cổ tại một tòa trong phòng vương bác mấy người cười nói. Cha ly rực dây nói, vậy ngươi có thể đi xung phong nhà, vì cái gì không xông đi vào xử lý bọn hắn. Bảo ẩn quay đầu nhìn xem tà hưu, quắc, bịt bì huynh đệ, cụ xỉn, các ngươi bốn theo ta lên, chúng ta lên bắt lấy cái này ba cái chết tiệt sợi. Làm cơm chết tiệt. Làm cơm chết tiệt. Cụ xỉn đứng lên dơ lên M4A một quát. 333, một lớp tam liên xạ đánh cho tới, điều này hiển nhiên là xuất từ binh thúc chi thủ, bởi vì chỉ có hắn mới có như vậy tinh bắn súng chính xác, ba viên đạn xuất tại cụ xỉn bên người. Dù sao cũng là đạn nhựa, 20 mươi em mở về sau đầu đạn đã không có độ chính xác, cụ xín không có chúng đạn. Bất quá cao bồi đám bọn họ có lẽ hay là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cụ xín nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất, lớn tiếng mắng, mẹ nó, ta chán ghét chết tiệt người thiện xạ Bào ẩn hai tay xong cầm đệ dệt ẻ ạ lệ mô hình, tạo hình cực kỳ kéo hoanh, hán cao ngạo nói, lao tử mới được là đệ nhất người thiện xạ Ok, hãy nghe ta nói, những người khác kiểm hộ, cao bồi đám bọn họ theo ta lên. Khiến cái này cơm chết tiệt biết một chút về chúng ta tét sát chiến sĩ Dũng mãnh Eva phân tích nói, đây đúng là khoảng cách gần công kích cơ hội, chúng ta cần thứ hai chiến trường. Bảo ẩn, hiện tại bọn hắn ba cái đều ở lầu 2, cho nên lầu 1 là không, nhiều lắm là có mấy cái cầu, cẩn thận một chút, xông đi vào, đưa bọn chúng ít nhất một đầu súng liên lụy đến thang lầu ở phía trong đi. Không có vấn đề, xem ta. Trung quanh công kích đột nhiên mãnh liệt bắt đầu, viên đạn như mưa đá đồng dạng sao kích chứ vách tường văn gỗ. Vương Bác một tay lấy tráng đinh ấn trên sàn nhà, ý bảo nó nằm sắp qua đường núc đích. Nóc nhà có cửa sổ ở mái nhà, quân trưởng từ đó bay xuống dưới, chứng kiến nó sau Vương Bác vội vàng hỏi, bọn hắn vì cái gì đột nhiên tăng mạnh tiến công? Có phải không muốn khởi sướng xung phong? Quân trưởng nói ra, "A, không phải. A, cao bồi đến rồi." Binh Thúc gật đầu nói, "Minh bạch, bọn hắn đây là đang nghiểm hộ, cao bồi đám bọn họ khẳng định muốn xông tới đến lầu một khởi sướng tiến công, cứ như lần trước như vậy đối phó chúng ta." Sau đó thì sao? xử lý bọn hắn. Ai mai phục tại phía dưới, chờ bọn hắn tiến đến loạn súng làm từ bọn hắn, vẫn là ta tới hiểm hộ. Vương Bắc nhìn xem tả Hữu bất đắc dĩ nói, cái này còn dùng hỏi sao? Dô Lu hỗn đản này như xe bị tuột xích, ngươi vừa muốn hiệp hộ, nhất định là ta lên. Cái kia cũng chưa chắc, có thể cho Tráng Đinh cùng Nữ Vương lên, chúng khẳng định bảo trì bình thản, ngươi tới hiểm hộ chúng, khiến chúng no dấu ở phía sau cửa hoặc là góc tường. Binh Túc nói ra, như vậy ta có thể ở lại lầu 2 hấp dẫn hỏa lực. Chiến thuật nhanh chóng xác định. Lao vương Bắc ba cái mảnh thú đứng lên đi theo hắn chạy xuống. Hai cánh cửa đều là mở ra, vương bác lại để cho tráng đinh cùng nữ vương đều tự trốn ở một cánh cửa sau. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn đem hai cái cầu đái vào lầu một hai cái gian phòng ở phía trong, nói cho nó biết đám bọn họ nói, mặc kệ ai tiến đến, phóng đảo hắn. Hắn tại phía sau cửa có lẽ hay là sắp xếp nhân thủ, thì phải là tiểu vương, trên đầu to đeo cái ván gỗ đương làm nón bảo hộ tiểu vương. Cao bồi đám bọn họ tại thập đầu xuống nghiểm hộ hạ chạy tới lầu nhỏ phụ cận Bảo ẩn chỉ vào bốn cửa sổ nói, tách ra đi vào, các người theo cửa sổ tiến, ta cùng cụ xin theo cửa ra vào tiến. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn tại phía sau cửa khẳng định ẩn giấu người hoặc là cậu, các người nhảy trở ra tiểu cửa đố diện sau nổ súng, cứ như vậy, đi tới. Sau cái dẹ dặt tách ra 5 cái vị trí đến gần rồi lầu nhỏ, bịt bị huynh đệ ở phía trong lao đại cùng lao nhị theo mặt sau hai cái cửa sổ nhảy đi vào, sau đó trước mặt chứng kiến một đầu chó lớn đánh tới, bọn hắn vừa giúp đã bị ấn rót. mẹ nó Bảo ẩn ngươi một cái ngu xuẩn. Tráng đinh, xin súng sót, đừng run run bờ mùng rồi, ta cũng không phải chết tiệt cho cái. Bảo ẩn cùng cụ xin trốn ở ngoài cửa, hai người khác theo chính diện cửa sổ nhảy đi vào, Vương bác giấu ở đầu bậc thang, thấy có người xuất hiện lập tức đối với tiểu vương phát tay. Tiểu vương đẩy lấy cái ván gỗ nhảy dựng lên, cái kia cao bồi luôn cuống tay chân giơ súng lên bắt cỏ, đáng tiếc đạn nhựa bị ván gỗ chặn, sau đó tiểu vương đụng phải đi lên, đem trên mặt sơn cùng một chỗ nhuộm tại cái kia cao bồi trên người. Thừa kế tiếp Vương Bắc nổ súng. A cờ 47 tam liên sạng, 333, toàn bộ chúng mục tiêu. Bảo ẩn cùng cụ xỉn tại đồng đội nhảy cửa sổ thời điểm học trong phim ảnh đặc công đếm thầm 1, 2, 3, chờ bọn hắn chạy vào sau, nhìn qua chính là hai bên giáp công mà đến chó giữ cùng vương bác dơ lên một bà súng. Bảo ẩn xác thực có thể nói người thiện xạ tráng đinh đã muốn trước mặt mà đến, hắn nhanh chóng dơ cánh tay lên, một súng ở giữa tráng đinh ngực, một cái khác súng hắn muốn nhắm vào nữ vương, kết quả nữ vương rất tặc tránh né một chút mới nhảy lên, một cái khác súng không tự nhiên Hai cái cầu đụng tại trên người bọn họ, lại bị phóng rót. Bào ẩn vội vàng kêu to, tráng đinh ngươi chết. Mẹ ngươi chết à, ngươi còn phốc cái gì phốc. Lao vương đi lên dùng chân giấm ở hắn phía sau lưng, đắc ý nói, đây là quả tính, đã thành, hai người các ngươi cũng đã chết, mang theo mặt khác bốn lăn đi ra. Tráng đinh ngực trong miệng một súng, màu vàng lông chó nhuộn thành màu đỏ như máu, cái này khoảng cách có chút gần, viên đạn đụng tại trên thân thể rất đau, cũng may chó ngao ra giày thịt ít mà lại đau đớn thần kinh không phát đạt Nếu không nó khẳng định không chỉ là bộ nhàu bảo ẩn. Bất quá Vương bác có lẽ hay là rất đau lòng, hắn dùng tay cho Tráng Đinh lao đi Sơn, khiến nó đi theo bọn đi ra ngoài. Tráng Đinh không nghe, rũ cục lấy đầu lưới lắc lư qua cái đuôi, mắt đen theo dõi hắn xem, kiên trì đi theo phía sau hắn. Nhìn xem Tráng Đinh đối với hắn tín nhiệm vô cùng ánh mắt, Vương bác đương nhiên có chút khó chịu, hắn đem Tráng Đinh đầu kéo, vỗ bờ vai của nó nói ra, "Về sau không phải ngươi đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, về sau ta hảo hảo bảo vệ ngươi, được không nào?" Nhưng vô luận như thế nào, tại đây sân hoạt động trung tráng đinh đã muốn lửng lấy. Thiếu đi 6 cái cao bồi, đối diện lực lượng vũ trang bị cắt giảm một nửa, chỉ còn lại Charlie cùng và thương pháp đủ xem. Binh Thúc nhìn chằm chằm vào Charlie, chờ hắn chạy đến tiến hành chỉ huy thời điểm, rốt cục một trong khi đấu súng hắn đưa hắn giết chết, khoảng cách 30 giây. Charlie một lần rời sân, binh Thúc lập tức thay đổi hộp đạn, hắn hô, "Ok, chúng ta điểm theo 3 cái cửa sổ nhảy ra ngoài, sau khi hạ xuống 1 phút đồng hồ hỏa lực toàn bộ triển khai, hỏa lực ngăn chặn bọn hắn." Sau đó phả kích, hiểu chưa? Không có vấn đề. Ba người từ lầu 2 chạy xuống đi, binh thuốc hô, 123, nhảy ra ngoài. F.O.M. F.O.M. Phi giờ In quân Mỹ nút tên gọi tắt, trong vòng một phút toàn bộ hỏa lực triển khai, đây là tiếng Anh quốc gia quân đội hỏa lực khẩu hiệu một trong. Vương Bắc nhảy ra ngoài sau khi hạ xuống đến cái lưu lát xoay người, sau đó quỷ dạp trên mặt đất đem một băng đạn toàn bộ đánh cho đi ra ngoài. Tuy nhiên nhiều nhất là 3 phát liên tục, đúng vậy 50 phát viên đạn 3 phát liên tục đánh quang cũng rất nhanh. Lần này đến phiên bọn hắn hắn chơi mưa đạn rồi Đáng tiếc Zolu có lẽ hay là không để cho lực Eva tại nhìn bọn hắn chằm chằm Hắn viên đạn còn không có đánh xong Eva một súng trúng mục tiêu lồng ngực của hắn Đưa hắn đánh gào khóc kêu tham thiết chương 342 Mẹ nó công mà xấu như vậy Zolu chết trận đối với cục diện chiến đấu Ảnh hưởng không lớn Đã không có Charlie cùng 6 cái cao bồi Còn lại đối thủ đã muốn không đủ gây sợ Như Elizabeth cùng tiểu bạ tì ở loại này như gà Sức chiến đấu có thể không đáng kể Vương Bắc viên đạn hắt vây xong rồi, chính diện Elizabeth, tiểu bạ tì ở tiểu nhất tay đầu hàng, hắn đều không cần chính mình đổi viên đạn, chạy tới đoạt hai người MP5, có thể tiếp tục tác chiến. Nữ vương cùng tiểu vương một người lại phóng đảo một cái, vương Bắc đem họng súng nhắm vào Eva, cố ý làm ra vẻ mặt thống khổ, têu lên, thân yêu, ngươi biết ta cỡ nào không ớn. ba Đối diện họng súng run lên đậu, lao vương cảm giác bụng bị nóng đồng dạng, trong nháy mắt rất đau. Hắn khó có thể tin nhìn xem trên bụng sân ấn, Eva nhún nún vai nói. Thật có lỗi, nhưng ta chỉ muốn cho ngươi một khóa học, nếu quả thật chính là tại sinh tử tương bác, như vậy đừng nói nhảm, bắt lấy hết thể cơ hội xử lý đối phương. Sau đó, Mỹ nữ giáo sư nổi lên một lần tâm tình, trong hai tròng mắt để lộ ra khắc cốt đu tình, nàng buồn bà nói, vì đế quốc vinh quang, ta không thể không làm như vậy, bất quá thân yêu, ta đây tiểu đi cùng ngươi. Nàng trở tay dùng họng súng tại cái cầm nhẹ nhẹ gật gật, vũ mị cười nói, nhìn, ta tự sát. Cái này cùng bom tấn Hollywood đồng dạng, đúng không? Bên cạnh kịch nói ra, ngươi cũng biết, ta nói rất đúng tình yêu mạng lớn, không phải phim hành động. Thời gian còn lại, chính là Vương Bắc nhìn xem binh thúc một người đem cuối cùng 5 người từng cái xử lý. Kéo đi xuống trường đi tới, binh thúc nói ra, lão đại, đằng sau còn phải gia tăng một cái xe chiến khu, là một đám báo hỏng xe con ném tới sân huấn luyện đến, cái này cũng hoa không có bao nhiêu tiền, nhưng có thể gia tăng huấn luyện hình thức đa dạng tính. Việc này đằng sau đến giải quyết, thời gian còn sớm, phải muốn tiếp tục tiến hành huấn luyện. Huấn luyện mấy lần sau, Vương Bắc Thương Pháp thì có chỗ tăng lên, tuy nhiên sử dụng là không có gì sức giận súng giả, nhưng đây là nhắm vào cùng đường đạn yêu cầu đồng dạng rất cao. Đánh cho hơn 600 phát ngựa đạn sau, hắn sẽ nổ súng thì có phổ nhiều hơn, một khi bị hắn chằm chằm thượng, cái kia chỉ cần tại tầm bắn trong, 5 biện pháp đạn trong hắn đều có thể hoàn tất. Cục ngoại binh ca phát hiện điểm ấy, cuối cùng hắn nhịn không được khen ngợi Vương Bắc, nói: "Ngươi trời sinh thích hợp lịch súng, nếu như tuổi nhỏ hơn một chút, nếu như ngươi là người Anh quốc, ta nhất định tìm bằng hữu đem ngươi chiêu tiến bộ đội đi." Vương Bác cười nói, ta đây rất may mắn, may mắn ta là chấn trưởng, nói thật ta không muốn làm lính. Hắn biết rõ đây là có chuyện gì, sở dĩ ở chỗ này thương pháp tiến bộ nhanh, là vì có huấn luyện tráng chi tâm. Kỳ thật không riêng hắn thương pháp tiến bộ nhanh, những người khác cũng giống như thế, chỉ là cao bổi bọn người vốn thương pháp cũng rất tốt, mà mê hy cô đẹp trai, kịch bọn người huấn luyện không được tâm, tiến bộ so ra kém hắn, không dễ dàng chú ý tới. Sân huấn luyện cách mục trường không xa luyện cả ngày. Đêm tối thời điểm vương bắt dẫn của bọn hắn đi dòng suối nhỏ ở phía trong rửa mặt, nói ra, để ăn mừng chúng ta hoàn mỹ hoàn thành lần đầu tiên huấn luyện khóa, đêm nay mở mặt Jolu Úc, thật tốt quá. Elizabeth hưu khí vô lực, lao đại, ta hiện tại thầm nghĩ hảo hảo tắm rửa sau đó trên giường ngủ mở giấc ngủ đến ngày mai buổi sáng đi làm. Ông trời của ta, hôm nay quá mệt mỏi, ta hiện tại cũng không tin ta chống một ngày. Đúng vậy, ngày này lượng vận động rất lớn, bọn hắn nhưng không riêng gì gục ở chỗ này đối với sạ kích. Hơn nữa là không ngừng chạy trốn ngảy lên truy đổi phản kích phi thường tiêu hao thể lực nhưng huấn luyện chàng tri tâm còn có cái khác năng lực thì phải là thể lực bổ sung bọn hắn ở chỗ này tiến hành huấn luyện thể lực khôi phục vô cùng nhanh một ván lúc kết thúc cho là mình muốn mệt mỏi suy sụp rồi nghỉ ngơi cái 10 phút thể lực lại khôi phục mọi người không có chú ý tới điểm ấy nhưng Vương bác chú ý đến cho nên hắn nói ra trước nghỉ ngơi một chút chúng ta nơi này là thiên nhiên Dương a phi thưởng có trợ giúp thể lực khôi phục ta dám đến cuộc Nhiều nhất nửa giờ các ngươi tiểu sinh Long Hoàng Hổ. Không cần phải nửa giờ, hơn 10 phút đồng hồ sau, nam nhân đều tinh lực dư thừa đứng lên, Elizabeth, tiểu Hắn Nhi, tiểu bạ tì ở cũng đã khá nhiều. Hắn Nhi rất kinh ngạc, nói ra, ở chỗ này khôi phục thể lực giống như xác thực rất nhanh, thật sự là thần kỳ. Vương Bắc nún nún vai nói, các ngươi không có chú ý tới mà thôi, không riêng gì tại đây, tại trong thành bảo khôi phục thể lực đồng dạng rất nhanh, ta nói tất cả, đây là thiên nhiên dưỡng A. Ta yêu thiên nhiên dưỡng A, thật sự là quá tuyệt vời Nếu như không phải cách chỗ ta ở quá xa, ta hi vọng buổi sáng ở chỗ này chạy bộ, thể lực khôi phục nhanh, giảm béo cũng dễ hơn. Elizabeth, ngươi không cần giảm béo, ngươi hình thể rất hoàn mỹ. Kết. Lúc nói lời này đừng chạy nước miếng, thực chán ghét. Một ngày huấn luyện, vương bác thương Pháp tiến bộ rất nhiều, tốc độ mau kinh người. Nấu cơm giã ngoại bữa tối đều là thực địa quyết định sân luyện tập bên cạnh có rất nhiều gà rừng thỏ rừng các loại gì đó, có nuôi xúc vật cùng mục trường chi tâm đem chúng dưỡng dục lại mập lại non, không ăn thật sự là đáng tiếc. Lên nuôi kiếm ăn, dựa vào nước uống nước ca. Lao vương cảm thán một câu, một chỉ mập mạp lông công gà rừng theo trong bụi cỏ lăng đầu lăng nao chạy đến. Hán dơ lên A cờ 47 liên tục hai lần tam liên xa kích, 6 phát vỏ cứng nhựa đạn đều đánh vào gà rừng trên người, đem nó đánh tại nguyên chỗ bước lên không thôi. Khoảng cách thân cận quá, chỉ có 4 mét xa, súng giả viên đạn tại khoảng cách này thượng cũng có một chút lực sát thương, đánh vào trên thân người có thể đem làn ra đánh thành màu xanh tím, đây chính là cách quần áo đâu rồi. Cho nên liên tục đánh vào gà rừng trên người, mặc dù không có đánh chết nó, lại làm cho nó mất đi năng lực phản kháng. Liên tục gặp gỡ hai chỉ gà rừng, vương Bắc liên tục hai lần nổ súng đều không có thất bại, đương nhiên trừ hắn ra thương pháp tinh chuẩn, còn có một nguyên nhân là gà rừng đám bọn họ không có thiên địch thiếu khuyết tính cảnh giác, mà lại ăn tặc mập. Chính tìm kiếm thỏ rừng cùng gà rừng, hai chỉ chim to đông nhiên theo trong rừng cây trôi ra, chúng vốn là phát cánh bay rồi một khoảng cách, sau đó rơi vào trên đồng cỏ chậm chạp chạy trốn Cái này hai chỉ chim to chung lớn nhất một chỉ so với gà rừng 5-4 gấp 5 lần, dài so sánh với quái, chúng đầu cùng phần cổ không có gì lông vũ, cái cầm thượng buông thỏng màu đỏ vải đồng dạng mấy cái gì đó, miệng đồng dạng là màu đỏ, quanh co khúc khó hiểu, thoạt nhìn rất xấu. Chúng lưng hở ra, ngược trước nô, một chỉ lông vũ là màu nâu đen, một chỉ là màu xanh biếc, trên mặt dài qua màu đen hoành ban, trên cánh còn có màu trắng lông vũ, khổ người rất lớn, phòng trường thân dài phải có một em mờ nhiều. Xuất hiện về sau. Cái này hai chỉ chim to trung màu xanh biếc lông vũ một chỉ bỗng nhiên mở ra lông đuôi, tựa như mở ra một thanh rủ, theo bên ngoài hướng trung tâm, theo thứ tự là bạch, hắc, xám ba màu thành vòng. Chứng kiến một con chim mở ra cây quạt loại lông đuôi, lão Vương nhìn xem hình thể của nó, kinh ngạc nói, và "Nó cái này là công. Như thế nào xấu như vậy a?" Thật sự, hắn Thương Tâm, tiểu học thời điểm theo ngữ văn trên sách học xem giới thiệu, công là một loại xinh đẹp mà ưu nhã loài chim, nào biết như thế này mà xấu. Bên cạnh Eva che miệng vụng trọng cười. Không, vương, đây không phải công, đây là gà tây. chương 343, bạc tỷ dã ngoại. Lao vương không phải cô lậu quả văn người, hắn nếm qua gà tây thịt, năm trước tại cổ bệ trong nhà An ăn ráng sinh bữa thịt lớn, món chính chính là gà tây, bất quá hắn chưa thấy qua sống gà tây. Bây giờ nhìn đến hắn mới biết được, nguyên lai đồ chơi này cũng không tức đồng dạng, cái đuôi là có thể mở bình. Gà tây không riêng có thể lái được bình, còn có thể bay lượng, hay chỉ gà tây lập tức phát hiện mọi người, chúng lập tức triển khai cánh bay mất Phòng trường vốn chuẩn bị giao phối, kết quả như vậy bị cắt đứt. Cái này hay chỉ gà tây bay tốc độ không nhanh, vương bác đi theo, tiến vào khu rừng nhỏ, bên trong lại xuất hiện một ít bộ dáng cùng loại gà tây, Hiển nhiên đây là một gà tây bay bay tới. Trung quanh cứ như vậy khuyết thiếu đồ ăn sao? Vốn là lợn rừng, sau đó là hiệu ngai, bây giờ còn có gà tây, chúng như thế nào như vậy chủ động đi tới mục trường? Bao ẩn kinh ngạc hỏi. Vương bác giả bộ như không hiểu, hỏi ngược lại, tại Texas không phải như vậy sao? Cù xin trả lời vấn đề này, hắn nhún nhún vai nói, tại Texas mục trường ở phía trong gia súc cùng gia cầm chỉ biết ra bên ngoài chạy trốn, nhưng chưa nghe nói qua động vật hoang dã sẽ chủ động đã đến. Bất quả đây là chuyện tốt không phải sao? Đương nhiên, chuyện tốt, rất tuyệt. Mang đi gà rừng, đi lên phía trước lại đụng phải gà đông tảo, loại này chân quý gia cầm đi vào mục trường sau rất tốt tiến hành rồi sinh sôi nổi nở. Vương Bắc đến gà đông tảo bầy nghỉ lại sân bãi, một ít gà đông tảo chấn kinh chạy trốn, lưu lại gà trong hồ có một miếng miếng trứng gà Thấy vậy, hắn nói ra, rất tốt, tuyển 2 chỉ không có đẻ trứng gà, đêm nay chúng ta nếm thử gà hoàng gia hương vị. Bảo ân cười khăn nói, được rồi, lão đại, có gà rừng rồi, không cần loại này gà đi à nha. Người không muốn ăn. Đồ chơi này phi thường xa hoa, tại New Zealand còn ăn không được nghỉ Vương Bắc Kinh ngạc hỏi. Cù xỉn cũng cười khăn nói, lão đại, chúng ta chính mình sẽ không tất nhiên ăn đi, đã mắc như vậy có lẽ hay là bán đi a được rồi ta nói thật, chúng thoạt nhìn có chút chán ghét. đã như vậy Lão Vương cũng không kiên trì, trong thành bảo phòng thịt đông, chọn lựa một ít thịt cừu non cùng thịt ngẽ, đêm tối bọn hắn tại sân huấn luyện trên đồng có đốt lên đống lửa dựng lên đào bình, đi đến bên trong rót nước nấu bắt đầu. Người New Zealand không ăn thịt tươi, ra súc đồ để sau, thịt muốn tiến hành đóng băng, mục đích là chết cóng bên trong ký sinh trùng cực kỳ trứng côn trùng, người Trung Quốc chú ý ăn cái gì đều là thừa dịp mới lạ, người New Zealand không như vậy xem. Mà ngay cả hải sản, rất nhiều giống bọn hắn cũng không ăn mới lạ, đặc biệt là cá nước ngọt, nước ngọt tồn các loại nhất định phải đóng băng một thời gian ngắn mới được đương nhiên cá biển sâu không có vấn đề bởi vì cá biển sâu không có ký sinh trùng đào bình nước sôi đằng sau Vương bác đem cắt thành đầu thịt cửu thả đi vào bên trong có cosừ cửu có cửu chân sau thịt đi đến bên trong thả củ hành gừng tỏi cùng hoa tiêu hồi đợi phối liệu sau đó hầm cách thủy bắt đầu Cù xin đi xử lý gà rừng hắn muốn cắt ra Vương B bác lắc đầu nói ra không cần nổ lông thả huyết diệt trừ nộitạ sau cho ta lấy tới là được ta tới xử lý hắn muốn làm gà ăn mày Cao bồi đám bọn họ đồ tể cửu bỏ thời điểm tích góp từng tí một đại lượng dầu bò cùng dầu cửu. Đối với người New Zealand mà nói đồ chơi này không dùng, đối với Vương Bắc mà nói thì có trọng dụng. Mang theo ra gà, Vương Bắc đem củ hành, gương tỏi, ngấm đông cô, hương thảo cùng rau cỏ nhét vào gà trong bụng. Sau đó dùng rượu gia vị cùng xì rụt tại gà trên người lao một lần, đón lấy cẩn thận dùng dầu cửu lại lau một lần, cuối cùng dùng bùn bao trùm. Chứng kiến bùn đất bao quanh như cục đất đồng dạng mấy cái gì đó. Trận mắt há hốc mồm nói Thượng đế, lao đại, ngươi thực cờ mở nở lợi hại, đây là nơi nào hát cám đồ ăn. Trung Quốc thông tra ly cũng khó có thể giải thích, trời ạ, đừng nói đây là cái gì gà ăn mày, theo ta được biết đây là muốn dùng hoa sen lá cây bọ, ngươi vậy mà cái gì cũng không phóng. Tráng đinh ở bên cạnh vui sướng liếm láp đầu lưới ngoắt ngoắt cái đuôi, trên mặt chó tràn đầy chờ đợi biểu lộ, không có việc gì, ta không chê, ta có thể ăn. Tiểu vương miệng rộng mở ra, biểu lộ lại càng chờ đợi, không có việc gì, mang theo bùn ta cũng vậy có thể ăn Vương Bắc cười cười, nói ra, "Chờ coi a, các người đối với ta không tin tưởng." Trạch Ly núng núng bay, "Như thế, bất kể thế nào nói lão Vương làm được đồ ăn cho tới bây giờ đều không có vấn đề." Thỏ dưng gác ở đống lửa thượng chờ mình nướng bắt đầu, mập mạp hai béo trước kia bắt bớ bổ câu tuyết bị Lao Vương ngâm chế tốt đặt ở trong tủ lạnh, lần này lấy ra, hắn tại khác một đống lửa thượng thả cái cái nồi làm thịt kho tàu chim cút thức thịt kho tàu bổ câu tuyết. Món ăn này đơn giản, bổ câu tuyết hai cắt thành bốn phần, cái nồi ở phía trong dầu đốt lên sau ném vào đi. Đi đến bên trong hơn nữa một ít củ cải, khoai tây, cây ớt, dùng rượu gia vị nước tương cùng nước sốt tương đen ý vị trở mình xào là được rồi. Hâm cách thủy thịt cựu thời gian là nhất cần phải thời gian, trọn vẹn tại đảo bình ở phía trong sùng sụp một giờ, vương bác mới mở ra cái nắp. Cái nắp một mở một cổ nồng đậm mùi thịt vị nương theo lấy hơi nước bước hơi qua toát ra, tráng đinh cùng nữ vương híp mắt co dốn cái mũi, cái đôi lắc lư nhanh chóng. Hương vị cũng không tệ lắm, đúng không? Lao vương cười hỏi. tiểu Vương dùng sức gật đầu Giống như nghe hiểu được những lời này đồng dạng. Thỏ rừng đã sớm nướng chín, ánh sáng màu vàng nóng ánh bóng loáng, cao bồi đám bọn họ những thư không nói khác, đồ nướng buồn sự thật sự là nhất đẳng xuất sắc, một chỉ mập thỏ rừng, nướng chín sau chỉ có bên cạnh cảnh góc góc đích địa phương nướng cháy. Eva tìm cái cây nhỏ phụ cận bãi cỏ, nàng trải một tấm khăn nhựa xuống, cái khiêng tiểu lò loli ở phía trên treo rồi một chiếc đèn, bởi vì là đèn điện sạc nguyên nhân, ngọn đèn không phải rất sáng, bất quá đảo cũng có thể. Đem thịt cừu lấy ra, tiểu Hàn nhỉ muốn ăn. Vương Bắc lập đầu, hắn mở ra chuẩn bị cho tốt thùng cách nhiệt, bên trong có khối băng, sau đó đem trang tốt thịt cửu thả đi vào, nói ra, tay bắt thịt, mắt qua ăn mới có hương vị. Hết thể chuẩn bị cho tốt, hắn đem đống lửa dập tắt đảo ra bên trong tản ra nhiệt khí bùn vương mắc, binh thúc cười nói, ông trời, ta đều đã quên còn có người này, há dám đồ ăn, đúng không? Vương Bắc dùng cái chôi thương đem cục đất đập ra, chúng ngưng kết thành khối, đập nát sau thành từng mảnh rơi xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong hơi màu nâu đỏ gà nướng. Thế nào lại là cái này nhan sắc? Dính bù nha, nhất định là cái này nguyên nhân. Còn có thể ăn sao? Khi thật dù cho không có cái này gà nướng, chúng ta những thứ khác cũng cũng đủ ăn. Vương Bác đợi cho gà nướng nhiệt lượng tán phát một ít, hắn đem ra gà cắt, màu tuyết trắng thịt gà lộ liêu đi ra. Mập mạp hai béo khiếu giác vô cùng nhất linh vẫn, gà nướng một gõ mở chúng tiểu rất là vui vẻ chạy tới, tiểu chân ngắn nhanh chóng di chuyển, vòng quanh gà nướng ý vị chuyển động. Vương Bác xé hai cái đùi gà, mập mạp cùng hai béo tất cả phân ra một cái. Còn lại phân thành hai phần cho nữ vương cùng Tráng Đinh, như vậy tiểu vương rất bất mãn, mở ra miệng rộng đối với hắn phát ra gào thét, "Ngao ồ." Sư hổ tiếng gầm gư rất có lực chấn nhiếp, lao vương chính diện đã bị trùng kích, cảm giác trái tim nhảy lên thoang cái nhanh hơn tốc độ, hắn trừng trừng mắt cả giận nói, "Gấp làm gì? Bị đói ngươi tới sao?" Tiểu vương lập tức hiểu sự, nó leo đến vương Bắc bên người, đem lông sủ lao đại nhét vào trong ngực của hắn, sau đó tại chỗ đánh cho cái biến, "Ngao ồ ngao ồ" nhỏ giọng tiêu lên. Chương 340 trước cho 100 chiếc. Vương bác trợn khóc trợn cười, người này một điểm khí phách đều không có, sẽ đáng yêu. Bất quá đáng yêu có ban thưởng, hắn cầm một con gà nướng kín đáo đưa cho nó, nó lập tức ngậm chạy tới một bên. Tráng đinh ăn cái gì rất nhanh, ăn như hổ đói nuốt vào, sau đó nó tròng mắt đi lòng vòng, chứng kiến Vương bác không có một lần nữa cho nó điểm gà ý tứ, Tiểu lạng Yên không một tiếng động đuổi kịp Tiểu Vương. Sư hổ cuối cùng là trong thiên nhiên rộng lớn vương giả chi thú kết hợp hậu đại, nó trước tiên đã nhận ra Mạnh mẽ trở lại chầm chậm vào Tráng Đinh xem. Tráng Đinh thấy mình mờ ám bị phát hiện, liền không hề theo đuôi, mà là Quang Minh lỗi lạc chạy tới, hé miệng gung gung gầm rú qua, con mắt chầm chầm vào Tiểu Vương trong miệng gà nướng xem. Tiểu Vương bị nó một giống sợ hãi, vô ý thức sau này rụt rụt, đồng thời miệng rộng nhanh chóng nhấm nuốt, đem gà nướng tựu như vậy cho răng rắc răng rắc nuốt xuống. Tráng Đinh sốt ruột rồi, nhanh chóng chạy tới hé miệng muốn từ Tiểu Vương trong mồm đoạt ăn. Đồ ăn trước mặt, Tiểu Vương rốt cục bạo phát, nó hé miệng thoáng cái cắn Tráng Đinh bả vai đầu hất lên đem cường tráng chó ngao anh cho quăng đi ra ngoài. Hoa a, khí phách. Thấy như vậy, một màn bận lập tức kêu lên. Tiểu Vương tại vung bay rồi Tráng Đinh sau tựa hồ mới hiểu được chính mình phạm phải sai lầm, nó lập tức quay đầu chạy vội đến Vương Bắc trước mặt, sau đó nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nó đây là làm gì vậy? Ê, và ánh mắt ngốc trệ. Vương bác bất đắc gì nói, lăn qua lăn lại làm nũng đâu rồi, cái này tiểu hỗn đản. Tráng Đinh cảm giác mặt đại thất, nỗi giận đùng đùng đã chạy tới muốn tìm Tiểu Vương tính sổ. Tiểu vương tại vương bác trước mặt có lẽ hay là quay cuồng không ngừng, cùng cây cột đồng dạng thô chân trước ôm lấy chân của hắn, tại đó lẻ mề không ngừng. Vương bác thiệt tình im lặng, hắn đem tiểu vương kéo dài bắt đầu, chỉ vào tráng đinh nói, ngươi so nó lớn tầm vài vòng à, ngươi như vậy đáng yêu ngươi mẹ hổ cha sư biết không. Ngươi làm như vậy không phụ lòng chúng tại trong giới tự nhiên uy danh sao. Đi lên, cắn nó, nó đánh không lại ngươi. Mười cái đều đánh không lại. Tiểu vương không tình nguyện đứng lên, đối với tráng đinh hẽ miệng vừa muốn gầm rú Tráng binh dùng hung ác ánh mắt chằm chằm vào nó, thấy vậy nó lập tức khéo, lại nhanh chóng chạy tới hê va bên người, tiếp tục lăn qua lăn lại đáng yêu cầu bảo vệ. Đây là sư tử cùng hổ hậu đại a." Hàn Nghị cảm thắn nói. Bá đạo tổng giám đốc xem lão Vương vẻ mặt phiền muộn tiểu An nủi hắn, "Không có việc gì, tiểu nhị, thật sự, sư hổ chính là chỗ này cái tính tình, hổ sư còn đỡ một ít, không biết vì cái gì sư hổ tính cách yếu như vậy thế." "An cơm đi." Elizabeth mở ra hộp giữ ấm thử thử thịt cừu độ ấm đã muốn làm lạnh ra rồi, vì vậy tiểu mời đến mọi người ăn cơm. Đối với nam nhân mà nói, có bia chẳng khác nào mở ăn được, Vương Bắc bọn hắn một mực uống bia, thịt còn không có ăn một miếng, hai 30 chai bia đã muốn làm đi ra. Eva mở ra hai chỉ gà ăn mày, tiểu lọ lì tay mắt lanh lẹ đoạt cái đùi gà, mị nữ giáo sư vừa muốn trách cứ nàng, kết quả đã gặp nàng cho tiểu bạ thì ở, ta cho ngươi ăn cái gì, ngươi phải ăn cái đó, đùi gà món ngon nhất rồi, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Thiếu tổng giám đốc khó xử nói, chính ngươi ăn đi. Giờ A -l E, ta không thích ăn quá đầy mỡ mấy cái gì đó. Cái này đùi gà một điểm không đầy mỡ nha." Nàng Trừng to mắt đảo nhìn nhìn, "Ngươi nhìn, đem dầu đều nướng mất, ngươi ăn đi, thật sự ăn thật ngon." Bá đạo tổng giám đốc nhìn vẻ mặt chờ đợi tiểu lõ ly, ôn hòa cười nói, "Tiểu bạ ti ơ, ngươi có lẽ nên nếm thử, ngươi cái này là bằng hữu tặng cho ngươi đồ ăn." Thiếu tổng giám đốc nhún nhún vai tiếp nhận đùi gà cắn một ngụm nhỏ, sau đó lại nhún vai nói, "Cảm giác còn không lại, bất quá ta chưa hẳn có thể ăn nghiêm chỉnh cái." Vương Bác mang trước đó lần thứ nhất tính cái bao tay cầm thịt kiều ăn, chấm chút muối tiêu, phối hợp hành tây chiên giòn cùng một chỗ ăn, dê con thịt kiều nộn mỹ vị biểu hiện ra vô cùng tinh tế. Đây là hắn lần đầu tiên lấy ra bắt thịt kiều, bất quá cái này cách làm không có gì khó khăn, yêu cầu cao chính là thịt kiều chất lượng, mà vừa mới mục trường sản xuất thịt kiều dị thường ngon. Những người khác ăn tay bắt thịt kiều cũng phải khen không dứt miệng, loại làm này có thể nhất triệt để phát huy thịt kiều mỹ vị, bà thì ở ăn thời điểm không dùng bất luận cái gì đổ gia vị chỉ la phối một điểm muối là được rồi, chuyên môn ăn thịt cừu thân mình mùi thơm. Gà ăn mài hương vị đồng dạng rất xuất chúng, thịt gà bị muộn nắng rồi, bởi vì trà dầu cừu, cho nên muốn có chút tuổi gà rừng trở nên béo ngậy bắt đầu, tiểu bạ tỷ ở nói nó no quá giàu chính là chỗ này cái duyên cớ. Vây quanh đống lửa, bọn hắn ngay ăn dẫn nói chuyện phiếm, vẫn đợi đến 10 giờ hơn chung mới giải thể, ít lúc rời đi rất chờ đợi hỏi, lão đại, ngày mai còn làm sao? Vừa vừa rời đi sân trường, hắn có lẽ hay là rất ưa thích chơi Mà chủng huấn luyện không riêng có thể chơi còn có thể ăn uống thả cửa, quả thực không có so đầy càng thoải mái. Vương Bắc cười cười, nói ra, ngày mai ngươi rời giường sau lại nói cái này a Không có ngày mai, thứ hai lúc làm việc, kích đi lại tập tễ, đi đường tư thế là kẹp lấy chân chủng loại kia, mỗi lần ngồi xuống lại đứng lên, xem biểu lộ cùng muốn chiến tranh đồng dạng. Bảo ẩn chê cười hắn, nói, hài tử, ngươi bị bạo cúc sao? a thật có lỗi, ngươi cùng hai vị phu nhân, một cái nữ hài ở chung, không có khả năng bị bạo cúc hoặc là chính ngươi đến cái cây hoa cúc sẽ rách." Kịch thảm Đạm nhìn xem hắn nói, no, trợ lý tiên sinh, ngươi xác định muốn giúp nhau thường tuần sao?" Bao ẩn còn muốn cùng hắn hay nói giỡn, Vương bác tới đập vỗ bàn đem một cái hộp gấm nhỏ ném cho hắn, nói ra, "Trợ lý, cho chấn tạ hỉ tỷ chấn trưởng do bớt Tiên sinh lễ vật, đưa qua." Kịch kinh ngạc nhìn về phía hắn, hỏi, "Lão đại, ngươi xác định cho hắn tặng quà? Bên trong là một cây sao sao?" Vương Bắc hỏi, "Ngươi như vậy cảm thấy hứng thú, nếu không ngươi tới đưa." Thanh niên nhiệt huyết tranh thủ thời gian kho tay xấu hổ cười nói lao đại ngươi cũng biết thứ bảy huấn luyện để cho ta toàn thân đau nhức thượng đế của ta ta hiện tại chỉ cần ngồi xuống sẽ không muốn lại đứng lên cả đời cũng không muốn đứng lên rồi cho nên đưa hàng loại chuyện lặt vật này bảo ẩn cầm lấy hộp gấm quơ quơ, không âm thanh em phát ra hắn nói ra lao đại bên trong là cái gì ta đưa đến sau có không cần phải đem nhanh lên chạy Hy vọng thượng đế phù hộ ngươi chạy rất nhanh do bất như vậy đối với chấn L nhật ra tay Vương Bắc có thể chịu hắn mới là lạ, đây là lễ gặp mặt, đại lễ ở phía sau nhỉ. Xong xuôi chuyện này, hắn gọi điện thoại cho Sở Mít Cảnh Trưởng, hỏi hắn chung quanh nơi này nói đó có xử lý xe cũ vứt đi địa phương. Người muốn vứt đi xe cũ? Làm gì vậy? Vương Bắc nói ra, ta làm cái sân huấn luyện, hiện ở bên trong chỉ có vùng núi chiến huấn luyện hình thức cùng cư dân thành phố khu huấn luyện hình thức, ta muốn gia tăng một cái đầu đường xe chiến hình thức. Sở Mít Cảnh Trưởng giật mình, hắn lưu lại một số điện thoại di động Là chấn quỷn xe tổ xe cũ vứt đi nhà máy rác thải điện thoại Vương Bắc đánh đi qua điện thoại hỏi cái này Chủng xe con bán thế nào Nhà máy rác thải quản lý nói luận cân bán Đừng treo chọc ta tiểu nhị Luận cân bán Ai treo chọc ngươi Dựa theo phê sắt thép giá cả giá bán Đây là thị trường giá thị trường Bên kia quản lý nói Vương Bắc rất nhanh lên mạng tra xét tra Hiện tại New Zealand sắt vụn giá tiền là 1 tấn 265 nz Xe nhật tương đối nhẹ Xe con chỉ có 1 tấn nhiều một chút SUV cùng xe việt giá đại khái là một tấn lửa, nói cách khác, một chiếc xe khả năng chỉ cần 300 khối hoặc là 500 khối có thể mua được đến tay. Ok, cho ta đến 50 cỗ xe xe ô tô, 50 cỗ xe SUV. Chương 345, chấn trưởng phẫn nộ. Do bất mặt âm trầm đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước, hắn tay phải bưng cà phê, tay trái ước lượng tại trong túi quần, giống như bom tấn Hollywood ở phía trong gặp khó giải quyết vấn đề nước Mỹ các tổng thống bọn họ. Trên thực tế, hắn hiện tại tiểu gặp khó giải quyết vấn đề Sánh bằng quốc các tổng thống bọn họ tại Trung Đông vấn đề còn khó giải quyết. Trấn Lập Nhật, cái này không biết ở đâu xuất hiện đáng chết thổ chấn. Vương Bác, cái này không biết ở đâu xuất hiện đáng chết người da vàng. Hiện tại cái này hai cái chính là của hắn trong lòng chỉ hận. Trấn Tạ hỷ Tỷ danh tự Lai Nguyên ở một tòa riêng có nam bán cầu thiên đường danh xưng là đảo nhỏ, đối với New Zealand hương chấn mà nói, loại này danh tự rất thông thường, bởi vì di dân lộn xộn, các nơi thôn trấn cái gì phong cách danh tự đều có. Hắn thôn trấn sở dĩ mệnh danh là Trấn Tạ Hỉ Tỷ Cùng đệ nhất đảm nhận nhà của trưởng Trấn Hương có quan hệ, hắn là đảo tạ hỷ tỷ di dân, đi vào New Zealand sau trở thành trấn trưởng, hoài niệm quê quán nổi lên danh tự. Do bất chướng mắt danh tự, hắn cảm giác được danh tự rất ngu, nhưng là hắn là trấn trưởng không phải quốc gia nữ vương, không có thể tùy ý cho thôn trấn đổi tên, chỉ có thể bị khuất đợi ở chỗ này. Bất quá hắn cảm giác mình tại đây thôn trấn qua coi như thoải mái, theo 20 năm trước trở thành tiểu trấn trấn trưởng, đến bây giờ mới thôi hắn đã muốn liên nhiệm năm kỳ rồi. Hắn cho là mình đem sinh mệnh nhất tốt đẹp chính là thời gian đều giao cho tòa thôn chấn. Vốn, dựa theo hắn tưởng tượng, hắn hội lại làm hai kỳ sau đó về Hưu, đến lúc đó tên của hắn sẽ cùng tiểu trấn một mực buộc cùng một chỗ, rất có thể chờ hắn về hưu ngày nào đó, thôn trấn hội đổi tên là trấn bớt. Ừm, trấn bớt, cái tên này êm tai nhiều hơn, to lớn, cao ngạo trấn trưởng tiên sinh nết cà phê thầm suy nghĩ nói. Đúng vậy, mỗi khi nhớ tới chuyện này hắn tiểu khổ sở trong lòng, bởi vì hắn biết rõ cái này là không thể nào. Tiểu chấn không dùng được 2 năm hội giải tán, hắn có thể sẽ điều đi mặt khác thôn chấn nhậm trước, nhưng càng lớn có thể là trực tiếp về hưu. Về hưu, cái chữ này mắt không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn không thể đạt tới chính mình về hưu mục đích, vốn hắn ý định về hưu thời điểm dùng tên của mình vội tới tòa thôn chấn mệnh danh ấy nhỉ A Đều do chết tiệt nọ người Trung Quốc, do bất nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, đều do cái kia người Trung Quốc, nếu như hắn không có tiếp thu lãnh địa lạc Nhật hẳn là tốt. Nếu như tiếp thu lãnh địa lạc Nhật nhưng hắn ý nguyên cùng lấy trước kia ngu muội lao linh chủ đồng dạng cố chấp hẳn là tốt, đáng tiếc không, có nếu như. Người Trung Quốc tiếp nhận rồi lãnh địa sau tiểu xin xây chấn, nhưng lại đồng ý chính phủ kiến thiết quốc lộ số 80 đoạn đường yêu cầu. Đây là phá hủy chấn tạ hỉ tí đầu sọ gây nên, New Zealand nông thôn phân bố đặc điểm thì phải là tập trung ở giải đất bình nguyên, bám vào quốc gia đường, cái quanh thân, dựa vào nông, mục trường, khách du lịch, vườn trồng, cây đến phát triển. Mà không quản nông mục nghiệp Khách du lịch có lẽ hay là vườn trồng cây, đều cần cường lực giao thông đến gắn bó, không có phát đạt đường cái, nông, mục trường phải cần vật tư vận chuyển không vào đến, sản xuất vật tư vận chuyển không xuất ra đi, khách du lịch càng trực tiếp, không có đường cái ai sẽ tới đến. Cho tới nay, Trấn tạ hỷ tỷ tiểu là dựa vào quốc lộ số 81 đoạn này đến phát triển, cái này đã muốn tiến hành nửa cái thế kỷ rồi, do bất không nghĩ tới, một ngày kia con đường này vậy mà hội hoang phế. hắn biết rõ, đường cái hoang phế về sau. Bước tiếp theo chính là thôn trấn bị hoang phế, hiện tại đã có dân trấn bắt đầu rời đi tiểu trấn rồi, nhìn xem những kia dần dần để chống phong ốc, do bất rất đau lòng. Hắn vốn tiểu đối với người da vàng nhất là người Trung Quốc ghi hận trong lòng, có chuyện này sau hắn thì càng xem vương bác không vừa mắt rồi, cái này cái Trung Quốc người tự hồ là thượng đế phái tới chuyên môn cùng hắn làm đúng đích, không riêng đoạt con đường của hắn, còn đoạt người của hắn. Tuy nhiên do bất không thích hẳn y, nhưng hắn cũng không muốn phóng cho Trấn lạc nhận, nói thật tại hẳn y đi nhậm chức chức kia. Hắn căn bản không có nghĩ tới cái này, người bảo thủ hội đi trợ giúp Vương bác. Cho nên, khi hắn biết được Hàn Nghị nhậm chức trấn lạc Nhật quan tra xét thời điểm, khi thiếu chút nữa nổ ra huyết đến. Hắn Tình nguyện Hàn Nghị ra xe hỏa chết mất, cũng không hy vọng hắn đi trợ giúp Vương bác. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, quốc lộ số 8 mới một đoạn Tô Kiến, trấn lạc Nhật hương thịnh, Hàn Nghị cũng đi công tác, hắn có khả năng làm chính là trả thù Vương bác. Đúng vậy, hắn muốn trả thù Vương bác, trả thù trấn lạc Nhật, đã chấn tạ hỉ tỷ thời gian qua không nổi nữa. Hắn muốn cho trấn lạc Nhật thời gian cũng không nên qua. Trả thù hành động chính đang tiến hành ở bên trong, nghĩ đến trấn lạc Nhật hỏa hoạn cùng hoàng sợ nhân tâm hắn tựu cao hứng, bất quá cái này còn chưa đủ, hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Ngươi không là ưa thích nuôi chó sao? Hắc hắc, ngươi không là ưa thích chó của ngươi sao? Rất tốt, hi vọng làm ngươi phát hiện mình cậu không thấy thời điểm đừng sụp đổ. Do bất biểu lộ che lấp lầm bầm lâu bầu, thủy tinh thượng cái bóng, lại để cho chính hắn đều sợ. Có người cửa, do bất mặt không biểu tình quay đầu lại nói chuyện gì? Phụ tá của hắn đi đến, khiêm tốn nói, chấn trưởng tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài một vị lao bằng hưu cho ngài đưa tới một phần lễ vật, hắn nói này sẽ đến giúp ngươi. Do bất cao mày nói, bằng lao bằng Hữu Cái nào lão bằng Hữu Đem lễ vật lấy tới ta xem xem. Chấn trưởng trợ lý đem một cái túi trang tinh mỹ lễ hộp đưa cho hắn, hắn sau khi mở ra, bên trong xuất hiện một trường đia CD, trên đó viết, ông bạn già, chú ý người của ngươi. Những lời này nói không hiểu thấu. Do bất phất tay lại để cho chấn trưởng trợ lý rời đi, hắn đem đĩa si đi nhét vào máy tính quang khu ở phía trong mở ra, một đoạn video xuất hiện. Nhìn xem cái này đoạn video, hắn mày nhíu lại ba càng ngày càng lợi hại, biểu lộ cũng càng ngày càng âm chậm. Sau khi xem xong hắn hung hăng một vô bản, cho trưởng cục cảnh sát Anthony gọi điện thoại nói ra, kêu, cho ta đem hụt bát, hẹ cơ lì huy cái kia hai tên khốn kiếp kêu đến. Sau nửa giờ, tiếng đập cửa lại lần nữa văng lên, hắn nhịn xuống tức giận quát, tiến đến Tương tại chấn lạc Nhật xuất hiện qua bạc cùng Yliam hai người đi đến, bạc hỏi, chấn trưởng tiên sinh, lại có trả thù chấn lạc Nhật mới kế hoạch sao? Nghe xong hắn lời nói, do bớt trong hai mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi quan mang, hắn âm chầm hỏi, cảm thấy được lần trước kế hoạch sẽ không sai, dùng thuốc trừ có giết chết con đường của hắn bên cạnh hoa dại, các ngươi cảm thấy thế nào? Bạc rất sợ hãi do bớt, hắn cùng cười nói, chấn trưởng, đó là một hảo kế hoạch, nhưng là chúng ta đảo qua thuốc trừ có rồi, không biết vì cái gì, nhưng kia hoa không bị ảnh hưởng Chúng ta đảo độ dày rất cao rồi, chấn trưởng, theo lý thuyết đều có thể giết chết cây giống nhỏ rồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối với những kia hoa chính là không có hiệu quả." William cũng nói. Do bất nhìn chằm chằm vào hai người, cười lạnh nói, "Có thể giết chết cây giống nhỏ thuốc chứ cỏ, đối với hoa dại không có hiệu quả. Các ngươi cảm giác được, ta sẽ tin tưởng lời này sao?" Bắt mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nói ra, "Chấn trưởng, nếu như ngài không tin cũng có thể cho người khác lại đi thử nha." Do bất cả nói, coi như hết Ta cũng không dám lại phái người đi, đi cho chết tiệt nỏ người Trung Quốc tặng người đầu sao. Hừ hừ, các ngươi thật không sai, vậy mà trở thành gian tế. Có ý tứ gì? Bắt cùng William vẽ mặt một bước. Do bất đem máy tính màn hình xoay qua chỗ khác, quắc, có ý tứ gì? Chính là ý tứ này. Xem thật kỹ xem phía trên này mấy cái gì đó. Ta muốn hai người các ngươi nhu nhược người nhát gan biết rõ, phản bội thôn chấn là muốn trả giá cao. chương 346, uy hiếp. Do bất trong văn phòng, không khí trầm trọng. An mặc đồng phục cảnh sát, vác lấy gậy cảnh sát kẹo ẹn đợt sần nhận được điện thoại đi đến, hắn nghiêng ủy trên cửa, lạnh mắt thấy trong văn phòng phát sinh hết thảy. Bạt cùng y li ra như phóng, máy tính trên màn hình bông tha từng màn màn ảnh, trên mặt là bọn hắn tại trong phòng thẩm vấn cùng vương bác binh thúc bọn người nói chuyện với nhau hình ảnh, chỉ là họa phong có chút không đúng. Đoạn thứ nhất video. Ngươi nhìn, ta thôn trấn nhân thủ sung túc mà lại cao thấp một lòng, vừa rồi ngươi thấy được có bao nhiêu người lái xe đi ra truy các tr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 Đoạn thứ 2 video. Ok, vậy các ngươi vốn ý định như thế nào giáo hơn chúng ta? Vì cái gì không có làm như vậy? Chúng ta không thể làm như vậy. Chấn trưởng, ngươi là người tốt, Cảm ơn ngươi, chúng ta đều không phải người xấu, nhưng có cái tên là người xấu, ngươi cẩn thận một chút. Đoạn thứ 3 video. Đoạn thứ 4 video. Nhìn xem trên mặt hình ảnh, nghe càng ngày càng quá phận đối thoại, bắt nhìn không được rồi, hắn kinh hoàng đối với do bất hồ. Chấn trưởng, không phải như vậy, đây không phải là thật. Ngươi là nói, trên mặt ngươi cùng y không thật sự. Do bớt mặt âm chấm hỏi. Bạn nuốt nổ nước nhưng nói, chúng ta là thật sự, đúng vậy. Các ngươi là thật sự. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện trong này? Các ngươi không phải nói không có bị bắt được sao? Trong phòng thẩm vấn ai vậy? Do bớt cắt ngang hắn rít gào nói. Bạn yếu ớt giải thích nói, hãy nghe ta nói, chấn trưởng, chúng ta lúc ấy quả thật bị bắt được. Sở dĩ trở về chưa nói, là bởi vì chúng ta không muốn bị ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm. Em cỡ cỡ Do bất tiện tay nắm lên chén nước ném hướng bạc, các ngươi sợ ta hiểu lầm. Các ngươi là sợ ta tra được các ngươi phản bội sự tình A. Chết tiệt phản đồ. Ngươi vậy mà khai ra tên của ta. Là ta sai xử ta sao của các ngươi. Đi cho đi. William, ngươi một cái hôn đàn. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hôn đàn. Ngươi quên lúc trước hạng nỉ tên kia tra ra ngươi trốn thuế sự tình sau là ai giúp ngươi bãi bình đấy sao. Ngươi vậy mà phản bội ta. Ngươi vậy mà phản bội ta. Ta xem sai ngươi hỗn đản, ta nghĩ đến ngươi mặc dù là cái ngu xuẩn, nhưng tối thiểu là đầu đàn ông. Nguyên lai ngươi không riêng ngu xuẩn, còn là một đồ bỏ đi. Lai Nhu nhược chứng giãy mủ. Khó trách ngươi lão bà ngoại tình, hả? Ai nguyện ý cùng một cái mềm nhũn ra hỏa ngủ ở trên một cái giường? Nghe phía sau mà nói bật tức giận, hán quát, "Đủ rồi, chấn trưởng, đừng cờ mờn nói quá phận." Do bất bạo tính tình triệt để bộc phát, hắn nắm lên trên mặt bàn vô tuyến con chuột lại ném hướng bạn, dùng càng lớn thanh quát, Ngươi dám đối với ta nói như vậy Ngươi cho rằng ngươi là ai Ngươi cho rằng ngồi ở ngươi người đối diện là ai Bạn bị con chuột nện vào đầu Hắn phẫn nộ mắng một câu ép cờ cờ Hai bước xong đi lên muốn đánh nhau do bớt Nhưng do bớt không sợ hãi chút nào Hắn gọi nói, kéo Một mực thờ ơ lạnh nhạt kéo Anthony động thủ Hắn từ phía sau bước nhanh chạy tới Rút ra gậy cảnh sát tại bạt phía sau Lưng quất một cái, đưa hắn rút kêu thảm một tiếng William hoảng sợ nhìn xem một màn này Hắn tranh thủ thời gian đi lên đem bạt kéo trở về Hô, đừng động thủ tiểu nhị. keo xem tại thượng đế phân thượng, chúng ta đúng vậy huynh đệ. Huynh đệ, ta cũng không cùng phản đồ làm huynh đệ. Anthony ngảo nghệ nói ra. William muốn khóc cũng khóc không được, không tiểu nhị, chúng ta không phải phản đồ, chúng ta không phải phản đồ nha. Do bất thở hồn hẹn quát, không nên nói dối rồi, người nhu nhược. Các người chính là phản đồ. Chết tiệt phản đồ. May mắn ta hiện tại không hôn bang phái rồi, hôn đảng đám bọn họ biết rõ tại chúng ta đệ toạt bằng đảng đua xe quy cụ ở phía trong lại như thế nào đối phó phản đồ đấy sao. Cắt bỏ tay cùng chân. Tại trên mặt đâm chọc thượng phản đồ chữ, cho các ngươi quáng đời còn lại đều sinh hoạt tại thống khổ, tuyệt vọng cùng hèn mọn thượng. Keo, tiếp tục đánh bọn hắn. Anthony ngăn cản nổi giận do bớt. hắn nói ra, "Được rồi tốt tiểu nhị, cái này dù sao không phải trong bang phái, chúng ta cho bọn hắn một chút giáo hấn là được rồi, đừng làm quá mức hỏa." Robert nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta bình sinh thống hận nhất hai loại người." Loại thứ nhất là người Trung Quốc, loại thứ hai chính là phản đồ. Hiện tại hai tên khôn kiếp này vậy mà vì người Trung Quốc phản bội ta. Cái kia tuyệt đối không thể tha thứ. Nói thì nói như thế, hắn không có tiếp tục lại để cho Anthony đánh hai người. Đối phương nói rất đúng, hắn đã sớm không hôn bang phái rồi, hiện tại hắn là trấn trưởng. New Zealand nông thôn tiểu trấn dẹp an tĩnh tưởng hòa chứa danh, nếu có người đưa hắn biểu hiện ra ra tới bạo tính tình tuyên bố đến online đi, vậy cũng thì phiền phái. Nhưng do bất đối với bạn cùng William vì một cái người Trung Quốc phản bội chuyện của hắn ý nguyên không thể tiêu tan, hắn hung dữ chầm chầm vào hai có người nói, nói đi, hôn đản đám bọn họ, các ngươi định làm như thế nào. Bặt tinh tình cứng hơn một ít, hắn nói ra, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nói lời nói thật, nhưng ngươi cũng không tin. Nghe xong lời này, do bất bạo tính tình thiếu chút nữa lại bạo tạc nổ tung, hắn một vô bản đứng lên lại muốn ném gì đó, Anthony bất đắc dĩ ngăn cản hắn, hắn theo chưa thấy qua như vậy chấn trưởng. Tại hắn trong lớn tượng, tuy nhiên do bất làm việc cao điệu làm người bá đạo, nhưng không đến mức bá đạo như vậy. Hắn không hiểu do bớt, mắt thấy tiếp qua chút ít năm cái chấn này khả năng dùng tên của mình đến mệnh danh, rồi, kết quả nhưng bây giờ muốn xin nghỉ hữu sớm, chấn lạc Nhật mang cho hắn thương tổn quá lớn. Bất quá có Anthony ngăn trở, do bứt tỉnh táo một ít, hắn quát, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Không phải nói các ngươi không có phản bội chấn tạ Hy thì, thì sao? Tốt, đi cho ta chứng minh a. Đi giết rơi người Trung Quốc dưỡng cái kia hai cái cậu. William bồi dối khoát tay nói, chấn trưởng, làm lại như vậy trái pháp luật. Do bất cả giận nói, trái pháp luật. Chúng ta thôn chấn đều nhanh cũng bị thủ tiêu rồi, các ngươi còn lo lắng phạm pháp. Đi, lại để cho cái kia người Trung Quốc đã bị xứng đáng trừng phạt, nếu không ta hướng thượng đế thề, hắn cầu bất tử. William ngươi nuôi con chó kia chết chắc rồi. Ngươi cũng biết, ta nói được thì làm được. Cái này William cũng tức giận, hắn là mê hy cô gì dân, tại New Zealand không có chuyện nghiệp không có nhà đình chỉ có một con chó thủy trung làm bạn của hắn, trong lòng hắn cậu chính là của hắn người nhà. Do bất có thể mắng hắn có thể đánh hắn, nhưng nếu quả thật thương tổn hắn cậu, hắn dám dốc sức liều mạng. Anthony vất tay ý bảo bọn hắn rời đi, hắn nhìn ra không khí không đúng, lo lắng gặp chuyện không may tiểuu làm cho bọn họ đi nhanh lên. Hai người đi ra chính phủ ký túc xá, William vẫn nộ hỏi, "Bạt đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự đi săn giết hắn cậu sao?" Bạt lạnh lùng cười một tiếng, "Săn giết cái rắm, ngươi muốn chết phải không?" Ngâm lại đêm hôm đó trên trăm cỗ xe xe máy ô tô vòng vây truy đổi tràng diện, William dùng mình một cái, vậy làm sao bây giờ? Đã do bất hốn đả này nhận định chúng ta phản bội trấn tạ hỷ tì. chúng ta đây nếu không làm như vậy, chẳng phải là quá không để cho hắn mặt mũi chương 347, chọn xe. Vương Bắc Tống xuất lễ vật chính là khắc lục cắt nối biên tập bản thẩm vấn nội dung DSCD, dùng hắn đối với do bớt hiểu rõ, cái này bảo tính tình tiểu lao đầu sau khi thấy nhất định sẽ sinh khí. Kỳ vọng của hắn cũng chính là điểm này. Chỉ cần có thể khí khí tiểu lao đầu là được, hắn không trông cậy vào cái này trường địa si đi có thể mang đến cái gì khác đại tác dụng, đối với chấn tạ hỷ tỷ trả thù, hắn có biện pháp khác. Hắn ý liên hệ rồi trước kia tại trên thị trấn bằng Hữu sau đó hắn nói cho vương bác một sự kiện, thì phải là chấn tạ hỷ tỷ khả năng tồn tại một cái âm nhạc hàng nhái dưới mặt đất nhà xưởng. Chuyện này còn chưa có xác định, hắn ý chỉ là tìm được tin tức như vậy, nếu như xác định, vậy hắn thì có thể làm cho do bất vui vui vẻ vẻ. Quan tra xét đang tìm kiếm chứng cơ xác định chuyện này, Vương Bắc tắc chính là mang theo kịch cùng binh thúc đi Đù Nờ hắn muốn đi tuyển ô tô, 100 cỗ xe báo hỏng ô tô. Đảo Nam Trung tâm xử lý xe phế thải ngay tại Đù Nờ Định, nếu như xe con già xe họa báo hỏng hoặc là sử dụng niên hạn đến kỳ, biết được tuyên bố báo hỏng đưa đến xử lý trung tâm đến. Nói như vậy những này xe con hội tiến hành cắt, thiết bản đưa vào sắt thép nhà máy tinh luyện kim loại lại dùng, mặt khác bộ vị tắc chính là cho rằng đồ bỏ đi xử lý sạch Ví dụ như đưa vào trong hải dương chìm đến đáy biển đi. Mặt khác còn có một loại xử lý phương pháp chính là bán ra, những này xe con không thể lại lên đường, nhưng là có thể làm cách dùng khác. Có ít người ưa thích cất chứa vứt đi cố xe, cũng có chút đoàn phim hội dùng vứt đi cố xe đến điện ảnh kịch truyền hình, còn có một ít là như Vương bác như vậy có đặc thù mục đích. Nha kịch đúng là đúng đởn định, đối với tòa ven biển thành thị phi thường quen thuộc, hắn làm dẫn đường, binh thúc lái xe trực tiếp đi xử lý trung tâm. Xe con mở tại ven biển trên đường lớn. Vương Bắc đánh xuống cửa sổ xe, một cổ ướp rát gió biển trước mặt mà đến, mang theo mùa xuân hoa cỏ mùi thơm ngát vị, phi thường thoải mái. Phóng nhãn ra bên ngoài xem, một đầu trắng noan tinh tế tỉ mỉ bãi cắt xuất hiện ở trong tấm mắt, màu trắng hài âu tại gần biển trên mặt biển đập vào xoáy bay lượn một lùm tùng cây tối tản ra lục ý, cảnh sắc rất đẹp hơn. Nhìn đến đây bãi cát hắn mới nhớ tới chính mình ý định tại ven hồ làm người công bãi cắt ấy nhỉ, cái này không nóng nảy, đến mùa hè mới có thể sử dụng đến Trung tâm xử lý xe phế thải ở vào đốn nỡ điển vùng ngoại thành một mảnh trên đất trống, bốn phía có lưới sắt vần quanh, cửa ra vào đổi hai cái chó săn cổ lý, chứng kiến xe con mở gần chúng tiểu vông ong ong giống kêu lên. Vương Bắc mang theo Tráng Đinh, nghe được tiếng chó sủa Tráng Đinh theo cửa sổ xe lộ ra lão đại, hai con người lạnh lùng quét qua, hai chỉ chó con lập tức an tính lại, nhanh chóng nhảy lên trở lại ổ chó, chỉ dám ra bên ngoài ngẩng đầu ngửa cổ xem, không dám lại gọi bậy. Một gã tóc hoa râm lão bảo vệ đi ra, hắn hỏi, các ngươi làm gì? Binh Thúc nói ra, chúng ta hẹn đặt quản lý, muốn mua 100 chiếc xe. lão bảo vệ bán tín bán nghi đánh giá bọn hắn một lần, mở ra đại môn làm cho bọn họ lái vào đi. Cái gọi là đặt quản lý, kỳ thật tiểu là một gã phụ trách xe con ra vào xử lý trung tâm chủ quản, nhưng bởi vì xe con đều là công khai ghi giá ra bên ngoài bán, cho nên hắn cũng có thể làm chủ tiến hành tiêu thụ. Vương Bắc nhìn thấy hắn sau, song phương nắm tay, có một đầu màu nâu tóc ngắn đặt nói ra, ta bể buộn nhiều việc, chính các ngươi chọn đi. Giá cả chính là trong điện thoại nói như vậy, sau đó 50 chiếc xe hơi 50 cỗ xe SUV đúng không? Ta cho ngươi một quả bề ngoài, trên mặt có xe vị, nhớ rõ đánh dấu tinh tưởng. Liệu gì len quả nhiên hoang vắng, tòa nhà máy rác thải phải có hơn 1.000 màu anh, thì ra là 3-4 bình phương rằm anh bộ dạng, so với hắn mục trưởng tiểu không có bao nhiêu, bên trong đố qua các loại xe con, đại khái xem xét phải có hơn vạn cỗ xe. Biến thái, không hổ là quốc gia trên bánh xe, quang đảo nam tiểu có nhiều như vậy vứt đi xe con. Vương Bắc nhịn không được sợ hãi thắn nói. kịt nún nún vai nói, cái này có cái gì có thể ăn kinh hãi, căn cứ công tác thống kê nói, New Zealand có 470 vàng người, có 500 vạn chiếc xe, đảo Nam Trung tâm xử lý xe phế thải xe con đương nhiên không phải ít. Vương Bắc nói ra, ta chủ yếu là giật mình, New Zealand không có cỗ xe cưỡng chế báo hỏng yêu cầu, vì cái gì nhiều như vậy xe con hội báo hỏng rơi lâu này. kịt cười nói, rất đơn giản, tuy nhiên chính phủ không biết cưỡng chế báo hỏng xe con, nhưng là bọn hắn liên hiệp công ty bảo hiểm. Xe cũ cùng từng sửa lớn qua xe con, muốn mua bảo hiểm phải hòa tiền nhiều hơn. Như vậy, một ít xe cũ vài năm mua bảo hiểm dùng nhiều tiền, tiêu cũng đủ lại mua một đài tốt đi một chút hai tay xe rồi, cái này chút ít xe cũ không xin báo hỏng lại có thể thế nào. Vương Bắc gật gật đầu, thật đúng là đạo lý này, hắn xe dịp bảo vệ phí so g tờ giờ cao gấp đôi, xe cũng một năm báo hỏng muốn lên ngàn nz giờ, đây là rất khủng bố số liệu, New Zealand hai tay xe rất nhiều chỉ cần kế tiếp chính là chọn lựa Lao vương ác thú vị bắt đầu phát tác, tất cả xe con đều là giống nhau đơn giá, vậy hắn tiểu chọn lựa tên xe. BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Zahua, Lund, Lanzover. Hắn ý vị chọn lựa, rất nhanh chọn lấy một đồng lớn. thấy vậy, binh thúc tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cười khổ nói, Lao đại, chúng ta mua những này xe chỉ dùng để đảm đương đạo cụ dùng, cũng không phải muốn mở chúng ra đi, người mua những này xe sang trọng làm gì vậy? Mua xe nhật nha! Xe sang trọng chính là đứng ở sân huấn luyện ở phía trong nhìn xem cũng thư thái. Nhưng xe sang trọng quá nặng, hoa tiền càng nhiều, cái này không cần phải, mua xe nhật à, xe nhật càng nhẹ một chút, hơn nữa bên trong cũng không thiếu hàng hiệu, ví dụ như Lý Sợt, Ả Cụ Gia. Những này xe thoạt nhìn cũng không tệ. Vương Bắc ngắm lại, là đạo lý này, nhưng hắn có lẽ hay là chọn xe sang trọng, nhiều lắm là một chiếc xe trọng cái nửa tấn dùng nhiều cái một hai khối, vậy tại sao không chọn xe sang trọng đâu này? Trong lúc hắn vậy mà phát hiện một đài phe da GFF, xe này mặc dù không có FITX như vậy đắt đỏ quý hiếm, nhưng cũng là siêu cấp xe sang trọng rồi, hắn nhớ rõ ở trong nước muốn bán 5-6 trăm vạn nghỉ. Xe này là xảy ra thai nạn xe cộ, động cơ cùng hộp số bị hủy đi đi, lưu lại một cái sắc không bất quá bên trong trong nội thất có lẽ hay là rất xa hoa, có thể ngồi ở bên trong nếm thử một bà phe da G cảm giác. Vương Bắc đem xe này cũng trúng tuyển rồi, hắn lại để cho kịch giúp hắn chọn loại này siêu cấp xe sang trọng. Kết quả thật là có phát hiện, chân quý nhất một cố là 10 bạch dẹp tệ lìn có lẽ hay là dài nhất khoảng 10 bạch xe cổ. Đồng dạng, chiếc xe con này hộp số, động cơ cũng không có, lốp xe rách tung toé nội thất xe cũng biến chất không thành bộ dáng, bất quá dù sao thuộc về đã từng siêu cấp xe sang trọng, cái loại này phái đoàn vẫn phải có, hắn cũng ra mua. Vốn muốn chọn 100 chiếc xe, kết quả chọn tới chọn lui, hắn tổng cộng chọn lấy 140 cố xe, nhiều chọn lấy 40%, tổng cộng hao tốn 5 vạn 5.500.000 khối. Chia đều xuống một đại không đến 400 khối Những này xe con động cơ Cùng hộp số cơ hồ đều bị rỡ xuống rồi Còn có một chút ngay lốp xe cũng không có Bất quá vương bác tuyển đều là phẩm so sánh với tốt Đặt ý vị nói hắn kiếm được rồi Vương bác tuy nhiên cùng nhật Nhưng này không có nghĩa là hắn ngu xuẩn Hắn buồn cười nói Những này xe con cái gì dùng cũng không có Ta ở đâu kiếm được rồi Đặt nhún nhún vai nói Nhưng bên trong có rất nhiều xe sang trọng không phải sao Trở về đánh bóng đánh sắp Làm thành mô hình thu ẩn đi Giá trị tuyệt đối cái giá này. Vương Bắc ngắm lại, hắn nói thật đúng là đúng. chương 348, làm khách tại nhà kịch. Đây là Vương Bắc lần thứ 2 đi vào đúng nở điện, là kịch công tác sau lần đầu tiên trở về. Vì vậy hắn cho phép kịch về nhà thăm người thân, cho hắn mở cái 2 ngày ngày nghỉ. Kịch sau khi nghe thật cao hứng, hắn nói ra, như vậy lao đại, ta phải phải mời ngươi đi làm khách rồi. Đến đây đi, đi trong nhà của ta nhìn xem, ngươi khả năng không biết, mẫu thân của ta nướng bánh kẹp thịt mai cực kỳ giỏi, ngươi sẽ thích. Người New Zealand rất ưa thích giúp nhau bái phòng, Vương Bắc quyết định nhập ra tùy tục đi theo thuộc đi trong nhà làm khách. Dựa theo Trung Quốc tập tục đi làm khách đương nhiên phải mang một ít lễ vật, vừa mới bọn hắn trải qua trên đường đụng phải một nhà Trung Quốc cửa hàng, hắn trở ra chứng kiến có táo dại tân Cương thịt bò khô nội mông cổ, các loại mức hoa quả trái cây khô, liền mua một đồng lớn. Đối với New Zealand giá hàng, lão Vương hiện tại cũng là không có hiểu rõ tinh tưởng, có nhiều thứ rất thiện nghi, như địa, bình thường, cựu bò thịt, có nhiều thứ lại đặc biệt quý Ví dụ như mùa đông rau dưa, xuất nhập cảng thực phẩm phụ phẩm. Hai đại bao lễ vật, Vương Bắc tổng cộng tìm 800 khối, Kít ngăn trở hắn nói không cần mua nhiều như vậy, hắn nhún nhún vai, có tiền cảm giác thứ tốt, tiểu nhị. Kít cũng nhún nhún vai, có một có tiền bằng hữu cảm giác cũng rất tốt. Nhà hắn tại đú nơ đỉn trong thành phố, ở tại một tòa xinh đẹp 6 tầng nhà trọ căn nhà lớn ở phía trong, bên ngoài có hàng rào, hàng rào cùng tiểu hoa viên, cửa ra vào chính là một nhà hoàn mạc mua sắm quảng trường, cuộc sống, giao thông đều rất tiện lợi. Vương Bắc nhìn xem nhà trọ nói ra, tiểu tử, nhà của ngươi có lẽ hay là rất có tiền chứ sao? Kít cơi khổ nói, lão đại, ngươi vì cái gì nói như vậy? Vương Bắc dùng xuống ba gật lầu trọ, nói, nhà các ngươi phòng ở, giá cả không tấp A. Kít lắp đầu, nói, nếu như ngươi dùng cái này phán định đủ nợ đỉn kẻ có tiền, vậy cũng sai rồi. Ngược lại, kẻ có tiền đều ở vùng ngoại ô ở biệt thự, ngươi không biết đủ nở đỉn có được New Zealand quê hương biệt thự Mỹ dự sao? Ở nội thành trong nhà trọ, đều là gia đình bình thường. Ví dụ như phụ mẫu ta, bọn họ là sư phụ, thu vào hợp lại so với ta có thể nhiều một chút ta. Hắn sớm gọi điện thoại nói cho trong nhà nói hội dẫn đồng sự để làm khách, ba người đi vào nhà trọ đại sảnh, liền chứng kiến một đôi hơn 50 tuổi vợ chồng cùng một gã diện mạo cùng kịch rất giống trung niên nhân đang chờ. Kịt cho bọn hắn giới thiệu một lần, cha mẹ của hắn tên là Huẩn Kịch cùng Lý Dạ Kịt, trung niên nhân là đại ca của hắn, tên là Bịnh Kịt, là thành thị đô thư quán nhân viên quản lý. Bịt cùng đệ đệ ôm một bà, lại cùng Vương Bắc nắm tay cười nói: Khó có thể tin, tiên sinh, khó có thể tin. Ta đầy cái nghịch ngợm đệ đệ vậy mà làm nhân viên công vụ, cảm tạ ngài nguyện ý dễ dàng tha thứ con của hắn tính tình, hy vọng hắn tại trong công tác cho người giúp đỡ. Vương Bác nói ra, đương nhiên, hắn cho ta trợ giúp rất lớn, đó là một xuất sắc hài tử, ta tin tưởng hắn tương lai hội cho các ngươi cảm thấy tiêu ngạo. Chúng ta đã muốn cảm thấy kiêu ngạo rồi, hắn tiền lương, chức vị của hắn, hắn hiện tại biến hóa, thật làm cho người tự hào. lý dạ hiền lành nhìn xem tiểu nhi tử mỉm cười Vườn cũng nói, dô hàn đứa nhỏ này nói với chúng ta hắn tìm được rồi 1 phần sáu khối thậm chí càng nhiều là lúc làm việc, chúng ta cho là hắn bị gạn, không nghĩ tới ngải nguyện ý vì hắn ra như vậy tiền lương. Vương Bắc vô vô thanh niên nhiệt huyết dạy đặc bả vai nói, hắn đang giá cái giá này, hắn làm công tác rất chân thành. Kịch ngang đầu đỡ ngực, hiển nhiên những này đối thoại lại để cho hắn rất kiêu ngạo. Nhà bọn họ ở vào lầu 4, có thang máy, Vương Bắc cười nói tại Trung Quốc cái này thuộc về thang máy căn nhà lớn, có lẽ hay là một bậc thang hai hộ căn nhà lớn Giá cả rất xa hoa Vẫn bọn, bọn người hiển nhiên theo kịch trên người giải hắn một ít tin tức Nói ra, ngài ở tòa thành mới Thật sự là làm cho người ta hâm mộ Dô hàn đứa nhỏ này vừa lúc nói chúng ta không tin Thẳng đến hắn tại trong thành bảo Cùng chúng ta tiến hành rồi video Haha, ha, lúc ấy ngươi biết Chúng ta sợ ngây người Cùng New Zealand đại đa số người gia đình đồng dạng Kịch trong nhà thu thập vô cùng sạch sẽ Bên trong phong cách thật ấm áp Bất quá hẳn là hơn 10 năm trước lắp đặt thiết bị Có chút trang trí xem như là ngũ ở rất lớn Bốn thất hai sảnh hai vệ, vương bác hỏi cái này phòng ở bao nhiêu tiền mua được, vần cười nói 5 vạn đồng tiền, mua hơn 10 năm. Vương bác lắt đầu, New Zealand trước kia giá phòng cũng rất thấp á, hiện tại dâng lên lợi hại, như vậy phòng ở hôm nay hoa gấp 10 lần giá tiền cũng mua không được. Ly giả cùng bịt đi phòng bếp bận việc bữa tối, vần cùng kịt cùng bọn hắn ở phòng khách xem TV nói chuyện phiếm. Vương bác nhìn thời gian còn sớm, nói ra, phu nhân, cần sớm lâu như vậy chuẩn bị đồ ăn sao. Này sẽ để cho ta sớm hơn đói bắt đầu. Ly giả quay đầu lại cười nói, chúng ta rất tôn kính ngài, chấn trưởng tiên sinh, cho nên để tỏ lòng đối với ngài cùng bèn ra mình tôn trọng, chúng ta xin ngài ăn một bữa đủ nờ đỉnh thức bữa tối, mà tất phải sớm chuẩn bị. Kích nợ nụ cười, nói ra, Lao Đại nhất định sẽ hứa thích, hắn tiểu hứa thích mới lạ mấy cái gì đó. Nghe bọn hắn nói như vậy, Lao Vương lòng hiếu kỳ đến, đến rồi, nhưng mặc kệ hắn như thế nào hỏi, vài người cũng không nói, chỉ nói là cho hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ Đến 5 giờ chiều nhiều, sửa ấm trời chiều bắt đầu đi Tây Phương đáp từng đạo dạng mây đỏ rơi vãi rơi xuống, giống như vô số đem hồng vàng sắc đại dù động ở thành thị trên không, hết sức xinh đẹp. Lý giả cùng Bịt chuẩn bị mấy cái cơ hội, bọn hắn dẫn theo đi ra, nói ra, "Đi thôi, chư vị thân sĩ, bắt đầu chúng ta giao động giỏ ăn tối." Vương Bắc cười nói, "Giao động giỏ ăn tối, là tại trong giỏ ăn cơm sao?" Dư vị nối khố cảm giác. Cái đối với hắn lách vào trước mắt, nói, "Hy vọng người đến lúc đó có thể thích hướng chúng ta loại này bữa tối hoàn cảnh." Bọn hắn lái xe đến trên bến tàu, Từng chiếc từng chiếc du thuyền, thuyền đánh cá ngừng tại bên cạnh bờ. Bit Tim một người bạn muốn cái chìa khóa, hắn dẫn đường đi một con thuyền viết Hoàng Hôn rực rỡ du thuyền trước, nói ra, đây chính là chúng ta bữa tối địa điểm, Vương Tiên Sinh, nó sẽ ở trên biển không ngừng lay động, có giống không trong nước ăn cơm. Vương Bắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn hắn muốn tại trên biển ăn bữa tối. Nói thật đây làm mà nói không coi vào đâu mới là sự tỉnh, bởi vì hắn chính là bờ biển lớn lên, không ít tại trên thuyền ăn cơm. Bất quá, lần này là du thuyền. Đào cũng có chút mới lạ, nhà hắn là bình thường ngư dân, trong thôn đều không có một đầu loại này xa hoa du thuyền, tự nhiên cũng không có cơ hội ngồi trên như vậy du thuyền. Bít giới thiệu với hắn nói đây là thương vụ du thuyền, có 40m dài, lắp đặt 4 động cơ, vong tàu đã ngoài tổng cộng có tầng 3, giá tiền là hơn 200 vạn NZD. Đại khái giới thiệu một lần, hắn nói ra, đây là ta trước kia đồng sự bảo bối món đồ chơi, hắn vận khí rất tốt, chúng đồng thời ở bạn giải nhất, 1000 vạn NZD đâu rồi? Sau đó dung thân thay đổi phú hảo. New Zealand định kỳ mở thưởng xổ số có rất nhiều chủng, và ở bạn là đơn lần tiền thưởng cao nhất cách chơi. Loại này cách chơi là người chơi chọn 6 số từ 01 đến 40 không lập lại, lại từ 01 đến 10 chọn làm số bảo ở bạn, phía chính phủ quay 6 cặp số cùng một số bảo ở bạn, nếu như chúng hết, thì phải là giải nhất. Chương 349, Mỹ Thực. Đương nhiên, xổ số có rất nhiều quy tắc, đơn giản mà nói là như thế này, thật muốn mua khẳng định phải tuần hoàn càng nhiều là quy tắc. Bịt ngâng lên vào ở bản, một đoàn người tiểu thảo luận bắt đầu. Vương Bác đối với cái này không hiểu nhiều, hắn cũng không đem làm giàu hy vọng phóng tại loại này không đáng tin cậy phương thức thượng, ở trong nước thời điểm tiểu chưa bao giờ mua qua sổ số, số. Kịch nói hiện tại ở bạn tiền thưởng đã muốn tích lũy đến hơn 2.000 vạn nz giờ rồi, lập tức tích lũy đến 3.000 vạn, tiểu muốn đi vào ngực bê vần hình thức, hắn muốn đi thử tay nghề. Vương Bác muốn ngăn lại, kết quả ly giả cùng ngấn đều cổ vũ hắn, nói hiện tại bọn hắn mỗi ngày sẽ đi mua hai phần. Lúc này cho dù là tham dự cái kia đáng được. Bịt nhìn ra vương bác không quá cảm thấy hứng thú, nói nói, đến, chấn trưởng tiên sinh, ta mang ngươi đi thăm một chút đi. Kịt nói ngươi là cái đại phu ông, khả năng ngươi đang ở đây rất tốt trên du thuyền đợi qua, nhưng cái này dù sao không giống với không phải sao. Cái này du thuyền xếp đặt thiết kế còn thật thú vị, ta cũng vậy tham dự. Vương bác tranh thủ thời gian khách khi nói, nói thật biết ta không có ăn nằm ở như vậy xa hoa du thuyền, nếu như nói càng xa hoa xe con ta lại là người qua. Nhưng trên biển, a ta chỉ cưới qua cái loại này mấy vạn khối thuyền đánh cá. Nghe xong lời này, bị hơi nở nụ cười, cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi xem một chút đi. Tại đây tầng thứ nhất là công năng khu, ừm, ngươi xem, có một quán ba nhỏ, nơi này là phòng tập thể thao, còn có cái thư viện nhỏ. Ngươi ưa thích Nhật Bản chuyện tranh sao? hắn đặc biệt ưa thích, bên trong tất cả đều là chuyện tranh. Lầu 2 là nhà hàng, phòng bếp cùng hưu nhàn khu, tại đây ổn định độ cùng tầm mắt tổng hợp lại mà nói là tốt nhất Chúng ta có thể ở chỗ này tùy tiện nấu cơm, cũng có thể đánh đánh bài xem xem phim cái gì, cái này tivi khá lớn à. 80 in, thật sự là kinh người. Tầng thứ 3 là sánh khách, chạm ở phía trên có thể quan sát bốn phía biển cả, cũng có thể ngắm cảnh. Bên kia là hai cái phòng ngủ, ngắm cảnh phòng ngủ, đương làm trên biển thời tiết tương đối khá thời điểm. Sóc này không phải lợi hại như vậy thời điểm, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu như sóng gió đại thời điểm, đang ở nơi nào? Vương Bắc cảm thấy hứng thú hỏi. Bịnh chỉ chỉ phía dưới nói, khoang là nhất ổn định, chỗ đó tiến hành trang trí, xinh đẹp giống như hoàng cung đồng dạng, chúng ta đi lên xem một chút. Tại du thuyền ở phía trong dạo qua một vòng, vương Bắc tim đập thỉnh thịch, kỳ thật hắn đối với xe con các loại không có gì truy cầu, chính thức gỡ thích chính là loại này du thuyền, hắn dù sao cũng là ngư dân hải tử, từ nhỏ tại bờ biển lớn một chút, xa hoa thuyền lớn mới là của hắn quy tốt. Đáng tiếc, hắn không ở tại bờ biển, tuy nhiên bên cạnh có một xinh đẹp hồ song sinh, nhưng mua cái du thuyền tại trên hồ nước Xin nhở, đó là rất ngu sự tình được không? Cho nên, tại địa bàn của hắn không có khai thác đến bờ biển hoặc là nói hồ song sinh không có khai phát khởi trước khi đến, hắn chơi không được du thuyền, chỉ có thể chơi đùa ô tô. Bọn hắn vận khí không tệ, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng chiều tịnh lệ, bầu trời trong vắt, trên biển không có khởi gió lớn, chỉ có rất nhỏ sóng biển loạn chạm du thuyền, người ở phía trên cơ hồ cảm thụ không đến chấn động. Bữa ăn chính trước kia có món điểm tâm ngọt, cái đó và chính thức cơm tây chỉnh tự bất động, người một nhà cùng một chỗ. Ăn cơm trước ăn trước chút ít món điểm tâm ngọt, đây là người New Zealand đặc biệt tại Hồ Mỹ bên ngoài yêu thích. Món điểm tâm ngọt ở phía trong có một đại bánh ngọt, mùi thơm sông và mũi phía dưới là một tầng mềm ngọt bánh ngọt, nó là phân thành vài tầng tạo thành, mỗi một tầng trong lúc đó đều có bờ, nhưng cách điều chế không giống với, mỗi một tầng hương vị cũng không giống với. Trên mặt tầng một là mới là hoa quả, quả kiwi, chuối tiêu, trái táo, trái vải còn có ô mai, giống như một cái hoa quả salad. Cái này món điểm tâm ngọt là New Zealand quốc túy món ngọt, bánh ngọt cùng salad 2 hợp một vương Bắc trước kia đến qua, Eva cũng cho hắn đã làm, nhưng hắn không biết là làm như thế nào thành. lý dạ giới thiệu nói, đây là dùng lòng trắng trứng cùng dầu sữa tươi phóng cùng một chỗ quay đánh, sau đó sao, phối hợp thêm bột gạo về sau nướng ra bánh ngọt, lại đem hoa quả salad 7 đặt ở phía trên. Bất đồng địa phương vị đã bất đồng, nếu như ngươi là cao thủ, vậy cũng dùng theo trứng bánh ngọt ở phía trong phân biệt ra được chủ nhân quê quán. Cái này đã từng là New Zealand tiêu chí tính nông thôn món điểm tâm ngọt. Quân bổ sung nói, hắn cắt một khối cho Vương Bác, tính cả hoa quả cùng một chỗ ăn, chua chua ngọt ngọt lại thơm nước, làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Vừa ăn qua, Vương Bác vừa nói, phi thường tốt món điểm tâm ngọt, vì cái gì bây giờ không phải là tiêu chí tính tồn tại. Quân chỉ vào trên mặt bàn một bàn vùng qua đường trắng cùng hạt vừng nhũ màu vàng quân trứng dạng điểm tâm, nói ra, hiện tại nó đã lấy được chúng ta mới yêu thích, bánh pạ vô lạ. Vương Bắc ăn được một cái nếm nếm. Bề ngoài bánh mềm như bánh trứng, bên trong nhưng lại bơ cùng thịt quả. Ly giả nói có quả kiwi, chanh dây, lê các loại khẩu vị, lại để cho hắn có thể lần lượt nếm thử. Vương Bắc tiếc nuối lắp đầu nói, được rồi, ta làm không được, tuy nhiên ta rất muốn như vậy nếm thử, đúng vậy ngươi cũng biết, ta phải giữ lại dạ dày đi ăn món chính nhỉ. Ăn được món điểm tâm ngọt chính là món chính, đã tại trên biển, khẳng định làm một ít trên biển lo liệu, bọn hắn trước kia tại phòng bếp là tiến hành chuẩn bị, sử dụng hải sản là vừa vận tại bến tàu mua bảo trì mới là Vương Bắc xem bọn hắn thu thập tôm cá cua, hỏi: "Đây là số a. Các ngươi không phải không thích ăn tươi sống mấy cái gì đó sao? Ví dụ như lo lắng có ký sinh trùng các loại." Kịt cười nói: "Hải sản phẩm không cần lo lắng, nếu như là nước ngọt sản phẩm, cái kia tốt nhất tủ lạnh hoặc là xử lý một lần ăn nữa, vì khỏe mạnh cùng an toàn, đúng không?" New Zealand hầu rất nổi danh, bịt tại bong thuyền thả cái lò nướng, nhóm lửa sau phóng ở phía trên làm nướng, sau đó trên lên vùng một điểm sớm chuẩn bị cho tốt nước suốt. Vương Bắc thượng đi xem xem. Những này hầu thịt dĩ nhiên là màu hồng phấn, hắn trước kia không có nếm qua loại này, bịt nói cho hắn biết nói đây là trên thế giới cấp cao nhất hầu, nếu như không phải cha ta một đệ tử bán ra loại này hầu, nói thật, chúng ta nhưng mua không được. Giống như hoạt tỷ đồng dạng, một bên làm vừa ăn. Hầu nướng tốt rồi một bàn sau, bịt lại để cho kịt cầm lấy đi cho mọi người phân ra ăn. Vương Bác lấy được một cái lòng bài tay lớn nhỏ, bên trong thịt tuy nhiên trải qua dùng lửa đốt co rút lại một ít, nhưng y nguyên co đứa bé tay cỡ bàn tay, cái này khổ người rất kinh người. Ngoài ra, cái này hào thịt nướng tốt sau y nguyên nóng ánh sáng, cầm ở trong tay run lên động, hào thịt hội rung động vài cái, cùng quê hương hắn sản xuất cái kia chút ít gầy hào không giống mới Nhìn xem những này màu mỡ hậu, trong lòng của hắn có chút cảm tưởng, quê quán vứt hơi quá đáng, hiện tại gần biển đã muốn lao không đến mập hầu rồi, New Zealand phương diện này làm vô cùng tốt, một mực khống chế vất lượng, cho nên hai năm qua cùng trước đây ít năm có thể vứt đến mấy cái gì đó khác nhau không lớn. Một ngụm tắn xuống đi, vốn là cảm thấy một loại nhàn nhạt mặn m rồi có chút cảm thấy chán. Nhưng là cắn sau nhai nuốt lấy hào thịt, một cổ trong veo vị hỗn hợp có cỏ nước mùi thơm ngát tiểu tán phát ra rồi, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy, An Phi thường đã quyển. Bịn hỏi hắn thế nào? Vương Bác nói ra, hương vị cực kỳ ngon, nó rõ ràng tiến hành rồi điểm tầng, bất đồng thời điểm cảm giác được hương vị cũng bất đồng, quá thần kỳ. Bịn cười ha ha, nói ra, đúng, tiểu nhị, cái này là nó được xưng là đỉnh cấp hầu nguyên nhân. Bánh ạ Chương 350, một đêm trên biển. Hào về sau. Còn có cá hồi xạ si mì, New Zealand hắc bên cạnh bảo ngư, loại này bảo ngư là sắc thuốc qua ăn, cũng có thể làm thành xạ si mì, hương vị đều rất không tồi. Ngoài ra, còn có một loại chem chép lớn. Loại này sò so hến vì New Zealand đặc biệt, sắc ngoài là màu xanh biếc, bên môi cũng phải màu xanh biếc, sắc thái rất tươi đẹp, thoạt nhìn có điểm giống là bảo ngư. Ngoại trừ chem chép, so hến ở phía trong còn có vẻm vỏ xanh, so điệp cùng vài loại úc, ly dạ tăng thêm rượu vàng trắng cùng hương thảo hôn hợp đấu. Sau đó bày ra nổi tử cùng tiến lên bàn, bắt đầu ăn phi thường thoải mái. Chính yếu nhất chính là một đầu có cánh tay trường nhỏ bé mảnh tôn hùn đất cùng một chỉ có thể làm một bàn lớn của sở tin nhì kinh lớn. Những thứ này đều là chứng tốt, bảo trí nguyên liệu nấu ăn thân mình tiên mỹ vị đạo, vương bác ăn phi thường cao hứng. Từ lên đại học bắt đầu, hắn ăn hải sản sẽ không nhiều hơn, chỉ có khi về nhà cha mẹ cho hắn làm. Về sau công tác, hắn am hiểu làm hải sản, nhưng kinh thành hải sản quá đắt, không bỏ được mua, về nhà số lần lại thiếu. Cái kia ăn thì càng thiếu đi Đi vào New Zealand Lại càng không cần phải nói Vương Bắc trong trí nhớ chỉ ăn qua hai lần Một lần phải đi ột lần làm việc Một lần là tới đù nở đìn làm thông báo tuyển dụng Bất quá cái này mấy lần ăn đều rất đáng Phong vị không giống với Buổi tối bọn hắn không có cặp bờ Trực tiếp tại trên biển Phiêu Lưu một đêm Vương Bắc cùng binh thúc Kịch ba người bài tú lơ khơ Ngẳng đầu chính là rộng lớn trong vắt tinh không Quay đầu chung quanh là bao la bát ngát thanh tịnh hải dương Gió biển thổi chơi lấy bài Công tác cùng đô thị giống như thoang cái rời xa hắn, lại để cho hắn toàn tâm buông lòng xuống. Buổi sáng, du thuyền cấp bờ, vương Bắc cùng binh thúc đi thăm dò nhìn hắn chọn lửa cái kia chút ít xe con. Ngày hôm qua chọn tốt sau, xử lý trung tâm hỗ trợ liên lạc vận chuyển xe đến đưa hàng, hôm nay còn phải lại nghiệm thu xuống. 140 cỗ xe vứt đi ô tô toàn bộ đều ở, nhãn hiệu cơ hồ bao dung hiện tại trên thế giới tất cả xe sáng trọng, chỉ là đáng tiếc chúng đều không thể dùng, rất nhiều xe trên người có từng khối dị sát Đại đa số cửa sổ xe thủy tinh không có cùng trình độ tổn hại. Mua sắm xe con mới tìm 5 vạn tệ hữu, phí chuyên trở lên giá 1 vạn khối, số tiền kia phải chính hắn ra, trung tâm xử lý xe phế thải giúp hắn liên hệ rồi vận chuyển đoàn xe, tất cả đều là xe tải lớn, một cố vận chuyển xe có thể kéo trở 40 chiếc xe hơi. Coi như ngươi vận khí tốt tiểu nhị, ngươi mua chính là vứt đi xe con, nếu như là xe mới, cái kia phí chuyên trở còn phải gấp bội. Đoàn xe rõ ràng hợp lý ngậm lấy điếu thuốc đấu nói ra. Vương bắt hỏi, vì cái gì? Xe mới còn muốn giao bảo vệ phía sau. Đầu kia đầu nổ bí môi, nói, "Không, mà là xe mới không thể chồng chất lên." Hắn thoại âm rơi xuống, công nhân dùng cần cẩu đem một chiếc xe con câu được xe đẩy tay phía trên, hai chiếc xe hơi như vậy chồng chất lại với nhau. Hết thể thu thập thỏa đáng, Vương bác trả tiền một nửa tiền, xe con xuất phát, hắn và binh thúc vừa mới chuẩn bị xuất phát, một gã công nhân ngăn cản hắn, vui cười qua hỏi, "Tiên sinh, người ưa thích cất chứa xe cũ?" Vương bác nhún nhún vai nói, "Không, không phải." Ta mua chúng có mặt khắc dùng. Nha! Người này trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá hắn vẫn kiên trì nói đạo, là như vậy, ta có một người bạn, hắn có một cỗ xe không sai xe cổ, ta đề nghị ngươi đi xem. Tuy nhiên giá trị xa xỉ, nhưng nếu như ngươi ưa thích xe con, nó nhất định đáng giá ngươi có được. Nếu là lúc trước, vương bác tiểu xin miễn rồi, nhưng đêm qua vừa mới bị du thuyền kích thích, hắn không có cách nào khác mua du thuyền, chỉ có thể mua xe. Nếu có phù hợp xe cổ, hắn thật đúng là có thể mua mua lại. Xe cổ cùng tòa thành khí chất càng xứng đôi. Đó là một đài cái gì xe? Vương bác hỏi. Cái này công nhân hì hì cười nói, tiên sinh, ta dùng tánh mạng của ta đến đảm bảo, đó là một đài siêu cấp lớn xe tốt. Ngài đi xem mà nếu như ngài không xem chúng, ngài có thể tại chỗ lấy tánh mạng của ta, nhưng nếu như ngài nhìn chúng cũng nguyện ý mua lại, ta hy vọng ngài có thể cho ta một phần trăm phí hoa hồng. Binh thúc ôm hai tay nhìn xem hắn, cơ ngực bị lách vào giống như bản thạch đồng dạng, đứng ra vẻ huynh đệ Ta đã thấy rất nhiều người tên ra hỏa như vậy, nếu như ngươi muốn chơi láo đại của chúng ta, vậy ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Cái này công nhân cười hắc hắc, nói xong không dám không dám, muốn bọn hắn nhất định đi nhìn xem. Vương Bắc có chút buồn bực, đù đi mọi người ưa thích chơi thần bí sao. Ngày hôm qua kịt người nhà dùng chiêu thức ấy, hôm nay cái này công nhân lại như vậy chơi. Bất quá, hắn xác thực đến lòng hiếu kỳ, công nhân đã dám như vậy thề, tuy nhiên khả năng có chút khoa trường, nhưng hiển nhiên bằng hữu của hắn quả thật có một đại xe tốt. Mở thượng xe bán tải, Vương Bác đi theo công người tới đủ nở điển vùng ngoại thành một tòa hương chấn, cái này thôn chấn tên là Trấn Thảm, phòng trường thôn chấn mới bắt đầu cư dân trong có đến từ bờ sông thằng người. Đến tiểu trấn biên giới một tòa giống như phế tích đồng dạng cửa tiểu lâu, xe con dừng lại, cái kia công nhân gọi điện thoại, nhưng là không có người tiếp, Vương Bác nhíu mày hỏi, không biết đến không a? Công nhân cùng cười nói, đừng lo lắng, ta dám cầm cái mạng nhỏ của ta đánh cuộc, chết tiệt Zobo ba nhất định ở nhà. Người này khẳng định tối hôm qua lại uống cái suốt đêm. Này sẽ đang tại bổ cảm dân nhỉ. Vương Bắc cảm giác được người này lời nói có chút không đáng tin cậy rồi, có thể đơn giản cầm cánh mạng của mình đến thề thề người, nói chuyện có thể đáng tin sao? Cái kia công nhân xuống xe sau thẳng đến cửa ra vào, đối với môn tiểu mở đạp, một bên dùng chân đạp một bên gầm rú, "Xin, ngươi cái này hỗn đản, mở cửa, mau mở cửa cho ta." Toa lâu nhỏ rách tung toé, cửa ra vào cỏ dại mọc thành bụi, bên cạnh tiểu hoa viên thành đồng, rác, lầu hai có vài chỗ thủy tinh bị nứt. Tại New Zealand vương Bắc còn không có chứng kiến như vậy như xóm nghèo địa phương. Cho nên, hắn càng cảm thấy phải không đáng tin tại rồi, loại người này trong tay có thể có cái gì sẽ tốt. Một trâu gầm rú về sau, cửa phòng rốt cục kéo kẹt kéo kẹt mở ra, sau đó một cái đầu hoa mắt bạch hậu rệ Ấn Độ Trung Niên Nam tử lộ đầu ra, còn buồn ngủ hỏi, ai nha, sớm như vậy tìm ta, vội vã đi gặp thượng để sao. Sớm như vậy. Vương Bắc ngầm đầu nhìn xem mặt trời, ừm, mới gần giữa chưa thôi. Công nhân cùng Nam tử xin thương lượng một chút, hắn mặc đầu ngủ ngáp đi ra, hỏi, ngài khỏe chứ, ngài muốn mua ta Aston Martin? Vương Bắc vừa nghe xe này nhãn hiệu vô ý thức có chút sững sở, bảng hiệu Aston Martin quá vang dội rồi, đây chính là siêu cấp danh xe, khó trách cái kêu công nhân dám dùng mạng nhỏ người bảo đảm, nếu như là một đài Aston Martin xe cổ, mặc kệ hắn có mua hay không, có thể liếc mắt nhìn cũng rất đáng. Ngắn ngủi tự hỏi về sau, hắn gật đầu nói, đây là, ta muốn mua một đài xe cổ. Vị bằng hữu kia để cử ngươi, xin cứng ngắc cười cười, nói ra, cái kia trông xe à, ngươi đã muốn mua xe cổ, vậy nhất định sẽ thích ta đây xe. Nói xong, hắn đi đến nhà xe kéo cửa ra, bên trong còn có một cánh cửa, sau khi mở ra bên trong lại xuất hiện một cánh cửa, nhìn xem, cái này ba cánh cửa, vương bác khỏe miệng, cơ thể có chút run rùi Liên tục mở ra ba cánh cửa, nhà xe lộ ra khuôn mặt, cùng bên ngoài lộn xộn hoàn cảnh so sánh, trong ga phi thường sạch sẽ. Bên trong có một cỗ xe lam màu xanh biết xe thể thao mở nóc yên tĩnh đợi tại đó, giống như một vị cổ điển mỹ nhân chờ đợi phu quân đánh giá. Vẹn vỏ xanh. chương 351, giá cả thấp nắm bắt xe. Vương Bắc đối với xe nghiên cứu không sâu, Aston Martin hắn đương nhiên biết rõ, thế giới số một xe sang trọng đại biểu, cái này nhãn hiệu cũng vẫn là tạo hình rất khác biệt, tinh tế gia công, tính năng chắc tuyệt vận động xe thể thao đại danh tử, được xưng là trong xe thể thao rồi rộn rõi sở. Hiện tại xuất hiện cái này xe con cụ thể tin tức hắn không biết, nhưng trong đó ẩn chứa mỹ cảm, lại làm cho hắn cực kỳ mê say. Xe như nữ nhân, một đài xe tốt tựa như một mỹ nữ, không cần khống chế nảng, chỉ là một mắt nhìn đi tiểu có thể cảm giác được cái loại này làm cho người ta cảnh đẹp ý vui mỹ. Mà đài xe cho hắn cảm giác đầu tiên, thì phải là cổ điển mỹ nhân. Bác Vương Hiếu gia Nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Cái này đài xe xe thể hơi có chút dẹp, vương bác biết b Đây là nửa cái thế kỷ trước xe thể thao lưu hành tạo hình, tựa như hiện đại lưu hành hình giọt nước đồng dạng, khi đó mọi người đem công nghệ phát huy đến mức tận cùng, có khả năng đánh tạo nên đẹp nhất, vừa nhất ứng động lực học hình dạng, chính là cái dạng này. Xe con bảo tồn cũng không tệ lắm, xe nước sơn tuy nhiên không phải như vậy mới tinh xinh đẹp, nhưng ý nguyên rất bóng loáng, không, có gì tổn hại. Đầu xe đèn không nhiễm một hạt bụi, kính thủy tinh thép rủm rất tốt bảo hộ lấy bên trong đèn hạ lọ rèn, nó cần gạt nước cũng phải xe mạc rủm. Những thứ này đều là xin nói Hắn nói ra, xe mạc dùng công nghệ ở trên cái thế kỷ năm 60 niên đại phi thường lưu hành, hơn nữa lúc ấy phát triển đến đỉnh phong, tất cả hàng hiệu xe đều dùng loại này công nghệ để chứa đựng đóng vai xe con. Xe này động cơ chọn dùng trước đưa xếp đặt thiết kế, chỗ chứa động rất dài, nhưng thân xe đường cong rất trôi chạy, đầu xe, thân xe cùng xe vị quá độ đều rất tốt, trôi chạy không giống như là nửa cái thế kỷ trước xe con, mà như là hiện đại xe. Lốp xe dùng chính là kinh tuyến kiểu cũ dây thép lốp xe, đừng nhìn nó mòn lợi hại Loại này lốp xe rất quý, mới lốp xe một cái phải hơn vạn đồng tiền nghỉ. Còn ngươi nữa xem chụp bánh xe, có phải là rất đẹp hay không? Nó dùng chính là công nghệ nhiều vòng nan hoa. Binh thúc vây quanh xe con dạo qua một vòng, hỏi, động cơ đâu này? 40 LL6 động cơ. Hộp số đâu này? Xe mạc dòng tiểu cũ hộp số 5 tốc độ. Đây là, tuy nhiên chúng không phải vừa dắp xong hàng rồi, nhưng xác thực là cùng vừa dắp xong đồng dạng linh kiện tuyệt đối có thể làm cho xe này chạy giống như một thất giống như ngựa hoang. Xin tiêu ngạo nói. Binh Thúc nghe xong lời này gật gật đầu, hắn nói ra, cái này xe cũng không tệ lắm, nó chân quý nhất đúng là cái kia lao trái tim, lớn nhất phát ra công suất 284 mã lực, lớn nhất mô 390NM, cao nhất tốc độ mỗi giờ có thể đạt tới 240 kmh, theo bất động gia tốc đến 100 km tốc độ mỗi giờ chỉ cần 8 giây, còn có thể làm được sao? Xin có chút xấu hổ rồi, nói ra, Ngươi nói đây đều là xe mới lý luận số liệu, ngươi cũng biết, nó dù sao đã có 50 tuổi, làm được những này không dễ dàng. Vương Bác đối với binh thúc giơ ngón tay cái lên, nói, "Tiểu nhị, ngươi hiểu được thật nhiều." Binh thúc bật cười nói, "Cái này tính toán cái gì hiểu nhiều lắm. Những kiến thức này đối với ta cái này tuổi người Anh quốc mà nói là chuẩn bị, lao đại, ngươi không biết xe này thân phận sao?" Vương Bác nói ra, "Aston Martin, ta biết rõ nhà. Không, không chỉ có là Aston Martin, đây là xe chiến 007." Đây là Zembon tọa giá. Đây là chúng ta cái này tuổi nước Anh Nam nhân thiếu niên thời đại mộng tưởng chi xe. Nghe xong giới thiệu, Vương Bác mới biết được vì cái gì lúc trước hắn xem xe này thời điểm có chút nhìn quen mắt. Nguyên lai like cái này là xuất hiện ở điện ảnh 007 ở phía trong danh xe. Bất quá, đây là đâu một bộ 007 ở phía trong xe con. Cái này bộ điện ảnh đúng vậy dùng không ít Aston Martin xe con. Binh Thúc nói chiếc xe con này đổi qua động cơ cùng hộp số rồi, tuy nhiên có lẽ hay là vừa dắp xong hàng nhưng giá cả có nên không rất cao. Vương bác hỏi, xe này bao nhiêu tiền? Xin gái gãi lộn sổ tóc, nói ra, 110 vạn NZZ, không thể ít hơn nữa. 110 vạn NZZ, giá tiền này không thấp, tại New Zealand có thể mua được một đài mới Aston Martin xe thể thao. Bất quá đối với xe cổ mà nói, giá tiền này lại không tính quý, bá đạo tổng giám đốc đặt rất nhiều tạp chí, bên trong có giới thiệu xa xỉ phẩm, Vương bác nhớ rõ hắn xem qua đồng thời giới thiệu xe cổ, bên trong phe ra gì Hót trở cùng rồi đứng dòi sờ, động hơn 1.000 vạn USD. Hắn nhìn về phía binh thúc, dùng ánh mắt hỏi tham giá tiền này thế nào, binh thúc cười khổ, nói, lao đại, người hỏi ta xe tăng loại nào bao nhiêu tiền ta có lẽ có thể nói đi lên, người hỏi ta loại này xe con, ta thật sự không biết. Vương Bác gọi điện thoại cho bá đạo tổng giám đốc, hỏi hắn một chiếc còn tương đối được gác Martin tin giờ bờ năm bao nhiêu tiền. Bá đạo tổng giám đốc trầm ngâm một tiếng, nói, động cơ cùng hộp số là vừa dắp xong đấy sao, bánh xe cốc đâu này? Xe nước sơn là cái gì niên đại hay sao? Nội thất xe là ra thật cùng gỗ tốt phối hợp sao? Đồng hồ đo đổi qua không có. Cái kia điều hòa tùy chỉnh còn có thể dùng à? Bán liên hồi đồng dạng phun ra một đống lớn vấn đề, lão vương trận tròn mắt, nguyên lai like xe cổ chú ý nhiều như vậy à? Hắn đưa điện thoại di động đưa cho sim, lại để cho hai người trực tiếp trao đổi, chính mình tắc chính là mở cửa xe đi đến bên trong nhìn lại. Nội thất xe bảo tồn không sai, cửa xe là toàn ra thật bao bọc, lấy tay sờ lên rất thoải mái Bất quá chỗ ngồi bao ra bảo vệ không thật là tốt, trên mặt có một mảnh dài hẹp giống như láo nhân ban đồng dạng mấy cái gì đó. Đương nhiên đây thật ra là khó tránh khỏi, dù sao chiếc xe con này đều mặt thế nửa cái thế kỷ rồi, nếu như còn bảo tồn cùng mới đồng dạng, đó mới không bình thường. Nghĩ như vậy, cái tiêu lại trong xe con nội thất xe đã cảm thấy càng có hương vị, giống như những tiêu lão thân sĩ, theo thời gian nhạt nhòa, bọn hắn biến già rồi, nhưng quý tộc khí chất lại càng đậm ốc. Cầu thông xong rồi, xin đưa điện thoại di động giao cho vương bác. Bá đạo tổng giám đốc hỏi, chiếc xe con này hắn muốn bao nhiêu tiền? Người có thể trả giá, đừng nhìn bảng hiệu Aston Martin rất vang lên. Trên thực tế tại kinh điển xe lĩnh vực, nó cùng phe ra gì không nhỏ trên lệch. Hiện tại phe ra gì kinh điển xe rất nhiều là ngàn vạn trình độ, Aston Martin chỉ là trăm vạn trình độ mà thôi. À, khó trách ta cảm giác được không quá quý, hắn muốn chính là 110 vạn nz giờ vương bác nói ra. Bao nhiêu? Bá đạo tổng giám đốc giọng thoáng cái nhắc tới. 110 vạn. Hiển nhiên. Hắn cho ra cái giá tiền này là có thương lượng đường sống, tối thiểu cái kia nhiều ra tới 10 vạn là cho người trả giá dùng. Bất quá cho dù là 110 vạn, đây cũng quá tiện nghi à. Giá tiền này khẳng định có thể mua, nhưng ngươi tất phải đem tất cả thủ tục nhìn rõ ràng rồi, chú ý có vấn đề. Vương bác hỏi, ngươi không phải mới vừa nói xe này chỉ là trăm vạn trình độ sao? 200 vạn cũng phải trăm vạn trình độ, 500 vạn cũng phải trăm vạn trình độ. Tuy nhiên giờ bờ năm là lượng sản xe. Nhưng chiếc xe con này cao nhất giá đấu giá là 500 vạn USD. Trên lệch lớn như vậy, Vương Bắc cảm giác có vấn đề. Đương nhiên, cái kia đài xe từng tại sẽ gì không không 007 điện ảnh ngón tay vàng cùng quả cầu sấm xét xuất hiện qua, hơn nữa đoàn phim tiến hành rồi cả trang. Người chờ một chút, ta cho người điều tra thêm giờ bờ năm, lượng sản xe giá cả. Một hai phút sau, điện thoại đánh cho tới, mua à, tại năm trước mân lợi tổ chức chiến đấu giá hội, một đại giờ bờ năm giá sau cùng cách vì 165 vạn USD. 100 vạn NZ giờ mua một đài như vậy xe, rất có lợi. Aston Martin giờ bở năm chương 352, mập mạp cùng hai béo không thấy. Bá đạo tổng giám đốc nói không sai, xin lưu lại cái kia 10 vạn khối chính là trả giá đường sống. Vương Bác nói cho hắn biết nói chiếc xe con này 100 vạn lời nói hắn có thể mua xuống. Xin lắp đầu, song phương nói chuyện đàm, hắn đáp ứng. 100 vạn, một đài xe cổ. Xin nói chiếc xe con này là năm 1965 xuất xưởng, đến nay đã muốn tiếp cận nửa cái thế kỷ nhưng mở lên đến ý nguyên cùng nửa cái thế kỷ trước khác biệt không lớn, Vương Bắc mở lên xe thử thử, hơi có chút không thích hướng, bất quá càng kiên định hắn mua sắm quyết tâm. Chiếc xe con này thật là hiếm thấy tay lái bên trái, New Zealand cùng nước Anh là tay lái bên phải quốc gia, Trung Quốc thì là tay lái bên trái, Vương Bắc quen thuộc đúng là nó, có xe này chạy thì hắn chạy càng thoải mái. Xe con chạy bắt đầu không có vấn đề, tăng tốc độ hòa bình ổn tính so với hắn cái kia cổ xe đều là xe cổ xe Việt giá thiệt nhiều rồi Xe này có thể dùng làm hắn về sau cao thấp lớp dùng Giá cả thỏa đảm Kế tiếp là ký kết chuyển nhượng hợp đồng cung nghiệm chứng thủ tục Ở chỗ này bọn hắn gặp một điểm vấn đề Xin nói ra Chiếc xe con này là ta theo Ấn Độ quê quán mang đến New Zealand Là ông nội của ta cất chứa phẩm một trong Cho nên tại New Zealand còn không có ăn nằm ở đường Không có hợp pháp thủ tục Vương bác thái độ cẩn thận bắt đầu Xin cho ra giá cả có chuyện ẩn ở bên trong Chiếc xe con này phẩm tương tốt như vậy có thể ở trên đấu giá hội đánh ra 160 nhiều vạn USD giá cả, vậy hắn nên vậy bán 200 vạn NZ mới đúng. Hiện tại, hắn chỉ bán đi một nửa giá cả, vậy thì quá khắc thường. Sự tình như khắc thường tất còi yêu, nếu như chiếc xe con này không có hợp pháp thủ tục, Vương Bắc muốn hoài nghi chiếc xe con này lai lịch. Xin minh bạch ý của hắn, hắn giải thích nói, chiếc xe con này có tiến vào New Zealand hợp pháp thủ tục, nhưng là không có ăn nằm ở đường, cho nên không có bảo hiểm, không có cục quản lý giao thông hồ sơ. Thủ tục của nó là đầy đủ hết, không tin ngươi xem. Nói xong, hắn lấy ra một cái hồ sơ túi cho vương bắt xem, bên trong là một ít khấu trừ màu đỏ chót con giấu căn cứ chính xác hiện, chiếc xe con này xác thực là hải quan bình thường cho đi xe con. Nhưng không có giấy phép xe, bởi vì ta trực tiếp chưa cho nó xử lý. Vì cái gì? Rất đơn giản, loại này xe con bảo vệ phí quá mắc, ngươi thấy được kinh tế của ta tình huống rồi, ta chưa đóng nổi mấy ngàn khối hơn vạn khối bảo vệ phí. Mà nếu như không có bảo hiểm Ta không dám đem nó mở ra đi, một khi xảy ra vấn đề, ta đây tựu phá sản. Đã ta không có ý định đem nó mở ra đi, ta đây làm gì vậy còn muốn đi cục quản lý giao thông cho nó xử lý giấy phép xe. Cái này thuyết pháp hoàn hoàn tương bộ, một điểm vấn đề không có. Vương Bác suy nghĩ một chút, xin nói có đạo lý. Xin nhìn ra hắn lo lắng, hắn cười khổ nói, người nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì ta như vậy nghèo rất mùng tơi người Ấn Độ sẽ có như vậy xe sang trọng. Đáp án dĩ nhiên là, đây là ta theo ông nội của ta trô đó lấy được. Ông nội của ta là Ấn Độ vua đất, hắn đã từng rất có tiền. Ấn Độ vua đất là một cái rất thần kỳ tồn tại, đến nước ngoài Vương Bắc mới biết được, trên thế giới tồn tại ba đại phú hào quân thể, Trung Đông vua dầu, Ấn Độ vua đất, Trung Quốc con lớn, không nghĩ tới bây giờ hắn may mắn đụng phải trong đó một vị. Xin lại lấy ra một ít ảnh chụp đến, bên trong là một tòa xa hoa cung điện cùng ăn mặc cực kỳ xa hoa mọi người, bên trong có một thiếu niên đeo vàng bạc sáng chói, hắn nói ra, thì phải là 10 năm trước ta đây. Vậy ngươi bây giờ Vương Bắc Kỳ quái nhìn về phía hắn, cái này người Ấn Độ hiện tại trạng thái không xong thấu rồi, đầy người mùi rượu, mắt túi sưng hù, ăn mặc rách dưới, ở lại hoàn cảnh cũng rách tung toé, cùng tên ăn mày khác biệt không lớn. Đây là rất lâu một đoạn chuyện xưa, dù sao, gia tộc của ta không đáp ứng Ấn Độ chính phủ một ít điều kiện, sau đó bị quân đội công kích, ta cùng các huynh đệ tỷ muội mang theo tài bảo chạy ra, ta ra tay quá chậm, vàng bạc châu đó đều không mang đi, vì vậy ta dẫn theo mấy chiếc xe, đây là cuối cùng một cố. Tình thán qua khi nói ra, Bán đi nó, ta nửa đời sau cũng không cần buồn rồi, cứ như vậy cuộc sống A Vương Bắc không có gì có thể nói, hắn vô vô người Ấn Độ bả vai xem như an ủi hắn, sau đó tiến đến địa phương bưu cục xử lý sang tên thủ tục chuyển cho hắn 100 vạn nz giờ, cũng cho cái kia công nhân vòng vo một vạc thối. Lấy đến tiền huê hồng, cái kia công nhân cao hứng vô cùng, hắn đối với Sinh hô đi thôi, Ấn Độ lão ta thỉnh cầu người đi uống rượu, ha ha, hôm nay không say không về. xin kêu lên, đúng, không say không về. Uống hắn thông khoái. Vương bác nói, ngươi không quay về đóng cửa nhà xe sao? Ai quan tâm? Trong lúc này tiểu xe này rất chân quý, đã không có xe con, thì phải là cái bãi giấc rồi, ai nguyện ý đi lấy gì đó tiểu làm cho bọn họ đi thôi, ha ha. Xin hương phấn kêu, giống như kẻ điên đồng dạng. Vương bác lái xe đi trước nhà máy sửa chữa làm cái kiểm tra tu sửa, lấy được kết quả lại để cho hắn rất hài lòng, xe muốn duy trì không sai, thay đổi dầu máy tăng thêm xăng có thể trực tiếp ra đi. Mở ra cái này cỗ xe xe cổ trở lại tiểu trấn hắn còn chưa kịp khoe khoang một lần, tiểu hẳn nì sốt ruột tìm được hắn hô, lao đại, mập mạp hai béo không thấy. Cái gì? Mập mạp hai béo, chúng không thấy. Vương bắt thoáng cái mộng, cái kia lưỡng ngò nghe mèo mà nùn không thấy. Tại sao có thể như vậy? Tiểu hẳn nì nói ra, đêm qua lúc ăn cơm chúng vẫn còn, buổi sáng hôm nay chúng không có đi ra ăn cơm, đến trưa, còn không có đi ra, chúng ta cảm giác được không được bình thường, nhưng là tìm đến bây giờ, cũng không có tìm được chúng. Vương bác sốt ruột rồi, bởi vì có được linh hồn chi tâm, Lũ tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, chúng mặc dù sẽ chính mình chạy ra ngoài chơi, đúng vậy đến thời gian ăn cơm, nhất định sẽ trở về, hiện tại liên tục hai bữa cơm không có xuất hiện, cái kia xác thực rất không thích hợp. Hắn tranh thủ thời gian mở ra sa bàn, tại phía trên này, linh hồn chi tâm chủ nhân hội cho thấy màu xanh nhạt, hắn tìm một lần, Tráng Đinh, Nữ Vương, Quân trưởng, Tiểu Vương đều ở, đều là màu xanh nhạt, nhưng nếu không có chứng kiến hai cái tiểu mập mạp, tình huống không ổn rồi. Vương Bắc đem tối hôm qua tại trong thành bảo mọi người kêu tới, hỏi, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Mập mạp hai béo làm sao sẽ đột nhiên không thấy? Một đoàn người vẻ mặt cầu xin lắc đầu, mệt khi cô đẹp trai nhữ nhữ mày nói ra, giống như có điểm gì là lạ địa phương. Lúc ăn cơm tối, mập mạp hai béo tiểu không yên lòng, sau đó ăn xong rồi sau chúng trở lại phòng ngủ của người ở phía trong kêu một hồi, cái này là nhất khắc thường địa phương. Điều này đại biểu cái gì? Những người khác đầu đấy sưng ngủ. Vương Bắc tại bánh xe thượng đạp một cước Cả giận nói, ta mặc kệ điều này đại biểu cái gì. Mẹ, ta chỉ muốn biết chúng đi nơi nào. Cho ta tìm. Cho ta tìm. Cho ta tìm. Vâng, lão đại, ngay lập tức đi tìm. Nhìn xem một đám người chim bay thú chạy, lao vương quát, các người ý định làm sao tìm được. Mò kim đấy biển sao. Động nào, chết thiệt, mập mạp hai béo vì sao lại không thấy. Hắn ý minh bạch ý của hắn, hung hăng vô tay một cái nói, ép cờ cờ, đi trấn tạ hỷ Rất có thể là chết tiệt do bất ra tay trả thủ Lúc này một cỗ dọn nhà xe vận tải đi tới chấn lạc nhật Binh thúc nhìn thoáng qua Sau đó kéo lại vương bác Ý bảo hắn nhìn về phía chiếc xe kia chương 353 Đi tìm ta Vương bác không kiên nhận nói Người đại biểu ta đi hoang nên bọn hắn tốt rồi Ta phải đi tìm mập mạp hai béo Cái kia lượng tiểu ngốc tử quá ngu xuẩn Ta sợ chúng Không phải lão đại Bạn cùng William Bọn hắn trên xe Binh thúc nói ra Vừa nghe lời này Vương bác sắc mặt nhiên đại biến Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên hàng sau khi xe dừng lại, đã từng bị hắn bắt được qua William mang theo một đầu chó Hersky nhảy xuống tới, cười tué tuét miệng đối với hắn cười. Vương bác đi lên một tay lấy William tán đi trên xe, theo dõi hắn lạnh lùng nói, tiểu nhị, đến làm gì vậy, thị uy. Ừm, tìm ta thị uy. Nói, ta cái kia hai cái mèo béo ở nơi nào. Chứng kiến chủ nhân bị khi dễ, cái kia chó Hersky giận tím mặt, nó chừng lớn mắt chó nhe răng trận mắt làm ra dáng vẻ phân nộ, tráng đinh thân ảnh xuất hiện ở nó trong tấm mắt Sau đó nó lập tức nhu thuần xuống, thân mật dùng đầu cọ sát vương bác bác chân, rất nhanh trong chấp mắt chui được xe dưới, hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Bác sau đó cũng xuống xe, hắn rơ tay lên nói, này, này, chấn trưởng tiên sinh, chúng ta là đến tìm nơi nương tựa chấn lạc nhật, chúng ta không biết người mèo béo chuyện gì xảy ra, chính là hai chỉ mập mạp mèo béo, chúng làm sao vậy? Vương bác không tin hắn lời nói, cắn răng nói, đừng cùng ta giả vờ vô tội, tiểu nhị, đừng ý đồ chọc giận ta, ta cùng bình thường người Trung Quốc không giống với. Trấn trưởng, chúng ta thật không có chạm qua người mèo Ta thể chúng ta có lẽ đánh qua chủ ý của bọn nó, nhưng trên thực tế ngay thấy đều không có nhìn thấy qua chúng. Bạc nghiêm túc nói, ngươi nhìn, ta là mang theo cả nhà của ta đi vào trên thị trấn. Ngươi cũng biết, nếu như ta ý định đến chơi hoa gì dạng, không có khả năng đem người nhà của ta dẫn đến nơi đây. Ta cũng là Bị vương bác ấn trên xe William yếu đất nói. Vương bác lạnh lùng nhìn về phía trong xe, một cái thiếu phụ mang theo hai cái nữ hải tại thông qua cửa sổ xe nhìn hắn. Nữ hài cũng chưa tới 10 tuổi, biểu lộ có chút khủng hoảng. thấy vậy, Lao Vương miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, buông ra William hỏi, người nhà của ngươi ở nơi nào? Tại xe dưới, ha ha. William tranh thủ thời gian nói ra. Lúc này ngươi còn cười được. Không phải ai chấn trưởng, ta cái kia đầu chó hợp kỳ danh tự đã kêu ha ha. Vương bắt chầm chầm vào hai người hỏi, ta mèo béo không thấy, hai chỉ mèo béo cũng không trông thấy rồi, chuyện này cùng các ngươi không có sao. Nếu để cho ta biết rõ các ngươi tại trên chuyện này nói dối, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ngươi hiểu. Bạt dơ tay lên thể, chấn trưởng, chúng ta chính là muốn đem đến chấn lạc nhận, hơn nữa chúng ta còn mang đến có quan hệ trấn tạ hỷ tỷ trọng yếu tin tức. Chúng ta muốn lại tới đây ở lại, chúng ta muốn làm ngái cư dân. Chúng ta, tin tức cùng mập mạp hai béo có quan hệ hay không? Có phải không do bất tìm người bắt đi chúng? bắt lác đầu nói, không, không có quan hệ, chấn trưởng, từ ngươi gửi qua video cho do bất sau hắn không còn có phái người đến ngươi thôn trấn, cái này ta dám thể, hắn sắp tới không dám động thủ rồi. Vương Bác nói ra, vậy các ngươi đi tìm cái phòng ở ở lại a chuyện này cùng các ngươi không có sao. Tuy nhiên hắn không hoàn toàn tin tưởng bặt cùng William, nhưng bọn hắn sắc thực dẫn theo ra người tới tiểu trấn, hơn nữa xe vận tải thượng cuộc sống dụng cụ đầy đủ hết, ngay hải tử món đồ chơi đều mang đến, nhìn về phía trên, xác thực không giống tìm đến sự tình. Vương Bác đối với Hàn Ní Ngoác, nói ra, tiểu nhị, Người nghĩ biện pháp đi trấn tạ hỉ tì mò mò ngọ ngồn, khả năng chuyện này cùng bọn họ có quan hệ, cũng có thể có thể không quan hệ, chết tiệt, ta hiện tại có chút loạn. Eva tới đón tiểu lõ lì về nhà, chứng kiến vài người loạn cả một đoàn nàng tiểu đi tìm ẩn hỏi đã xảy ra chuyện gì, ta có thể giúp đỡ nổi sao. Bảo ẩn đem sự tình nói một lần, Eva lại đi tìm mê hi cô đẹp trai, lại để cho hắn đem đêm qua hai chỉ mèo béo phản ứng nói một lần. Nghe xong hắn lời nói, Eva nhanh chóng làm ra suy đoán, nàng đối với vương bác nói ra Trời ạ, cái này hai cái đứa nhỏ ngốc nhất định đi tìm ngươi rồi. thì ta. Vương bác nghi vấn đạo, chỉ là tách ra một hai ngày, chúng hội nghĩ như vậy nếu ta. Ngươi nhìn, quân trưởng tiểu vương cùng nữ vương cũng không có đi theo ta, chúng tiểu bình yên đợi tại trong thành bảo. Ê va trên mặt đẹp lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ, nói, Vương, ngươi không biết, nghèo mạ nùn cùng bình thường động vật không giống với, chúng lớn lên giống nghèo, tính cách cũng giống nghèo, nếu như bị thuần dưỡng, chúng đối với chủ nhân là phi thường, phi thường trung thành. Cũng là phi thường, phi thường có cảm tình, hận không thể thời thời khắc khắc đợi cùng một chỗ. Vương, đối với ngươi mà nói, chúng chỉ là sủng vật, ngươi còn có mặt khác sủng vật, ngươi còn có bằng hữu Nhưng đối với chúng mà nói, ngươi là chúng hết thảy Vương bác sau khi nghe lầm bầm nói, như vậy ta phải phải tìm được chúng, đây là ta lần đầu tiên rời đi chúng, chúng cho rằng bị ném bỏ quên sao. Không biết, ta muốn đi tìm chúng. Có phương hướng, đằng sau xử lý rất nhiều. Vương bác suy đoán chúng là buổi tối rời đi. Dựa theo Du An thuyết pháp, 9 giờ tối lúc ngủ còn chứng kiến qua chúng, cái kia theo thập điểm bắt đầu tính toán, hắn nói đến đây, quân trưởng hẽ miệng kêu lên, à, 12 h Charlie kinh hỉ hỏi, ngươi là nói 12 hát chúng rời đi hay sao? Ngươi còn có thể xem bề ngoài. Quân trưởng khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, à, ngươi ngu xuẩn. Vương Bắc rội ra cánh tay lại để cho quân trưởng hạ xuống tới, hắn bất đắc gì nói, thân yêu, ngươi đã chứng kiến chúng rời đi rồi, vì cái gì không bắt bọn nó hô trở về. Quân trưởng dùng miệng chải vốt nổi lên lông vũ, làm bộ không nghe thấy hắn lời nói. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, mập mạp hai béo vẫn muốn bắt nó ăn rồi, chứng kiến mèo béo huynh đệ rời đi, quân trưởng không có khuya chieng gọi chống đốt pháo pháo đi chúc mừng cũng không tệ rồi, giữ lại chúng. Nam Mơn nghĩ, tính toán một lần, đến bây giờ mới thôi mèo béo huynh đệ tương đương biến mất 12 giờ. Hắn phòng trừng mập mạp hai béo bình thường chạy động tốc độ, tính ra chúng đại khái có thể chạy được bao xa, sau đó coi đây là căn cứ điểm tìm kiếm. Bảo Ân bất đắc dĩ nói, Lão đại, ngươi xác định như vậy có thể. Chúng đi nơi nào tìm ngươi rồi, chúng ta cũng không biết nha. Mèo mạ nủn khíu giác chi linh mẫn vượt qua tưởng tượng của ngươi, chúng có thể ngửi được vương lưu lại khí thức, dựa theo ngày hôm qua các ngươi lái xe lộ tuyến tìm đến, lưu ý ven đường vậy nhất định có thể tìm tới chúng. Eva tự tin nói, vương bác vô vội tráng đinh cùng nữ vương đầu, vừa chỉ chỉ bay trên không chung quân trường nói, nhìn, chúng ta đất liền cùng không chung đều có giúp đỡ, chúng sẽ tìm được. không không riêng có Còn có ba đạo tổng giám đốc máy bay trực thăng, biết được mập mạp hai béo đã đánh mất, hắn lập tức thay đổi chính mình máy bay trực thăng đến phối hợp tìm kiếm. Vương Bắc mang theo quân trưởng, Tráng Đinh dẫn đầu xuất phát, bọn hắn từ không trung đi đầu một bước, binh thúc cùng cha ly bọn người mang theo nữa Vương theo trên đất bằng tìm đến. Máy bay trực thăng trên không trung nhanh trong lướt đi, rất nhanh đạt tới Vương Bắc tính toán ra mèo béo huynh đệ ứng nên xuất hiện phạm vi, bọn hắn rơi xuống máy bay trực thăng, hắn tiểu lại để cho Tráng Đinh đến tìm kiếm mèo béo huynh đệ khí tức. Tráng Đinh dùng sức khiến mũi Đối với lộ tuyến đi về phía kêu hai tiếng, thấy vậy Lao Vương trong nội tâm mừng lòng, "Eva suy đoán đúng, mập mạp hai béo xác thực đuổi theo hắn, chúng đi qua nơi này. Như vậy tiểu dễ làm rồi, tiếp tục đi phía trước truy." Chương 354, mèo béo huynh đệ du hiểm ký, thượng. Alesang giờ ra, một tòa mê người xanh biết tiểu trấn. Tòa tiểu trấn ở vào trung bộ ổ tạ khu, theo trấn lạc nhật dọc theo quốc lộ số 8 chạy, tiếp tục hướng nam một đường thẳng đi thì phải là Dunodinn, nhưng nếu như hướng phía đông bắc chạy Vậy cũng dùng bước trên đường cái số 85, thông qua một cái khác đầu đường vòng đến Đù Nờ Địn. Tiểu trấn Phồn Vinh tại thế kỷ 19 hậu kỳ, khi đó, cực lớn thuyền đảo vàng tại sông Cơ lũ Hạ Trung Đại Vàng. Bất quá Đại Vàng cơn sốt sớm liền trở thành lịch sử, ạ lẹ sẵng giờ dạ hôm nay Phồn Vinh cho là do quả thụ tài bồi cùng cất rượu, nơi này là đảo Nam Rượu Nho nơi sản sinh một trong. Mùa xuân đảo Nam cấp nơi đều có du khách, đi vào ạ lẹ sẵng giờ dạ du khách chủ yếu là đi thăm hát so này vườn nho Lúc này có cơ hội nhấm nháp đến bản địa sinh ra mới là hoa quả, ví dụ như kỳ họ cổ, quả đào, anh đào cùng trái táo. Mặt khác, tiểu trấn có được phi thường đặc biệt phong hóa nham thạch bạo, rất nhiều người chọn tới nơi này cơi đi, dọc theo đái vàng người mở ra tới đường núi chạy, có khắc một phen cảm giác. Mèo mạ nụn cuộc sống hoàn cảnh là cao hàn cánh đồng hoang vu, trong cánh đồng hoang vu cũng thường xuyên có thể thấy được phong hóa nham thạch bạo. Tại ngoài trấn nhỏ phong hóa nham trên gò núi, hai chỉ mèo béo đang tại ngẩn Chúng trước mặt có một đầu đường núi mấy cái thanh niên nam nữ tại trên Sơn đạo 43 cái này hai chỉ mèo béo lớn lên chân ngắn mình béo tiểu chân ngắn một chút lỗ thai nhỏ hìnhnh qua dài con mắt đồng tử là tròn không cần phải nói cái này là mập mạp cùng hai béo lượng huynh đệ béo huynh đệ hai cái này sẽ trong mồm đều tự ngầm một khối đứa bé lòng bài tay lớn nhỏ khô bò, hai béo xem đến đại ca ngừng nó cũng ngừng lại dùng phía trước hai cái tiểu chân ngắn ôm khô bò muốn gặp ăn mập mạp trở lại cho nó một cái tác biểu lộ phi thường phân ư anannan ăn ăn ăn, đều như vậy mập còn ăn. Đây là dẫn trên đường lương khô, tê liệt ngươi bây giờ ăn xong rồi về sau ăn gì? Nhận được rồi linh hồn chi tâm sau, mèo mạ nủn huynh đệ cùng tráng đinh nữ vương đồng dạng, đều có được sơ bộ trí tuệ, giúp nhau trong lúc đó dùng ánh mắt có thể làm đơn giản trao đổi, cái này là linh chủ chi tâm lợi hại. Hai béo nhếch nhếch miệng miệng, ngượng ngùng đem khô bỏ dấu ở cái bụng dưới, sau đó dùng lông dài che lại, đây là mèo mạ nủn nhất tộc giấu thức ăn quen dùng phương pháp. Quy dạng trên mặt đất Nó dùng móng vuốt đụng đụng đại ca bờ ngông, mập mạp không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn xem nó, hai béo nâng lên đằng sau tiểu chân ngắn đạp đạt vài cái, nó muốn gãi gãi cổ, này sẽ cổ ngứa, đúng vậy với không tới. Đây là mèo mạ nồn bi ai địa phương, chân quá ngắn, bình thường mèo nhà có thể chính mình gãi ngứa, mèo mạ nồn làm không được, chúng nếu như cổ hoặc là đầu ngứa, chỉ có thể hướng trên mặt đá cỏ. Đương nhiên là có huynh đệ tại bên người thời điểm, chúng không cần đi tự mình hại mình. Mập mạp trưng ngốc huynh liếc, đi qua dùng tiểu chân ngắn cho nó gãi gãi. Lúc này một kinh hỉ thanh âm vang lên, mau đến xem, nơi này có hai đành phải đáng yêu con mèo nhỏ. Hoa a, một con mèo meo tự cấp đồng bạn gãi ngưa ngứn nhỉ. Nghe được thanh âm, hai béo trên người thịt mỡ run rẩy một chút, cục đôi muốn chạy. Mập mạp gãi ngưa ngứa móng nuốt biến thành phát, tại huynh đệ trên đầu chụp một bả sau trường nó liếc, tên liệt, ngươi sợ cái gì sợ, quay đầu lại chính là làm. Đúng vậy, mèo mạ nủn thật là bưu hán động vật hoang dã, dã, tuy nhiên chúng cùng mèo nhà bị động vật học các chuyên gia về lại một cái thuộc ở phía trong nhưng tính cách ngày đêm khác biệt. Mập mạp biểu hiện ra ra cùng nó mập mạp thân hình không đồng dạng như vậy linh hoạt, nó nhanh chóng xoay người rơi quá mức, tiểu chân ngắn bắt lấy nham thạch, trừng lớn mắt hé miệng gầm rú một tiếng, ô oh ô, oh. há miệng, khô bò rơi xuống rồi, mập mạp tranh thủ thời gian lại điêu bắt đầu, đây chính là trong thành bảo độc hữu mỹ vị khô bò, tại địa phương khác ăn không được, so cái gì thịt chim ăn ngon nhiều hơn. thấy như vậy một màn, bị đồng bạn thanh êm hấp dẫn đến mấy cái nam nữ nở nụ cười, một người trong đó cô nương giơ lên camera hướng hạ cửa chấp chụp vài tấm hình, vừa vỗ vừa nói, đây là mèo mèo tốt dễ thương, chúng ta thu dưỡng chúng thế nào. Mập mạp thấy nhiều hơn camera, cái kia hình như có tên mê Mexico quan lại tiểu có một, nhàn rỗi không có việc gì tiểu đánh tới đập đi, cho nên nó không sợ, tiếp tục trừng to mắt làm ra uy mãnh bộ dạng, trong nội tâm căm giận bất bình, ngươi mới được làm mèo, cả nhà ngươi đều làm mèo, lao tử là mèo mạn đùn, mèo mạn đùn a. Hai béo càng không sợ, lao tử rất lớn mật ngoại trừ đại ca lão tử cái gì còn không sợ. Một bên nghĩ như vậy, nó một bên uốn éo cái đầu tả hữu nhìn quanh, ừm, ở đâu thích hợp chạy trốn đâu này. Mấy cái nam nữ trao đổi vài câu, phát hiện chúng cô nương thân thủ muốn sờ sờ mập mạp, mập mạp cơ cảnh lui về phía sau hai bước đem khô bỏ dấu đến thân thể dưới, sau đó yên tâm giật ra cuống họng giống kêu lên, "Ô ô, tôi ô, tôi ô." Một người nam tử phát hiện kỳ quái chỗ, hán kinh ngạc nói, "Cái này mèo tiếng kêu tại sao cùng tức giận con chó nhỏ đồng dạng?" nghe tiếng kêu của nó, là ô ô mà không phải mọc. Đây là, có lẽ đây là mèo hoang A đừng trêu chọc chúng, chúng ta đi, vạn nhất bị chúng làm tổn thương nhưng phiền thoái. Nghe nói đây là mèo hoang, các cô nương tiếc nuối rời đi, các nàng không phải sợ hãi, mà là người New Zealand tận lực không đi quái dày động vật hoang dã cuộc sống, đây là các nàng từ nhỏ đã bị giáo dục Chứng kiến một đám người rời đi, hai béo lập tức trở nên hung mánh lên, nó tại đó sôi nổi, trong miệng ô ô, ô ô kêu, giống như tức giận mánh hổ đồng dạng. mập mạp Cái này huynh đệ so xúc thì còn ngu xuẩn. Đã không có nguy hiểm, chúng cứ tiếp tục ra đi. Miêu Mạ nổn tiểu chân ngắn tại trên đường bằng chạy tốc độ không nhanh, leo núi vượt bèo lại cực kỳ lanh lợi, chúng biểu hiện ra ra tổ tiên leo lên năng lực, hành tàu tại gập gần trên sơn đạo, như giống trên đất bằng. Đi lại một hồi, mập mạp cùng hai béo rời đi phong hóa nham thạch khu, hai cái huynh đệ phiền muộn nhìn về phía trước bình nguyên, tạm biệt lộ tiểu ngắn như vậy nha, vừa muốn qua bãi cỏ rồi, cây cỏ ma sát cái bụng cảm giác rất thoải mái lại trên đồng cỏ hành tẩu không riêng cần dũng khí, còn cần thể lực, hai huynh đệ tụ cùng một chỗ bắt đầu ăn khô bò, chuẩn bị nhất cổ tác khí xuyên qua cái này tấm bằng thẳng phá đường. Khô bò rất thơm, hương vị truyền lại sau khi rời khỏi đây, hấp đưa tới một cái khách không mời mà đến. Meo mà nủn ăn uống thời điểm, cái bụng hội một mực dán mặt đất, đây là thiên tính của bọn nó, bởi vì có lông dài bảo vệ, cho nên không biết cảm giác lạnh nóng, mà bọn hắn bụng lông rất mẫn cảm, có thể phát giác được mặt đất trạng thái biến hóa, đương làm có cái gì tới gần thời điểm. Trước tiên có thể phát hiện. Cảm giác được không đúng, mập mạp hai béo nhanh chóng trong trước mắt, sau đó chứng kiến một cái bóng đen dần dần tới gần, một đầu dài qua màu đen khuôn mặt, miệng trắng ba chó núi bờ. Con chó này hiển nhiên là bị Khô bò đưa tới, ánh mắt của nó chầm chằm vào khô, miệng không ngừng nuốt lé lưỡi, một cổ nước bọt động ở khoe miệng, ánh mắt thèm thuồng. Mập mạp hai béo vội vàng đem Khô bò giấu đến dưới bụng mặt, sau đó tiếp tục bày ra hung mãnh tư thế, trừng to mắt hé miệng, trong cổ họng phát ra o o buồn bực tiếng hô chăm chăm vào chó núi bở làm bộ công kích. Chó núi bở thuộc về cỡ trung quyển. hình thể so hiện tại ở vào hấu niên kỳ mèo mạ nu lớn, nó không thèm để ý chút nào cái này hai cái tiểu chút chít cảnh cáo, đổ chó sủa hai tiếng sau, một cái bước xa nhào tới. Chó núi bở. Chương 355, mèo béo huynh đệ du hiệp ký. Hạ. Đối mặt đánh tới cường đại đối thủ, mập mạp hai béo cũng không hề bối rối, chúng chiến đấu thiên phú thể hiện rồi đi ra, không cần giao lưu cũng biết nên làm cái gì bây giờ, bành chia làm hai đường đều tự ngậm thịt của mình làm hướng bên cạnh trốn. Chó núi bở chụp một cái cái không, sau đó trong lúc nhất thời có chút mê mang, nên truy cái nào đâu này. Trên thực tế nó không cần truy, bởi vì mèo mạ nủn tránh né không phải chạy trốn, mà là chuẩn bị phản kích. Nó chọn sai đối thủ, đây không phải trên đầu đường những kia chứng kiến nó tự bỏ mạng chạy thuộc mạng mèo, đây là đang vùng hoang nguyên sái bợ gì ạ thượng tung hoành ngang dọc mèo mạ nủn. Cực hạn của bọn nó hình thể, so chó núi bợ còn muốn lớn hơn. Ngậm thịt khô chạy đi, Mập mạp trước tiên tìm được rồi một cái khe đá, nó đem thịt khô nhét đi vào, quay người lại sau bịch thoang cái bay nhảy dựng lên, tiểu chân ngắn vung vẩy, đối với chó núi bở đầu đã bắt đi lên. Chó núi bở vô ý thức lui về phía sau, nhưng nó quên đây là huynh đệ là bình chia làm hai đường, nó sau lưng còn có một chỉ mèo mạ nùn đâu rồi, hai béo nắm lấy cơ hội cũng vung vẩy móng đuốt, tiểu chân ngắn lối vào là sắc bén móng tay, đối thủ tới gần nó sau, một móng đuốt tại nó chân sau thượng còn một chút tử. Nga ô Chó núi bờ đau đớn gào thét Nó chân sau xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi chảy xuôi đi ra rất nhanh đem chân lông nhuộm thành màu đỏ. Lại lần nữa cường điệu một lần. Meo ma nồn đúng vậy dã thú, cùng sói, báo, linh miêu a o đồng dạng, dựa vào sắc bén nhanh ruốt tại dã ngoại sinh tồn, chúng không phải nhà kính ở phía trong con mèo nhỏ. Một kích đất thủ, hai béo lập tức trong chớp mắt bỏ chạy, nó chiến đấu thiên tính liệu đến đối thủ bước tiếp theo chiến thuật. Quả nhiên, phẫn nộ chó núi bờ truy hướng hai béo, hé miệng lộ ra dữ tợn răng nanh cắn xé nó. Nhưng nơi này là Phong hóa Nam Sơn, mặt đất gập ghềnh bất bình, hai béo ở phía trên giật ngại mình, lão đảo tránh được chó núi bờ truy kích. Lúc này, mèo mạ nùn trên người lông dài phát huy tác dụng, rất tốt bảo vệ nó ngã sắp xuống tại trên mặt đá sau cũng sẽ không té bị thương. Chó núi bờ tại Phong hóa Nam Sơn trên mặt đất cũng không phải là như vậy lưu loát rồi, dù là tên của nó chung có chứa vùng núi hai chữ, dù sao nó còn là ưa thích tại bên trên bình nguyên chạy trốn cậu, mà mèo mạ nùn trời sinh ngay tại vùng núi ở phía trong sinh tồn. Mập mạp đi theo đuổi theo, nó như một đám lông cầu đồng dạng sôi nổi, a o một tiếng từ phía sau nhảy dựng lên. Chó núi bở trở lại muôn cắn, mập mạp sau khi hạ xuống lại một cái lao xuống chui vào bên cạnh tảng đá trong khe. Đây là mèo mạ nổn cái khác năng lực, chúng thoạt nhìn rất béo rất tròn, đó là bởi vì chúng dài qua lông, dài, kỳ thật thân mình cũng không béo, cho nên có thể chen vào một ít cục đá nhỏ trong động. Chó núi bở thử qua răng đi đến bên trong thăm dò, kết quả thật dài miệng rôi ra đi vào, mập mạp một móng đuốt tiu mò đi lên. Ngao. Chó núi bở bị đau vung cái đầu lui về sau, cái này non độc, nuôi chó cùng miệng chó ba không có da lông bảo vệ, một khi bị công kích rất dễ dàng bị thương. Hai béo lại nắm lấy cơ hội từ phía sau phát động công kích, nó vung móng đuốt con con chó này bở ngông, chó núi bở sốt ruột trở lại chân cừu đạp, ở giữa hai béo bụng, đem nó đạp bay đi ra ngoài. Meo mạ nồn một thân lông dài lại lần nữa phát huy tác dụng, nó trên không trùng trên người lông mở rộng ra nổi lên dù để nhảy loại giảm sóc tác dụng, rơi xuống đất lập tức điều chỉnh tư thế đứng vững lại là nhảy dựng lên một móng đuốt chém ra đi. Chó núi bở trở lại muốn đối phó hai béo, mập mạp hỏa tốc theo trong động thò đầu ra hé miệng tại nó cái đuôi cắn một cái. Như vậy tiền hậu giáp kích, chó núi bở không ứng phó qua nổi rồi, đối thủ không phải nó trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này mèo béo đừng nhìn mập, nhưng tốc độ nhanh, thân thể linh hoạt còn sức bật siêu cường, tăng thêm móng đuốt sắc bén hàm răng dữ tận, phi thường đáng sợ. Mấy lần giao thủ sau vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cái này cậu sợ hãi, kịp lấy cái đuôi rốt cục chạy trốn đuổi đi cái này cường địch, nghèo béo huynh đệ kêu ngạo ố ô, ô kêu lên, chúng dùng phía trước tiểu chân ngắn ngắn qua một khối chỗ cao núi đá, thô cái đuôi nết lên đến, thoạt nhìn cùng hổ đồng dạng uy mãnh. Đương nhiên, mini hổ béo. Gọi xong rồi, hai huynh đệ rút sổ xịt cái mũi đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào, không đúng chỗ nào đâu này. Ừm, Khô bỏ vị chuyện gì xảy ra biến mất. Chúng nhanh chóng chạy tới chính mình giấu Khô bỏ địa phương, bên trong dấu tuyết, như vậy hai cái huynh đệ trợn tròn mắt, con chó kia quá giàu Vậy mà thừa dịp đánh nhau cơ hội thuận tiện đem thịt khô đoạt đi rồi. Đã không có thịt khô, hai huynh đệ nhìn về phía đường đi thảo nguyên ánh mắt càng phiền muộn. Hai béo tiến đến mập mạp trước mặt, bụng ọt ọt ọt gọi, "Ca, ta thật đói." Tê Liệt vừa ăn xong tựu đói. Mập mạp ngừng nó liếc. Dù cho hiện tại không đói bụng, chúng cũng phải tìm thực vật, đối với mèo mạ luôn mà nói, vùng núi Vồ So thảo nguyên đi săn càng đơn giản, bởi vì vùng núi gặp gềnh bất bình, con tốc độ cùng linh hoạt độ ưu thế hội các giảm, mà lại dễ dàng cho ẩn thân. Nhưng chúng không có như thế nào tại giã ngoại sinh tuần qua, kinh nghiệm chưa đủ, tại phong hóa nham thượng mai phục một hồi lâu, cũng không có đụng phải tới gần chuột chim rừng các loại. Hai béo đang thương nhìn xem mập mạp, ca, ta còn đói. Tê liệt, đi, chúng ta đi trong nhà địa bàn, nhà bọn họ nhất định có an. Mập mạp đầu góc thông minh sớm liền nghĩ đến cái này lập hồ sơ, không có cách nào dưới tình huống, vậy thì phải bắt đầu dùng phương án dự bị. Hai huynh đệ cơ cảnh nhìn chung quanh một chút, cảm giác được rất sau khi an toàn, tiểu một trước một sau hướng tiểu trấn chạy tới ngoại trừ Vương bác, hai huynh đệ không tín nhiệm hắn hai chân của hắn hành tàu động vật, bởi vì chúng chính là một đỉnh điểm thời điểm bị như vậy động vật cho bắt được. Sau đó theo quê quán vận đến một cái lạ lẫm địa phương, lại bị ba cái như vậy động vật chống đi, còn kém điểm bị ném tử. Đối với nhân loại, chúng là sung mãn cảnh giác. Tiểu trấn yên tĩnh, lúc này du khách không coi là nhiều, chúng dân trong trấn hoặc là tại vườn nho công tác, hoặc là lên trên lớp, rất nhiều trong nhà đều không qua. Lợi dụng kinh người khiu giác, mập mạp cùng hai béo rất nhanh tập trung một tòa lầu nhỏ. Bên trong có một cổ mùi thơm, chân giò hun khói mùi thơm. Nhìn xem lầu nhỏ, hai béo lắc tròn vào đầu, nếu như tại trong thành bảo, chúng mới không ăn loại này chân giò hôn khói, căn bản không có thịt bò thịt kiểu ăn ngon, thậm chí so ra kém thịt gà. Mặt khác, những này chân giò hôn khói ở phía trong còn bỏ thêm rất nhiều đồ khống nạ, nhân loại tuy nhiên ăn không được, nhưng chúng ta là ai? Chúng ta là vĩ đại, có thể đánh bại chó giữ mèo mạ nùn, chúng ta có thể ngửi ra đến. Đúng vậy, hiện tại mèo tại dưới mái không không thể không đầu Hai huynh đệ liếm liếm miệng, sau đó xông vào lầu nhỏ trong đình viện. Trong tiểu lâu không có người, nhưng bên trong có một con chó. Hai béo vừa rơi xuống đất, một chỉ đang tại chơi đùa chiếc cầu chó con, phát hiện nó, hé miệng liền ùng ùng ùng kêu lên. Mập mạp đi lên một mông đuốt, gọi gọi gọi, "Người gọi hồn a." Lao tử hung bắt đầu ngay cả mình đều sợ, chớ chọc ta hả? Hai béo cũng cho nó một mông đuốt, "Người gọi a, ngươi gọi à, gọi phá cuống hỏng cũng không còn cầu tới cứu ngươi." Ý nghĩ này mới xuất hiện chung quanh trong đỉnh viện đi theo vang lên ùng ùng ùng giống lên một tiếng, ít nhất 5 con chó tại gào thét, nhưng lại theo trong phòng chạy đến một đầu hung hãn chó chăn cứu Đức. Béo Ca lưỡng sợ ngây người, chó chăn cứu Đức tại cầu trung sức chiến đấu có thể xếp tiến top 10, so chó núi bở cái kia mạnh mẽ không phải nhỏ tí tẹo, chính là khiến chúng nó lưỡng nóng đuớt, cũng có thể giết chết chúng. Phát hiện người xâm nhập, chó chăn cứu Đức phẫn nộ chạy chạy tới, lưỡng minh đệ sợ tới mức tiểu chân ngắn như nhún nhún xong rồi, chim tối nhanh đến cứu mạng a. Nhanh trong lúc nguy cấp, Không trung một đạo kình phong thổi qua, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "A, cút. A, mau cút." Chó con. Chương 356, mèo gian. Khẩn yếu con đầu, Vương Bác chạy tới. Đây hết thể có điểm giống là điện ảnh nội dung cốt truyện, nhưng hắn tình nguyện đừng như vậy hý cái tính. Lần này hắn muốn cảm tạ quân trưởng, Tráng binh dẫn của bọn hắn đi vào tiểu trấn, mà trước hết phát hiện mèo béo huynh đệ chính là bay trên không chung vật nhỏ, nó bất kể hiểm khích lúc trước bay xuống dưới dùng thanh âm xua đuổi đầu kia hung manh chó săn kiểu Đức. Chó chăn cừu Đức là một loại ai quy cao, cao sức chiến đấu cho giữ, nó bị giáo huấn luyện vô cùng tốt, nghe được người thanh âm sau, vô ý thức liền lui về phía sau, mà không phải tiếp tục phát động công kích. Ngược lại đầu kia chó von còn muốn phát động công kích, nhưng là mập mạp không chút do dự cho nó một móng lưỡi, đây cơ hồ khiến nó mặt mày hốc hác, đau nó kêu thảm chạy trốn. Quân trưởng dùng đột nhiên vang lên thanh âm hù dọa chó chăn cừu Đức, hắn nghe được lời của nó sau tại cẩn thận giò xét bốn phía, tìm kiếm lấy phát ra âm thanh người, không cần phải nói, nó không thu hoạch được gì. Vẹt nhỏ trí tuệ cao hơn tại ngu xuẩn mèo, nó biết mình chỉ là tạm thời hù dọa cho chăn cừu Đức mà không phải chân tránh có thể đối với đối phương hạ mệnh lệnh, cho nên khi chó chăn cừu Đức lui về phía sau, nó tranh thủ thời gian kêu lên, "A, mập mạp, a, cháy mau, a, giữ lại." Mập mạp một móng nuốt quật ngược chó con, nó không có nghe hiểu vẹt nhỏ mà nói, nhưng nó thấy được vẹt nhỏ chuẩn bị bay đi, hơn nữa trực giác nói cho nó biết tranh thủ thời gian chạy a. Vì vậy, mèo béo huynh đệ trong chấp mắt trèo bò lên trên hàng rào. Lúc này chó chăn cứu Đức lại lần nữa vọt lên, cũng may mèo mạ nổn chạy trốn năng lực không được leo lên năng lực rất mạnh, đuổi tại chó chăn cứu Đức đuổi theo trước bay qua hàng rào. Chó chăn cứu Đức không có thể nhảy ra ngoài, nó ghé vào hàng rào nói ngẩn lên đầu gông gông gông hung hắc gọi. Mèo béo huynh đệ phát hiện nó đuổi không kịp đến, lập tức tinh thần tỉnh táo, chúng cũng tại đó hung hắc gọi, "Ô ô, ô ô, ô ô." Nhưng chó Chân Cửu Đức không phải nhảy không được, mà là nó được qua huấn luyện, chủ nhân không cho nó giở đi đình viện, hiển nhiên lo lắng nó xúc phạm tới người. Lúc này tao ngộ người xâm nhập khiêu khích, chó chăn cứu đức nổi giận, lui về phía sau vài bước đón lấy mánh liệt chạy ra tốc, sau đó, nó nhảy vọt qua hàng rào. Nghèo béo huynh đệ trận tròn mắt, vẹt nhỏ khí trên không trung chửi hầm lên, à, tê liệt tìm đường chết. a mẹ ngươi nổ. Đợt thứ hai chúa cứu thế đến rồi, vương bác đuổi theo vẹt nhỏ tìm đến nơi này, tráng đinh tự nhiên cùng ở bên cạnh hắn, này sẽ ngay tại cách đó không xa ngồi nghỉ. Nhảy ra chó chăn cứu đức vừa định phát huy, nó Chậm dãi chuyển qua đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên trái vị trí. Một đầu khổ người so nó đại hai vòng, hai mắt hàng quang bắn ra bốn phía dũng mánh phi thường đồng loại đang nhìn nó, ánh mắt kia chăm chú vào nó trên người, giống như hai bả khoái đao, bên trong hàng nghĩa không cần nói cũng biết, ngươi cố chấp cho ta động chúng thử xem. Chó chăn cựu đức không hố được xưng chỉ số thông minh khuyển loại top 10 nó ngay đầu xuống dưới dũng khí đều không có, trong chấp mắt lại xông vào hàng rào ở phía trong. Eva bất đắc gì cười nói, Trời à, Đây chính là nước đức quân khuyển, như thế nào nhát gan như vậy. Quá hoa tuyệt thế. Vương Bắc thân mật sờ lên tráng đinh đầu, hắn cảm giác được điểm này không hoa tuyệt thế, có được linh hồn chi tâm. Tráng đinh kỳ thật đã muốn chưa tính là chó thường rồi, nó thật sự là một đầu vua của loài chó. Cứ như vậy ngồi hắn cũng có thể cảm giác được khí phách của nó, húng chi cảm giác vô cùng nhạy cảm chó chăn cừu đức đâu này. Mập mạp hai béo thấy được Vương Bắc, chúng không có hưng phấn nào lên, mà là bất mãn tại đó trừng to mắt trừng mắt hắn, chim vối, ngươi còn biết tìm đến ta Ngươi đem chúng ta ném đi được rồi, chính ngươi qua ngươi cuộc sống gia đình đi thôi, chúng ta rời nhà đi ra ngoài. Đây cũng không phải là vương Bắc miên man suy nghĩ, Eva cũng nói, ngươi có cảm giác hay không đến, hai người bọn họ giống như tại trách cứ ngươi. Lần này đến phiên vương bác bất đắc dĩ nở nụ cười, chúng là lòng dạ hẹp hỏi, bất quá ta có thể đối phó chúng. Nói xong, hắn theo cả mên ở phía trong ngóc da gà rán nửa chín, hai béo con mắt tỏa sáng, không chút do dự chay tới, dùng sắc bén móng ruốt cầm lấy hắn ống quần một đường kéo lên. Nhanh chóng bỏ tới bờ vai của hắn, thân mật dùng mặt lông ma sát vương bác hai gõ má. Mập mạp khí tròm dâu thẳng run dậy, người tên phản đồ, công tặc, mèo gian, dù as, cho ta lưu một khối a ca ca ta cũng vậy đói bụng được không? Tìm được rồi béo huynh đệ, vương bác tâm tình thật tốt, hắn đem chúng ôm vào trong ngực, ha ha cười nói, đi, chúng ta về nhà, e cho ngươi một đứa, chúng rất tốt ôm. E tự nhiên cười nói, nàng nhận lấy hai béo, hắn bất mãn muốn nhảy lên trở về. Nhưng Mỹ nữ giáo sư đem vương bác trong tay gà rán lấy được tay, như vậy hai béo cấu kết hai dây trùng lập tức kiên định làm ra quyết định, ở tại chỗ này. Máy bay trực thăng bay trở về tiểu trấn đang tại trong ngân hàng văn phòng bạ tỷ ở sau khi thấy đi ra, hắn hỏi, cái kia lượng tiểu hôn đàn tìm được rồi. Không cần trả lời hắn cũng biết đáp án, vương bác nụ cười trên mặt là tốt nhất giải thích. Bảo ẩn nói ra, chúng ngược lại rất có thể chạy, trong vòng một đêm vậy mà chạy trên trăm km, cái này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Các người minh bạch trí của ta, chân của bọn nó thực ngắn A. Eva nhẹ vô về hai béo dày lông, nói ra, mèo mạ nủn có được siêu cường sức chịu đựng, chúng thích hợp viễn trình tác chiến, các ngươi tuyệt đối không thể tin, có đôi khi vì đi săn, chúng hội đi theo con ngồi chạy trốn 20 km. Đây là bởi vì tiểu chân ngắn đám bọn họ tốc độ không được, chúng chỉ có thể dùng sức chịu đựng hao tổn từ đối thủ. Hai béo trong bụng phát ra họ tọ tọ, tọ thành âm, bất quá đây không phải đói bụng, mà là thiên tính của bọn nó, cùng mèo đồng dạng Chúng sung sướng thời điểm bụng hội họ tọ, tọ tọ gọi. Nhìn rồi bình yên mèo mạ nùn, bá đạo tổng giám đốc chú ý bỏ vào trên xe, hắn hỏi, tiểu vị này lao thân sĩ, 100 vạn nz giờ. Đúng. Bà thì ở những mày, cái này lại để cho lão vương rất lo lắng, làm sao vậy? Mẹ nó, thủ tục không có vấn đề sao? Nếu như không có vấn đề, cái kia vận khí của ngươi không khỏi thật tốt quá. Cái này chiếc xe trạng thái so với buổi đấu giá cái kia một chiếc còn tốt hơn, 200 vạn USD cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, chết tiệt, đây là tay lái bên trái. Vương Bắc nói ra, đúng vậy, tay lái bên trái, làm sao vậy? Bà thì ở vô vô đầu xe nói, ta cũng nhịn không được ganh tị người, bán xe của người ra hỏa làm sao có thể nếu như vậy ra cả. Giờ bờ năm tay lái bên phải là lượng sản xe, tay lái bên trái là số lượng có hạn xe, chỉ có 35 đại Lúc ấy chuyên môn tiêu thụ hướng nước Mỹ, hiện tại tồn tại thế đều ở những chút ít người thu thập lớn trong tay, người minh bạch điều này đại biểu cái gì sao? Xe này nếu như phong tới đấu giá thị trường đi, giá cả lại gấp bội cũng không có vấn đề gì. Lao vương tìm về béo huynh đệ lại nhận được rồi như vậy cái tin tức tốt lập tức cao hứng trở lại, hắn ha ha cười nói, cảm tạ thượng đế. Ngươi vận khí thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, đụng với như vậy một đài xe đã muốn coi như ngươi vận khí tốt rồi, lại vẫn đụng với một cái không hiểu làm được chủ xe, vận khí của ngươi đã muốn không thể dùng tốt để hình dung, ta đề nghị ngươi đi mua bảo ở bạn có lẽ ngươi có thể trúng thưởng. Bà thì ở trên mặt âm mộ biểu lộ không phải giả vờ. Vương Bắc giật mình, đúng vậy, mình còn có một khỏa may mắn chi tâm nhỉ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì vận khí tốt như vậy? Chẳng lẽ mình dùng may mắn chi tâm sao? Hắn mở ra dung tâm chi hạp nhìn nhìn, không có, may mắn chi tâm ý nguyên vững vàng đường đương đợi ở bên trong. chương 357, chất lượng tốt cựu con, nghe con. Thời gian tiến vào tháng 11, đầu tháng, thời tiết trong xanh, mùa tạc lười biếng đi tại chính mình mục trường ở phía trong. Hàn mục trường cùng Vương bác Lạc Nhật Đại mục trường không giống với, phân cách thành từng khối, bất đồng khu vực sinh hoạt không cùng tuổi, bất đồng chủng loại gia súc, bất quá trong đó lớn nhất một khối áp dụng hỗn hợp nuôi dưỡng. Cái này khối khu vực ở phía trong đã có như lại có cừu, trong đó như là bò ẩn chủ, dùng màu đen làm chủ, xen kẽ có vài đầu màu đỏ. Cừu là dê rừng, dê bộ. Mấy trăm đầu cừu bò hỗn hợp cùng một chỗ, chúng cũng không có xuất hiện mâu thuẫn, thành thành thật thật đợi tại chính mình trên địa bàn, hoặc là ăn cỏ hoặc là uống nước. Hào khí rất tương hòa. Trung quanh cũng nuôi dưỡng qua bò ản chủ cùng dê bồ, mặt khác còn có bò xìm mẹn tàu cùng cựu dòng nhi. Chúng loại rất nhiều, đúng vậy liếc mắt một cái có thể nhìn ra, những này cựu bò trong lúc đó phân biệt cách. Hôn dưỡng bò ản chủ cùng dê bộ đều có một cộng đồng đặc điểm, thì phải là da lông tỏa sáng, dù là trên người nhiễm qua bùn đất cỏ dại, ánh sáng màu y nguyên rất sáng mắt. Còn có, tại tinh thần phương diện song phương chênh lệnh cũng rất lớn, đồng dạng ở yên tĩnh ăn cỏ. Bò ảnh chủ cùng dê bổ cho một tác cảm giác là tinh khí thần mười phần, đặc biệt khi chúng đi thời điểm ra đi, cái loại nảy tinh thần vô cùng phân chấn bộ dạng, làm cho người ta nhìn trong nội tâm thoải mái. Mặt khác cừu bò không phải như vậy, chúng giống như là liên tục tăng ca 48 tiếng đồng hồ tiểu bạch lĩnh, vô tình, ủ rũ, nói khó nghe điểm có thậm chí không khí trầm lặng. Trước kia không có tử lạc Nhật Mục Trường Hoa giá cao tiến cử những này cừu bò trước kia, một tác cảm giác mình mục trường ra sức trạng thái rất tốt, thực là không có tương đối tiểu không có thương hại. Hiện tại như vậy vừa so sánh với so sánh, hắn hận không thể đánh những kêu cửu bò một trầu, có chút tinh khí thần được không nào. Tuy nhiên các người nhất định trở thành đồ ăn, có thể làm đồ ăn cũng muốn có tôn nghiêm à, không thể bị nhân loại xem thường a Người xem các ngươi những này đồng loại, người ta sống nhiều có lòng tin, các người đâu này. Mô tạc ý vị lắc đầu. Tiểu nhị, người ăn thuốc lắc hay là trích thuốc? Ta xem người đối với những kêu bỏ bờ giả mạn lắc đầu một hồi lâu. Một cái tục tẳng tiếng nói văng lên. Mô tạc quay đầu lại. Chứng kiến một gã nâng cao bụng vệ trung niên người da trắng, hắn ăn mặc áo cao bồi, đeo nón cao bồi, hoàn toàn là chủ nông trường cách tán mặc. Đương nhiên, người này tiểu là một gã chủ nông trường, mộ tạc nên đón cùng Han ôm, cười nói, Hoẹn sần, ta tốt tiểu nhị, làm sao ngươi có rảnh đến đến rồi. Không riêng Hoẹn sần, còn có ta đâu rồi, còn có cây ơ, và tờn cùng lao mốt sở. Lại có một thanh em văng lên, một gã đồng dạng làm chủ nông trường cách tán mặc trung niên nhân theo cửa ra vào đã đi tới. Mộ tạc hưng phấn mắc, Ngươi cái này tên vô lại, lần trước trộm ta trí mạng vũ lực ta còn không có tìm ngươi đâu rồi, ngươi cũng dám đến thăm. Nói đi, lần này đến thăm làm gì vậy? Muốn trộm ta cái gì? Lần này không ăn trộm đồ đặc của ngươi, chỉ là đến đi thăm một ít, chúng ta nghe nói ngươi nơi này có một đám cửu bò rất không tồi. Đệ cùng hắn dùng sức nắm tay rồi nói ra, chúng ta muốn đến xem, cái này cửu bò bộ dáng gì nữa? Mộ tạc Vũ vô, vô cánh tay của hắn, nói, huynh đệ, ta không biết là ai nói cho các ngươi biết. Nhưng hắn cho là các ngươi một cái tin tức tốt, đến đây đi, những này bò ản chủ cùng dây bù, các ngươi có thể hào hào nhìn một cái. Lại có bốn chủ nông trường cười cười nói nói đi tới, một tặc ngoác làm cho bọn họ quan sát mục trường, bọn họ đều là người trong nghề, không cần giới thiệu, rất nhanh phát hiện cửu bò bấy chỗ bất đồng. Lớn tuổi nhất mốt sờ trước phát ra kinh hồ, thượng đế của ta, những này cửu bò, trạng thái rất không đúng. Hoặc là nói, chúng giống như rất vui vẻ bộ dạng. Ta không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao ta chưa thấy qua tên gia hỏa như vậy. Mô tắc đắc ý nói, đây là, bọn tiểu nhị, chúng ta đều chưa từng gặp qua như vậy từ bỏ. Đối thủ của hắn kế tiếp cao bồi ngoắc lại để cho hắn tới, hai người kéo một đầu dê bộ tới, hắn đem dê rừng ra lông gầy đẩy mở, lộ ra bên trong nhanh gây lên da dê. Các ngươi có thể xem nó khỏe mạnh trạng thái, xem da của nó, xem ánh mắt của nó, xem nó tuổi, ta dám đánh cuộc các ngươi hội giật mình. Mà các ngươi giật mình nhất, khẳng định có lẽ hay là chất thịt của nó. Theo tổng Đi, đem này đầu cựu giết chết, buổi trưa hôm nay ta dùng này đầu cựu để khoản đãi ta ông bạn già đám bọn họ. Mô tạc vui sướng đối với cao bồi nói ra. Cao bồi tổng vẻ mặt tươi cười, lão đại, ta đây có thể điểm đến một miếng thì sao? Đương nhiên, ngươi là của ta tốt trợ thủ, ta sẽ cho ngươi một hối, còn ngươi nữa có thể mang đi một đầu chân trước. Cao bồi đốn lúc hưng phấn lên, hắn huyết sáo nắm cựu rời đi, còn lại mấy cái chủ nông trưởng hai mặt nhìn nhau. Mô tạc, ngươi cái tên này không phải keo kiệt người nhà Chẳng lẽ bò của ngươi tử ngay thịt cũng ăn không được? Mồ Tạc nún đún mai nói, đi vào trước uống chén cà phê đã à, đợi cho thịt cứu đi ra ngươi chỉ biết đáp án. Đệ cẩn thận nói, ngươi đừng nói cho ta, những này cứu chất thịt, cùng lạc nhật mục trường sản xuất đồng dạng. Mồ Tạc tiếc mới lắp đầu, nói, không, không giống với mấy cái chủ nông trưởng nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy mồ Tạc còn nói thêm, bất quá không kém rất nhiều, tối thiểu khẳng định so bình thường cứu chất thịt muốn tốt hơn nhiều, đợi tí nữa thấy à Mấy cái chủ nông trường vào phòng mộ tạc thê tử chuẩn bị xong cà phê đá bọn hắn đem chân khoác lên trên bàn trà, uống vào cà phê thổi ban nhiêu chủ nông trường đám bọn họ trò chuyện chủ đề đơn giản cái đó mấy cái cái nào mục trường cháy rồi sao nhà ai mục trường đóng cửa rồi mấy cái cao bồi kết phường trộm cấp cái nào mục trường mà khắc còn có chủ nông trường ngoài giá thu tỉnh đảo Nam thì khí trời New Zealand tiểu bỏ giá thịt cách biến hóa bi độ bình thường những lời này để đủ bọn hắn sướng trò chuyện một ngày nhưng lần này bọn hắn đều không đếm xỉa tới Như ở cùng bà tờn hai vị chủ nông trường, trực tiếp trông mong nhìn xem bên ngoài, không cần phải nói, bọn hắn đang chờ đợi thịt cứu. Đại khái hơn một giờ, cao bồi tổng đem thanh lý tốt thịt cứu, sườn cứu cùng cứu sương cốt đưa tiền đến. thấy vậy, mấy cái chủ nông trường như ong vỡ tổ tuân đi lên, quan sát nổi lên những ngày thịt cứu. Bọn hắn mục trường mỗi ngày sản xuất cứu bọ thịt, chất thịt như thế nào liếc có thể nhìn ra, ánh sáng màu, chặt chế độ, hoa văn, mỡ hàm lượng, thớ thịt độ dày. Trước mắt thịt cửu tại những phương diện này đều là thượng giai tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói siêu cấp lớn. Thật sự là tốt thịt cửu A. Mốt sờ cầm lấy một đầu cửu xương sân nhìn nhìn lại hít hà, cuối cùng nhịn không được cảm thán. Kế tiếp chờ đợi cơm trưa, thịt xương sân dùng cái chảo tiến hành rồi dầu nướng, chân sau thịt tắc chính là tiến hành rồi đổ nướng, còn có cửu xương cốt tắc chính là hầm cách thủy một nồi nước. Những này trên thịt sau cái bản, mồ tắc không cần mời đến, tất cả mọi người rất quen thuộc rồi tùy Dọa tợn cùng để gan được sườn cừu chiên, mà muốt sở tắc chính là tuyển khối thịt nướng, bọn hắn ăn thịt biểu lộ hào hào có biến hóa, Mộ Tắc Đắc ý ngồi ở chỗ kia cười nói, "Thế nào, bọn tiểu nhị? Ta nói tất cả các người nhất định sẽ giận mình." Đều từng ngụm từng ngụm ăn sườn cừu, ăn tươi một khối sau hắn lại cắt nhanh đuổi cừu nướng thịt, vẩy lên hắc bột hồ tiêu hướng trong miệng nhét, nước thịt theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi đi ra, hắn vội vàng lấy tay sát, một điểm nước thịt không bỏ được lãng phí. Muốt sở dù sao trầm ổn lão thành, hắn thả ra trong tay cây xin nói ra, Được rồi, mộ tạc, ta thừa nhận lần này ngươi kiếm được rồi, hỗ trợ liên lạc một lần cái kia cái Trung Quốc chấn trưởng, ta cũng vậy muốn biết điểm đồ tốt. Gia tăng ta một cái. Ta đương nhiên không thể bỏ qua. Xem ra ta mua không thành nịu tăng rồi, phải mua Trung Quốc cứu bò. chương 358, câu lạc bộ gia súc. Nhận được mộ tạc điện thoại thời điểm, Vương Bắc vừa mới đợi tại mục trường ở phía trong. Hai tay của hắn chống nạnh nhìn xem thành từng mảnh cứu bò. Trong nội tâm xếp đặt thiết kế qua cho cửu non đám bọn họ cắt bỏ lông kế hoạch Mục trường muốn hớt lông chủ yếu là cửu Johnny, một loại thịt lông lưỡng dụng cửu Kỳ thật New Zealand thường thấy nhất lông dùng cửu là cửu mẹ Zino Vương Bắc tạm thời không có nuôi dưỡng Sở dĩ không có dưỡng cửu mẹ Zino Cũng là bởi vì hắn không muốn phiền thoái Bảo ẩn nói qua bọn hắn kết sát lông dùng cửu tương đối Cho nên Cao Bồi không quá am hiểu cắt bỏ lông Dê Vì vậy hắn cửu cố ý không có nuôi dưỡng cửu mẹ Dưỡng kiểu giòmỉ là vì ngay từ đầu không có lựa chọn các chọn mùa tạc nói cho hắn biết loại này kiểu có thể lông thịt lưỡng dụng mà lại chịu thức ăn thô vô cùng nhất kinh tế lợi ích thực tế cho kiểu non cắt bỏ lông thời xuân thu hai mùa không hề nghi ngờ đây là kiểu non kiếm tiền trọng yếu cách nhưng ngoại trừ kiếm tiền cho kiểu non cắt bỏ lông còn có tác dụng khác bất đồng mùa tác dụng bất đồng rất có chú ý trong đó mùa xuân cắt bỏ lông dê một nguyên nhân khác là vì mùa hạ làm chuẩn bị đề phòng chúngng gió hạ nhiệt độ Nếu như cựu non bao trùm lấy giày đặc bộ lông đến nóng bức mùa hạ, cái kia đợi cho nhiệt độ cao hàng lâm, chúng vô pháp hữu hiệu hạ nhiệt độ, cái kia nghiêm trọng hội làm cho bị cảm nắng tử vong, nhẹ đích lời nói cũng sẽ ảnh hưởng tự thể điều ôn hệ thống, làm cho hô hấp nhanh hơn cùng hái thực giảm bớt. Một khi tự thể điều ôn hệ thống xảy ra vấn đề, kế tiếp nội tiết hệ thống, hệ tiêu hóa cùng hệ thống tuần hoàn cũng sẽ xảy ra vấn đề, tuy nhiên không bị chết vong, nhưng rất dễ dàng làm cho không phát dụng. Cùng mùa xuân không giống với Mùa thu cắt bỏ lông nguyên nhân chủ yếu là vì phòng ngừa dịch bệnh lây, mùa hẹ là vi khuẩn, siêu vi rút cùng ký sinh trùng nhất sinh hoạt thời điểm, đến mùa thu tiến hành cắt bỏ lông bộc lộ ra làng ra, lúc này tiến hành dược tắm, có thể giết chết bên ngoài thân vi khuẩn, siêu vi rút cùng ký sinh trùng, bảo vệ cửu non khỏe mạnh. Lạc nhật mục trường ở phía trong cửu non còn không có cắt bỏ qua lông, bởi vì vương bác phải đi 5 mùa hạ đi vào New Zealand, mùa thu thời điểm cửu non lông tuy nhiên dài dài, đúng vậy cao Kiều non khỏe mạnh tình huống rất tốt, mục trường ở phía trong không có gì ký sinh trùng, cũng không có kiều non bởi vì vi khuẩn, siêu vi rút sinh bệnh, cho nên hắn không có cắt bỏ lông. Lúc ấy không có cắt bỏ lông còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn mục trường không coi trùng cửu nếu nếu không cho kiều non lưu lại dày đặc lông nhung chống lạnh, cái kia mùa đông dòng nước lạnh đến một lần phòng trường muốn chết con kiều. Chính trong lòng như đầu qua, mộ tác điện thoại đánh cho tới, vương, ngươi ở đâu ở phía trong? Khách tới cửa rồi. Ta có một chút tiểu nhị muốn đi nơi chỗ đó làm điểm ngẽ con cùng tự con." Vương bác hỏi: "Ngươi lần trước mua về cừ bò, hiện tại thế nào?" Mộ Tạc vui sướng cười nói: "Rất tuyệt, hoặc là nói phi thường tốt, chúng yêu thích ta mục trường, tại đó cuộc sống vô cùng tốt, đợi chúng xuất chuồng kiếm được tiền, ta sẽ lại đến mua." Như vậy Vương Bắc tiu yên lòng, hắn lo lắng nhất cừ bò rời đi mục trường chi tâm sau chất thịt giảm xuống, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng bản thịt. Vật dùng hiếm là quý, nếu như chỉ có lạc nhật mục trường có thể sản xuất cao chất lượng cừ bò thịt vậy hắn có thể kiếm được càng nhiều tiền Đúng vậy nếu như hắn mục trường có thể hình thành sản nghiệp liên hoàn Vậy thì có thể mang theo một cái sản nghiệp phát triển có thể cho hắn có được rất cao địa vị lại để cho tiểu trấn cư dân đạt được cơ hội kiếm tiền tiến tới lại để cho tiểu trấn phát triển rất tốt biết được Vương bác đang tại mục trường Mồ Tát lại để cho hắn lưu một hồi nói bọn hắn có thể ở chạy tới mục trường trên đường đi cùng hắn thương lượng suy ý có tiền có thể buôn bán lời lãoo Vương không có cự tuyệt ngoài cửa bên ngoài đạo lý Hán tại mục trường bên dòng suối nhỏ bay lên một đoàn đống lửa, đem một cái nơm chế bình cà phê gác ở trên lửa pha cà phê, hắn dùng chính là linh tuyền ngọt nguồn suối nước, ngọt lạnh lùng, nấu ra tới cà phê hương vị không thể tầm thường so sánh. Vợ tờ công ty kiến trúc chỉ dị đở hờ mịt tại kiến thiết đường New Zealand, con đường này một khi kiến thành, vậy cũng dùng liên tiếp quốc lộ số 8, đường Trung Quốc, mục trường cùng cư dân khu. Bất quá bây giờ còn không có kiến thành, cho nên mộ tắc bọn người xe bán tải chỉ có thể thông qua gập ghềnh bãi cỏ chạy đến mục trường đến. Mấy vị chủ nông trường xuống xe, mộ tạc cho bọn hắn tiến hành rồi giới thiệu, chủ nông trường đám bọn họ đối với vương bác rất nhiệt tình. Ta biết rõ, ta biết rõ, người nào không biết thượng đế chi thai chủ nhân đâu này. Tiểu nhị, ta không phải cái ưa thích khích lệ người ra hỏa, nhưng ta phải phải nói, người đang ở đây động đất thời điểm biểu hiện phi thường lớn. Phương Đông đến chấn trưởng, ta tại trên tin tức xem qua hắn, hiện tại người nào không biết hắn đâu này. Một cái chàng trai tốt. Ta rất bội phục người đang ở đây chăn nuôi phương diện chuyên nghiệp năng lực. Theo ta được biết lãnh địa lạc nhật mấy trăm năm qua chưa bao giờ chăn thả lịch sử người cải biến đây hết thảy còn bồi dưỡng được rất tốt cựu bỏ giống thật làm cho người kinh ngạc Vương bác hào phóng tiếp nhận rồi khích lệ người New Zealand cũng không tiếp nhận qua nho ra giáo dục càng không có chung dung tư tưởng cùng bọn họ không thể khách sáo này sẽ nếu Vương bác hiếm tốn ngược lại sẽ bị cho rằng không tự tin lời hữu hích Mặc dù tốt nghe nhưng không thể để cho người kiếm được tiền hắn cho mổạ sử một cái ánh mắt hắn hiểu ý đem mục đích của bọn hắn nói ra Những người này cùng mộ tạc ý định đều đồng dạng, 50 đầu nghẽ con, 500 đầu cựu con. Vương Bắc lắp đầu, nói ra, nghẽ con không có vấn đề, có thể cung ứng rồi, cựu con không được, không có có nhiều như vậy, nếu như các ngươi nguyện ý giảm phân nữa, ta đây có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Phương diện giá tiền Lớn tuổi chính là mốt sở chờ đợi hỏi. 3 tháng tuổi nghẽ con ản chủ cần 5.000 khối, bò xỉm mẹ tổ 6.000 khối. 45 ngày tuổi cựu dòm nhi là 1.500 khối, dê bổ cựu con 1.400 khối. Vương Bắc nhún vai đạo, đây là ta cho mổ tạc giá cả, nếu như ai cảm giác được cùng ta cảm tình so lão mổ tạc càng sâu, cái kia có thể tới cùng ta mà cả. Đối với chủ nông trường đám bọn họ mà nói, cái giá tiền này tương đương cao, bọn hắn khó xử đối mắt nhìn nhau qua, đều hy vọng đối phương đi ra trả giá, nhưng đều không có dẫn đầu nhảy ra. Vẫn là lớn tuổi chính là mốt sờ mở miệng, hắn nói ra, Vương, ta tiểu nhị, ta biết rõ chúng ta cảm tình so ra kém ngươi cùng lão mổ tạc, láo mổ tạc là ngươi mở mục trưởng cái thứ nhất hợp tác đồng bọn Nhưng là chúng ta đồng dạng có thể trở thành người mới đồng bọn. Vương Bắc không rõ ý của hắn, hắn dừng một chút nói ra đáp án, "Ngươi biết câu lạc bộ gia súc sao? Chúng ta có thể để cử người gia nhập đi vào, tin tưởng dùng mấy người chúng ta ra hỏa liên hợp lại lực lượng, nhất định có thể lại để cho một vị chủ nông trường thông qua xét duyệt." Câu lạc bộ gia súc, nghe được cái tên này Vương Bắc có chút nhíu mày. Hắn biết do cái này cái tổ chức, tuy nhiên mang theo câu lạc bộ ba chữ, trên thực tế nó là một nhà liên minh, đây là New Zealand truyền thống, rất nhiều liên minh. Liên hợp nhận thức dùng câu lạc bộ vì danh, nói ví dụ như trước kêu cờ dịch xét châu đại dương tổng giám đốc ạ đảm muốn tôi tiến hắn gia nhập câu lạc bộ tự do đường biển, song phương tính chất cùng loại. Đương nhiên, cũng chỉ là tính chất cùng loại, hai cái liên minh địa vị ngày đêm khác biệt. Câu lạc bộ tự do đường biển bên trong tất cả đều là New Zealand tất cả ngành sản xuất tinh Anh, bên trong tài phú ít nhất một vị, cũng so câu lạc bộ gia súc ở phía trong lớn nhất chủ nông trường muốn nhiều. Câu lạc bộ gia súc là đảo Nam tất cả chủ nông tổ hợp liên minh Bên trong mỗi một vị thành viên đều là chủ nông trường. chương 359, Linh Tuyền một công dụng khác. Ả Đàm cùng bà tỷ ở đều nói qua muốn thôi Tiến Vương Bác gia nhập câu lạc bộ tự do đường biển, nhưng bị hắn từ chối nhã nhận rồi, không phải hắn không muốn gia nhập, mà là hắn biết rõ người ta chỉ là khách sáo một lần mà thôi, mà khác hắn hiện tại giá trị con người không thích hợp gia nhập tự do đường biển. Nói thật, hắn chỉ là một không biết tên tiểu trấn chấn, chấn trường, hắn chỉ có mấy ngàn vạn giá trị con người, nhưng hắn là cái vừa di dân một năm người Trung Quốc Dù cho gia nhập tự do đường biển, cái kia địa vị cũng sẽ rất xấu hổ, đối với tình cảnh của hắn cùng nhân mạch khai thác không hề giúp đỡ. Câu lạc bộ gia súc không giống với, trong lúc này tất cả đều là đảo nam chủ nông trường, luận giá trị con người cùng giá trị, hắn gia nhập trở ra tuyệt đối sẽ trở thành trụ cột, đối với một cái chấn trưởng mà nói, ngược lại là như vậy câu lạc bộ đối với hắn càng có giúp đỡ. Sơ lên cái cảm, vương bác nói ra, ta đương nhiên nghe nói qua cái này liên minh, một đám quật cường lại cần cụ và thật thà lao đầu không phải sao. Được rồi, nếu như các người đem ta để cử đi vào, vậy coi như ta thiếu các ngươi một lần nhân tình, ta đem dùng 90% giảm giá giá cả hướng các ngươi bán ra ra cầm ra suốt. Nghe xong lời này, một chuyến chủ nông trường trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nếu như Vương Bắc bắt đầu liền buông lòng khẩu khí nguyện ý cho bọn hắn giảm giá, cái kia dù cho hiện tại đánh 50%, bọn hắn cũng không sẽ cao như vậy hứng. Nhưng sự thật là lúc trước mặt cả thời điểm, Vương Bắc chết sống không chịu lưu bước, cho nên hiện tại khi hắn dùng nợ nhân tình vì lý do đánh giảm giá thời điểm Chủ nông trường đám bọn họ tiểu cao hứng lên. Mỗ Sở rũa ra thô giáp đại thủ cùng hắn nắm cùng một chỗ, nói như vậy định rồi, "Vương, đợi tin tức tốt của chúng ta, chậm nhất một tuần sau, ngươi hội thu được thư mời, hoàn nên ngươi trở thành một đầu bướng bình ưu." Vương Bác cười nói, "Lão Mồ Tặc biết rõ, ta vốn chính là một đầu bướng bình ưu." Mộ Tặc gật đầu nói, "Cái này theo hắn vừa rồi đảm giá có thể nhìn ra, không phải sao?" Chủ nông trường đám bọn họ ha ha phá lên cười. Lần này thuộc về nhân tình giao dịch, Vương Bắc không nhìn đến thư mời Hắn không biết hạ giá, vì vậy chủ nông trường đám bọn họ trước lái xe trở về, sau khi chuyện thành công lại đến nói chuyện hợp tác. Mô tắc cũng chuẩn bị đi, lão vương giữ lại hắn, nói có việc thương lượng. Ngồi ở mềm mại trên bãi cỏ, vương bác rót một chén nóng hôi hổi cà phê cho mọ gì chủ nông trường, nói ra, tiểu nhị, ta có việc muốn xin ngươi hỗ trợ, có quan hệ cắt bỏ lồng dề, trong tay của ta không có có thích hợp giúp đỡ, muốn cho ngươi giới thiệu cho ta mấy cái. Mô tắc thổi cà phê nhật khí, sau đó nho nhỏ nhấp một miếng Một ngụm cà phê uống xuống dưới, hắn kinh dị nháy nháy mắt nói, đây là cái gì cà phê? Chết tiệt, hương vị thật là hương nha. Cái này cà phê không riêng hương vị thơm, là trọng yếu hơn là vị, cửa vào mềm nhắn, thơm ngọt nồng động. Không cần phải nói, đây là linh tuyển công hiệu, vương bác không có giải thích, cười cười nói ra, đây là một vị gia maika du khách đưa cho ta một điểm cà phê đậu nấu thành, không hề nghi ngờ, đây là tốt cà phê. Mộ tắc đồng ý gật đầu, đây là chính là chính là, giác maika, ta mới có thể ngờ tới Cái này châu phi địa phương nhỏ rất không quang sản xuất siêu cấp chạy nhanh kiện tướng, còn ra sản tốt nhất cà phê. Ta thật đáng tiếc, vậy mà không có ra mạch bằng hữu. Vương Bắc nhìn hắn ngắm lấy chính mình, minh bạch ý của hắn, tự cười khổ nói, Lão Mồ Tạc, ngươi biết tính cách của ta, cái này cà phê đậu chỉ có một chút, trong bầu là cuối cùng. Nếu như ta có càng nhiều, cái kia tất nhiên sẽ cho ngươi một phần. Mặt khác, chúng ta không phải tại thảo luận cắt bỏ cựu lời nói có chút dâu dịa vấn đề sao. Nói lên những lời này thời điểm hắn là thực bất đắc dĩ rồi, người New Zealand rất biết lệch ra lâu à. Mồ Tạc làm cái ok thủ thế, nói, ta biết rõ, ta đương nhiên biết rõ chúng ta tại thảo luận cái gì, đúng vậy cái này giữ lời để sao. Ngươi cần mấy cái cắt bỏ lông dê thuần thủ công, ta câu nói đầu tiên có thể giải quyết, loại sự tình này không tính chủ đề, đúng không? Vương Bác Thỏa mãn gật đầu, cái kia cảm ơn ngươi tiểu nhị, chuyện này ta liền cho trông cậy vào ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tìm mấy cái hào thủ. Bởi vì ta lần này không riêng cho cửu non cắt bỏ lông, còn muốn cho lạc đà ạ nạ cả cắt bỏ lông. Cái này không có vấn đề. Mộ tạc vỗ tay phát ra tiếng, ở phương diện này, ngươi cần phải làm là, tìm được ta, giao cho ta, tin tưởng ta, còn lại đúng là thu hoạch. Tốt rồi, đừng nói nữa, yên tĩnh uống hai chén cà phê, mùi vị kia thật sự quá tuyệt vời. Nói được thì làm được, đằng sau mỏ gì chủ nông trường thật sự cái gì cũng chưa nói, là ở chỗ này hiếp mắt cái miệng nhỏ miệng nhỏ đích nết cà phê. Sau đó mang theo dư vị vô cùng biểu lộ rời đi. Cụ xin chú ý tới mồ tạc rời đi thời điểm biểu lộ, hắn mập mở nhìn xem lão Vương nói ra, Láo Đại, ta cảm giác tên hướng kia hiện tại rất thỏa mãn, ngươi lại để cho hắn rất thỏa mãn. Láo Vương biết rõ hắn lời ngầm là cái gì, tại là đối với nữ vương cùng tráng đinh gật gật đầu, chỉ vào cụ xin nói ra, đi, giao hôn hắn. Vốn thành thành thật thật ngồi dưới đất chó ngao cùng chó rổ tí lập tức nhảy dựng lên, cao bồi sợ tới mức tranh thủ thời gian khoát tay, lên Tiểu Hỏa đẹp trai cùng xinh đẹp cô nương, hãy nghe ta nói, các ngươi láo tiếng là đang nói đùa đâu rồi, các ngươi không biết thật sự thương tổn một vị đồng bọn a. Nữ Vương cùng Tráng Đinh phục tùng tính không có nói, chúng rất thông minh, đúng vậy dưới loại tình huống này, thông minh ngược lại thành trở ngại chúng chấp hành nhiệm vụ nhân tố. Chúng mê mang quay đầu lại nhìn về phía lao Vương, bởi vì chúng không biết lao Vương vì cái gì hạ mệnh lệnh thu thập Cú Xỉn. Vương bác cười cười, phất phất tay ý bảo Nữ Vương cùng Tráng Đinh tản ra, hắn huấn luyện cái này hai cái chó nhỏ thật là có chỉ hướng tính. Sẽ không để cho chúng làm không hiểu thấu sự tình Bất quá Cái này không có nghĩa là hắn buông tha cụ xìn Hô một tiếng kêu qua tiểu vương Hạ đồng dạng mệnh lệnh Đi, lộng hắn Cụ xìn lập lại chiêu cũ Kết quả cái này không dùng được rồi Tiểu vương ngốc núp ních ở đâu quản hắn khỉ gió nói cái gì Nhận được mệnh lệnh lập tức phi thân nhảy lên Sau đó đến cái tự do vật rơi Nếu không bãi cỏ mềm mại Hắn đều muốn bị áp ra phần đến đến rồi Bịt bì huynh đệ nhìn có chút hạ hê huyết gió huyết xáo, cụ bất nói Các ngươi xem náo như ta, bọn hôn đảng, lão đại trong tay có rất lớn mấy cái gì đó, hắn vừa rồi đúng vậy nghe chống được, hắn có người ra mặc ca đưa cà phê. Vương bác phiên chứ bạch nhắn nói, các ngươi thật đúng là tin. Ta dùng chính là bình thường cà phê đậu, bất quá dùng tại đây nước suối đến nấu, không tin chính các ngươi thử xem. Ngoại trừ chính hắn, không có người biết rõ đạo này nước suối là như thế nào sinh ra đời, cho nên cao bổi đám bọn họ không có loạn uống bên trong nước, hôm nay vương bác pha cà phê cũng phải trùng hợp rồi. Một tặc lúc ấy gọi điện thoại nói lập tức đến, hắn nữa địa phương khác chuẩn bị đồ uống không kịp, hay dùng nước suối nấu một bình, không nghĩ tới một cách không ngờ dễ uống. Cao bồi đám bọn họ bán tín bán nghi, bọn hắn thay đổi cà phê đầu, dùng nước suối nấu mở một bình sau phân ra thưởng thức. Uống đến cà phê sau, vài cái tên kinh ngạc nhìn vương bác, đại bịt bị nói ra, lao đại, ngươi nói đúng, cái này nước suối nấu ra tới cà phê cực kỳ giỏi. Cù xin dùng ly hiểu chén thanh tịnh nước suối, hắn uống vào, sau đó ngón tay cái lên nói Lão đại Cái này thủy chất thật tốt quá, ngọt lạnh lùng, so với cái kia lọt hấu người nước khoáng muôn lớn hơn. Có lẽ tự chúng ta có thể phát triển một cái nước khoáng nhãn hiệu, lợi dụng đạo này linh tuyển. Vương Bắc Linh Cơ vừa động nói ra. Chương 360, Cảnh đẹp. Đương nhiên, Vương Bắc cách nghĩ chỉ là một điểm quan trọng, cái này linh tuyển sản xuất nước sắc thực rất tốt, tương trong thư khoáng chất hàm lượng cũng rất phù hợp nhân thể cần. Đúng vậy nổi trên mặt nước lượng quá ít, xa xa không đủ dùng để trèo chống trở thành nước khoáng nhãn hiệu Nhưng bên trong nước suối xác thực rất tốt uống, mà lại dùng để pha cà phê hương vị tốt làm cho người ta sợ hãi thản phục Chuyện này rất nhanh khi bọn hắn vòng tròn luẩn quẩn ở phía trong chuyên ra vương bác sớm chỉ biết, người New Zealand đối nhau công việc phẩm chất truy cầu cùng đối nhau công việc hưởng thụ nhiệt tình yêu tại tất cả trong nước ở hàng đầu, trước kia hắn không có như thế nào kiến thức, lần này là thấy được. Nhận được tin tức, buổi chiều vừa tan ca, bạo ẩn, trang Charlie, Zolu cùng bình thúc một chuyến đều chạy tới. Ngay chiều nào lớp đều ra tăng hội lớp hơn nữa còn đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ chế độ hạng ý đều chạy tới rồi, trong tay đều dẫn theo chính mình ly, nói rõ là tới uống cà phê. Vương bác xem xét cái này đều muốn trở thành tụ hội rồi, tranh thủ thời gian lái xe đi tiếp với Eva cùng giờ ALE, nói ra, này, cùng một chỗ vui vừa. Eva nhẹ nhàng nhạy tới gần xe cổ, tò mò hỏi, cái này là cái kia cỗ xe Aston Martin. hoa wow, rất đẹp, bất quá hóng mát coi như xong đi. Vương bác đổi giọng, nói. Kỳ thật bây giờ là trà chiều thời gian, ta là tới mang ngươi đi hưởng thụ trà chiều thời gian. Eva đẹp mắt trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng xem xem phía tây trời chiều nhìn nhìn lại vương bác, hỏi, ngươi xác định, đây là trà chiều thời gian. Tiểu lõ lì cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, khẳng định không phải, tỷ tỷ hắn đang tìm lý do tiếp cận ngươi thì sao. Vương bác mò mò nàng cái đầu nhỏ, nhà đầu thực cơ linh, ta thật đúng là bắt lấy hết thẻ cơ hội tiếp cận tỷ tỷ ngươi. Eva làm bộ không nghe thấy, nàng nói ra Bất quá bây giờ khí hậu rất không tồi, bọn ngươi ta trở về cầm ít đồ. Vương Bác lái xe đưa 2 tỷ mội cái trở về, bị nữ giáo sư rất mau trở lại, trong tay mang theo một cái hộp điểm tâm, khẽ cười nói, Ừm, đây là ta sáng sớm làm một ít điểm tâm, trà chiều, dù sao cũng phải có điểm tâm chính là A. Giờ A L đâu này? Ê ba làm ra vẻ mặt không sao cả nói, ta đem nàng để ở nhà ôn tập bài học rồi, nàng còn không có học xong Tam tự kinh đâu rồi, cho nên cảm thấy được nàng cần yên tĩnh học tập mà không phải theo chúng ta đi chơi. Vương Bắc dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, hắn có thể tưởng tượng tiểu lò lì trong nhà phòng lên béo má chửi mình chẳng cảnh, hiển nhiên Eva đem hắn trà chiều trở thành cuộc hẹn rồi, nếu như đi linh Tuyển nạng xem đến như vậy một đám người tại làm ầm ĩ chẳng cảnh, phòng trừng hắn đắc tội tiểu không chỉ là tiểu lò lì một cái. Lao Vương đầu rất linh hoạt, hắn rất nhanh nghĩ tới hai cái đường ra, điều thứ nhất phải đi đường hoa linh Tuyển pha cà phê, hai cái dòng suối nhỏ đều là linh Tuyển chi tâm kết quả, chắc hẳn nước suối hương vị cũng đồng dạng. Đúng vậy, đường Hoa Linh tuyển tới gần quá quốc lộ số 8 rồi, ngấm lại trên đường xe đến xe đi hai người bọn họ ngồi ở chỗ kia pha cà phê. Vì vậy hắn quyết đoán lựa chọn điều thứ hai đường ra, thì phải là lưng con nghe và gọi điện thoại cho Hắn Nhi, quắc, mang theo cái kia lũ hôn đảng, tranh thủ thời gian cho lão tử xéo đi. Nếu như trở về lão tử phát hiện còn có người ở lại nơi đó, tự đánh bại người chứng. Bên kia Hắn Nhi nháy mắt mấy cái, cái này họa phong không đúng. Bất kể thế nào nói, quan tra xét làm việc hiệu suất tuyệt đối đủ cao Aston Martin chạy đến mục trường thời điểm, linh tuyển Trung quanh đã không có người rồi, chỉ có một bình cà phê tại họ tọt tọt tọt bước hơi nóng. Vương Bác nói ra, ngươi có lẽ không biết, cô nương ta nhưng thật ra là cái pha cà phê cao thủ, đợi tí nữa cho ngươi nếm thử phi thường tốt cà phê, ta dám đánh cuộc ngươi hội khích lệ ta. Eva cười nói, đừng như vậy có tự tin, ta nhưng là cái rất trách móc nặng nghề người nghỉ. Nàng mở ra hộp điểm tâm xuất ra một khối mang theo bột trà bọt tì dẹ mì, lại lấy ra một khối Việt quất xanh bánh ngọt sữa chua. Phóng tới vương Bắc trước mặt lại để cho hắn mình lựa chọn. lão vương không có trực tiếp tuyển chọn, hắn tự tay nâng nghe và bàn tay nhỏ bé, hỏi, người hy vọng ta ăn cái đó một hối. Không hề nghi ngờ, một cái tốt đẹp chính là mập mở không khí xuất hiện, hắn cảm giác mình hôm nay muốn cùng mỹ nữ giáo sư quan hệ xuất hiện thực chất tính tiến triển. Đáng tiếc, mỗi khi vương tử cùng công chúa muốn tiến triển thời điểm, luôn luôn người ra tới quái rối lần này đảm nhiệm cái này công tác chính là bảo ẩn, hắn dẫn theo cái hồ nhỏ thật cao hứng đã chạy tới Về và sau khi thấy tranh thủ thời gian thu tay lại, Lão Vương có thở, hắc, nhìn ngươi cái này khoái hoặc tiểu nhị bức, ngươi tới làm gì vậy? Bao ẩn không vui, Vương, ngươi làm gì thế há mồm mắng chửi người? Ta nghe hiểu này câu tiếng Trung Quốc, đừng quên ta một mực cố gắng học tiếng Trung nhỉ. Về phần ta tới làm gì vậy? Đương nhiên là đến cấp ngươi đưa thứ tốt, vâng, mục trường sản xuất sữa bò, phối hợp nước suối nấu ra cà phê nhất định có thể hương vị ngon hơn. Vương bác có chút ngượng ngùng rồi, hắn giải thích nói, tiểu nhị, không cần nghĩ nhiều. Ngươi biết Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thần, hai hàng xác thực là mắng chửi người mà nói, nhưng nếu như cùng tiểu Liên Lạc cùng một chỗ, cái kết nhưng thật ra là biển danh. Bảo Ân lập tức thân mật vô vô bờ vai của hắn, không cần giải thích, ta tiên khốn, cái này hộp điểm tâm ta cầm đi, ngươi cùng nghe Eva chậm rãi tán tỉnh tốt rồi, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Nói xong, hắn liệu đến Lao Vương phản ứng, nhắc tới hộp điểm tâm nhanh chóng chạy. Lao Vương đối với Eva cười cười nói ra, hắn phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải thuộc nữ trước mặt ta muốn bảo trì phong độ, Ta đây đã sớm đánh cuộc sống không thể tự gánh vác. Mỹ nữ giáo sư theo bên người để đặt trong bao nhỏ móc ra súng điện nhỏ đưa cho hắn, cười xấu xa qua rực dây nói, đi, cho hắn một thương. Lao vương. Mỹ nữ giáo sư tùy ý bóc cỏ, cười nói, điện cao thế viên đạn tầm bắn rất gần à, đừng lo lắng, chỉ có 10 em mở hữu hiệu phạm vi mà thôi. Ồ, làm sao ngươi cách ta xa như vậy rồi? Hai người mở ra vui lùa cà phê nấu mở, vương bác chú ý rót một chén cho hề và. Sau đó dựa theo bẩn vừa rồi dạy bảo đi đến bên trong đổ vào một ít sữa bò. Lúc này cà phê độ ấm còn cao, hơi nước bước lên, sữa bò đổ vào sau không có dung hợp, mà là tạo thành sữa bọn, có một chút thẻ bố kỳ này cảm giác. Eva nói lời cảm tạ lấy đến cà phê, nàng đợi cho độ ấm giảm xuống, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hương vị như thế nào? Vương bác chờ đợi hỏi. Eva có chút nghiêm đầu, lông mi mất máy, giống như hai mảnh liễu diệp tại gió xuân trung lắc lư. Nàng kéo dài âm nói ra, Ngươi cũng biết Vương Ta mới vừa nói rồi, ta là rất nghiêm khắc người. Vương Bắc nhún nhún mai, sau đó thì sao? Sau đó, ta y nguyên phải khích lệ ngươi, cái này cà phê nấu quá tuyệt vời. Nghe thấy bắt đầu hương vị cũng rất hương, giống như khi còn bé mẹ ta làm cà phê bánh ngọt hương khí. Uống đến trong miệng, đệ nhất khẩu là sữa bọ sốp giòn mại cùng nhu ngọt, thứ hai khẩu là cà phê hương dịu cay đắng, đệ tăng khẩu, còn có một loại đặc biệt mùi khác. Ê như có điều suy nghĩ nói lời nói, nàng quỷ gối ngồi ở bích lục mềm mại cỏ thơm Hai tay ôm chén cà phê, màu tím nhạt trong con ngươi chớp động lên thanh tịnh sáng bóng, màu vàng tà dương chiếu rọi tại nàng màu vàng trên mái tóc, nhu hỏa quang mang phảng phất đứng không vững, chậm rãi chạy xuống. Chương 361, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Vương Bắc Tâm thoáng cái quý bắt đầu chuyển động, hắn vô ý thức hỏi ngược lại, đặc biệt mùi khác. Yêu hương vị, có phải không? Eva lấy lại tinh thần, nàng mặt giãn ra mỉm cười nói, ngươi đang ở đây trêu chọc ta chơi sao? Vương Bắc hít một hơi thật sâu, nói ra Ta hy vọng ta là như vậy đối với cảm tình cử trọng nhược khinh người, nhưng ngươi biết ta không phải. Này, Eva, nói thật ta vẫn cho là chính mình có chút thích ngươi, vừa rồi đột nhiên trong lúc đó, ta phát hiện mình sai rồi, ta không là có chút thích ngươi, ta là rất thích ngươi, thật sự rất thích ngươi. Cái này có thể là hắn đời này đối mặt cô nương thời điểm, nói ra câu nói to gắn nhất, trước kia hắn thẩm mến qua rất nhiều nữ Hải đáng tiếc luôn luôn các loại nguyên nhân cản trở hắn đi tỏ tình. Lần này, Vừa rồi Hê-va đắm chìm trong mặt trời lặn hào quang trung nhẹ giọng nói nhỏ bộ dạng, thật sự đột nhiên trong lúc đó xúc động lòng của hắn, lại để cho hắn nhịn không được nói ra trong nội tâm lời nói. Nghe xong hắn lời nói, Hê-va dùng thẳng cặp ánh mắt đối mặt của hắn, y nguyên như vậy thanh tịnh, lại không còn ngày xưa Ôn nhu, trở nên lợi hại rất nhiều. Vương bác Đồng dạng đối mặt quan nàng, chậm rãi, mỹ nữ giáo sư ánh mắt trở nên nhu hòa bắt đầu, càng ngày càng nhu hòa, cuối cùng phối hợp cái loại nề thanh tĩnh, phảng phất bên cạnh chảy suối linh tuyển suối nước. Ngươi biết quá khứ ta là dạng gì sao? Nàng đột nhiên hỏi, ngươi yêu thích ta, ưa thích bảo vệ hải tử ta đây, ưa thích biết làm điểm tâm ta đây, ưa thích cùng ngươi uống cà phê ta đây, đúng không? Lời nói nói đến nước này, cũng không cần phải lại che giấu cái gì. Vương Bác nói ra, Izina Kni Cổ và Tiểu Thư, ta thích ngươi, chính là đặc biệt thích ngươi. Ngươi không cần phải đã nói với ta quá khứ hoặc tương lai, cảm thấy được nếu như ta có thể nắm chặt trước mặt, cái kia đã muốn rất rất giỏi. Eva khỏe miệng rất nhỏ nhảy lên. Cặp môi đỏ mọng buộc vòng quanh hiếm thấy vũ mị, ta chỉ là lo lắng, có một ngày ngươi sẽ hối hận Ta hai năm trước đặc biệt quan tâm 2012 hội tận thế, nhưng thời gian còn không phải như vậy trôi qua sao. Vương Bác hỏi ngược lại, hiện tại ta thầm nghĩ nói câu nào, cô đương, chuyện cũ không thể quay đầu, quang đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Ê ba tươi cười thoáng cái sáng lạn bắt đầu, nàng hỏi, ngươi không phải là tại hướng ta cầu hôn à? Không, là đúng ngươi khởi sướng truy cầu. Vương Bác chăm chú nói ra. Eva Ta tiếp nhận ngươi truy cầu, chính trực Trung Quốc đẹp trai. Vương Bác trở lại tòa thành thời điểm, tâm tình vui sướng huyết sáo mê thi cô đẹp trai đối với hắn phất tay, têu lên, Lao Đại, chúng ta dùng suối nước làm cối băng, đặt ở bia ở phía trong cảm giác cực kỳ giỏi. Lao Vương đối với hắn cũng phất tay, Dũ An, ta yêu ngươi. Hắn y nhăn công mày, Lao Đại, ngươi ở dưới mặt cùng Eva uống rượu sao? Uống rượu rồi. Lao Vương y nguyên đối với hắn phất tay, quan cha xét, ta cũng vậy yêu ngươi. Bảo ẩn không đành lòng nói Vương Ngươi có phải hay không phải bệnh nan y rồi? Nói xong hắn quay đầu đối với những người khác giải thích nói, tại chúng ta Texas, nếu có người sắp rời đi như thế, hắn hội đem viên bác yêu đưa ra ngoài, đưa cho mỗi người. Cú xin một chuyến gật đầu, ừm, chính là như vậy. Vương bác đối với hắn vung tay lên, quắc, tiểu vương, đi lên phóng đảo Hán. Mập mạp hai béo, đi lên con hắn hai mong bớt. Eva tiếp nhận rồi hắn tỏ tình, trên lý luận mà nói hai người chính là nam nữ bằng hữu rồi, cái này lại để cho lão vương cao hứng cả đêm. So với hắn phát hiện hầm bảo tàng chính là cái kia buổi tối còn cao hứng hơn Vì vậy, gần đây ngã đầu đi nằm ngủ Lão Vương thanh tỉnh đến nửa đêm Hắn ôm điện thoại cùng Eva nói chuyện phim đến đêm khuya Cái này lại để cho mập mạp hai béo rất bất mãn Hai người bọn họ tại Láo Vương trên người bò qua bỏ lại Nhưng lão Vương coi như không thấy, khiến chúng nó rất đau đớn tâm Mèo mà nùn rất ít bị thuần dưỡng Chúng là trong giới tự nhiên cực kỳ có giá tính họ mèo động vật một trong Đúng vậy Eva nói qua, chúng một khi bị thuần dưỡng Vậy đối với chủ nhân là phi thường ủy lại. Lao Vương như vậy không ngủ được còn không thèm nhìn chúng, hai cái béo rất bất mãn, mập mạp nhảy đến hắn trước mặt, trừng to mắt theo dõi hắn, chim thối, theo chúng ta chơi, mau tới theo chúng ta chơi. Lao Vương nhìn cũng không nhìn nó liếc, mùi ngon chầm chậm vào màn hình điện thoại di động quần đánh chữ. Mập mạp tức giận, móng vuốt nhỏ siêu nhanh đến vùng vẩy đi ra ngoài, một cái tắt đưa điện thoại di động vút ve, chim thối, theo chúng ta chơi, nhanh theo chúng ta chơi. Vương Bắc cũng chém ra một cái tác Đem nó thoáng cái đập vào trong chăn, đừng nào à, cha đang bận qua cho các ngươi tìm mẹ nghỉ. Mập mạp càng tức giận, nó ô ô kêu hai tiếng, cùng hai béo cùng một chỗ nhào tới trên người hắn, các loại trèo đèo lội suối, các loại trà đạp hắn kiểu tóc, cùng chúng ta chơi mau tới cùng chúng ta chơi. Vương Bắc đem hai người bọn họ ném cho Trắng đình chính đang nhắm mắt chập mắt chó ngao ngậm hai cái mập mạp ra cửa, sau đó bay mau trở lại dùng bờ ngông đóng cửa lại, đem chúng ngăn ở bên ngoài. Tốt xấu là vùng hoang nguyên sái bờ gì ạ Đừng nhìn bọn ta béo, nhưng bọn ta béo tinh thần, bọn ta béo linh hoạt, chim thối, bọn ta lại đã trở lại. Ngoài cửa sổ vang lên o o tiếng kêu, vốn là mập mạp xong là hai béo, chúng sừng suốt từ bên ngoài trên vách tường bỏ lên. Vương bác Nhật thua, hắn không thể không lưu luyến cùng Eva cáo biệt, dùng khăn mặt che mặt của mình làm bộ ngủ. Mập mạp hai béo cho phép hắn ngủ, nhưng không cho phép hắn thanh tỉnh thời điểm không cùng chính mình chơi. Một lát sau, Vương bác lặng lẽ lấy ra khăn mặt cầm lấy điện thoại, một cái nhỏ đoạn trảo nhanh chóng vung vẩy đi lên. Trộm cái đưa điện thoại di động làm mất. Ngươi cho rằng bản béo đang ngủ. Bản béo là ngu xuẩn, nhưng bản béo rất có kiên nhẫn nha mập mạp cùng hai béo đều ở nhìn chằm chằm vào Lao Vương nhỉ. Không có biện pháp, Lao Vương chỉ có thể thành thành thật thật ngủ. Ngày hôm sau rời giường, sáng sớm Vương bắt trước cho Eva đánh tới điện thoại, đáng tiếc không có đánh thông, hắn đánh cho một lần không, có lại đánh. Phòng trưng Eva tối hôm qua ngủ được quá muộn này sẽ còn không có tình nghỉ. Hắn chuyên môn làm tấm lòng yêu mến bữa sáng, cố ý trên một đánh tâm hình trứng gà. Dùng nước suối nấu cà phê sữa bò, sau đó gọi điện thoại cho cô bệ lại để cho hắn bắt đầu tranh thủ thời gian chuẩn bị một phần hoa quả salad, sau đó mang theo đi hề và trong nhà. Tiểu Lọ lì chính nhàm chán ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang lần xem Vương Bác mua cho nàng tạm tự kinh tranh liên hoàn, nàng mặc qua hồng nhạt thiêm thiếp quần áo, đợi bỏ tiểu quốc nhà, màu đen tóc ngắn xóa tung tán loạn, hiển nhiên vừa tỉnh ngủ không lâu. Chứng kiến Vương Bác, nàng lộ ra một cái ngọt hề hề dáng tươi cười, sáng sớm, sư phụ. Vương Bác đi lên lên nàng cái đầu nhỏ. Bất kể thế nào nói nha đầu kia rất có lễ phép, cái này phối hợp thượng bọc của nàng từ mặt, đáng yêu trình độ hết bạo 99% New Zealand như đồng A, tỷ tỉ, tỉ ngươi đâu rồi, nàng tỉnh ngủ không có. Tiểu lõ lì trịa trịa chính mình tóc dối bời lại trịa trịa chính mình cởi bỏ tiểu cước nha, nói ra, ngươi cảm giác được tỷ tỷ của ta nếu như tỉnh ngủ rồi, nàng sẽ để cho ta như vậy loạn thất bát tao ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sao. Vương bác nhẹ nhàng cho nàng một cái gọi yêu nói, đây là cho các ngươi mang đến bữa sáng, cho các ngươi để ở chỗ này đường chính mình ăn sạch, nhớ rõ cho tỷ tỷ ngươi lưu một điểm. Tiểu Lóa lì ôm cơm hộp, nàng hỏi, ngươi không đi đánh thức tỷ tỷ của ta sao? Vương bác đối với nàng lách vào trước mắt, làm cho nàng ngủ một hồi a, tối hôm qua nàng ngủ được đã khuya. Tiểu Lóa Lý ngốc núc ních nhìn xem hắn lái xe rời đi, sau đó lại cúi đầu nhìn xem cơn hộp ở phía trong tâm hình trứng chiến, đột nhiên cảm giác được là lạ, lạ ở chỗ nào. Chương 362, nhà xưởng hàng ngái. Mang theo sung sướng tâm tình đi ký túc xá, Vương bác vừa ngồi xuống không có một hồi bờ mông còn không có ngồi ấm chỗ, có người ở bên ngoài gõ cửa. Hắn đoan chính tư thế ngồi nói mời đến, người tới nhất định là người trên chấn hoặc là du khách, nếu không không biết như vậy có lệ phép gõ cửa. Sự thật chứng minh hắn không có đoán sai, bất quá hắn vô luận như thế nào cũng đoán không được thân phận của người đến, vừa bị hắn thu thập qua sau đó mang theo ra thuộc người nhà đi vào tiểu trấn bật cùng Yliam. Mời ngồi, có chuyện gì không? Lao vương đối với hai người không có hảo cảm, nếu như không phải bật mang theo thê tử cùng con gái. Vậy hắn khẳng định không cho hai người đem đến thôn trấn đến, so sánh dưới hắn càng tin tưởng hai người này là do bất phái tới đánh tiến tiểu trấn thắng tử. Bạn hít một hơi thật sâu, hắn nói ra, trấn trưởng, chúng ta đi qua đã từng đã xảy ra một ít chuyện không vui, ta biết rõ ngươi đối với chúng ta cảm giác thật không tốt. Vương Bác gọn gàng dứt khoát nói, đúng, cái này không hề nghi ngờ, ngươi không cần cường điệu rồi, có chuyện gì không? Nói thẳng sự tình A Bạn nhìn uy ly li am liếc, nói ra, tốt, trấn trưởng. Ta không biết hai ngày trước một sự kiện ngài hay không còn có ấn tượng, chúng ta vừa tới đến tiểu trấn thời điểm, cùng ngươi đã nói có một kiện về do bớt, về chấn tạ hỷ tỷ tin tức tin tức. Vương Bác nhớ lại một lần, tựa hồ có chuyện này, bất quá khi lúc mèo mạ nổn hình đệ mất tích, hắn không có lo lắng xử lý, cho nên quên chuyện này. Hồi tưởng lại sau hắn gật đầu, nói ra, đúng, có ấn tượng, sau đó thì sao? Sau đó, chấn trưởng, ta cùng ngài cũng biết rồi do bớt đối với chấn lạc nhật có phá hư cách nghĩ Hiện tại ta có thể cung cấp một cái đủ để cho ngài đánh đòn phủ đầu cơ hội. William cắt đứt bặt mà nói nói ra, tiểu nhị, đừng cong cong vòng vòng rồi, nói thằng A, chấn tạ hỷ tỷ có dưới mặt đất nhà xưởng tại sản xuất hàng nhái âm nhạc đĩa CD cùng đĩa nhạc, chấn do bất dài cùng Anthony cảnh trưởng cái này hai cái hôn đã làm mấy cái gì đó. Nghe xong hắn lời nói, vương bác thoáng cái đứng lên, hắn nhữ mày nói, âm nhạc hàng nhái dưới mặt đất nhà xưởng. Các ngươi làm sao mà biết được? Hắn nhỉ cho hắn nói qua lời tương tự. Nói chấn tạ hỷ tỷ có một về hàng nhái nghiệp hoặc là mặt khác trái pháp luật ngành sản xuất dưới mặt đất nhà xưởng, nhưng là hắn cũng không xác định, lúc trước hắn tại tiểu trấn thời điểm 8 tháng, không được cho phép tiếp cận một tòa nông trường, chỉ là dựa vào chính mình quan sát tìm được như vậy cái kết luận. Hiện tại bạn cùng William nói cho hắn biết nhà này dưới mặt đất nhà xưởng là hàng nhái âm nhạc sử dụng, so sánh hắn thì cho ra tin tức, hai người hiển nhiên không phải nói dối hoặc là nói bậy, về phần cái này có phải không một cái bẫy vậy thì hai nói. Nghĩ tới đây. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người, nói, các ngươi nói với ta tin tức này làm gì vậy? William Sot ruột nói, ngươi có thể thông qua tin tức này để đối phó do bất nhà đây chính là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hành vi, ngươi cũng biết, đây là trái pháp luật. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, có mặt khác gọi là xâm phạm bản quyền, tại trong sinh hoạt, nó có một càng thông tục danh tự, thì phải là hàng đái. New Zealand đối với chi thức quyền tài sản bảo vệ độ mạnh yếu rất lớn, chỉ cần chưa bản quyền người nắm giữ đồng ý, cái kia phục chế. Lại phân phát tác phẩm hoặc là xuất bản tương quan vật phẩm hành vi đều có thể được xưng là hàng nhái xâm quyền, có thể căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ nơi bằng kết xù phạt tiền và phán phạt bỏ tù. Vương Bác rửa qua bên cạnh bàn đứng thẳng, hắn ôm lấy hai tay dưới cao nhìn xuống nhìn xem hai người hỏi, đây là, ta biết rõ đây là trái pháp luật, bất quá các ngươi phải nói cho ta biết, hắn làm đến trình độ nào. Chủ yếu là hàng nhái âm nhạc, hơn nữa dùng châu Á làm chủ, nhất là các ngươi người hoa âm nhạc, hàng nhái nhiều hơn nữa. Hán tiến hành hàng ngái không phải thu băng lại mà là có vợánng quanh năm thuê một ít lang thang ca sĩ theo châu Á tìm được khả năng tại New Zealand được hoan nền ca khúc sau đó khiến cái này ca sĩ có vợ thành anh văn hoặc là tiếng Ngọ Di không cần phải nói như vậy có thể thu hoạch rất nhiều lợi nhuận đúng không Bát giới thiệu nói Vương bác hỏi dùng châu Á làm chủ cái kia âu Mỹ đâu rồi ta dám đánh cuộc Âu Mỹ những kia ca khúc được yêu thích mới càng đã bị hoan nên đúng không bác xấu hổ sở lên cái mùi nói ra đây là Nhưng là hắn không dám làm như thế, có lẽ ta nên nói trắng ra một ít, hắn cỏ vở ca khúc chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia, những địa phương này, Âu Mỹ. Hắn không dám, hắn không dám đối với Âu Mỹ Kim Khúc tiến hành xâm quyền cỏ vở. Tuy nhiên hắn nói tốt mấy cái quốc gia, nhưng nhìn hắn biểu lộ chỉ biết, những quốc gia kia chỉ là phụ gia, do bất xâm quyền ca khúc chủ yếu đến từ Trung Quốc. Hơn nữa người này rất rào hoạt, hắn không phải đơn giản thu băng lại, dĩ nhiên là tìm mấy cái ca sĩ đến dùng tiếng Anh, tiếng họ gì cỏ vở. Như vậy tại New Zealand trên cơ bản sẽ không khiến cho con tòa. Quả thật, New Zealand gia nhập liên minh bảo hộ sở hữu trí tuệ quốc tế, cho nên trên lý luận, New Zealand ấn phẩm tại toàn cầu rất nhiều quốc gia đã bị chi thức quyền tài sản bảo vệ, mà trong liên minh quốc gia khác đựng chi thức quyền tài sản quyền lợi thương phẩm, đồng dạng tại New Zealand thu được nghiêm khắc bảo vệ. Tí như, nước Mỹ Hollywood điện ảnh hoặc là âm nhạc công ty ghi âm và ghi hình ấn phẩm, tại New Zealand có được sắp xỉ tại hà khắc bảo vệ. Người theo internet download loạt nước Mỹ điện ảnh cùng âm nhạc tại New Zealand là trái pháp luật đương nhiên Trung Quốc cũng gia nhập quốc tế tri thức quyền tài sản bảo vệ liên minh nhưng đây chẳng qua là quan láo ra đám bọn họ mặt mũi công trình trên thực tế tri thức quyền tài sản bảo vệ tại Trung Quốc chỉ là chê cười do bất hiển nhiên minh bạch chuyện này hắn đem Trung Quốc ca khúc phiên dịch người hiểu biết ít xuống dưới đất thị trường giá thấp bán ra do đó thu lợi New Zealand bản thổ người không biết những này ca khúc nơi phát ra mà hoa tiểu di dân có lẽ biết rõ nhưng bọn hắn không biết quảng bởi vì đại đa số người không có bản quyền bảo vệ ý thức như vậy không có trách cứ không có kiện hắn hàng nhái sinh ý tự nhiên không hội bị đã kích do bất đánh cho một tay tốt bản tính bất quá không hề nghi ngờ chính là hắn đây đúng là trái pháp luật hành vi cho nên nếu như bật cùng yam hai người không phải cho hắn đào hầm cái kia Vương B bác có thể thông qua thủ đoạn này đối với do bớt tiến hành trọng thương hắn lo lắng đây là do bớt liên hợp hai người đào cái hố liền hỏi các ngươi vì cái gì đem tin tức này nói cho ta biết Do bất cùng Anthony cái kia hai vị nầy sớm muộn sẽ biết là các ngươi mật báo, các ngươi không sợ đắc tội bọn hắn. Đương nhiên sợ, nhưng cũng chỉ là sợ mà thôi. Chúng ta bây giờ thuộc về chấn lạc nhật rồi, chúng ta biết rõ ngươi có được so với hắn càng năng lượng cường đại, ngươi khả năng không yêu thích chúng ta, nhưng nhất định sẽ bảo vệ dân chấn không bị phi pháp xâm hại, đúng hay không? Bà tự tin nói. Vương Bắc nhìn xem hắn nói, ngươi nói đúng, với tư cách chấn trưởng, ta nhất định sẽ bảo vệ mỗi một vị dân chấn không bị phi pháp xâm hại. Đúng vậy Các ngươi ở đâu chứng kiến ta so bạt có được càng năng lượng cường đại? William nói ra, ngày đó ngươi tới bắt chúng ta thời điểm, cơ hội toàn bộ trấn xe còn đều xuất động, nếu như tình trạng ngược lại, do bất cùng Anthony tuyệt đối không có như vậy hiệu triệu lực. chương 363, tìm đồng minh. Nghe xong William giải thích, vương bác nở nụ cười. Một đêm kia thượng cũng phải may mắn, vừa vặn toàn bộ trấn cư dân đều ở hắn trong thành báo chúc mừng Halloween, hơn nữa đại đa số uống rượu, được nhiều người ủng hộ, một đám người đều cùng hắn chạy ra ngoài. Nếu như là bình thường, vậy hắn muốn phát động mọi người giúp hắn chặn lại một chiếc xe nhưng không dễ dàng như vậy. Bất quá hắn so do bất càng mạnh một điểm là, hắn đối với tiểu trấn khống chế lực rất tốt. Dù sao chấn lạc nhật chính là của hắn địa bàn, do bất chỉ là chấn trưởng, có thể quản hạt dân chấn, nhưng không thể thống trị dân chấn. Vương Bắc đồng dạng là chấn trưởng, đúng vậy chấn lạc nhật thổ địa toàn bộ thuộc về hắn, đại đa số phòng ốc cũng phải hắn Quan xây. Cho nên hắn có thể thống trị dân chấn, mà không phải đơn giản quản hạt. Hai người trả lời không thể đánh tiêu hắn nghi kỵ, vì vậy hắn gọi điện thoại cho hắn nghi, lại để cho hắn và hai người trao đổi. Hắn nghi đối nhân tâm đem không năng lực siêu cường, nếu như đó là một bầy dập vậy hắn nhất định có thể dò xét điều tra ra. Qua rồi nửa giờ, hắn nghi đi vào hắn văn phòng nói ra, lao đại, không cần phải lo lắng, bọn hắn xác thực muốn làm do bất một trầu nội bộ bọn họ nào cương. Chuyện gì xảy ra? Người đưa đi thu hình lại tạo nên tác dụng, do bất tính cách đang nghi, hắn hiện tại rất mẫn cảm. Hắn cho rằng cái này hai cái một tên đáng thương phản bội hắn. Vốn cũng không có gì, nhưng hắn cầm bạt người nhà cùng y cầu huy hiếp bọn hắn, chết để chọc giận hai người này, cho nên bọn họ muốn liên hợp ngươi trả thù do bớt. Nghe đến đó vương bác vui vẻ, hắn cười nói, Hắc, không sai A tiểu nhị, vô tâm sắp liếu liêu thành rừng, không nghĩ tới ta chỉ muốn chán ghét bọn hắn một lần video, còn có thể làm cho bọn họ khởi nổi chiến. Đã có đối phó trấn tả hỷ tỷ căn cứ chính xác theo, chấn lạc nhật bên này mà bắt đầu chuẩn bị đối phó nó Giữa trưa cơm trưa thời điểm, Eva lái xe tới đến ký túc xá, một là đem tiểu lõ lì đưa tới đi theo vương bác học tiếng Trung, hai đưa cho hắn dẫn theo một ít điểm tâm, nói ra, đây là cho ngươi chuẩn bị trà chiều, chính thức trà chiều. Kính tới đưa văn bản tài liệu, chứng kiến tiểu lõ lì hắn ngồi xổm xuống hôn rồi nàng một ngụm, tiểu lõ lì tranh thủ thời gian sát mặt bánh bao nhỏ, bất mắn nói, vương ca ca, quản tốt thủ hạ của ngươi, bọn hắn đây là tục tiểu nhi đồng. Thanh niên nhiệt huyết cởi ha ha nói, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì là tục sao Được kêu là đến từ ca ca yêu tới hôn lại ngươi một ngụm tiểu lọ lì tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng chạy ra đi lớn tiếng hô tráng đinh cùng nữ Vương hai cái cầu chạy tới nàng ôm nữ Vương cổ dấu ở phía sau tức giận nhìn về phía ít kị trêu chọc tiểu lọ lù một hồi con mắt chứng kiến trên mặt bàn hộp điểm tâm sau lập tức sáng Hắn buông văn bản tài liệu rời đi Vương bác tranh thủ thời gian mở ra hộp điểm tâm đem bên trong bánh ngọt hướng trong ngăn kéo phóng Evava kinh ngạc hỏi ngươi phóng tới trong ngăn kéo làm gì vậy hương vị hội biến kém Lão Vương cười khổ nói, hai phút sau ngươi sẽ biết. Không cần phải hai phút, bảo ẩn, dô lù, bọn người lục tục ngao nguê chạy tới, hỏi, trà chiều chuẩn bị xong. Lão Đại, ngươi phóng tới phòng học đi, lúc chiều mọi người vừa ăn một chút tâm một bên thảo luận như thế nào đối phó do bớt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Có lẽ hay là mê hy cô đẹp trai có lễ phép, hắn hướng nghe nói lời cảm tạ, phi thường cảm tạ ngươi đưa đến ăn ngon như vậy điểm tâm, cái này thật sự cực kỳ giỏi, phối hợp cà phê cùng nước soda chanh Một cái tốt đẹp chính là buổi chiều, không phải sao? Bảo Ấn mở ra cái nắp nhìn nhìn vò đầu nói, Ồ, như thế nào đều là hình tim hay sao? Các ngươi xem, bánh bích quy là hình tim, bánh ngọt là hình tim, ngay tí rẻ mịt đều là hình tim hay sao? Một đoàn người đụng lên đi xem xem, sau đó đồng thời ngẩn đầu dùng quỷ dị ánh mắt chầm chầm vào vương bắc cùng Eva xem. lão vương dày khởi ra mặt, hắn đi qua ôm um ấp lấy Eva bà vai, thẳng như nói, các ngươi đã đoàn đúng, ta được đến vị này xinh đẹp cô nương Về sau nàng chính là các ngươi trấn trưởng phu nhân. Eva cười nhẹ đẩy hắn một bà, nói ra, ngươi tiến triển quá là nhanh, cự ly phu nhân còn có một đoạn đường phải đi đâu rồi, ta đúng vậy rất rụt rẻ, ta không thể khinh địch như vậy đáp ứng hắn, đúng hay không? Một đám người lập tức ồn ào, đương nhiên, nữ hải nhất định phải rụt rẻ. Eva, đừng để bên ngoài chúng ta lão đại cái kia ra vẻ đạo mạo sắc mặt lửa gạt. Ao mẹ nó, tốt cải trắng bị heo nhú rồi. Vương Bắc cầm lấy trên mặt bàn giấy đoàn đánh tới hướng ngoài người, mắng Lan đi ra à bọn hú đản ta liền cho không nên cho các ngươi học tiếng Trung các ngươi thật sự là loạn dùng tục ngữ đây là Vũ nhục ta tiếng Trung tiếng Trung bác đại tinh thầm lời của chúng ta kỳ thật có ý tứ gì khác chỉ là ngươi có lẽ không có nghe hiểu mà thôi cười nói bọn hắn rời đi đương nhiên thuận tay đem hộp điểm tâm dẫn ra đi đợi cho không có người rồi Vương bác kéo ra ngăn kéo cho hê va xem ngươi nhìn mặc dù sẽ ảnh hưởng hương vị nhưng tổng so không có ăn tốt hơn đúng không Mỹ nữ giáo sư con mắt c cườii đếnặ thành thế lá Nàng nói ra, hiện nhiên lần sau ta lại đến đưa thời điểm, phải làm hai phần. Lao vương cười hát hát nói, không cần phiền thoái như vậy, thân yêu, ngươi ở bên ngoài gọi điện thoại cho ta, chúng ta đi ra ngoài ăn. Tình yêu cùng nhiệt luôn đẹp nhất, trong hai người buổi trưa dính lệch ra cùng một chỗ ăn cơm, sau đó mới lưu luyến tách ra. Hiện tại việc cấp bách là đúng giao trấn tạ hỷ tỷ, vương bác thể nhất định phải bưng do bớt nhà xưởng hàng đái, tất phải lại để cho cái này chán ghét người ra trắng trả giá kỳ thị chủng tộc cùng hãm hại hắn một cái giá lớn. Bảo ẩn có ý tứ là trực tiếp xuất động xe cảnh sát, mang lên phóng viên dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới trấn tạ hỷ tỷ niềm phong ở vào nông trường che giấu bên trong nhà xưởng hàng gái. Vương Bắc lắp đầu, cười nói, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đem chấn lạc nhật bên này bố trí xong hắn lại để cho Charlie cho xinh đẹp nữ phóng viên Bờ Di Nhi, chính mình gọi điện thoại cho Mạc Ngữ Ngưng, đưa cho các nàng một cái chủ đề tính rất mạnh bản án. Cho Mạc Ngữ Ngưng nói chuyện điện thoại xong Hắn lại cho chấn giảng trò dạ giả chấn trưởng mẹn là ánh sáng chói lọi anh hùng gọi điện thoại. Này, tiểu nhị, gần đây thế nào? Đúng đấy như vậy, ngươi cũng biết, chúng ta thôn chấn hiện tại chủ kiến, khắp nơi rất cần tiền, mà con chó để chính phủ cho quá ít, chết tiệt, ta thật muốn đá những kia hôn đảng chính khách bởi mông. Lúc ấy đối với truyền thông nói một đảng, hiện tại là một bộ. Hôn đảng, chết tiệt hôn đàn À, đúng rồi, huynh đệ, ngươi không phải nói chúng ta ba chấn liên hợp có thể làm điểm tài chính nhập sổ sách sao Như thế nào còn không có tin tức? Vương Bác nghe ánh sáng chói lọi anh hùng thô giáp thanh âm nợ đủ cười. Ta hiện tại tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi cung cấp một cái cơ hội kiếm tiền. Có một con đường, có thể kiếm được tiền, có sẵn, bất quá có chút nguy hiểm, không biết ngươi có dám hay không. Mẹn lạ lớn tiếng nói, vốn lẩu, song bạc, hoặc là cái gì. Có thể kiếm tiền là được, huynh đệ, có thể kiếm tiền là được. Về phần nguy hiểm, chúng ta người mọ gì không sợ nhất nguy hiểm. Rất tốt. Vậy ngươi hãy nghe ta nói, chấn tả hỉ tỷ chỗ đó có một gia hàng nhái âm nhạc nhà xưởng bọn hắn lủng có dây chuyển sản xuất, thế nào, ngươi cùng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn, dây chuyển sản xuất cho ngươi. Như vậy ngươi lại tiếp nhận hắn con đường, tài nguyên quần của đến. chương 364, tặng các ngươi công lao. Tại New Zealand, luật bảo hộ sở hữu trí tuệ theo cổ tỷ gì tất tạt 1994 giao phó quyền sở hữu trí tuệ tất cả mọi người đối với chúng tác phẩm tương quan quyền lợi, kể cả như thế nào trao quyền sử dụng phục chế lại phân phát hoặc là dùng cho hướng công chúng truyền bá. Hơn nữa, đương làm quyền sở hưu trí tuệ tất cả mọi người quyền lợi đã bị xâm phạm hoặc là xâm hại thời điểm, tất cả mọi người có thể căn cứ phương pháp này hướng quyền sở hữu trí tuệ tòa án hướng xâm hại phương nhắc tới tố tụng cũng tố cầu hắn đang lúc quyền lợi. Do bất cùng Anthony cũng biết điểm ấy, từng sinh trưởng ở địa phương người New Zealand cũng biết điểm ấy, bọn hắn đến trường thời điểm đã bị dạy bảo, muốn tôn trọng tri thức, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đúng vậy cái này không ngại bọn hắn lợi dụng điểm ấy đến kiếm tiền. Châu Á âm nhạc nhà xưởng hàng nhái đã muốn thành lập nhanh hơn 10 năm rồi, thông qua do bớt tay tại New Zealand truyền bá hàng nhái âm nhạc không biết có bao nhiêu, nhưng hàng của bọn hắn một mực đứng vẫn trong mục trường, chậm chạp không có bị niêm phong. Sở dĩ có thể làm được điểm này, được lợi mọi người phổ biến cho rằng nguyên nhân, là do bất làm việc điệu thấp cùng lợi nhuận phân phối đều đều, nhưng do bất cùng Anthony biết không phải là, nguyên nhân trọng yếu nhất là không có người đến truy cứu. Người New Zealand nghe đến mấy cái này là Lâm Anh văn âm nhạc sau, cũng không biết xuất xứ Bọn hắn chỉ cho là đây là đầu đường ca sĩ chính mình sáng tác. Mà Hoa tiểu di dân ngược lại biết rõ, nhưng bọn họ là di dân, không muốn cùng bản thế lực tiến hành đối kháng, nói sau cái này cùng bọn họ cũng không liên quan. Lần nữa đem hai thùng lớn đĩa nhạc đưa lên vận chuyển đi thành thị xe con sau, Anthony đi tìm đến Robert, có chút bất an nói, ông bạn già, bắt cùng William, cái kia hai tên khốn kiếp rời đi thôn chấn rồi, bọn hắn có thể hay không đi trấn lập nhận. Robert sắc mặt trầm nói ra, ta tin tưởng bọn họ không có lá này đầu nhập vào một cái từ bên ngoài đến người Trung Quốc. Hả, nếu như bọn hắn như vậy lựa chọn, ta chỉ có thể nói bọn hắn có đủ ngu xuẩn. Anthony nhìn xem hắn nói ra, người minh bạch ý của ta, tiểu nhị, ta lo lắng bọn hắn đem chúng ta dây chuyển sản xuất nói cho cái kia người Trung Quốc, người biết chúng ta những này âm nhạc bản quyền thuộc về ở đâu, hắn nhưng là có lý do đối phó chúng ta. Do bất chẳng hề để ý phất phất tay, nói ra, kèo kèo kèo Người chừng nào thì trở nên như vậy ẻo là rồi. Lo lắng cái này, Lo lắng cái kia, vì cái gì không lo lắng tận thế đâu này. Xem Anthony không phục, hắn tiếp tục nói, nghe, đầu tiên, ta không tin bật cùng William dám làm như thế, bọn hắn đầu nhập vào người Trung Quốc đã muốn đủ ngu xuẩn rồi, nếu như bọn hắn còn trông cậy vào cái kia người Trung Quốc có thể cùng chúng ta tiến hành đối kháng, thì phải là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Tiếp theo, dù cho cái kia người Trung Quốc biết rõ chúng ta có cái này đầu dây chuyển sản xuất thì thế nào. Tin tưởng ta, người Trung Quốc đều là mị mị gọi cựu non. Bọn hắn nghe lời tựa như 5-6 tuổi tiểu cô nương đồng dạng. Ngươi biết mỗi lần mua xăm chúng ta đĩa nhạc nhiều nhất là ai? Chính là Trung Quốc di dân. Cho dù bọn họ đi tìm người Trung Quốc, người Trung Quốc cũng muốn theo chúng ta làm. Vậy hãy để cho bọn hắn làm. Hắn không phải những này bản quyền người nắm giữ, những này âm nhạc bản quyền loạn thất bắt ao. Căn bản không sẽ có người tới truy cứu. Nếu như quả thật có người đến truy cứu, chúng ta đây thái độ tốt đi một chút. Chuyện này khiến nó hòa giải là được. Mặc dù nặng xem bản quyền bảo vệ nhưng ở New v Có quan hệ bản quyền tranh cãi vấn đề phần lớn thời gian không cần náo đến tòa án. Càng nhiều dưới tình huống, New Zealand chính phủ cơ cấu hoặc là công ty, đoàn thể cùng cá nhân, tại hắn kiềm giữ quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm dưới tình huống, có thể cùng xâm phạm người tiến hành liên lạc, bảo hắn biết đám bọn họ xâm quyền hành vi, tại hữu hảo câu thông dưới tình huống dùng hiệp thương phương tức giải quyết vấn đề. Chỉ có xâm quyền phương tỏ vẻ ra thờ ơ, không sao cả hoặc là cố ý xem nhẹ thái độ, cái kia hiệp thương giải quyết mới có thể biến thành nói nhiều pháp luật hành vi. Anthony do dự một hồi, cuối cùng nhất điểm gật đầu nói, "Được rồi ông bạn già, ngươi nói đúng, ngươi tổng đúng, cái kia một phương." Bất quá ta muốn nói, năm sáu tuổi nữ hài rất không nghe lời, các nàng nghịch ngợm vô cùng nghỉ. Nói xong, hai người cùng một chỗ nở đủ cười, hiển nhiên bọn hắn cảm giác được đây là một câu không sai lời nói dí dỏm. Nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn cười không nổi rồi, thông qua chấn trưởng văn phòng đại cửa sổ sắt đất, bọn hắn chứng kiến lúc trước phụ trách cất bước hàng nhái âm nhạc đĩa CD xe vận tải Ford van một lần nữa về tới tiểu trấn. Cùng một chỗ đã đến còn có một xe cảnh sát. Vương Bác ngồi tại chính mình xe Việt dã tay lái phụ thượng, binh thúc nghiêm túc lái xe dẫn đầu tiến vào trấn Tạ Hỷ tỷ đến gần rồi chính phủ ký túc xá, hắn nhảy xuống xe hướng lầu 2 nhìn nhìn, thông qua cửa sổ sát đất vừa hay nhìn thấy kinh sợ này ra do bất cùng Anthony. Cùng hai người liếc nhau, lão Vương cười cười, sau đó đối với trên lầu nhật tỉnh phát tay, nói ra, do bất chấn trưởng, Anthony cảnh trưởng, mau xuống đây, ta có chuyện phải báo cho các ngươi. Hai người trong lòng hiện hiện cảm giác không ổn. Nhanh chóng bọt xuống tới, do bất nghiêm nghị quát, người Trung Quốc, ngươi tới ta thôn chấn làm gì? Vương Bác ý bảo hắn không nên gấp gáp, nói ra, chấn trưởng, có kiện chuyện tốt ta muốn mời ngươi thăm dự, sao không đi theo ta cùng tiến lên xe đi xem? Ta dám đánh cuộc, đến lúc đó ngươi hội cảm tạ ta, bởi vì ngươi muốn lập công rồi. Anthony sắc mặt tái nhợt nhìn về phía xe vận tải phò van, hắn muốn trách cứ bên trong lái xe, tuy nhiên lại phát hiện lái xe thay đổi người, một người tướng mạo xuất khí, khí chất gắng gượng thanh niên đang tại lái xe. Hai người đối mặt, hắn phát hiện đối phương ánh mắt rất lạnh. Chiếc xe con này lái xe đâu này? Anthony sốt ruột hỏi. Vương Bắc chỉ vào vận chuyển làn xe, ngươi nói cái này đài xe con. À, lái xe bị giam, hắn kẻ khả nghi trường kỳ mà lại nhiều lần tỏng sự trái pháp luật vận chuyển. Bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì, nhanh đi theo ta tiểu nhị, ta mang bọn người đi là công. Do bất kinh sợ giữ chặt hắn, quắc, ngươi làm cái quá gì, người Trung Quốc, đừng tại địa bàn của ta sang bậy. Ngươi dẫn ta đi lập cái gì công? Vương bác dáng tươi cởi chân thành nói, ngươi khả năng không biết, chấn trưởng, ngươi trong chấn có một nhà trái pháp luật dưới mặt đất nhà xưởng, đúng vậy ngươi không có nghe sai, một nhà trái pháp luật hàng nhái âm nhạc nhà xưởng. Trải qua ta cùng chấn rạng trợ dạ lần mạ cảnh trưởng, ổ mạ dạ mạ thành sở mít cảnh trưởng liên hợp phá án và bắt giam, nhà này nhà xưởng vị trí rốt cục xác định, hiện tại, ta chính là muốn dẫn ngươi đi thú vong, đưa ngươi một cái thiên đại công lao. Do bất cùng Anthony trong nội tâm đều xuất hiện cảm giác không ổn. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, người phía trước xử một cái ánh mắt, hắn vững vàng nói ra, cái gì trái pháp luật nhà xưởng. Nếu có chúng ta nhất định sẽ biết rõ. Đúng, nhưng các ngươi bị che mắt, đúng không? Các ngươi không biết, không tin đi với ta, ta mang bọn ngươi nhìn xem, các ngươi tiểu biết được nhiều cảm tạ ta. Không thể không nói tiểu nhị, các ngươi lần này cần phát hỏa. Vương Bác biểu hiện ra rất nhiệt tình dáng tươi cười. Không có cho hai người tiếp tục hỏi thăm cơ hội, hắn lên xe ý bảo binh thúc ra bên ngoài mở. Do bất cùng Anthony tranh thủ thời gian lái xe theo sau, Anthony chỉ vào đằng sau pho xe vận tải hỏi, chết tiệt, chấn trưởng, chiếc xe này xử lý như thế nào? Do bất cả giận nói, còn quản cái này chết tiệt nát xe làm gì? Đi trước xem chúng ta dây chuyển sản xuất. chương 365, chấp pháp. Cung đảo Bắc so sánh, New Zealand đảo Nam nhiều vùng núi cùng đổi núi, chấn lạc Nhật phương Bắc hơi nghiêng nhiều gò núi, chấn tạ hỉ tỷ thì, thì là phương Tây Nam hướng nhiều gò núi, mà lại trên núi chiều dài coi như tươi tốt rừng nhật đối. Mùa xuân đã đến, vạn vật sống lại, cây cối sinh trưởng xanh đúng tươi tốt. Tại hai tòa gò núi trong lúc đó có một tòa nông trường nhỏ, đại khái 40-50 mầu anh diện tích, bên trong không trồng hoa màu các loại cây công nghiệp, mà là gieo trồng cùng hai bên trên gò núi cùng loại cây cối. Lúc này, vây quanh tòa nông trường nhỏ, tổng cộng hơn 10 cỗ xe xe cảnh sát ngừng tại đó, mặt khắc còn có một cỗ xe tin tức phỏng vấn xe. Vương bác xe dịp cùng do bất cam di trước sau đến, chứng kiến những này làm thành một đoàn xe cảnh sát Anthony mặt mũi tràn đầy bối rối nhìn về phía do bớt, do bớt ra hắn nói, đừng có gấp eo, Noel bọn hắn không có gọi điện thoại tới, tình huống còn không trong sáng, có lẽ bọn hắn đã muốn trốn vào trong rừng cây. Người biết, Noel những người kiệt nhưng rất cơ trí. Anthony tại ngực ý vị vẽ chữ thập, hy vọng chúa rệt phù hộ, chúa rệt phù hộ. Bọn hắn vừa xuống xe, vương bác đón chào, lúc này do bớt điện thoại văng lên, hắn túi đầu mắt nhìn điện báo biểu hiện, liền cúp điện thoại đổi thành tình âm. Anthony thăm dò nhìn Trên màn hình sáng lên tên là Hồ Linoen. Vương Bác thấy được bọn hắn mở ám, nói ra, do bất chấn trưởng, ngươi có thể tùy tiện tiếp gọi điện thoại, chúng ta không phải chấp hành cái gì che giấu nhiệm vụ, mọi người buông lòng điểm, chúng ta là đến lập công. Nói xong, hắn chỉ hướng đánh dấu qua phỏng vấn làn xe, các ngươi xem, ta ngay cả truyền thông đều chuẩn bị xong, chúng ta chỉ cần nghị kỹ như thế nào ứng phó truyền thông sau đó làm náo động là được rồi. Do bất khỏe miệng co giật vài cái, hai tay nắm chặt nắm tay quả đấm hắn không phải đấ Tuy nhiên Vương Bác biểu hiện vô cùng thành khẩn, rất nhiệt tình, nhưng hắn biết rõ đối phương là tìm hắn thị huy, hận không thể đem đánh thành đầu heo. Anthony là của hắn bạn nuôi khố, một nhìn mặt hắn sắc hiểu đoán ra ý nghĩ của hắn, tranh thủ thời gian giữ chặt cánh tay của hắn, đối với Vương Bác pha cho nói, "Ngươi làm rất tốt, chúng ta đi địa phương khắc nhìn một cái." Chấn giản cho dạ giả kẻ hủy diệt mang theo mấy cái cao lớn vạm vỡ ngọ gì thủ hạ đã đi tới, hắn nô nước thấp lập hỏi, "Vương trấn trưởng, lúc nào khởi sừng bắt?" Do bất đẩy ra Anthony, hắn trướng đỏ mặt hô, Hả, các ngươi có lệnh điều tra sao? Không có lệnh điều tra, ai cũng mơ tưởng tại trên địa bàn của ta độc thủ. Vương Bác Hì Hì cười nói, do bất chấn trưởng, xem ra ngươi phải hiểu rõ một lần New Zealand hình pháp. Chúng ta đã được đến chứng cơ sát thật chứng minh nơi này có trái pháp luật nhà xưởng, không phải đến điều tra, mà là đến áp dụng bắt, người ở bên trong chính là trái pháp luật phạm tội nhân viên, cái này rất không dùng lệnh điều tra. New Zealand pháp luật điều rất dường dà, mà lại có rất nhiều không phù hợp tình hình thực tế, nhưng bọn cảnh sát có đầu góc hội báo Ví dụ như có đôi khi cần lệnh điều tra bọn hắn có thể tùy tiện tìm cái lý do nói rõ đã muốn đã lấy được đối phó phạm tội sự thật như vậy có thể tránh đi lệnh điều tra trực tiếp tiến hành lùng bát Anthony Hiển nhiên làm như vậy qua hắn vẻ mặt cầu xin đối với do bớt gật gật đầu nói ra chấn trưởng cái này không cần lệnh điều tra do bất cả giận nói không có khả năng ta mặc kệ chết tiệ người Trung Quốc không có lệnh điều tra các người đừng nghĩ tại địa bàn của ta dương ai. nghe được hắn phát điên mà nói Vương B lệnh cười rấ lên nói ra Ta không có nghe tiếng ngươi vừa rồi xưng hô, do bất chấn trưởng, ngươi gọi ta cái gì? Phiền thoái ngươi lại xưng hô một lần, ta làm cho ta luật sư làm chút chuyện. Anthony cắm ở giữa hai người bà phải, vương bắc vung tay lên đẩy ra hắn đưa hắn đẩy ra vài mét suýt nữa ngã sắp xuống, khinh thường nhìn xem hắn nói ra, cảnh trưởng, ngươi bình thường nhiều lắm nhiều rèn luyện, ngươi thân thủ như vậy sao có thể đi bắt bộ tội phạm đâu này? Không đều Anthony đáp lời, hắn lại nhìn về phía do bất, chấn trưởng. Vì cái gì ngươi nhất định phải bào che nhà này trái pháp luật nhà xưởng? Có phải không ta có thể lý giải vì đây là của ngươi này sản nghiệp, cho nên ngươi muốn bảo vệ nó? Ngươi ở bên trong là thủ hạ của ngươi, đúng không? Cái này tội ác bản án, ngươi cũng có chỗ tham dự, đúng không? Nói láo. Do bất phẫn nộ kêu lên. Hắn vừa mới nói xong, vương bác đối với bên cạnh binh thúc nữ mày, binh thuốc lập tức minh bạch chỉ thị của hắn, rất nhanh đi lên một cái tắt quất vào do bất trên mặt, lạnh lùng nói, cầm miệng. Ngươi tính làm gì đó dám vũ nhục chúng ta chấn trưởng. Chứng kiến binh thúc độc thủ, Anthony theo phần eo rút ra gậy cảnh sát, lúc này phía sau hắn dô cũng độc thủ, hai chỉ quạt hương bổ lớn nhỏ bàn tay thoang cái bắt lấy cổ tay hắn đưa hắn hai tay ban đến sau lưng, cáo mượn oai hùng đi theo gầm rú, làm gì làm gì, các ngươi muốn trở ngại chấp pháp sao. mọi gì đại hắn chỉ là nhu nhược, nhưng hắn dù sao có to con, hơn 2 mét thân cao, 200 kg thể trọng, xem nhẹ tính cách của hắn, quả thực chính là một đầu hình người thú Cho nên Anthony bị hai tay của hắn bắt lấy sau, vùng vây một trận vậy mà không có dây dồ mở, khí chửi hầm lên. lão vương giả mù sa mưa đi lên làm người tốt, đẩy ra binh thúc bắt lấy nổi giận do bớt, nói ra, đừng nóng giận trấn trưởng tiên sinh, ta đây thủ hạ là bạo tính tỉnh, quay đầu lại ta khẳng định nghiêm túc phê bình hắn. Do bớt quát, thả ta ra, người thả ta ra. lão vương khí lực so dô còn lớn hơn, mập mạp do bớt trong tay hắn hãy cùng một đầu mập con thỏ đồng dạng, như thế nào nhảy đắp cũng trốn không mở Bọn hắn ở giữa xung đột rốt cục kinh động sờ mít cảnh trưởng hắn mang theo mấy tên thủ hạ đi tới không vui nói, các ngươi làm cái gì vậy? Không đều do bất cùng Anthony cáo trạng, kẻ hủy diệt trước khi nói ra, là như vậy lao đại, do bất chấn trưởng cùng Anthony cảnh trưởng tựa hồ cùng cái này nhà máy có quan hệ, bọn hắn một mực cản trở chúng ta tiến nhà máy tiến hành bắt hành động. Do bất đối với kẻ hủy diệt nhà nước bọn, quắc, cơm miệng, người là tên con kia ta cùng cái này nhà xưởng không có bất cứ quan hệ nào. Người mò gì là New Zealand đặc thù tộc Mặc kệ pháp luật có lẽ hay là chính sách bọn hắn đều đã bị chiếu cố, phạm phải đồng dạng tội đã bị hình phạt có thể so sánh người da trắng cùng người da vàng nhẹ hơn nhiều. Vì vậy bị do bất nổ ra nước bọt sau, kẻ hủy diệt cùng luyện quyền anh đồng dạng, đi lên chiếu bụng của hắn đã tới rồi hai quyền. Vương bác y nguyên cầm lấy do bớt hai tay cùng ai, trong miệng hắn nói xong đừng như vậy đừng như vậy chúng ta là người một nhà, trên thực tế đang tại giữ chặt hắn nhỉ do bất thậm chí vô pháp tránh nẽ, bị mò gì cảnh trưởng đánh gào khóc đều thiết Smith cảnh trưởng lúc mới bắt đầu thờ ơ lại nhạn, hắn là cảnh sát thâm niên, nhận được Vương bác báo án sau chỉ biết bên trong chuyện ẩn ở bên trong, không hề nghi ngờ cái này nhà xưởng chính là do bất cùng Anthony liên thủ làm ra tới, cho nên hắn mừng rỡ chứng kiến hai người nói lý ra đã bị điểm trừng phạt. Bất quá bọn hắn dù sao đều thuộc về một cái hệ thống bên trong người, Smith không thể nhìn đến Song Phương xung đột tiến thêm một bước mở rộng, dẫn lấy thủ hạ người đi lên đẩy ra mấy người. Do bất cùng Anthony không may tại cho bọn hắn không có dẫn thủ hạ tới, Tiểu hai người không chỗ nương tựa, hơn nữa đều không có sức chiến đấu, cho nên lần này xung đột bọn hắn chỉ có thể ngậm bù hòn. Chờ bọn hắn muốn phải phản kích thời điểm, Smith đã muốn hạ lệnh, đều cờ mở nở cho lão tử dừng tay. Vương, dẫn người của ngươi theo phía đông được kích. Kẻ hủy diệt, người của ngươi theo phía tây, phương nam phương bắt giao cho ta người, thượng. Một người không thể để cho chạy. chương 366, hoàn tất. Tứ phương bố trí bắt đầu, Anthony sốt ruột hỏi, Smith, chết tiệt ngươi đem chúng ta quên. Người của ta đâu này? Chúng ta đi ở đâu? Sở mít tay hạ một người tuổi còn trẻ cảnh sát chán ghét trừng mắt liết hắn một cái nói ra. Nghe, tiểu nhị, người tốt nhất sửa một lần xưng hô, là sở mít cảnh trưởng Ok. Về phần người của ngươi. Người của ngươi ở nơi nào? Những cảnh sát khác suy cười, có người đi theo chào phúng hỏi, người của các ngươi ở nơi nào? Không biết dấu ở cái này trong nông trại A Nói thật tiểu nhị, ta thật lo lắng đợi tí nữa bắt được người của ngươi. Mọi người chỉ số thông minh cũng không có vấn đề gì. Chuyện này là chuyện gì xảy ra đều tin tưởng Nếu như do bất cùng Anthony bên này cùng dưới mặt đất nhà xưởng không có liên quan đến Cái này nhà xưởng không có khả năng mở cho tới hôm nay còn lông tóc không tổn hao gì Hiện tại kết quả có hai cái Cái thứ nhất là hai người bọn họ thu nhà xưởng lao bản hối lộ Thứ hai là cái này nhà xưởng chính là bọn họ mở Mặc kệ cái nào kết quả Đối với New Zealand quan viên mà nói đây đều là sỉ nhục New Zealand thanh liêm cũng không phải là đùa giỡn Quốc gia này phản hữu chưa bao giờ dựa vào cái gì ban kỷ luật thanh tra, ủy ban kiểm toán các loại tổ chức cơ cấu, dựa vào là đại chúng ý thức, công chúng tạo thành nhân viên công vụ tham hố mục nát là người cách vấn đề như vậy ý thức. Cho nên, lúc trước Vương Bắc cùng kẻ hủy diệt đối với do bất hai người động thủ thời điểm, ố mạ dạ mạ thành cảnh sát chỉ ở chung quanh vây xem mà không phải đi lên căn ngăn. Bọn hắn biết rõ hai người cùng nhà xưởng phạm tội hành vi có quan hệ, cũng biết bọn hắn khẳng định rất cẩn thận làm chuẩn bị ở sau. Dù cho hàng nhái dây chuyển sản xuất bị đánh rơi phòng trừng cũng không thể truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, cho nên mừng rỡ xem Vương bác bọn người thu thập bọn hắn hạ giận. Do bất cho Anthony cuồng ngáy mắt, hắn hy vọng có thể tham dự tiến bắt hành động, nói như vậy không cho có thể từ đó động điểm tay chân. Nhưng Anthony không có biện pháp, hắn mới vừa rồi là bị Vương bác dẫn tới, bọn thủ hạ còn ngốc núc ních đợi tại tiểu trấn trong cục cảnh sát uống cà phê lâu rồi, không có nhân thủ tự nhiên thì vô pháp tham dự bắt hành động. Tước định thời gian để đến được mít cảnh trưởng tại trong xe truyền tin hạ lệnh, bọn tiểu nhị nghe cho kỹ, xuất động. Dựa theo chấp hành kế hoạch, phía đông cùng phía tây cảnh lực tiến hành xung phong, phương nam cùng phương bắc ổ mạ dạ mạ thành cảnh sát chủ muốn tiến hành bên ngoài chặn đường, phòng ngừa phạm tội phần tử trốn vào gò núi chung. Đây là Vương Bắc cùng kẻ hủy diệt chủ động yêu cầu, mít cảnh trưởng vui mừng phải đáp ứng, ở bên ngoài tiến hành chặn đường nếu so với hiện trường xung phong an toàn hơn, ổ mạ dạ mạ thành cảnh sát cũng nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ như vậy. Vương Bắc cùng thủ hạ hai người là từ phương đông tiến hành đột kích, bọn hắn bên này có một đầu đường nhỏ, vì vậy hắn an bài rô lu đến chắn đường, hắn và binh túc theo hai bên đường trong rừng liền sông ra ngoài, hô, cảnh sát, bắt. Ngồi trốn hổm trên mặt đất. Vì che giấu phạm tội hành vi, do bất lựa chọn cái này tấm nông trường ở vào gò núi trong lúc đó, xung quanh lại gieo trồng đại lượng cây cối, cố mà bên trong ra bên ngoài xem tầm mắt rất kém cỏi, dù cho xe cảnh sát đều bao vây nông trường, tại không ai ra tới điều kiện tiên quyết ý nguyên vô pháp phát hiện cảnh sát đến. Đột kích hành động lúc mới bắt đầu bên ngoài còi cảnh sát cũng ố ố vang lên, lênê Lương Thanh âm tại yên tĩnh nông thôn có vẻ đặc biệt trói thai đột nhiên vang lên thời điểm sợ tới mức trong nhà xưởng Đâm Quảng xiên. căn cứ bạn cùng uy Li cung cấp tình báo trong nhà xưởng dây chuyển sản xuất là nửa dưới mặt đất hóa một nửa tại trong kho hàng một nửa tại nhà kho trong tầng hầm ngầm cho nên Vương bác hai người nhảy vào nông trường sau thẳng đến nhà kho mà đi nông trường chủ thể kiến trúc là một tòa soát qua màu trắng sơn tiểu bí thự bên trong có người ở suốtt ruột gọi điện thoại chứng kiến Vương Bắc cùng binh thuốc xuống tới, người nọ đem điện thoại ném đi tiện tay cơ lấy một cây súng. Lần này bắt hành động, bọn cảnh sát vận dụng vũ khí, Vương Bắc cùng binh thuốc trong tay đều có Glock, nhưng không có AOS đến chủ công, cho nên nó tiểu thành đại sắc khí. Lao Vương ánh mắt tốt, thấy có người rút súng, hắn lưu loát đến cái quay cuồng dấu đến trước lầu khí phía sau xe, đối với binh thuốc hồ, chú ý, có súng. Nhiều lần huấn luyện này sẽ nổi lên tác dụng, mặc dù biết đối thủ có súng, đúng vậy hắn cũng không thế nào kinh hoàng. Y Nguyên bảo chỉ bình tĩnh tỉnh táo. Cảnh cáo binh thúc, hắn lập tức thông qua bộ đàm hô lên, cảnh trưởng cảnh trưởng nơi này là phương đông công kích tuyến. Người bị tình nghi có súng, lặp lại một lần, người bị tình nghi có súng. So sánh dưới, binh thúc cũng không phải là bình tĩnh tỉnh táo rồi, hắn hoàn toàn miệt thị đối thủ, tìm được cảnh cáo sau không có ẩn nút đi, mà là đứng ở bên ngoài hô, người ở bên trong nghe. Các người xác định muốn vũ lực phản kháng sao? Các người xác định muốn đánh lén cảnh sát sao? Vương Bắc Lãm vũ khí thuốc ngắt một bả đồ mồ hôi, đối với hắn mấp nói, cờn mượn ở cẩn thận một chút. Tìm kiếm công sự che chắn, tìm kiếm công sự che chắn. Hắn lời còn chưa dứt, trong phòng vang lên một trung niên nhân thanh âm hốt hoảng, "Không không không, chúng ta đầu hàng. Chúng ta không muốn đánh lén cảnh sát, chúng ta cũng không dám tiến hành phản kháng. Các cảnh sát, chúng ta bỏ súng chạy ra." Bình thúc đối với Vương Bắc nhún nhún vai, nói, "Chúng ta đối mặt chính là bình thường thị dân, cũng không phải tên quân đồ hoặc là phần tử khủng bố, cho nên không cần lo lắng Vương Bắc chứng kiến trong phòng người dơ tay đi ra cũng không có phản kháng ý tứ hắn liền cũng đi ra cao giọng nói đem bọn người hai tay đặt ở chúng ta có thể nhìn qua địa phương ngồi xồm trên đất trống Mau mau nhanh trong phòng đi ra bốn người thành thật bọn hắn nghe theo chỉ lệnh ngồi trồn hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu cao cao v lên bờ mông xem ra tựa hồ hận không thể chui vào trong đất đi mọi gì cảnh sát động tác nhanh hơn bọn hắn trước tiên vọt vào trong kho hàng sau đó kẻ hủy diệt lại lúc đi ra Bên người ăn mặc đồng phục cảnh sát người thoáng cái nhiều hơn. Sợ mít cảnh trưởng không có tham dự xung phong, hắn tọa trấn chỉ huy xe tiến hành chỉ huy tắc chiến, cho nên hiện trường tình huống cụ thể chính là Vương Bắc cùng kẻ hủy diệt nói được rồi. Kẻ hủy diệt mang đi ra người chính là dây truyền sản xuất công nhân, Vương Bắc nói động ánh sáng trói lọi anh hùng đến hiệp trợ chấp pháp lý do tiểu là có thể lại để cho hắn mang đi những công nhân này, gây dựng lại dây truyền sản xuất, do hắn thay thế do bất đến làm cái này hàng nhái âm nhạc thanh âm. Làm như vậy hoàn toàn là vì mình cân nhắc Tại vương bác xem ra, hàng ngái âm nhạc loại sự tình này không tính là tội ác tài trời, chính là lợi ít tiền tiểu sinh ý mà thôi. Hắn sở dĩ đến tra cái này bản án, không phải muốn chủ trì chính nghĩa, bảo vệ pháp luật, mà là giáo hấn do bớt. Cho nên, nếu như trấn giản trọ dạ muốn tiếp thu cái này đầu dây chuyển sản xuất, vậy hắn tuyệt sẽ không ngăn cản. Khác bên ngoài trấn dạng trò dạ tiếp nhận dây chuyển sản xuất sau với hắn mà nói còn có một chỗ tốt, đó chính là hắn có thể tìm được đối phương một cái tay cầm, về sau vạn nhất song xuất hiện xung đột Hắn có thể rất tốt khống chế ánh sáng chói lọi anh hùng cùng kẻ hủy diệt. Dựa theo trước kia chế định kế hoạch hành động, ổ mạ giả mạ thành cảnh sát đợi ở bên ngoài, bắt hành động dựa vào trấn lạc nhật cùng trấn giản cho dạ giả cảnh sát, như vậy không có sở mít người vướng bận, Vương Bắc cùng kẻ hủy diệt ở trong đấy lòng có thể làm rất nhiều sự tình. Kẻ hủy diệt đem dây chuyển sản xuất công nhân mang đi, hắn đối với Vương Bắc nói ra, "Vương trấn trưởng, bên trong dây chuyển sản xuất ủyụ nhờ vào ngươi, ngươi đã nói, ngươi cam đoan có thể cho chúng ta một cái nguyên vẹn dây chuyền sản xuất." Vương bác mỉm cười, nói, yên tâm đi, cái này giao cho ta. chương 367, một dàn nhạc. Vương bác lại để cho binh thúc bảo vệ cửa nhà kho, hắn đi vào cái này hàng nhái âm nhạc sản xuất xưởng, phóng mắt thấy bên trong thiết bị. Kế hoạch của hắn là đem thiết bị Trung đáng giá một ít gì đó thông qua xa bàn phóng tới trong thành bảo đằng sau lại chuyển rời đến trấn dạng cho ra. Đương nhiên, hắn lấy đi chính là trong đó đáng giá mấu chốt thiết bị, chủ yếu công cụ sản xuất còn có thể lưu lại, bởi vì này muốn cho do bất cùng Anthony định tội. Trong kho hàng bầy đặt một đài lại một đài CD gì ở, thứ này không đáng tiền, một đài thì ngàn khối, cái đầu lại đại lại không có kỹ thuật hàm lượng, hắn không biết mang đi như vậy công cụ, những này hắn bỏ tiền cho ánh sáng chói lọi anh hùng mua thêm là được, dù sao không có nhiều tiền. Hắn tiến vào nhà kho tầng hầm ngầm, cầm đi bên trong microcon dancer, khuyết đại micro, bột ve, thì phổ ảm lì phơ, bỡ lọc microphone, dàn máy ca ok, đầu đĩa video đợi thiết bị, những này hợp thành phòng thu âm. Mà đối với loại này thu băng lại hàng nhái âm nhạc nhà xưởng mà nói, chủ thể chính là phòng thu âm. Xác nhận phòng thu âm ở phía trong không có máy quay giám sát và điều khiển, Vương Bắc rất nhanh đem những này khéo léo mà đắt đỏ công cụ thu thập đến trong thành bảo. Sau đó vô vô tay đi ra, Vương Lòng nói, nhiệm vụ hoàn thành, binh thúc, lại để cho sở mít cảnh trưởng người tiến đến làm kết thúc công tác A. Binh thúc gật đầu, mở ra bộ chiến hiệp đồng bộ đàm nói cho sở mít cảnh trưởng nhiệm vụ đẩy mạnh tình huống, đến tiếp sau công tác có người của hắn tới đón tay Vương Bác rời đi nông trường tiến vào chỉ huy xe, bên trong chuẩn bị hương nồng cà phê, hắn rót một chén một bên uống vừa nói, tiểu nhị, lần này bắt tình huống tiến hành thế nào. Phụ trách công tác thống kê cảnh sát đem tư liệu đưa cho hắn, nói ra, rất thuận lợi, các ngươi làm cực kỳ giỏi, đột kích tốc độ thật nhanh, quả thực so AOS còn muốn tinh nguyện. Tổng cộng bắt đến 8 người, căn cứ đột kích thẩm tra, bọn hắn nói bên trong nên vậy có 15 người mới đúng, còn có 7 người không biết dấu ở nơi nào, cảnh trưởng tự mình dẫn người đi điều tra. Vương bắt nết cà phê gật đầu, sợ mít cảnh trưởng muốn lãng phí sức lực rồi, không cần phải nói, 7 người kia chính là dây chuyển sản xuất thượng thuần thục công nhân nhân, kẻ hủy diệt đưa bọn chúng vụng trộm mang đi, bọn hắn đem phụ trách trấn giản trò dạ hàng nhái dây chuyển sản xuất trùng kiến công tác. Không có việc gì làm, hắn mang theo binh thuốc cùng dô lưu tại trong nông trại đi bộ bắt đầu. Tòa nông trường tương đối nhỏ, bỏ ruộng đồng bên ngoài còn có 5-6 tòa nhà phòng, chủ thể là một tòa tiểu biệt thự, mặt khác còn có kho thóc nhà kho máy móc phòng các loại cũng coi là thượng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tại nông trường mấy cái gì đó xuất nhập càng còn nuôi mấy cái cậu, có chó chăn kiểu Đức, chó buôn các loại chó dữ. Bất quá những này chó giữ hiện tại cũng biến thành nghe lời chó nhỏ, Vương Bắc bên này cảnh khuyển mạnh hơn, Tráng Đinh tọa chấn phương Đông, Nữ Vương tọa trấn phương Tây, đem những này chó giữ trấn áp dễ bảo. Vương Bắc đi bộ đến phía Tây thời điểm, đang có một đầu giống được chó rổ tỷ đối với Nữ Vương sung xoe, đáng tiếc hàng này quá điều ti, Nữ Vương nhìn cũng không nhìn nó liếc. Qua rồi hơn nửa canh giờ, Smith cảnh trưởng tao mày đi ra, lão vương hỏi, cảnh trưởng, thế nào? Có tình huống nào sao? Smith lắc đầu nói, căn cứ đột kích thẩm vấn, nên vậy còn có mấy cái công nhân không có bị bắt được, ta dẫn người tiến đi xem xem, nhưng cái thứ này biến mất không thấy. Nói xong, hắn dùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía vương bác, dù sao cũng là theo bình thường cảnh sát làm đến cảnh trưởng người, hắn đã muốn hoài nghi chế định kế hoạch thời điểm chủ động xin đi giết giặc vương Bắc cùng kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt làm việc rất dứt khoát. Hắn đem thuần thuộc công nhân mang lên xe cảnh sát sau, không nói hai lời rời đi rồi, cho nên này sẽ sở mít chỉ có thể hoài nghi vương bác. Nhưng hắn theo vương Bắc trên người không có khả năng tìm được bất luận cái gì đáp án, vương Bắc thản bằng phẳng lay động, trên xe, trên người sạch sẽ, sở mít qua loa xem qua sau tiểu xác định điểm ấy, vì vậy hắn chỉ có thể hoài nghi mò gì bọn cảnh sát. Tiếc nối chính là, hắn chỉ có thể hoài nghi lại không thể đi dò xét, người mọ gì tại New Zealand là thật lưu manh, cho dù là cảnh sát cũng không muốn cùng bọn họ liên hệ. Bất quá tốt xấu bắt được 8 người, tăng thêm trong kho hàng cái kia chút ít máy móc thiết bị cùng vương bắt trước kia bắt được chính là cái kia vận chuyển hàng nhái CD do người, ứng phó truyền thông cùng cho cái này nhà xưởng định tội không có vấn đề. Mạc ngữ ngưng cùng bờ dịt nhỉ đối với cái này bản án đều rất cảm thấy hứng thú, vì vậy bản án rất có thể cùng trấn tạ hỷ tỷ phía chính phủ kéo lên quan hệ. Ngày nay năm nghiêm chỉnh năm đảo Nam đều không có nhân viên công vụ trái pháp luật tin tức, hai người bức thiết cần một đầu tin tức lớn đến hấp dẫn ánh mắt. Đột kích bắt hành động chấm h Phóng viên cùng nữ người chủ trì bắt đầu lên sân khấu, vợ dịt nỉ phỏng vấn sở mít cảnh trưởng, mặc ngữ ngưng tắc chính là phỏng vấn vương bác, hỏi, vương cảnh trưởng, đối với cái này lần đích bản án ngươi có cái gì muốn nói đây sao? lão vương rất nghiêm túc nói, đây là một kiện trọng án, căn cứ chúng ta bắt trong khi hành động đối với hiện trường quan sát, phát hiện cái này dưới mặt đất nhà xưởng quy mô rất lớn, nếu như không có người bao che bọn hắn, cái kia loại hãng này không có khả năng tại hương chấn nhỏ như vậy địa phương tồn tại hơn mấy năm. Cách đó không xa do bất cùng Anthony nghe được hắn lời nói, bọn hắn đoán đọc nhìn xem vương bác, lại bất lực, lần này cảnh sát đúng vậy người tăng cũng lấy được, cái này dưới mặt đất nhà xưởng xong đời. Không riêng gì nhà xưởng xong đời, hiện tại hai người phải lo lắng tình cảnh của mình, bản án kinh động ổ mạ ra mạ thành cảnh sát, báo chí cùng đài truyền hình đợi truyền thông, khẳng định phải có người đi ra tiếp bản tiến hành phụ trách, mà nhà xưởng chính là bọn họ hai người, bọn hắn nguy hiểm nhất. Tiến hành rồi một phen phỏng vấn sau. Mạc Ngư ngưng tiến đến phối hợp nhiếp ảnh gia hợp nhà máy tiến hành báo đạo, Vương Bắc không rảnh rỗi cầm một cái đĩa CD bỏ vào trong xe nghe. Cái này đĩa CD ở phía trong ca khúc tất cả đều là cỏ vợ Đài loan ca sĩ Chu Truyền Hùng, hát rất không tồi, thanh âm trầm thấp hơi khàn giọng, rất có Chu Truyền Hùng hương vị, Vương Bắc nghe được tịch mịch Sa Châu lanh thời điểm vậy mà nhịn không được cùng hát lên. Binh thúc cùng Jo đi theo hắn nghe ca nhạc, vốn thái độ đều không sao cả, nghe xong một hồi cùng Vương Bắc đồng dạng đến cảm giác, Zolu nói ra, "Lão Cái này ca ai hát hay sao? Đối với tổ tiên của ta thể, người này hát thật là dễ nghe. Vương Bắc hỏi, người nói nguyên bản hát sao? Dô lưu lắc đầu nói, đương nhiên không phải, ta là nói cỏ vợ ra hỏa, bọn hắn cũng bị bắt đúng không? Ta vừa rồi xem thẩm vấn ghi chép, bắt 8 người ở phía trong có 4 người đến từ một cái giàn nhạc, những này ca đều là bọn hắn hát ta. Vương Bắc không biết, hắn xuống xe sau chứng kiến do bớt tại cách đó không xa ngơ ngác đứng, lại hỏi, hắc, chấn trưởng. Ta có thể hỏi một lần những này ca là ai hát đấy sao? Nói thật bọn hắn hát thật không lại. Do bất phấn hận trừng mắt liết hắn một cái, hé miệng muốn mang hắn, nhưng chứng kiến bên cạnh binh thúc nhìn chằm chằm, tự nổ nước miếng hầm hực đích bỏ đi. Thấy như vậy một màn, bên cạnh sờ mít cười nói, Vương, hắn hận ngươi chết đi được. Vương Bắc vô tội nhún nhún vai nói, vì cái gì? Ta đã đem công lao tặng cho hắn một bộ phận rồi, hắn nên vậy cảm tạ ta không phải sao? Đúng rồi cảnh trưởng, cái kia bốn ca sĩ ở nơi nào Sở mít cảnh trưởng chỉ chỉ chốt nhất đuôi xe cảnh sát, nói ra, làm sao vậy? Bọn hắn nên vậy đều quan ở nơi này a Vương Bác sờ lên cái cằm, nói ra, không có gì, chính là muốn nhận thức bọn hắn một lần, ta qua đi xem. chương 368, ta giúp các người nộp tiền bảo lãnh. Vương Bác chậm rãi từ từ đi đến cuối cùng một xe cảnh sát trước, trên đường hắn đụng phải mấy cái ổ mạ ra mạ thành cảnh sát, bọn hắn đối với thái độ của hắn đều tương đương cung kính, hiện nhiên Vương Bác tại mấy lần án kiện trung bày ra năng lực làm cho bọn họ khâm phục Trên thực tế cẩn thận hồi ước một lần, lão Vương cảm giác mình cũng không còn làm cái gì không dậy nổi sự tình, chỉ có thể nói New Zealand các đồng nghiệp quá đồ bỏ đi, mới từ một đám tạp binh ngạnh xanh xanh rút ra hắn như vậy cái tướng quân. Đến xe cảnh sát trước hắn nhìn nhìn, bên trong giam giữ bốn người, một người trong đó là 40 tuổi tà hữu trung nhân nhân, ba người khác tác chính là tương đối tuổi trẻ, cách ăn mặc rất bình thường, lại không thấy nhuộm tóc cũng không có áo quần lỗ lăng, bốn người cùng trên đầu đường người bình thường không sai biệt lắm. Cẩn thận đánh giá một lần, Vương Bác Nghi ngờ hỏi: vừa rồi các ngươi bốn có phải không đợi tại nông trường trong biệt thự bọn hắn theo phía đông đột kích thời điểm bắt được bốn người giống như chính là bọn họ bốn lúc ấy hắn không có nhìn kỹ bốn người theo trong biệt thự đi ra sau tiểu vệnh lên bờ mông ngồi xuống xuống bốn người ủ rũ ngồi ở chỗ kia cùng gió táp mưa xa đa đa đồng dạng nghe song vương Bắc mà nói trung niên nhân kia hữu khí vô lực nói đây là cảnh quan lúc ấy ta cầm súng nhưng ta khi đó không biết các ngươi là cảnh sát hơn nữa ta không có tiến hành công kích đúng không Vương bác nói ra Ta không phải đến truy cứu các ngươi trách nhiệm, ta muốn biết, các ngươi cho do bớt làm đã bao lâu. Trung niên nhân lắc đầu nói, cái gì do bớt? Hướng thượng đế thể, ta không biết do bớt là ai, chúng ta chính là một dàn nhạc mà thôi. Có người mời chúng ta đến cỏ vờ một ít ca khúc, tại là chúng ta đã tới rồi. Các ngươi ở chỗ này hát vài năm rồi. Chúng ta không phải một mực đợi ở chỗ này, mỗi tháng nhiều lắm là ở chỗ này đợi 10 ngày mà thôi. Thu hơn hơn 10 bài hát tiểu sẽ rời đi. Ta hỏi chính là vài năm rồi, các ngươi ở chỗ này hát vài năm rồi. Bên trong ca khúc đều là các ngươi cỏ vờ hay sao? Vương Bác ép sát qua hỏi. Một cái chừng 30 tuổi đầu tóc vàng thanh niên táo bạo đứng lên nói ra, các ngươi đã hỏi 10 lần rồi, chúng ta ở chỗ này hát 4-5 năm thời gian, ai nhớ rõ cụ thể có nhiều lâu. Dù sao chúng ta chỉ là ca hát, tựa như tại hát tại quán ba đồng dạng. Giống hát tại quán ba. Quán ba hội cho các ngươi thu băng đĩa nhạc. Hội cho các ngươi phát hành những này đĩa nhạc. Các ngươi sớm chỉ biết đây là phạm tội không phải sao? Vương Bác lùng nói Thanh niên kia muốn gầm rú, trung niên nhân nghiêm khắc chừng mắt liếc hắn một cái nói ra, dậy đi, ngồi xuống. Tại đây giao cho ta, ta tới xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía vương bác, bình tĩnh nói, đây là, chúng ta biết rõ đây là phạm tội, nhưng chúng ta chỉ cung cấp ca hát, cùng với hát tại quán ba đồng dạng, chúng ta mặc kệ những này đĩa nhạc công dụng, cũng không quản những này ca nơi phát ra. Chủ nhân nơi này cho các ngươi bao nhiêu tiền? Các ngươi như thế nào thu hoạch lợi nhuận? Trung niên nhân nói ra, Chúng ta vừa rồi đã muốn trả lời qua rồi, lần này trả lời có lẽ hay là như vậy, hát một ca khúc 200NZ giờ, mỗi tháng chúng ta hợp lại có thể kiếm được một vạn 5.000 khối đến hai vạn khối. Ít như vậy. Vương Bắc Kinh ngạc hỏi, bọn hắn có bốn người, như vậy chia đều hạ tới một tháng có thể tay tiền chỉ có 4.000 khối đến 5.000 khối, đối với bọn hắn dùng giọng hát kiếm tiền mà nói tiền này thực không coi là nhiều. Đối với hắn vấn đề này, bốn người không có trả lời chỉ có trung niên nhân mở ra tay làm ra một cái ta nói rất đúng lời nói thật ngươi thích tin hay không tư thế. Vương Bắc không thèm để ý thái độ của bọn hắn, hắn cười cười còn nói thêm, vậy các ngươi bây giờ còn còn lại bao nhiêu tiền? Các ngươi biết đến đúng không, khẳng định có người hội đem bọn ngươi khởi tố đến trên tòa án, nếu như không người nào nguyện ý nộp tiền bảo lãnh các ngươi, vậy các ngươi phải chuẩn bị một số lớn bồi thường tiền. Điều gì lên án xâm phạm bản quyền ở bên trong, lên tòa án một cái giá lớn rất nhỏ, cũng không cần trả giá cái gì phí tổn. Tiến hành khởi tố là được rồi. Nhưng là lên tòa án cần luật sư, mà luật sư đám bọn họ phí tổn rất đắt đỏ, tại rất nhiều án xâm phạm bản quyền ở bên trong, bắt đền đến đền bù tổn thất còn chưa đủ giao luật sư phí, cho nên dựa theo lẽ thưởng, một khi có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ án kiện náo lên tòa án, hắn bắt đền độ cứng cũng sẽ không nhỏ. Về phần phạt tiền bao nhiêu vậy thì khó mà nói rồi, quan tòa hội căn cứ xâm hại hành vi cùng tạo thành hậu quả tiến hành phán định, cao nhất nhưng đến 15 vạn NZR mà khác, tòa án đối với xâm quyền người phán phạt Có đôi khi cũng không phải là đơn giản một phát tri Nếu như xâm hại hành vi vô cùng nghiêm trọng Quan tỏa có thể đối với xâm quyền người phán xử giam cầm Thời hạn thi hành án dài nhất vì 5 năm Nghe xong vương bác mà nói trong xe bốn người trầm mặt lại Vừa rồi muốn nổi giận thanh niên thoạt nhìn biệt khuất vô cùng Hán táo bạo dùng chân đạp thùng xe hai chân Cả giận nói Hắc, cảnh quan, ngươi có cái gì muốn nói nói thằng A Đừng cờ mở ở chỗ này rong dài rồi Nếu như ngươi muốn biết cái này nhà xưởng chủ nhân là ai Thật có lỗi chúng ta không biết Chúng ta thật sự không biết. Vương Bắc nhún nhún vai nói, ta không quan tâm cái này nhà xưởng chủ nhân là ai, bọn tiểu nhị, ta tới nơi này muốn nói cho các ngươi biết, nếu như những kia đĩa nhạc đều là thanh âm của các ngươi, nếu như các ngươi nguyện ý vì quán ba của ta công tác, ta đây nhưng nghĩ đến đám các ngươi giao nạp nộp tiền bảo lãnh. Lại nghe nói như thế, bốn người thoáng cái trừng to mắt nhìn về phía hắn, cơ hồ châm miệng một lời hỏi, cái gì? Ngươi nguyện ý giao nộp tiền bảo lãnh? Ngươi là hay nói giỡn đúng không? Vương Bắc bình tĩnh nói. Ta không phải hay nói giỡn, đúng vậy, ta nhưng nghĩ đến đám các ngươi trả tiền nộp tiền bảo lãnh, nhưng có điều kiện, các ngươi tất phải cho ta công tác. Ngươi cũng có một nhà dưới mặt đất nhà xưởng. Có người khiếp sợ hỏi. Trung niên nhân đẩy hắn một bà bất măn nói, lỗ thai của ngươi là bài trí sao? Vị này cảnh quan nói, hắn là mời chúng ta đi hắn hát tại quán ba, đúng không cảnh quan? Vương Bắc gật gật đầu cười nói, đúng, không phải tất cả mọi người làm trái pháp luật suy ý, việc buôn bán của ta là hợp pháp. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận ta nộp tiền bảo lãnh, như vậy nhất định phải vì quán ba của ta công tác, ta không khi dễ các ngươi, công tác niên hạn dựa theo nộp tiền bảo lãnh đến tương đương, các ngươi ở chỗ này một tháng nhiều nhất có thể lấy đến 2 vạn khối đúng không? Ta đây cứ dựa theo 2 vạn khối đến tính toán, nộp tiền bảo lãnh là 2 vạn khối gấp bao nhiêu lần, các ngươi cho ta công tác bao nhiêu tháng? Đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi phát lương, cam đoàn các ngươi thu vào so hiện tại cao hơn nhiều. Tóc vàng thanh niên dễ đi lắc đầu, hắn nói ra, không Cái này không công bình, chúng ta ở chỗ này ca hát giá cả rất thấp, đó là bởi vì có thể thu băng đĩa nhạc, cho nên chúng ta mới nguyện ý giá thấp đến công tác, trên thực tế chúng ta cũng là có chút danh tiếng khí. Ta cũng có thể cho các ngươi thu băng đĩa nhạc, hơn nữa không phải hàng ái, chỉ cần chính các ngươi có thể viết ra ca khúc, ta có thể xuất tiền tìm đĩa nhạc công ty cho các ngươi ra đĩa nhạc. Vương Bắc Cắt Ngang hắn lời nói nói ra, điều kiện này đối với bốn thanh niên hiển nhiên sung mãn sức hấp dẫn, dễ đi cái thứ nhất kêu lên, cái kia còn do dự cái gì. Cứ như vậy làm. Trung niên nhân hiển nhiên càng ổn trọng một ít, hắn cẩn thận hỏi, cảnh quan tiên sinh, ngươi không sợ chúng ta bị nộp tiền bảo lãnh đi ra sau không chấp hành hợp đồng sao. Hoặc là nói, dù cho chúng ta đi quán bar của ngươi, cũng không chăm chú cá hát, ngươi không lo lắng sao. Vương Bác rất hòa khí cười nói, không, ta không lo lắng, ta dám đánh cuộc, chỉ cần ký hiệp ước các ngươi không dám làm như thế, ta có lòng tin các ngươi không dám. Tuy nhiên nụ cười của hắn rất hòa khí, nhưng khi nhìn đến sau, Bốn người lại cùng một chỗ kìm lòng không được dùng mình một cái. Chương 369: Gia nhập câu lạc bộ. Sở dĩ muốn cho bốn người này trả tiền nộp tiền bảo lãnh, Vương bác là muốn đem bọn họ lộng đi quẩy rượu của mình ở phía trong chú hát. Hắn trong xe nghe qua bọn hắn tiếng ca, tuy nhiên hắn không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng có thể nghe ra bọn hắn tiếng nói rất tuyệt, cover cái kia chút ít ca khúc đều rất có hương vị. Mặt khác bọn hắn có vỏ 4-5 năm tiếng chúng ca, ở phương diện này xem như người trong nghề, có thể làm cái quán ba mảnh lưới làm cho bọn họ chuyên môn cỏ vở tiếng chúng ta. New Zealand Hương trấn nhất định sẽ có quán bar, dân bản xứ đám bọn họ ưa thích nhàn rỗi thời gian đi uống hai chén. Trấn Lạc Nhật hiện tại rất nhiều trụ cột phương tiện đầy đủ hết rồi, nhưng thiếu khuyết chỗ ăn chơi, quán bar là lựa chọn tốt. Đặc biệt là, không lâu trước kia Vương Bắc vừa nhận được rồi một khóa quán bar chi tâm, hắn chỉ cần tuyển một ngôi lầu phòng tiến hành lắp đặt thiết bị, sau đó lại để cho dễ đi bọn người tổ hợp đi chú hát, cái kia có thể bán rượu kiếm tiền. Ca sĩ đám bọn họ thuộc về văn nghệ thanh niên. Đương nhiên bên trong còn có một văn nghệ trung niên đại thúc, tên là Đa Mỹ ẹn Lự Lạc. Những này làm văn nghệ đều có một khỏa hướng tới tự do tâm, cho nên Vương Bác đưa ra nộp tiền bảo lãnh điều kiện sau, bọn hắn đã muốn động tâm rồi, mà Vương Bác lại hứa hẹn nguyện ý bỏ tiền giúp bọn hắn ra đĩa nhạc, bốn người lập tức đáp ứng rồi điều kiện của hắn. Làm Miệng ước định, Vương Bác làm cho bọn họ an tâm đi cục cảnh sát chờ, hắn sẽ an bài lơ luật sư giúp đỡ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đừng để bên ngoài hình phạt. Vậy hắn có thể giao nạp nộp tiền bảo lãnh đem 4 người này bảo vệ đi ra. Phong mất nhà xưởng hàng ái, bắt trực tiếp gây nhân viên, xe cảnh sát đại quy mô sắp xếp qua đội rời đi. Trước khi đi vương bắc cùng gió bớt, Anthony ngoác, cười nói, gặp lại, chấn trưởng tiên sinh, cảnh trưởng tiên sinh, lần này bản án không cần cảm ơn ta, đây là ta với tư cách nịu gì lên hoàng gia cảnh sát phải làm. Hai người phẫn hận nhìn xem hắn, Anthony khí hai tay phát run, trong tay hắn nếu là có súng, nhất định sẽ sụp đổ cái này cái Trung Quốc hôn đảng. Bất quá đối với hai người mà nói trước mặt trọng yếu không phải sinh khí cùng báo thủ, mà là tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp như thế nào đem chính mình rời khỏi vũng nước này, nhân chứng vật chứng đều tại, Mít nhất định sẽ nghiêm tra nhà xưởng hàng nhái bối cảnh, một khi chứng minh hai người liên lụy trong đó, cái kia khẳng định phải xong đời. Thành công xếp đặt do bớt một đạo, Vương Bắc trở lại trấn Lạc Nhật sau vui vẻ vô cùng, hắn đi mua một cái dương nước soda tranh đến chúc mừng, Mộ Tặc cùng Mốt đi đến, hỏi, "Trấn trưởng, chuyện gì vui vẻ như vậy?" Vương Bắc dứt điệu thấp nói, Không có gì, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, xuân quang tú lệ, cái này không đáng chúc mừng một lần sau. Đương nhiên, cuộc sống của ngươi phong cách thật làm cho người hâm mộ, sắc thực đáng giá chúc mừng, bất quá còn có càng đáng giá chúc mừng sự tình, đó chính là chúng ta cho câu lạc bộ Quang đưa thư để cử có hồi phục. Hoan nên ngươi, vương, hoan nên ngươi trở thành một thành viên của chúng ta. Mốt sở cười nói. Song hỷ lâm môn, nhìn xem muốt sở đưa cho một phần của hắn câu lạc bộ thư mời, vương bác tâm hoa nộ phóng. Đối với giá trị con người của hắn cùng thân phận mà nói như vậy câu lạc bộ phù hợp hắn tham dự bất quá dùng tiềm lực của hắn mà nói câu lạc bộ tự do đường biển mới là của hắn thuộc sở hữu thư mời làm có điểm đặc sắc chất liệu là y chất hóa tấm da dê, trên mặt dùng màu đen mực nước viết vài hàng chữ khen ngợi Vương bác đối với đảo Nam chăn nuôi nghiệp cống hiến sau đó mời hắn gia nhập câu lạc bộ cuối cùng ký tên vì ZZ Alexander đây là câu lạc bộ gia xuất hiện tại người cầm lái cũng phải đảo nam chủ nông trường bên trong dẫn đầu đại ca Mộ tạc Vũ Vũ thư mời nói ra, đã thành tiểu nhị, kế tiếp ngươi cần phải làm là ở phía trên ký tên, sau đó chúng ta có thể chúc mừng ngươi, ngươi trở thành vị thứ hai đến từ Trung Quốc thành viên câu lạc bộ gia súc. Cái này không có gì hay cân nhắc, vương Bắc trước kêu biết câu lạc bộ gia súc, gia nhập như vậy liên minh đối với hắn và Trấn lạc nhật đều có giúp đỡ, vì vậy không chút do dự viết lên chính mình rồng bay phượng múa ký tên, có lẽ hay là trùng anh văn hai trùng. Ký hết chữ, hắn hiếu kỳ hỏi, vị thứ hai Trung Quốc thành viên câu lạc bộ gia súc trước kia còn có một vị. Mồ Tạc cười nói, đây là, còn có một vị, hắn tại mặt bồ dục Khu, là một cái thành thật, rất chăm chỉ ra hỏa, chúng ta cũng gọi hắn con bò già, hắn nuôi dưỡng cũng phải bò nhà, cái kia là trong nước các ngươi bản thổ một loại bò, đúng không? Đằng sau đi tới hẹn sân hỏi, các ngươi đang nói con bò già, đúng không? Lần trước ta liền cho muốn nhắc tới hắn, hắn và vương hẳn là đồng bào. Thiên kia thật đúng là cái tài giỏi hôn đàn. Hắn quá chăm chỉ rồi, quá có thể chịu được cực khổ rồi Ta rất bội phục hắn. Tuy nhiên hẹn sần sưng hô con bỏ ra thời điểm dùng hôn đảng cái này bất nhã chữ, nhưng vương bác không thể sinh khí. Đây là New Zealand, mục trường chủ môn biểu đạt đối với một người kính nghệ chi tình thời điểm thường dùng xưng hô, đời chỉ những kia trên người có được làm cho người ta sợ hai thán phục phẩm chất người. Chủ nông trường đám bọn họ hoàn thành lời hứa của mình, kế tiếp tiểu xem vương Bắc bên này. Thì mấy vị chủ nông trường tại phòng làm việc của hắn ở phía trong uống hội đồ uống thổi hội New, bọn hắn một chuyến lái xe đi mục trường Bắt đầu chọn mua bên trong cử bò Đến mục trường Vương bác lại để cho cụ xin đi dùng linh tuyển nước pha cà phê Nghe được mệnh lệnh của hắn Mốt sở ha ha cười nói Chúng ta đã muốn uống một bụng nước Thân yêu tiểu nhị Hiện tại chúng ta không muốn uống nước Chúng ta nghĩ tại ngươi mục trường làm ăn chút gì Vương bác quay đầu lại nói ra Thỉnh trước uống một ngụm ta cà phê ngươi lại nói như vậy Đương nhiên Mục trường ở phía trong ăn còn đủ Khuya hôm nay đều chớ đi Tại trên địa bản của ta ăn thật ngon một chầu Ta thích vương h Hiện tại ta phải nhiều vận động một lần, đợi tí nữa buông ra dây lưng còn ăn vào hết hầu Hoẹn sần ẩn dấu lách vào chấp mắt nói ra. Mồ Tạc nghe được bọn hắn đối thoại sau đã đi tới, hắn hỏi, đây là lần trước ra mặt cả cà phê sao? Nếu như ngươi tại đây còn có, vậy cũng thực sự nấu một bình lại để cho những hương ba lão này mở mang tầm mắt, bọn hắn không có uống qua ngươi cà phê, nếu không tuyệt không dám nói như vậy. Hoẹn sần đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, nói, chết tiệt mỏ gì lão ngươi nói chúng ta là cái gì? Ớ, hai lúa Ngươi nói chúng ta là hai lũa, trên thực tế chúng ta đều là thành phố lớn đến. Vài ngươi tùy ý cho chuyện, bịt bị huynh đệ mở ra xe đầu kéo xe tải vào mục trường. Xe đầu kéo động cơ phát ra rầm rầm tiếng gầm gư, mục trường ở phía trong gia cầm ra súc cũng không khủng hoảng, chỉ nếu không có chạy đến trước mặt, chúng tiểu cũng không để ý tới, thành thành thật thật tìm tìm thực vật hoặc là nghỉ ngơi. Ta thích chúng bình tĩnh, có lẽ chúng ta là hai lũa, nhưng những này cửu bỏ khẳng định không phải, chúng xem xét chính là trải qua đại diện đúng Vương Cựu bò của ngươi vì cái gì không sợ xe con? Cái này nhưng không bình thường. Vương bác nhún nhún vai nói ra, nếu như ngươi biết, ta cùng cao đổi của ta đám bọn họ thường xuyên tại mục trường ở phía trong lái xe đi săn, vậy ngươi tiểu minh bạch chúng vì cái gì yên tĩnh như vậy? Mở ra xe tải, mấy vị chủ nông trường bắt đầu tuyển gia súc, trong tay bọn họ có màu sắc rực rỡ thuốc xịt, mỗi người lựa chọn một loại nhan sắc, nhìn chúng con nào thì xịt lên người con đó, như vậy thuận tiện phân chia. Mục trường ở phía trong gia súc thú con đều rất tốt Mấy vị chủ nông trường từ nhỏ tiếp xúc cựu bỏ gia súc cho nên cái đó một đầu thế nào, phải trăng hợp ý ý, liếc có thể phân biệt ra được đến. chương 370, thú vui vẻ cáo trạng. Nhìn này đầu nghẹ con, lớn lên thật đúng là cường tráng, mốt sở, cảm thấy được nó cùng ngươi rất giống, ngươi muốn hay không tới làm giờ nở A xem xét, có lẽ các ngươi trong lúc đó có huyết thống quan hệ. Đệ, ngươi cái này hôn đản, bất quá này đầu như cũng không tệ lắm, ok, nó thuộc về ta. Mặt khác ngươi nói đúng. Nó cùng ta xác thực rất giống, ngươi tốt nhất cũng đi làm xem xét, có lẽ nó chính là ngươi thất lạc nhiều năm huynh đệ. Hẹn sẵn, ngươi lúc này rời đi thôi, cái này bầy kiểu thuộc về ta, ngươi không thấy ta đã phun lên hơn 20 cái sao. Ta sẽ cho chúng nó toàn bộ phun lên sơn, ta sẽ dẫn đi chúng toàn bộ. Vương Bắc cùng đi một đoàn người tại mục trường ở phía trong bức chậm không biết là hắn người mang lĩnh chủ chi tâm có lẽ hay là thường xuyên tại mục trường ở phía trong đi dạo nguyên nhân, gia cầm ra súc đám bọn họ đối đại thái độ của hắn rất thân thiết. Khi hắn tới gần thời điểm chúng không biết chấn kinh rời đi, mà là đi lên tiến đến hắn trước mặt cầu hái phủ. Thường chú ven hồ lạc đà ạ nạ cả bầy thấy được tung ảnh của hắn, thú vui vẻ bốn vo tung bay, mang theo hơn 20 chỉ lạc đà ạ nạ cả chạy tới hắn trước mặt. Vương bắc vương tay, thú vui vẻ thân mật đem đầu chủ động tiến đến trong tay của hắn, nó tộc đàn tại mục trường cuộc sống không sai, hình thể đều không có cùng trình độ tăng trưởng, ra lông mặt một bà tỏa sáng, thoạt nhìn sức sống 10 phần Lạc Đà Ánạ cả tại Trung Mỹ khu quê quán là phương tiện chuyên chở, thú vui vẻ vây quanh Vương Bác đi dạo vài vòng sau liền túi xuống thân, ý bảo hắn cưỡi đến trên người đi. Bên cạnh Củ Xin ôm hai tay cười nói, lao đại, nó thích ngươi, ta lần đầu tiên chứng kiến Lạc Đà Ánạ cả chẳng những không sợ hãi nhân loại, ngược lại chủ động muốn đi trở đi nhân loại, mị lực của ngươi thực là không thể ngăn cản." Thú vui vẻ là Lạc Đà nạ cả bầy thủ lĩnh, nhị cấp mục trưởng chi tâm người đối diện cầm gia tộc đàn có phân biệt năng lực. Bình thường cho lũ đứng đầu đưa vào lĩnh chủ năng lượng càng nhiều một ít, cải thiện cũng càng đỡ một ít. Bình thường lạc đà ả nạ cả thân dài tại 2M phía dưới, thú vui vẻ khoảng chừng 2M2 đến 2M3, vai cao cũng có thể đạt tới 1m45, là lạc đà ạ nạ cả trung hoàn toàn xứng đáng người cao to. Vương bác nhẹ nhàng trên hang thú vui vẻ phía sau lưng, nó dài qua một đầu dài cổ, phía sau lưng lông chiều dài nửa thước, ngồi ở phía trên giống như ngồi nệm êm tử, mặc dù có chút chân trưởng, nhưng chỉnh thể mà nói rất thoải mái Đợi Vương Bác ngồi vững vàng, thú vui vẻ đứng lên, xem nó tứ chi không thế nào trắng kiện, nhưng lực lượng rất cường đại, trở đi cái 140, 150 cân lão vương, tứ chi vung vậy chạy còn rất nhanh. Tại nó sau lưng, mặt khác hai mươi mấy chỉ thú vui vẻ cũng chạy chạy, lão vương ôm nó dài cổ, hai chân kẹp chặt nó dưới sương sườn, hao hết tâm tư mới bảo chỉ ở cân đối tránh cho chạy xuống xuống dưới. tác ở phía sau hít gió, hít sáo, sau đó phổng lên trưởng nói ra, "Vương, không nghĩ tới ngươi còn là một cao minh kỵ sĩ." Ngươi khẳng định luyện qua đúng không? Không cần yên ngựa có thể ở lạc đà ạ nạ cả trên lưng ngồi vững vàng, cái này không dễ. Vương Bắc quay đầu lại muốn nói chuyện, kết quả vừa phân tâm thiếu chút nữa bị lô mang đi, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh thân thể trọng tâm, toàn tâm toàn ý khống chế thú vui vẻ. Cú xin lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn chụp một ít ảnh chụp, một đám lạc đà ạ nạ cả theo ở phía sau chạy, cái này thoạt nhìn có lẽ hay là rất có khí thế. Thú vui vẻ trở đi hắn một đường chạy vội đến bên hồ, sau đó chậm rãi hàng nhanh chóng dừng lại. Giống như tuấn mã đồng dạng đã khởi phát ra tiếng phì phì trong núi, trong mồm không ngừng phun ra nước bọn, hướng về ven hồ khắp nơi phun. Không riêng gì nó, mặt khác lạc đà ả cả cũng tụ tập tới, cùng nó đồng dạng khai hỏa mũi nhà nước bọn. Vương Bác nhảy đến trên đồng cỏ hướng ven hồ xem xét, một ít cường tráng trâu nước tại nhìn chầm chầm trứng mắt trên bờ lạc đà ả cả. Những này trâu nước chính là trước đó lần thứ nhất đi vào mục trường một nhóm kia, bên trong trâu nước nhỏ lớn một chút không ít, thoạt nhìn so cha mẹ bối đám bọn họ muốn cơ linh hơn Không giống bình thường châu nước rả như vậy khí trầm trìm, đang tại hồ nước ở phía trong lục nước đùa giỡn. Bất quá chúng kế thừa cha mẹ cường tráng, ngẫu nhiên thân hình lộ ra mặt nước, có thể chứng kiến trên người chúng cái kia phượng phất thuốc nổ bao đồng dạng cơ thể khối. Thú vui vẻ đến ven hồ đi nước uống, châu nước đám bọn họ không có bất kỳ phản ứng, đón lấy thú vui vẻ dọc theo ven hồ hành động, lạc đà a nạ cả đám bọn họ đi theo nó sau lưng, châu nước đám bọn họ rốt cục có phản ứng, con mắt trừng lớn, cùng một chỗ chằm chằm vào lạc đà a Vương Bắc không biết chúng phải làm nha, cho nên chỉ có thể đứng ở ven hồ nghi hoặc xem. Sự tính rất nhanh trở nên sáng tỏ, thú vui vẻ mang theo lạc đà ạ nạ cả đám bọn họ đến linh tuyển dòng suối nhỏ nhập hồ nước vị trí, chúng vừa muốn thăm dò đi uống suối nước, ngâm tại nước trong hồ như đám bọn họ đột nhiên động, hơn 10 đầu trâu nước lớn cùng hai đội xe tăng đồng dạng, ầm ầm theo phụ cận bơi tới, đẩy lấy sừng trâu tiểu hướng lạc đà ạ nạ cả bầy phóng đi. Lạc đà ạ nạ cả là gan rất nhỏ, chấn kinh về sau lập tức chạy thủ mạng, ưu một cái thú vui vẻ coi như lớn mật. Nhưng nó cái này tiểu thể trạng tại xe tăng loại châu nước đám bọn họ trước mặt cùng châu châu đá xe không có khác gì. Nếu song phương thực xung đột bắt đầu, châu nước đám bọn họ chỉ cần một cước có thể đem nó đập mạnh tiến trên mặt cỏ. Thú vui vẻ nổ ra vài nổ nước miếng, đây là chúng duy nhất thủ đoạn công kích, đối với châu nước không dùng. Châu nước đám bọn họ không sợ bẩn, người yêu nhà tự nhà, dù sao chúng ta không cho người đến dòng suối nhỏ nhập hồ khẩu uống nước. Song phương xung đột về sau, thú vui vẻ chạy về vương bác trước mặt. Trường to mắt tiếp tục đối với qua lên bờ châu nước nhà nước bọn. Vương bác dạng như vậy sẽ hiểu, thú vui vẻ đưa hắn dẫn tới là cáo trạng, châu nước đám bọn họ quá bá đạo, không khiến chúng nó đi uống linh tuyển dòng suối nhỏ ở phía trong nước. Hiểu được sau hắn nhịn không được bật cười lên, không nghĩ tới thú vui vẻ còn rất cơ linh, hiểu tìm hắn đến cáo trạng. Nhưng theo một phương diện khác mà nói nó cũng rất ốc, không thể tại nhập hồ khẩu uống nước cái kia không thể đi dòng suối nhỏ những vị trí khác cũng sao. Cái tin tức này vốn lượn chạy xuôi hai cây số nhiều nghi. Hắn mang theo thú vui vẻ lui ra khúc sau, ý bảo nó đi uống nước, thú vui vẻ hai mắt vụ sáng lên nhìn hắn, đứng ở nơi đó bất vi sở đậu. Vương Bắc không rõ nó làm gì vậy cần phải đi nhập hồ khẩu uống nước, hắn chỉ vào dòng suối nói ra, ngươi đi tại đây uống nhà, tại đây không giống với có nước sao. Ngươi xem tại đây nước đều thanh tịnh. Thú vui vẻ tỉnh tỉnh mê mê tới gần dòng suối, cách đó không xa như mà vương phát hiện, nó ngựa đầu phát ra ủng ụm bò họ. ủng ụm bò họ giống lên một tiếng, cùng xe thiết giáp đồng dạng ẩm Trên trăm đầu cường tráng bò xìm mẹn tổ theo sau nó hướng bên này chạy, giống như phát khởi tụ quần xung phong. Thấy như vậy một màn vừa rồi có can đảm cùng châu nước đám bọn họ đối kháng một lần thú vui vẻ do đái, nó vung ra chân bỏ chạy. Một mực chầm mặc không tiếng động tráng đinh tinh thần vô cùng phân chấn nhảy ra ngoài, nó cái lộ thai lớn hướng sau đầu vừa thu lại, hé miệng phát ra tiếng gầm gử, lưng tròng ngông, ngông ngông ngông. Ô ô ô, như ma vương đã từng bị tráng đinh thu thật qua, nó đối với tráng đinh bảo kính sợ chi tâm Nghe được giống lên một tiếng sau ngừng lại, sau đó đi vào trong khe nước, theo dòng suối đi tới vừa rồi thú vui vẻ muốn uống nước địa phương, mở ra chiếm núi làm vua hình thức. Cảnh tượng này lại để cho Vương bác buôn bực, khó trách lạc đà ạ nạ cả đám bọn họ không tại dòng suối đất liền bộ phận uống nước, nguyên tới nơi này đều biết lượng càng nhiều, tính tình càng bạo bỏ xìm mện tổ bảy chiếm núi làm vua a. Châu nước đám bọn họ thân thể so bò xỉn mện tổ cường tráng hãn, có thể số lượng ngày đêm khác biệt, mà lại chúng ưa thích sinh hoạt tại trong nước không quá đến trên mặt đất đến. Dù cho lên lục tốc độ cũng rất chậm chạp, lạc đà ạ nạ cả đánh không lại chạy trốn qua. Nhưng đối mặt bò xìm mẹn tổ, tốc độ của bọn nó ưu thế sẽ không có, bởi vì đàn châu số lượng quá nhiều, rất dễ dàng hình thành vòng gây, chúng chạy đều chạy không được. chương 371, nắm bắt nàng. Nhìn xem đứng ở trong khe nước mặt mũi tràn đầy vô tội như ma vương, vương bác được kêu là một cái im lặng. Hắn nghĩ tới lúc trước châu nước bầy vừa tới thời điểm, khi đó châu nước đám bọn họ chính là bá đạo như vậy. Đợi tại trong khe nước không cho phép mặt khắc đàn châu tới gần, lúc ấy như ma vương thuộc về được gáp bách một phương. Kết quả vương bác cùng tráng đinh cho chúng nó ra đầu, đem châu nước bầy chạy tới trong hồ, bản ý của hắn là đem cái này đầu linh tuyển dòng suối giao cho tất cả gia cầm ra súc, không nghĩ tới bỏ xỉ mẹn tổ đám bọn họ cầm lông gà tường lệnh tiễn, vậy mà nhận lấy châu nước bầy thường đã trở thành dòng suối nhỏ bên trong 13 vương. Bất quá chúng cũng không phải rất bá đạo, đằng sau trong thời gian vương bác chứng kiến, gà đồng tảo Gà tam hoàng đợi gà vịt ngỗng vẫn là có thể đi trong khe nước uống nước, ngoại trừ chúng mặt khác như bầy cửu, lạc đà ạ nạ cả cùng bầy mai, chỉ cần tới gần dòng suối cũng sẽ bị bên cạnh bò xìm mẹn tổ xua đuổi đi. Đương nhiên, nếu như chúng thừa dịp bò xìm mẹn tổ không có tới gần, cái kia vẫn có thể uống mấy ngụm nước suối. Cù xin nấu xong cà phê, hắn ngoắc hỏi vương bác muốn hay không đi qua uống cà phê, vương Bắc lắc đầu, ý bảo hắn đi đảo cho chủ nông trường đám bọn họ uống, hắn ở chỗ này muốn giải quyết bò tổ bá vương vấn đề Linh tuyển suối nước nấu ra tới cà phê đặc biệt thuần hậu, hương vị đặc biệt thơ ngọt, rót một điểm mục trưởng tự sinh ra sữa bò sau, cái kia hương vị thì càng lớn rồi, song phương trong lúc đó quả thực là tuyệt phối. Mồ tạc uống qua về sau cách thật xa đối với vương bác hô, tiểu nhị, ngươi lửa ta, ngươi tại đây còn có ra mạc ca đặc biệt yêu cà phê. Vương bác lớn tiếng giải thích nói, cái này chắc không phải ra mạc ca cà phê, bất quá khả năng pha cà phê nước không sai, không tin ngươi hỏi cụ xịn, đây là hắn đi mua cà phê nói ra đây là... Đây là ta tại siêu thị Bách Hóa mua trừ phi hiện tại siêu thị có thể làm đến ra mạch ca đồ tốt mà lại dùng 25 nz giờ một hộp giá cả bồi thường tiền bán ra, nếu không cái này tuyệt không phải là cái gì ra mạch cà phê. Những người khác uống vào cà phê giao tương xứng khen, mốt sờ dùng ly yểu chút ít suối nước uống qua chi rồi nói ra, hẳn là suối nước nguyên nhân, cái này nước rất tốt, các người có cảm giác hay không ra đặc biệt mát lạnh. Đợi tí nữa ta phải mang lên một bình trở về. Hèn Sân cười nói, ngươi có thể hay không đừng kém như vậy. Chẳng lẽ tại đây cái gì đều so trong nhà của chúng ta được không nào? Đến, cho ta một ly nếm thử. Uống xong hắn xoạch xoạch miệng, xấu hổ cười, cái kia, mốt sở, ta ông bạn giả người dẫn theo mấy cái ấm nước. Cho ta một cái, ta cũng vậy muốn dẫn một bình về nhà. Vương Bắc không biết bọn hắn thảo luận, hắn tại an bài tráng đinh xua đuổi đàn Châu Đuổi đi Ngưu Ma Vương cùng dưới trướng mảnh liệt Ngưu, hắn ngoắc đem lạc đà ạ nạ cả bầy gọi vào bên dòng suối khiến chúng nó uống nước. Nưu Ma Vương chứng kiến Lạc Đà A Na cả hướng dòng suối nhỏ ở phía trong tìm tới đầu, lập tức hé miệng phát ra tính chất uy hiếp ầm bụn bỏ họ. "Ùm ầm bò họ!" Tiếng kêu. Mặt khác Nưu cũng đi theo ầm ầm bò họ. "Ùm ầm bò họ!" Gọi, trong khoảng thời gian ngắn mục trường náo nhiệt lên. Lạc Đà ạ nạ cả nhát gan vô cùng, nghe được giống lên một tiếng chúng sợ tới mức trong chớp mắt vừa muốn chạy. Vương Bác đi lên kéo lại thú vui vẻ, đem nó kéo dài tới bên dòng suối khiến nó uống nước, Nưu Ma Vương vừa muốn xuống lại, cháng đinh đi lên tại nó trên bụng cắn một cái trực tiếp kiến huyết. Nưu Ma Vương bị đau, tù mụn bỏ họ. Tù mụn bỏ họ. Tiếng kêu càng vang dội rồi, bất quá không có còn dám uy hiếp lạc đà ạ nạ ca, chỉ là ở phía xa không cam lòng gầm rú. Chứng kiến thú vui vẻ thành công uống đến suối nước, mà khắc lạc đà ạ nạ ca cũng đã chạy tới uống bắt đầu, bỏ xìm men tổ đám bọn họ muốn tới gần, Tráng Đinh cùng nữ vương quay đầu tiểu phẫn nộ gọi, sợ tới mức chúng đi theo Nưu Ma Vương hướng xa xa tối lui. Như vậy càng nhiều là lạc đà ạ nạ chạy tới uống nước. Thoạt nhìn linh tuyển đối với chúng sức hấp dẫn rất lớn. Rất nhanh, không riêng có lạc đà ả nạ cả chạy đến, một cái bầy cửu cũng chạy tới, còn có một chút hiệu sao tới gần, yêu nhã giò xét qua cổ tại dòng suối nhỏ ở phía trong uống nước. Một đầu tiểu hiệu sao đi tới thú vui vẻ bên cạnh uống nước, thú vui vẻ quay đầu phát ra suy suy thanh âm hủ do nó, đáng tiếc lạc đà ả nạ cả lớn lên quá đáng yêu quá ngấp bức, tiểu hiệu sao căn bản không chim nó, chừng nó liết phối hợp uống. Thú vui vẻ kh Nó hé miệng nổ ra hai phần thối hoác dịch dạ dày, tiểu hiệu sao lập tức ngóc lên đầu lộ ra đỉnh đầu tú lệ sử hiệu, vì vậy người nhát gan lạc đà ạ nạ cả thỏa hiệp. Vương Bắc phát hiện những này động vật đối với Linh Tuyền Tham muốn giữ lấy tựa hồ cũng rất mạnh, cái này không biết là chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ một lát không nghĩ thông, lắc đầu về tới chủ nông trường bầy ở phía trong. Hơn một giờ, chủ nông trường đám bọn họ chọn xong cựu bỏ gia súc, cao bồi đám bọn họ đem dồn thành bấy tách ra đổi vào xe tải ở phía trong. Đi theo chủ nông trường đám bọn họ từng cái đưa đi chúng mục trường ở phía trong. Lần này vương bác tổng cộng bán đi 300 đầu nghẽ con, 1.500 đầu cựu tể, tổng cộng thu hoạch 340 vạn lz giờ. Đem chi phiếu giao cho vương bác sau, mốt sở cảm khái nói, Vương, ngươi mục trường quật khởi tốc độ tựa như sao trổi hạ lì đồng dạng nhanh, ta không nhớ rõ ta mục trường là bao lâu kinh doanh lỗ lã, nhưng ta muốn ít nhất cũng phải 4-5 năm thời gian. Ta nhớ được rất rõ ràng, ta chính là 5 năm dưới. Hẹn sần giận dữ nói, Mô tắc nhìn có chút hả hê cười nói, các ngươi những này ngu xuẩn, ta chỉ dùng không đến 3 năm thời gian. Vương đây là năm thứ 2. Mẹ nó. Mô tắc kịp phản ứng. Vương bác cười nói chỉ là vận khí tốt, hắn không có ý tứ nói cho những người này, kỳ thật hơn nửa năm thời điểm hắn mục trường thông qua bán ra chất lượng tốt kiểu bỏ thịt con đường đã muốn thu hoạch lớn nhất một số thu nhập rồi. Giao dịch đặt thành, để ăn mừng, vương bác quyết định làm cái, chủ nông trường đám bọn họ ở giữa tụ hội. Đối với cái này cái tụ hội đề nghị Mấy cái chủ nông trưởng tự nhiên dơ hai tay tán thành, bọn hắn không riêng gì chính mình đến, còn mang lên thê nhi, mồ tạc thậm chí ngay nhà hắn cậu đều mang đến, vương bắc cười khổ, đám người kia là tới ăn hôi à. Mùa này, hắn có thể xuất ra không riêng gì chất lượng tốt cựu bò thịt, còn có các loại mới lạ rau dưa. Đến nay mới thôi, vườn rau ở phía trong tất cả trồng rau dưa đều có thể sản xuất rồi, khoai tây mầm lớn lên bích lục tiểu nột, rút sau phía dưới phần lớn chỉ có thêm 2-3 cái khoai tây, nhưng những này khoai tây có hắn hai cái nắm đấm lớn nhỏ Khổ người phi thường khả quan. Ngẫu nhiên cũng có một chút khoai tây mầm rút sau phía dưới khoai tây hãy cùng hạ trứng gà đồng dạng có liên tiếp, như vậy khoai tây dài nhỏ, đại cũng chỉ có trứng gà lớn như vậy, những thứ khác nhỏ hơn. Người New Zealand rất thích ăn khoai tây, khoai tây nghiền lại càng tình cảm chân thành, bất quá bọn hắn chỉ ăn đại khoai tây, giống đằng sau rút cái kia từng chối khoai tây nhỏ, bọn hắn hội dùng để cho cho ăn uy từ bò. Chứng kiến hắn đem khoai tây nhỏ cũng góp nhặt bắt đầu, cùng hắn cùng đi hái rau dưa mổ tắc cười nói, tiểu nhị, ngươi thật là tiết kiệm. Trong nước các ngươi mọi người rất tiết kiệm đúng không? Đây là các ngươi Mỹ Đức. Ta nghe cho ta làm công Trung Quốc tiểu tử nói qua. Eva hẽ miệng mỉm cười nói, cái này không chỉ là Mỹ Đức sự tình, khoai tây nhỏ có nó dịu dụng, nếu như là làm điểm tâm, cái kia có thể dùng để làm bánh khoái tay Việt quất. Mà Vương là phong bếp thánh thủ, hắn nhất định càng có đặc biệt phương pháp ăn. Mồ Tạc đốn nuôn vai, nói, ngươi nói đúng, Kenny đại thần nói qua, vạn vật đều có dịu dụng. Đợi cho Eva bỏ đi. Hắn lại lặng lẽ đối với vương bác nói ra, cô nương này rất tốt, ta đề nghị ngươi nắm bắt nàng. Đã muốn nắm bắt. Mồ tạc dơ ngón tay cái lên, coi như ngươi thật tính mắt. chương 372, cục phòng cháy và chữa cháy ba chấn. Khoai tây lớn công dụng rộng khắp, khoai tây nhỏ cũng có thể ăn. Vương bác nhớ lại một lần, dựa theo mẫu thân cách làm dùng để làm cái thịt sốt khoai tây. Cái này cách làm rất đơn giản, trước đem khoai tây đun sôi, không cần lột ra, loại này cái đầu khoai tây chính là lột ra phiền thoái nhất. Vương bác tại cái nồi ở phía trong gia nhập dầu ô lưu cùng mỡ bò, đung nóng ấm lên sau đem khoai tây nguyên một đám để vào đi vào, đơn giản trở mình xào vài cái sau, hắn đổ vào một ít suốt thịt dê. Tiểu hắn nỉ tựa tại cửa phòng bếp hiếu kỳ xem, hắn hỏi, lão đại, ngươi đây là muốn hầm cách thủy khoai tây sao? Ngươi xác định không phải làm thành khoai tây nghiền. Vương bác quay đầu lại hỏi nói, ngoại trừ khoai tây nghiền, ngươi còn nếm qua cái gì khoai tây cách làm? Tiểu hắn nỉ kêu ngạo dương lên đầu, nói ra, vậy cũng nhiều hơn bị tiện cử động hai cái ví dụ, còn nếm qua khoai tây nướng, ừ, khoai tây nướng, ừ. Nửa hai tiếng về sau hắn xấu hổ rồi, lẩm bẩm nói, chết tiệt, ta không thích ăn khoai tây, khoai tây cách làm có rất nhiều, ta đương nhiên biết rõ, nhưng khẳng định không có canh thịt hầm cách thủy khoai tây. Vương bác ha ha nở nụ cười hai tiếng, không có tiếp tục xem hắn ra khiếu mà là kiên nhẫn bắt đầu với canh thịt khoai tây. Cái nồi không cần đậy nắp, hơi nước bốc hơi, canh thịt rất nhanh bị khoai tây nhỏ hút vào. Vương Bắc rất kỳ quái Cái này khoai tây hấp thu nước canh tốc độ còn rất nhanh, nên vậy cùng thái trưởng chi tâm giống thay đổi có quan hệ. Canh thịt hương khí tràn ngập tại trong phòng bếp, Tiểu Vương nhảy nhảy đắt đắt chạy tiền đến, thân thể của nó càng ngày càng khổng lỗ, hướng cửa ra vào một nhét bờ mông nhún rẩy, tiểu Hàn Nghị cùng lương thực cái túi đồng dạng bị lách vào ngã xuống đất. A, mẹ nó. Thiếu niên mắng một câu. Tiểu Vương quay đầu lại vô tội nhìn hắn hai mắt, dao động vây đuôi tiếp tục chen vào trong phòng bếp đi, sau đó dùng người nói đất liếm láp miệng nhếch lên đầu. Chờ mắt nhìn bên trong khoai tây nhỏ. lão vương đâm hai cái nhét vào trong miệng của nó, khoai tây quá nhỏ rồi, so trứng gà còn nhỏ, nó đầu lưỡi biểu một cái liền nuốt vào, ngay nhét kẽ rằng cũng không đủ. Tiểu vương còn muốn ăn, vương bác không muốn đút cho nó, cái này khiến nó rất hủy khuất, ô ô kêu vài tiếng, nó vòng quanh vương bác chuyển nổi lên vòng, thấy không có người để ý tới hắn, liền rỗi ra đại móng nuốt tại hắn đùi cạnh ngoài gái gãi tiếp tục chờ mắt nhìn hắn. Vương bác ôm theo nó lỗ thai bắt một vòng, chỉ vào bên ngoài nói ra, đi chờ. Không đến thời gian ăn cơm nhỉ. Tiểu Vương học xong chơi sỏ lá, trực tiếp tại trong phòng bếp nằm xuống, nuôi lớn bị bibi. Gõ qua đá cẩm thạch mặt đất, ý đồ hấp dẫn Vương bác chú ý. Lao Vương mặc kệ nó, khoai tây đã muốn cất kỹ nước rồi, hắn dùng cái sạn lần lượt để ép, lại lần nữa đổ vào dầu ô lưu rồi chiên, chiến đến vỏ khoai tây ó vàng rồi, hắn ở phía trên vậy lên bột hồ tiêu, thì là ai cập cùng ớt cayenne, món ăn này làm thành. Đem một nồi khoai tây xúc đi ra, Vương bác ăn được một cái, khoai tây bị sắc thuốc phải ngoài cứng trong mềm. Ngoài ra có chứa đổ gia vị hương vị, mà bên trong thì là no đủ nước thịt, một ngụm xuống dưới, hương khí bốn phía. Món ăn này ở phía sau bữa tối chung nhận lấy chủ nông trường đám bọn họ hoan nền, mỗi người trong ngâm đều đổ đầy khoai tây đoàn mổ tạc ăn khen không dứt miệng. Vương, ta nghe nói Trấn lạc Nhật có một New Zealand đều có thể sắp xếp thượng số đầu bếp, vậy nhất định là người a Vương bác cười nói, ta rất hy vọng có thể tiếp nhận như vậy một cái danh xưng bất quả chúng ta cũng biết, cái này nói rất đúng cô bệ. Tiểu Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hoa thoáng cái mở ra, đem chọn cái khoai tây nuốt đi vào, béo má bị nhét phình, cùng chuột hamster ăn uống đồng dạng nhúc nhích nhanh chóng. Mỹ vị trước mặt, nàng vui sướng con mắt híp lại thành một đường nhỏ, béo ca ca làm bò bít tết cùng sườn cừu món ngon nhất, lao sư ta làm rau dưa món ngon nhất. Vương bác tại nàng vỉnh lên thiên biện thượng sờ soạn một cái cười ha ha, đây là đang khích lệ cô bệ, đồng dạng chất liệu bò bít tết cùng sườn cừu hắn làm hoàn toàn chính xác thực so ra kém cô bệ. Về phần rau dưa Đó là bởi vì cổ bệ dùng rau dưa không phải từ vườn rau của hắn. Mục Trường lần nữa hoàn thành bán ra nhiệm vụ, lão Vương túi tiền lần nữa có tiền thu, đằng sau hai ngày hắn đều rất vui vẻ. Cái này rất bình thường, nông dân cá thể tư tưởng đang tắc quái, kỳ thật hắn không có gì mạnh dạn đi đâu, lúc trước đến New Zealand cũng phải tánh mạng đã bị uy hiếp nguyên nhân không thể không đến đến cái này tấm lạ lẫm địa vực. Tuy nhiên có được một cái chỗ nhỏ, thành một vị chấn trưởng, nhưng Vương bác Ý nguyên cảm giác được thiếu khuyết bảo đảm, mà Mục Trường ở phương diện này cho hắn đèn ngủ. Mấy lần Đại Tông giao dịch về sau, hắn đã biết, dù cho hiện tại đã không có lĩnh chủ chi tâm, cái kia chỉ cần có mục trưởng tại, hắn đời này cũng phải ăn mặc không lo. Giải quyết chính mình cơ bản bảo đảm, còn muốn giải quyết tiểu trấn có chút bảo đảm. Elizabeth Kim trước bí thư viên, ở phương diện này nàng làm vô cùng hấp cách, đem tiểu trấn một năm đến phát sinh to lớn sự kiện theo thứ tự đăng ký có trong hồ sơ, sau đó cấp ra phân tích cùng đề nghị. Bí thư viên tác dụng ở chỗ này, nàng tìm được Vương Bác nói ra, lao đại. Căn cứ hồ sơ tư liệu đến xem, lần trước cư dân khu phát sinh hỏa hoạn thời điểm, chúng ta không có hữu hiệu cứu viện thủ đoạn. Thượng đế phù hộ, lần trước phòng ốc thiêu hủy sụp đổ sau thuận tiện áp diệt hỏa diễm, nhưng nếu như lại có một lần, chúng ta đây chưa hẳn có có thể được thượng đế phù hộ. Bị nàng vừa nói, vương Trấn trưởng nghĩ tới, lúc trước do bất cùng Anthony phải người tại khu dân cư điểm một mồi lửa, hắn là thông qua xa bản đến dập tắt lửa, mà xe chữa cháy là đến từ chấn lò bờ, cách quá xa, không có phát huy tác dụng Nói nói ý nghĩ của người, làm như thế nào? Cùng đi theo báo cáo công tác kịch lăng đầu lăng nao đoạt trước nói, cái này còn không đơn giản. Đi mua một cỗ xe chữa cháy không được sao? Ngoại trừ cái này còn có những biện pháp khác sao? Elizabeth mỉm cười, nói ra, đối với tiểu trấn mà nói, sử dụng một cỗ một mình xe chữa cháy có chút quá xa xỉ, chúng ta không phải hợp thành ba trấn liên minh sao? Có lẽ chúng ta có thể ba trấn trung tổ một cái cục phòng cháy và chữa cháy, cộng đồng gánh chịu phòng cháy phí tổn. Vương Bắc đập Vũ bản dơ ngón tay cái lên, hắn nhìn về phía kịp, xem đã tới chưa, tiểu tử, đây mới thực sự là người thông minh. Thanh niên nhiệt huyết cười miệng nói, Ý đương nhiên là người thông minh. Ý xạ, người xưng hồ Ý dì cổ vạ vì hê ba, ta xưng hồ Ý vì Ý xạ có cái gì không đúng sao. Kịch rất lẽ thẳng khí hùng nói, Ý li miệng mỉm cười, nàng cho thanh niên nhiệt huyết một cái lên mắt, hắn tựa hồ chân đều mềm đúng, tại đó Ý vị cười ngây ngô. Vương Bắc có thể nhìn ra kịch đối với Elizabeth hảo cảm, hắn nữ cấp dưới sẽ trở thành là một người xuất sắc nữ công nhân, bất quá nàng tựa hồ đối với nhiệt tình, đơn giản kịch cũng có chút hào cảm, giữa hai người thật là có điểm hy vọng. Hắn lại để cho kịch đi mở phòng hội nghị, sau đó cho cắt gọi điện thoại lại để cho hắn đóng cửa hắn y, Charlie, Bảo ẩn, dô bọn người Internet. Các mạng tiểu đi phòng học học, cái này đã muốn thành tiểu trấn quy tắc ngẩm. Bảo ẩn bọn người rất nhanh đi vào phòng họp cả đám đều tại phần nàn, lao đại. Đừng cắt mạng ok. Có lẽ chúng ta có thể làm một cái điện tử thảo luận tổ, có cái gì thông chi ngươi ở phía trên nói là được rồi. Đúng, lão đại, đừng tùy tiện cắt mạng, ta chỗ đó có một bản tốt ván. Haha, ha, ta hay nói giỡn, ta vừa rồi tại chăm chú văn phòng. chương 373, mua xe cứu hỏa. Tiến vào phòng họp tựu cho ta an tĩnh chút, đừng cãi nhau nhau rồi. Hôm nay một cái để tài thảo luận, Tiểu Trấn muốn mua một cỗ xe chữa cháy, các ngươi trở về thậm chí nghi muốn. Cái đó một cái xe chữa cháy thích hợp nhất chúng ta thôn chấn. Vương bác nhíu mày một vũ bản, đang tại lầm bầm một đoàn người lập tức trung thực rồi, hắn giới thiệu cục phòng cháy và chữa cháy tư tưởng sau, một đoàn người ôm điện thoại iPad bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Bao Ân hỏi: "Lão đại, người xác định người muốn làm cái gì liên hợp cục phòng cháy và chữa cháy suy nghĩ. Ta cho rằng cái này không đáng tin cậy, phòng cháy an toàn một tòa thôn trấn trọng yếu nhất, chúng ta tốt nhất có được chính mình cục phòng cháy và chữa cháy. Nhưng này chi hội quá lớn." New Zealand đại đa số thôn chấn đều không có cục phòng cháy và chữa cháy cùng xe chữa cháy, mà chút ít thôn chấn mỗi người so với chúng ta muốn lại cho nên ta cho rằng lao đại suy nghĩ đúng. Bảo ẩn phản bắt nói, không phải tất cả gì đó đều có thể dùng tiền tài đến cân nhắc, gần đây học tiếng Trung ta học được một câu rất có ý tứ mà nói gọi là lại khổ không thể khổ hại tử, lại tỉnh không thể tỉnh an toàn, ta cho rằng trên an toàn không thể tiết kiệm tiền. Vương Bác nháy mắt mấy cái, các người đều học cái gì tiếng Trung? Ta nhớ được câu nói kia hẳn là lại khổ không thể khổ hại tử, lại cùng không thể cùng giáo dục à. Lão đại, đây không phải trọng điểm được không nào. Vương Bác khoát khoát tay nói, ta minh bạch, ta minh bạch, thôn trấn an toàn cần đầu tư, bất quá mọi người cùng nhau đầu tư không phải rất tốt. Cái kia cục phòng cháy và chữa cháy thiết lập ở đâu cái thôn trấn Xe chữa cháy ngừng ở nơi nào? Nếu như đứng ở chấn lo bờ, chúng ta đây thôn chấn phát sinh hỏa hoạn, bọn hắn lúc nào có thể đổi tới? Đổi tới thời điểm, các người xác định còn có thể lưu lại cái l Bảo ẩn phản bắt nói. Vương bác tán thành bảo ẩn cách nghĩ, bất quá hắn cảm giác được giải quyết cái này vấn đề rất đơn giản, lại để cho cục phòng cháy và chữa cháy thiết lập tại chúng ta thôn chấn, lại để cho xe chữa cháy đứng ở chúng ta thôn chấn không được sao. Bảo ẩn nợ nụ cười, hẳn nỉ cũng cười, hắn nói ra, lao đại, ta không muốn làm cho ngươi mất mặt, nhưng cái này tưởng tượng không đáng tin cậy. Chấn lỏ bở quy mô rõ ràng càng lớn, bọn hắn thôn chấn đã muốn có được một cỗ xe chữa cháy, mặc dù không có chuyên trúc cục phòng cháy và chữa cháy Đối với ngươi cho rằng nếu như ba chấn thành lập cục phòng cháy và chữa cháy, cái kia nơi đóng quân đặt ở chấn lọ bờ so trấn lạc Nhật thích hợp hơn. Vương Bắc nói ra, đây là, đặt ở chấn lọ bờ thích hợp hơn, đúng vậy nếu như ta cùng ánh sáng chói lọi anh hùng tên kia đều cho rằng xe chữa cháy nên vậy đứng ở trấn lạc Nhật, vậy làm sao bây giờ? Jolu có chút không tin, ngươi có thể thuyết phục ánh sáng chói lọi anh hùng cái kia ích Kỳ Tham Lam huống đản. Vương Bắc làm cho bọn họ tìm kiếm thích hợp ba trấn xe chữa cháy loại, hắn đi ra ngoài gọi điện thoại. Cú điện thoại là này đánh cho ánh sáng chói lọi anh hùng, hắn nói ra ba chấn phòng cháy ủy bàn tư tưởng, lại để cho ánh sáng chói lọi anh hùng đến đủng hộ hắn. Zolu nói không sai, đó là một thích kỷ tham lam hốn đản, hắn đối với cái này tư tưởng rất cảm thấy hứng thú, đáp lại nói, ước ước, đó là một ý kiến hay, bất quá vì cái gì không đem nơi đóng quân đặt ở trấn giản trò dạ đâu này. Chúng ta tao ngộ qua động đất, chúng ta, bởi vì ta giúp ngươi làm đến một đầu phát tài đường đi, dựa theo giang hồ quy củ, tiểu nhị, ngươi thiếu chúng ta tình hiện tại phải trả lại ta. Vương Bắc gọn gàng dứt khoát nói. Ánh sáng chói lọi anh hùng cũng rất gọn gàng dứt khoát, đương nhiên, nếu như ngươi nói như vậy, ta ủng hộ ngươi. Đúng vậy, ngươi nếu muốn tốt, ân nhân của ta, ngươi xác định ngươi muốn đem nhân tình dùng ở phương diện này. Cảm thấy được ngươi nên vậy để cho ta tại là trọng yếu hơn thời điểm còn thượng mới phù hợp. Vương Bắc cười cười nói ra, ta xác định, bởi vì ngươi về sau còn sẽ không ngừng thiếu chúng ta tình. Dập máy ánh sáng chói lọi anh hùng điện thoại, hắn lại cho chấn lọ bờ chấn trưởng Kami là gọi cho. Đem tư tưởng một lần nữa nói một lần. Như ban trước đồng dạng, Cạm Mỹ là đối với tư tưởng rất cảm thấy hứng thú, nhưng nàng đồng dạng muốn phòng cháy ủi ban nhét vào chính mình dưới chướng, nàng gọn gàng dứt khoát nói, tại New Zealand hương chấn ở bên trong, chấn lọ bợ là sớm nhất thành lập hoàn thiện phòng cháy hệ thống khu, chúng ta càng có kinh nghiệm, cho nên ta muốn nó cần đi vào ta thôn chấn. Vương Bác nói ra, thật đáng tiếc, Cạm Mỹ là chấn trưởng, ta cùng ánh sáng chói lọi anh hùng chấn trưởng cũng không phải nghĩ như vậy, chúng ta cho rằng trấn lạc Nhật mới được là rất tốt lựa chọn. Kamei là thanh âm lập tức không vui, các ngươi đã muốn thảo luận qua rồi. Rất tốt, ba trấn liên minh, hả? Hai cái thôn trấn trước liên hợp làm quyết định, sau đó lại thông chi người thứ ba thôn chấn, hai hàng một lấy được bầu bằng phiếu ưu thế, thực là một cái hữu lực liên minh." Vương bắt nói, "Các ngươi xe chữa cháy uy nguyên đứng ở chấn trấn bờ, mới xe chữa cháy đứng ở chấn trấn Nhật, mà mua sắm mới xe chữa cháy tiền, chúng ta ra tám phần, các ngươi đều tự chỉ cần một thành." Nghe xong lời này Kamei Lạ trầm mặt lại, một lát sau nàng hỏi: Ta không rõ ngươi mục đích làm như vậy, ngươi đã nguyện ý ra tám phần, cái kia nhiều hơn nữa ra hai thành tựa hồ cũng không thành vấn đề, mà dạng mặc kệ ủy bản có lẽ hay là xe chữa cháy, đều chuyên thuộc về ngươi. lão Vương dùng chân thành ngữ khí nói ra, đây là, ta không quan tâm tiền, chấn trưởng, ta quan tâm là của chúng ta liên minh. Nếu như chúng ta liên minh chậm chạp không có hợp tác động tính, vậy nó còn có cái gì tồn tại tất yếu. Chấn lọ bờ chỉ cần trả giá một điểm một cái giá lớn, có thể đạt được một cỗ mới xe chữa cháy quyền sử dụng Các mị là không có lý do cự tuyệt. Nàng nghe xong vương bác giải thích, cảm giác được cái này thuyết pháp có đạo lý, liền đáp ứng xuống. Bất quá tắt điện thoại trước nàng lưu lại một câu, ta hy vọng về sau lại muốn làm quyết định, ta không phải cuối cùng một cái biết rõ kết quả người. Vương Trấn trưởng, liên minh cẩn thẳng thắn thành khẩn dùng đợi, như người mong muốn. Lao vương đáp ứng xuống. Bên này giải quyết ủy ban cùng xe chữa cháy nơi đóng quân, bên kia cũng thương thảo ra mới xe chữa cháy loại. Vương bác trở lại phòng họp Khi đám phát phóng tới trước mặt hắn giới thiệu bắt đầu, nước Mỹ thường dùng các loại xe đặc chủng chế tạo xe cứu hỏa, lão đại, ngươi xem xem chiếc xe này, xe cứu hỏa gở giở dạ gồng, chúng ta cảm giác được nó là cái không sai lựa chọn. Cái này cổ xe xe chữa cháy xe tại đầu cùng mục trường đang tại sử dụng xe đầu kéo cùng loại, thuộc về Diterbit 389 cải tiến hình, cổ xe lắp đặt một khóa khởi động hệ thống, chỉ cần ban hạ chủ nguồn điện cùng hệ thống điều khiển chốt mở, đè xuống cái nút có thể phát động. Khởi động sao? Xe con chọn dùng thiết bị thay đổi tốc độ 8, sâu sắc đơn giản hóa thúc đẩy trình tự, có thể cho nhân viên chơi cháy đám bọn họ đem càng nhiều là chú ý phóng tới máy bơm nước đi lên. Mà chiếc xe con này nhất chỗ lợi hại ngay tại ở nó máy bơm nước đôi, nó sử dụng không phải phòng cháy xuống nước, mà là phòng cháy pháo nước, có lẽ hay là rất lợi hại cao áp pháo nước. Bởi vì trọng lực tác dụng, bình thường pháo nước tầm bắn có thể đánh đến 80 m độ cao, nếu như góc chế độ, tầm bắn có thể đạt tới 150 m Nhưng GZ giả gỗng pháo nước chọn dùng cao áp lực chuyển hóa cường động lực, có thể đem nước cất chuyển vận đến 350m đã ngoài tầm bán, nói cách khác dùng hương chấn công trình xây dựng độ cao, hoàn toàn có thể tại 200m thậm chí 300m bên ngoài tiến hành dập tắt lửa công tác. Đương nhiên, cao tính có thể đại biểu giá cao cách, chiếc xe con này giá vị là 65 vạn lz giờ, có lẽ hay là giờ dạ gỗng mới vừa gia nhập châu đại dương thị trường tại làm mở rộng hoạt động, nếu như không có ưu đãi, chiếc xe con này cần 70 vạn. Trường 374, xe cổ không thấy. Vương Bắc mặt khác chú ý tới, chiếc xe này tuy nhiên tính năng chắc tuyệt, nhưng nó có một khuyết điểm, thì phải là dung lượng cũng không lớn, chỉ có thể chứa 4 tấn nước cùng 200kg vào biển. Cái này dung lượng đương nhiên cũng không nhỏ, đúng vậy tương đối 70 vạn giá cả cùng 3 400 m tầm bán, vậy thì có chút không đủ dùng. hắn hỏi, các người rất nghiêm túc. Hoa 6-70 vạn mua một cỗ xe chưa cháy. Cảm thấy được 10 vạn đồng tiền xe con là được rồi, tại sao phải mua một đài súng phóng liệu? Pháo cháy đúng là gờ dự dở dạ gồng tên hiệu, nếu như đem đám cháy so sánh chiến trường, thành thị chủ chiến xe chữa cháy là đấu tranh anh Dũng xe thiết giáp, đại công suất lĩnh trọng hình nước xe buồn là đạn dược vận chuyển xe, mà chủng cao áp hơi nén xe bọt chữa cháy cho dù thượng là trọng hình súng phóng liều. Hắn mới đầu cách nghĩ chính là mua một đài chủ chiến xe chữa cháy, thực dụng, nhanh và tiện, giá rẻ. Đối mặt nghi vấn của hắn, kịch ho khan một tiếng, nói ra, lao đại, trải qua chúng ta thảo luận Chúng ta cho rằng thôn trấn phải cần không chỉ là một cỗ phòng cháy vùng nước, còn là một cái tự vệ vũ khí. Vương Bắc Minh Bạch, cái này cao áp vùng nước đối với bầu trời đều có thể xạ kích 350 m nếu bình xạ kích cái kia bắn ra 500 m 600 m không có vấn đề. Đối với nó động lực, cái kia tại trăm mét trong là có tính sát thương. Hạn Nghỉ cũng nói, Lao Đại, chúng ta cùng trấn tạ hỉ tỷ còn chưa xong, chúng ta đối với do bất cái kia con chó để hiểu rõ, hắn hội trả thù chúng ta, cho nên chúng ta chuẩn bị một đài vũ khí tới đón chiến. Cái này tựa hồ rất tốt." Vương Bắc gật đầu, xác thực, hắn phải cho tiểu trấn tăng thêm điểm cơ thể, một khi phát sinh xung đột cũng không thể chỉ dựa vào súng ống a. New Zealand không khỏi thương, thế nhưng không để cho nhận trong khi giao chiến sử dụng súng ống vấn đề. Toàn bộ phương vị biết cái này cố xe xe chưa cháy, bọn hắn lại lần nữa thảo luận qua đi, liền quyết định mua sắm cái này lại xe. Vương Bắc cho ánh sáng chói lọi anh hùng cùng cả Mỹ lạ lại lần nữa gọi điện thoại, hai người đều trận tròn mắt. Cái gì? Một thành cũng muốn 6 và 5? Ta nói 6 vạn năm đều có thể mua được xe chữa cháy đi à nha. Vương, chúng ta người mỏ gì cũng không ngu ốc, ngươi không biết ý định từ đó lợi nhuận một điểm à. 65 vạn xe chữa cháy, đừng nói cho ta cái kia xe là mạ vàng. Vương bác nói cho bọn hắn loại, nói ra, các ngươi hiểu rõ ràng, chiếc xe con này không chỉ thuộc về trấn lạc nhật, còn thuộc về các ngươi. Nói cách khác, các ngươi một cái thôn trấn ra 6 vạn năm, ta ra hơn 50 vạn, các ngươi cùng ta đồng dạng có được một đài cao cấp xe chữa cháy. Lý do này đủ có sức thuyết phục, xét duyệt nhanh chóng thông qua, hai vị trấn trưởng đồng ý mua sắm gờ dựt giờ dạ gồng xe chữa cháy đề nghị. Nước Mỹ công ty trách nhiệm hư hạn xe đặc biệt mạn phả cụ rỉnh mấy năm này một mực gầm châu đại dương thị trường, công ty này thành lập tại năm 1908, năm 1970 tiến vào châu Âu, năm 1996 tiến vào châu Á, hiện tại tiến nhập châu đại dương. Chúng thực lực rất hùng hậu, công ty tổng bộ tại Chicago, có chuyên môn xe chữa cháy chế tạo công ty chi nhánh. Nhà xưởng phân bố tại nước Mỹ 10 cái khu, là một cái tập đoàn về xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy, hệ thống bọt khí nén tự động, cặp, chuyên về phòng cháy thiết bị tương đương nhất thể phòng cháy chuyên nghiệp sản xuất chế tạo, có thể đối công nghiệp phòng cháy, thành thị phòng cháy cung cấp nguyên bộ sản phẩm. Cùng Mỹ Âu Á Ba Châu bất Đồng, Châu Đại Dương thị trường rất nhỏ, chúng xe chữa cháy tiêu thụ tình huống cũng không thế nào tốt. Cho nên, nhận được chấn lạc Nhật đơn đặt hàng sau, ở vào cờ gì tục tiêu thụ nơi lập tức tỏ thái độ, sẽ ở cùng ngày đem xe con đưa qua. Ngoài trừ giờ rự dạ gổng cao áp pháo nước xe chữa cháy, này nhà công ty tại xe chữa cháy phương diện còn sản xuất sở nào giờ dạ gồng loại A xe bọt chữa cháy, tờ Z loại AB xe chữa cháy, S trong giờ dạ gồng loại B xe chữa cháy, sở T gìt giờ dạ gồng loại ABC xe chữa cháy, cháy phun cao 19m, tờ Z xỏa xe thang 33m, Giao giờ dạ gổng xe chữa cháy tốc hành các loại, tiêu thụ quản lý rất nhiệt tình hỏi thăm Vương Bắc có cần hay không mặt khác xe chữa cháy, cũng tỏ vẻ có thể một lần nữa cho chiết khấu. Vương Bắc cự tuyệt. Đồ chơi này cũng không phải xe thể thao, mua nhiều làm gì vậy. Cũng không thể mở ra xe chưa cháy đi hóng mắt à. Này sẽ lên tin tức, New Zealand thật lâu không có xuất hiện như vậy biến thái A Đặt hàng xe chưa cháy, cùng ngày cũng không sao sự tình rồi, hắn đơn giản lôi kéo hẳn nhì, dô cùng đi đánh bài tú lơ cơ Người mỏ gì hôm nay vẫn may rất nát, mặc kệ làm địa chủ có lẽ hay là làm nông dân, đều là cái thua. Vương Bắc cùng hẳn nhì có đôi khi cùng hắn hợp tác cùng một chỗ làm nông dân. Hai người bọn họ trước thua tức giận rồi, đơn giản đưa hắn đẩy ra không cho hắn chơi, hai người hạ cờ tướng. Nói thật, Lao Vương là nước cờ giở cái soạn, hắn sở dĩ chơi đây là thiệt tình không có chuyện gì, ở trong nước chưa bao giờ hạ cờ tướng. Mà Hàn Nghị là đánh cờ cao thủ, hắn tinh thông cờ vua, quốc tế cờ nhảy thậm chí cờ vây, nhưng cờ tướng tiếp xúc không lâu, cho nên trình độ cũng không cao. Vì vậy, bởi vì cái gọi là đem gặp lương tài kỳ phung đối thủ, hai người mỗi lần tại trên bàn cờ gặp nhau, tổng hội giết cắt bay đá chạy khó phân thắng bại. Chính chơi lấy đâu rồi, Tiểu Lọ Ly đẩy cửa ra đạp đạp đạp chạy tiền đến, bởi vì chạy quá nhanh, bộc của nàng tử mặt đỏ bừng, chạy vào sau thở phì phò kêu lên: "Sư phụ, sư phụ, chú ý xe của ngươi." Vương Bắc Ván này bị hắn nỉ chế trụ, hắn chính biệt khuất đâu rồi? Nghe xong Tiểu Lọ Ly lời nói hắn bất mãn nói: "Cái gì xe? Sư phụ dạy ngươi học tiếng Trung học đã bao lâu, cái chữ này còn không biết?" Tại cờ tướng ở phía trong đọc rủ không đọc he, đã hiểu sao? Tiểu Lọ Ly tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, nói ra: Đó, như vậy sư phụ sư phụ, ngươi chú ý lao ra của ngươi rủ, ta vừa mới thấy có người vụn trộm trượt tiến bảo. Cái gì? Lao vương đầu đầy sưng ngủ, ngươi nói cái gì lao ra rủ? Đừng có dùng tiếng chung nói, dùng anh văn. Tiểu lọ lì sốt rồi nói, đúng đấy ngươi trước kia xe cổ, 100 vạn mua xe cổ. Còn có, ta tiếng chung không tốt sao. Lao y e rủ. Giờ A L E tiếng chung kỳ thật không sai, tiểu hài tử học nói nói rất nhanh, tuy nhiên nàng nhận thức tiếng chung chữ còn thiếu. Nhưng cơ bản đối thoại không có vấn đề. Nếu như bình thường, nghe nàng như vậy lưu loát dùng tiếng chung nói chuyện, Lao Vương khẳng định phải khoa trương khoa trương nàng. Lần này không được, hắn sốt ruột chạy ra đi xem xét, xe cổ không thấy. Lúc này một cố vận chuyển xe tải chạy đến trên thị trấn, xe tải dẫn dắt nửa xe móc trên có một đài màu đỏ xe chữa cháy cùng một đài thoạt nhìn rất đơn sơ máy bay trực thăng. Vương Bác chạy sau khi rời khỏi đây, xe dừng lại, một gã mặc đồ tây người da trắng nhiệt tình khuya tay nói, "Ngài là Vương trấn trưởng đúng không?" Hả, ta nhất định không có nhận lầm, ta xem qua ngài tin tức, ta nhớ được ngài tướng mạo Đây là tới đưa xe chữa cháy rồi, Vương Bắc không nghĩ tới bọn hắn đến nhanh như vậy, hắn lại để cho hắn lý đi ra tiếp đãi, hắn tác chính là mang lên rô cùng binh thúc tra xem video tìm kiếm bọn trộm xe tin tức. Hắn hỏi tiểu trấn cư dân, không có người nói chứng kiến Aston Martin hướng đi, tiểu lõ lì nói nàng thấy có người đem xe lái vào một đài xe vận tải ở phía trong, về phần cái gì xe vận tải nàng cũng không hiểu. Công ty mản phả cụ rình tiêu thụ quản lý nghe của bọn hắn đối thoại minh bạch chuyện đã xảy ra, hắn nói ra, vương Trấn trưởng, thỉnh để cho chúng ta tới giúp ngươi à, ngươi điều tra thu hình lại tìm được cái kia đài xe, nửa giờ trong, chúng ta cho ngươi chặn lại nó. chương 375, quân biết, nhìn xem công ty mản phả cụ rình tiêu thụ quản lý, vương bác có chút giật mình, các ngươi bây giờ còn làm thám tử tư nghiệp vụ rồi. Cái kia tiêu thụ quản lý cười nói, không, ngài thư cần giấu, chúng ta đương nhiên không có thám tử tư nghiệp vụ. Là chúng ta mang đến một đài máy bay siêu nhẹ, nó tốc độ mỗi giờ có thể đạt tới 300 km, hơn nữa từ không trung bay thẳng tác cho nên có thể rất tốt đoạn đỗ xe cố xe. Binh thúc cùng Zolu nhanh chóng điều tra thu hình lại, từ phía trên đến xem, có người dùng cái chìa khóa mở ra Aston Martin lao ra sau đó lái vào một cô tiểu xe vận tải trong xe. Bởi vì hắn là dùng cái chìa khóa lái xe, cho nên xung quanh qua lại người không có chú ý tới hắn, cho rằng đây là hắn xe hoặc là hắn nhận được rồi vương bắt cho phép lái xe. Zolu cẩn thận phân biệt một chút nói ra, chiếc xe con này bảng số xe phải. Binh thúc cắt ngang hắn lời nói, xuất động máy bay siêu nhẹ A lao đại, không cần phải sen vào bảng số xe, nhất định là xài biển số giả hoặc che lại rồi. Vương Bắc gật đầu, tiêu thụ quản lý cùng người điều khiển nhận rõ xe hình sau, máy bay siêu nhẹ gào thét lên lên không, trên không trung ngắn ngủi xoay quanh sau, một cái ra tốc hướng phương đông bay đi. Zolu khởi động giờ hắn muốn theo lục thượng truy đổi. Vì cam đoan giờ tốc độ, trên xe tận lực thiếu chở người. Chỉ cưới mỏ di đại hán cùng vương bác, binh thuốc tọa trấn trước máy vi tính giám sát và điều khiển xe con mà chạy phương hướng. Xe con nhanh như điện chớp chạy tại trên đường lớn, Lào Vương tâm phiền ý loạn, cả giận nói, ta phải không là cùng New Zealand bát tự không hợp. Chết tiệt, không lâu mập mạp hai béo mới đi mất, lần này lại bị người đánh cắp xe con. Dô lái xe kỹ thuật rất tốt, gờ tờ dịch giờ trong tay hắn phát huy đường cái chiến thần thực lực, tốc độ mỗi giờ đã đạt đến 150 km, y nguyên rất vững vàng, ở vào tiếp tục gia tốc trong quá trình Lúc này hắn còn có thể phân tán chú ý, an ủi lao vương nói, lao đại, ngươi không cần nghĩ nhiều, mập mạp hai béo đây không phải là lạc đường, chúng phải đi tìm ngươi. Nếu như ngươi không nên nghĩ như vậy, cái kia cảm thấy được ngươi cùng xe con bắt tự không hợp, sửa xe ngoài ý muốn, đấu súng xe con còn có trong xe. Lao vương dùng dết người ánh mắt nhìn hắn, dô lưu chú ý tới sau tranh thủ thời gian im lặng, cười miệng hai tiếng sửa lời nói, ok, ok, ta hay nói giỡn đâu rồi, ha ha, ngồi vững vàng lao đại, ta vừa muốn ra tốc rồi Đi ngươi. Xe vận tải lái đi mới 10 đa phân trung, cảm tạ trấn lạc nhật ở vào hoang dạ ở bên trong, chung quanh không có đường cái cũng không có hương trấn tiểu xe vận tải muốn muốn chạy trốn cũng không lộ có thể trốn. Bất quá lần này gây rất chuyên nghiệp, máy bay siêu nhẹ thượng tiêu thụ quản lý gọi điện thoại tới, nói bọn hắn phát hiện 4 cỗ xe loại giống nhau xe con xuất hiện ở trên đường, thấy không rõ bảng số xe, lại để cho vương bác hạ mệnh lệ. Dô lưu sau khi nghe được những mày, nói ra, lao đại, bảng số xe vô dụng ta dám đánh cuộc. Bọn hắn khẳng định giúp nhau thay đổi bảng số xe, hoặc là trộm xe hôn đảng chính mình đổi đi bảng số xe. Nếu như bình thường cảnh sát, hiện tại đã bắt ngủ, nhưng Vương Bắc không có sao. Đầu tiên, cái này là địa bàn của hắn, chỉ cần không qua giới hạn, hắn có thể tùy tiện hạ mệnh lệnh. Tiếp theo, cũng phải quan trọng hơn là quốc lộ số 8 có được công lộ chi tâm, hắn có thể quản không cái này đầu đường cái. Hỏi thăm máy bay siêu nhẹ thượng 4 cỗ xe tiểu xe vận tại vị trí, Vương Bắc mở ra xa bản nhanh trong tiến hành rồi định vị. Cái này bốn chiếc xe chạy tốc độ rất nhanh, vị trí khoảng cách khoảng cách không sai biệt lắm, rất khó phán định cái đó một cô ở phía trong có xe cổ. Đã không tốt phán định, vậy thì cùng một chỗ giữ lại tốt rồi. Vương Bắc phóng đại Sa bàn dùng ngón tay ở phía trước chiếc xe đầu tiên cái đuôi thượng đẩy một bà, tại lĩnh vực của hắn ở bên trong, thông qua Sa bàn hắn có được tuyệt đối khống chế lực. Tiến lên tiểu xe vận tải tại Sa bàn chung giống như là món đồ chơi xe, bị đẩy một bà sau, đầu xe thoáng cái thay đổi phương hướng, tài xế kia hoảng sợ hét lên một tiếng. Điên cuồng léo đánh tay lái, kết quả có lẽ hay là một đầu chui vào ven đường trong cánh đồng hoa vu. Tốt ở chỗ này gieo chồng chính là phượng tím cây, không phải dáng sinh đường hoa, cho nên xe con chui hạ cao tốc sau không có đối với đường hoa tạo thành phá hư. Đối với thứ hai chiếc xe hắn cải biến cách nghĩ, không có dùng tay đẩy ra, mà là bẻ gậy ven đường trên một thân cây, nhánh cây ném vào kính chắn gió thượng. Tầm mắt đột nhiên bị ngăn trở, người điều khiển kinh hãi, hắn tranh thủ thời gian phanh xe, Vương Bắc lúc này tại đầu xe đẩy một chút, xe con vô pháp duy trì cân đối. Trực tiếp một tiếng ầm vang lật ngay tại. Liên tục hai khởi thai nạn xe cộ phát sinh, quốc lộ số 8 bị kéo dài cản trở, cái này hai chiếc xe đằng sau chạy xe con nào nào giảm xuống tốc độ, có người thậm chí dừng lại xe tiến hành cấp cứu cùng hỗ trợ, đương nhiên không thể thiếu có người gọi điện thoại báo động. Đằng sau hai cỗ xe tiểu hàng người trong xe rất là sốt ruột, bọn hắn muốn ra tốc rời đi cái này đoạn đường, đúng vậy phía trước xe con giảm tốc độ, xe con số lượng không ít, bọn hắn đi không được, đã muốn kẹt xe. Hướng máy bay siêu nhẹ cũng theo dõi bọn hắn. Cái này khung máy bay nhỏ từ không trung lao xuống, mang theo khí lưu rất lớn, đến gần rồi một cỗ tiểu xe vận tải sau, bước bách chiếc xe kia dừng lại, nếu không tiếp tục cao tốc chạy, khí lưu lực lượng có thể ném đi xe con. Cuối cùng một cỗ tiểu xe vận tải đơn giản ngừng lại, lái xe cùng không có việc gì người đồng dạng đứng ở ven đường hút thuốc, thấy vậy, vương bác kiến lòng. Goethe giờ tận dụng mọi thứ, nó dù sao thuộc về xe thể thao, thân xe nhỏ hơn, dù cho kẹt xe cũng so mặt khác xe con mở đích nhanh hơn. Hơn nữa Zolu còn kéo vang lên cõi cảnh sát, mọi người cho rằng đây là tới xử lý thai nạn xe cộ, nhanh chóng mở ra một đầu thông lộ. Chạy đến cuối cùng một cỗ tiểu xe vận tải trước mặt, vương bắt xuống xe đi mở ra phía sau xe máy hiền, cái kia người điều khiển sốt ruột đi tới hỏi, hắc, các ngươi làm gì vậy? Xe con bị trộm, không thể trông cậy vào lao vương còn có hảo tâm tình hòa hảo thái độ phục vụ, hắn một tay lấy người nọ ấn trên xe, móc ra cỏng tay cho hắn khảo thượng, lạnh lùng nói, tiên sinh, ngươi bị bắt rồi tội danh là kẻ khả nghi trộm cướp cố xe. Đếm ngược thứ hai chiếc xe trong xe cũng không có Aston Martin lao ra, cái này lao vương có chút tức giận rồi, Aston Martin lao ra ngàn vạn đường tại ngã lật thứ hai trong chiếc xe, xe của một khi tao ngộ phá hư, rất khó chữa trị. Tính toán hắn vận khí không tệ, thứ hai chiếc xe trong xe đồng dạng là không, hắn nhanh chóng tiến đến chiếc xe đầu tiên vị trí, chiếc xe con này đảo trở về trên đường muốn chạy, máy bay siêu nhẹ lại lần nữa hàng lâm đem nó bách ngừng Này sẽ đang có người thăm dò theo cửa sổ xe ra bên ngoài mang máy bay siêu nhẹ. Vợ giờ hỏa tốc chạy đến, trong xe hai người chứng kiến xe cảnh sát sau biến sắc, kéo mở cửa xe liền hướng trong cánh đồng hoàng vu chạy tới. Vương Bắc chứng kiến hai người bọn họ tức giận đến không được, hai người này hắn đều biết, một người là bán ra xe con người Ấn Độ, cái gọi là Ấn Độ vua đất hậu Đại Sim, cái khác thì là dẫn đầu hắn đi mua xe chính là cái kia công nhân. Vợ giờ chỗ ngồi phía sau trên có trang đinh, hắn kéo mở cửa xe một ngón tay Chó ngao như mũi tên nhanh chóng lao ra. Hai người quay đầu lại chứng kiến cảnh khuyển gầm rú qua đuổi theo, trực tiếp sợ tới mức chân yếu đuối, hai tay ôm đầu gục ở chỗ này không ngớt lời kêu to, "Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thượng đế, đừng cắn ta buông tha ta." Vương Bác mở ra thùng xe chứng kiến Aston Martin lao ra bình yên vô sự đợi ở bên trong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Con mụ nó, chiếc xe con này nếu tổn hại, vậy hắn nên đau lòng." Zolu đem bốn cỗ xe tiểu xe vận tải lái xe cùng một chỗ dẫn theo trở về. Vương Bác gọi điện thoại tìm đến cần cầu đem lật nghiêng xe vận tải treo lên kéo đi, giao thông khôi phục bình thường. chương 376, thử nghiệm xe chữa cháy công năng. Án kiện phá án và bắt giam rất đơn giản, xin hai người bị bắt tiến cục cảnh sát sau liền khai báo. Hai người bọn họ đều là người Ấn Độ, trận này giao dịch vốn chính là một cái bẫy xe con giá cả sở dĩ rất thấp, là bởi vì bọn hắn vốn liền ý định đem xe bán đi sau đó đánh cắp lại bán. Đương nhiên, bọn hắn không biết ở lại New Zealand lại bán xe này Mà là thông qua buôn lậu đem xe con vận chuyển đến quốc gia khác, dùng cùng loại thủ đoạn đem xe con lại bán ra lại chống đi, liền từ giữa lợi nhuận bán xe cái này bộ phận tiền. Về phân xin, hắn đương nhiên không phải là cái gì vua đất hậu đại, hắn chỉ là mùm bãi một nhà khách sạn 5 sao bãi đầu xe nhân viên, mà cái kia công nhân thì là khách sạn một gã hậu rệ anh đầu bếp. Nhưng hắn lúc ấy nói lời cũng không phải toàn bộ đều là giả dối, chiếc xe con này xác thực đến từ một vị vua đất hậu đại, cái kia vua đất quả thật bị chính phủ chế tài rồi Vua đất hậu đại ở tại Sinh Chô khách sạn, bọn hắn tại là thông qua trộm cướp thủ đoạn đem xe này trộm đi ra. Cái kia vua đất hậu đại bởi vì xe con nơi phát ra cũng không đăng lúc, cho nên bị trộm sau không có lộ ra, kiểu dễ dàng như vậy bọn hắn. Trộm đến chiếc xe hơi này sau, chúng ta thông qua bảng hữu buôn lậu đến Philip tin bán cho một vị phú hảo, nhưng tên kia quá không may, mua xe sau ra ngoài ý muốn tử vong. Chúng ta tiến đến lo việc tăng ma, sau đó phát hiện hắn đem xe con đứng tại trong ga không có người quản. Mà xe con cái chìa khóa không có thay đổi, tại là chúng ta lại lần nữa trộm đi ra. Xì ngủ rũ nói. Vương bác hỏi, các người bán cho cái kia phú hảo là bao nhiêu tiền? 125 vạn USD. Vương bác gật gật đầu, giá tiền này tương đối hợp lý, hắn là hoa 100 vạn NZ giờ mua được, bá đạo tổng giám đốc biết được báo giá sau, lúc ấy tiểu nói cho hắn biết nói cái này không bình thường. Lại lần nữa lén ra xe con sau, bọn hắn phát hiện một cái kiếm tiền thượng sách, vì vậy đem xe lại buôn lậu đi Singapore. Trải qua sàng chọn sau, đem xe con bán cho một vị ưa thích cất chứa xe cổ về hưu con lớn. Quan viên chính phủ có thể mua được rất tốt trên trăm vạn USD xe cổ, trừ phi đã từng tham ô nhận hối lộ qua, nếu không tuyệt không có khả năng này. Dùng đồng dạng thủ đoạn, bọn hắn đem xe con lại lần nữa trông đi, sau đó trước tiên thông qua buôn lậu đem xe con đưa đến nước ngoài, cái kia về hưu quan lớn ăn ngậm bồ hòn, hắn không có cách nào khác đem chuyện này lấy đến trên mặt bàn, chỉ có thể thông qua bí mật tìm kiếm. Đúng vậy, cái kia quan lớn rủ sao về hưu rồi? Quyền lực không lớn bằng lúc trước, đi tìm một thời gian ngắn không có tìm được chiếc xe này, vì vậy tiểu tự, tự nhận không may. Liên tục thu lợi lại để cho Sim hai người hưng phấn không thôi, bọn hắn chẳng trọc nhiều quốc gia, tỉ mỉ chọn lựa mua xe người, sau đó lại tìm cơ hội trống đi, cứ như vậy kiếm được rồi không ít tiền. Vương Bắc rất kỳ quái, hỏi, các ngươi mỗi lần đều có thể kiếm được trên trăm vạn USD, vì cái gì một mực làm xuống dưới. Các ngươi không sợ gặp chuyện không may. xin bất đắc gì nói, sợ, chúng ta đương nhiên sợ Nhưng là chúng ta không có kiếm được rất nhiều tiền, buôn lẩu, hải quan, mọi người hỗ trợ, mỗi một lần trộm xe cùng rửa xe đều được tốn hao hơn 10 vạn đú SD, cuối cùng nhất chúng ta kiếm được tay cũng không nhiều. Kiếm được tay không nhiều lắm, hai người dùng tiền lại lợi hại, ăn uống chơi gái đánh bạc hút chích không gì không thông, cho nên chỉ có thể ở trên con đường này càng chạy càng xa, thẳng đến cuối cùng nhất đưa tại vương bác trong tay. Bọn hắn lựa chọn vương bác bỏ ra bán xe con, là thấy được hắn hoa kiểu thân phận, còn trẻ như vậy người hoa còn như vậy có tiền. Tại New Zealand bình thường là tham quan đưa tới hậu đại, người như vậy dù cho bị lọt hố bọn hắn cũng không dám lộ ra. Kết quả, bọn hắn thất thủ rồi, Vương Bắc không phải tham quan hậu đại, mà là một gã chính là cảnh quan. Hai người nhận tội, bởi vì trộm cắp chính là trên trăm vạn nz giờ kết xù tài sản, cho nên bọn hắn phải lên tòa án bị hình phạt. Vương Bắc đưa bọn chúng đưa đi ổ mạ dạ mạ thành pháp viện, vừa vạn, bọn hắn cùng trấn tạ hỉ tỷ nhà xưởng hàng nhái án đi gia đình tiếp nhận thẩm vấn. Thẩm vấn sau khi kết thúc hắn liền định cất bước hai người. Kết quả bị người ngăn cản, là công ty mạn phả cụ rỉnh tiêu thụ quản lý, nói ra, Vương Tiên Sinh, ngài phải tiếp thu chúng ta xe chữa cháy. Vương Bác nói ra, đương nhiên, đương nhiên, ta còn rất cảm tạ ngươi giúp ta tìm về xe con. Tiếp thu công tác ta giao cho phụ tá của ta tốt rồi, hắn sẽ đến cùng ngươi bạn bạc. Tiêu thụ quản lý lắc đầu nói, không, không phải như vậy, Vương Tiên Sinh, ngươi phải tự mình xem qua. Biết rõ vì cái gì chúng ta mang theo máy bay siêu nhẹ sao. Bởi vì chúng ta muốn biểu thị, ngươi phải đến xem. Hắn không nói lao vương ngay tại hiếu kỳ rồi, lúc trước chứng kiến xe tải mang theo xe chữa cháy cùng máy bay siêu nhẹ thời điểm, hắn liền rất không rõ, công ty mạn phở cụ dịnh bán phòng cháy chữa cháy phạm chủ sao như thế nào còn mang theo phi hành công cụ. Tiêu thụ quản lý giải thích về sau hắn mới hiểu được, đây là dùng để tiến hành biểu thị công cụ. Cao lớn uy mãnh phòng cháy cùng nước theo xe tải thượng mở xuống, đi theo nhân viên công tác chuyển được vòi nước bắt đầu phóng ra, máy bay siêu nhẹ tắc chính là đang tiến hành chuẩn bị. Thừa dịp cái này khét hở Tiêu thủ quản lý cho Vương Bác tiến hành rồi toàn diện giới thiệu. Chiếc xe con này thân xe trung bộ có một máy bơm áp suất ly tâm kép, cao thấp phân biệt có hai cái ống xả nước cùng ống cấp nước, trong đó phía dưới ống cấp nước còn có thể theo cái khác nước xe buồn thông qua cao áp vòi chữa cháy tiếp nước chuyển vận đạn tháo. Thì ra là thế, khó trách ta cảm giác chiếc xe con này cho lượng nước có chút ít, nguyên lai like nó có thể mượn nước từ xe khác. Vương Bắc chợt nói. Tiêu thụ quản lý cười nói, "Đúng, trên thực tế 4 tấn cho lượng nước đã đầy đủ ứng phó bình thường hỏa hoạn rồi." càng nhiều chỉ là lãng phí dung lượng cùng dầu lượng. Đương nhiên, nếu như hỏa hoạn quá lớn, vậy cũng dùng mượn mặt khác trong xe nước, dù sao không phải tất cả xe chữa cháy đều có chứa phòng cháy pháo nước. Công tác chuẩn bị làm xong, công nhân đám bọn họ bắt đầu khảo thí xe tải pháo nước. Đầu tiên là song song khảo thí, Vương bác lại để cho xe con chạy đến ven đường, coi như cho đường hoa đám bọn họ tới nước, pháo nước động cơ ầm ầm vận chuyển, một đạo cơ thùng nước nước chảy hô hô phun ra đi ra ngoài. Pháo nước áp lực rất lớn, xong xong phun lúc bắn có thể đem nước chạy tống suất hơn 400m. Lần này là khảo thí, cho nên cần toàn bộ góc độ biểu thị, pháo nước góc độ chậm rãi điều chỉnh, theo song song mãi cho đến thẳng đứng mặt đất, lúc này cột nước thoải mái mà phun hướng về phía gần 200 nhiều mét trên bầu trời. Máy bay siêu nhẹ nhiệm vụ chính là khảo thí độ cao, nó phía dưới liên tiếp qua một đầu thiêu đốt dẫn, chính là một đầu không biết cái gì chất liệu dài mảnh, đầu trên liên tiếp qua máy bay siêu nhẹ, phần dưới tắc chính là liên tiếp chạm đất mặt. Dài mảnh buộc cháy lên hỏa diễm, pháo nước nhắm vào tiến hành trùng kích. Theo ngọn nguồn đầu một mực phun ra đến gần như thẳng đứng khoảng cách, đem trên mặt hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Về sau, máy bay siêu nhẹ đáp, rải mảnh trên mặt có khắc độ, có thể chứng kiến nước đập chết hỏa dấu vết, tiến tới đoán được cột nước phun ra độ cao. Vương Bắc đi xem xem khắc độ, 280m, pháo nước bắn tới 280m độ cao. Chữa cháy nhà cao tầng có 4 loại thủ đoạn, tầm bắn từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là công trình xây dựng trong tự chuẩn bị phòng cháy phương tiện, lính cứu hỏa tiếp khởi vòi chữa cháy xuống nước, các súng nước phản lực từ các xe chữa cháy. Sau đó là cao áp pháo nước, thì ra là cái này đại ôn nhu manh thú. Tiêu thụ quản lý vô đầu xe giới thiệu nói, có được nó, ngươi tiểu trấn về sau không bao giờ sẽ phải chịu hỏa hoạn làm phức tạp. Vương Bắc cùng hắn nắm tay, thành giao, tiểu nhị. Chương 377, liên tục kết án. Tiếp thu hai gã trộm cấp phạm, sợ mít cười nói, "Vương, ngươi phá án thật là có một tay, theo ta được biết, các ngươi thôn trấn phát sinh án kiện, ngươi đều pha án và bắt giam đúng không?" Vương Bắc cười khổ nói, "Ta tình nguyện không có cái kia một tay." Nếu như bản án thiếu điểm thì tốt rồi. Smith vô vô bở vai của hắn nói ra, đã thấy ra điểm tiểu nhị, cái này là chết tiệt hiện thực, tội phạm vĩnh viễn không phải ít, chỉ biết càng ngày càng nhiều, còn có Anthony như vậy hôn đẳng, chính bọn hắn đều ở phạm pháp, như thế nào chỉ nhìn bọn họ đến phá án. Hàng ngái âm nhạc dưới mặt đất nhà xưởng án kiện tại New Zealand dẫn phát rồi hoành động, không phải án kiện quy mô bao nhiêu, mà là liên lụy đến tiểu trấn tầng quản lý, cái này tại New Zealand trong lịch sử không thấy nhiều. Theo lĩnh Tổng Chính phủ cố ý thành lập một cái loại nhỏ tổ chuyên án đến hoạt động tra chuyện này, do bất cùng Anthony vô pháp đặt mình trong bề ngoài, cái công xưởng này thành lập quá lâu, khó tránh khỏi cùng bọn họ có chỗ liên quan. Do bất xem như cái tiêu hùng nhân vật, hắn không biết nói như thế nào nói phục Antony, hắn tự mình nhận tội, nói tan tầm nhà máy là hắn chủ trì, do bất không đếm xỉa đến, có thể bảo toàn chính mình. Vương Bắc biết rõ đây không phải tình hình thực tế, hẳn ý biết rõ đây không phải tình hình thực tế. Ngay chính phủ thành lập tổ chuyên án cũng biết đây không phải tình hình thực tế. Đúng vậy Anthony đền tội rồi, đem tất cả chịu tội nắm ở trên người mình, bọn hắn tìm không thấy trực tiếp chứng cứ chứng minh do bất tham dự bản án, chỉ có thể không giải quyết được gì. Tòa án thẩm tra xử lý cái này bản án thời điểm, Vương Bắc với tư cách phá án cảnh sát đi trước hiện trường tiến hành rồi quan sát. Anthony đã không có dĩ vãng ngang ngược cản rỡ, ủ dụ ghé vào trên mặt bàn, toàn bộ hành trình chỉ có hắn biện hộ luật sư tại Tốn Công vô ích vì hắn giải thích. Cuối cùng nhất quan tòa tuyên án Anthony xâm phạm nhiều vì âm nhạc người quyền tác giả, mà lại tình tiết nghiêm trọng cấu thành phi pháp kinh doanh tội, phán xử 10 năm tù có thời hạn, tịch thu phi pháp cá nhân tài sản. Cái này hình phạt là tương đương nghiêm trọng, tịch thu phi pháp cá nhân tài sản, tương đương Anthony theo ngục giam đi ra sau, cơ hộ hai bàn tay trắng, không có tiền, không có xe phòng, càng mất đi danh dự. Anthony thê tử cũng đi tới tòa án, nghe được phán phạt kết quả sau nàng nghẹn ngào khóc giống, không biết như thế nào, nàng thấy được vương bác Hiu Đình thời điểm nàng tìm được Vương bác không mắng, lần này ngươi hài lòng chưa? Lần này ngươi hài lòng chưa sao? Ngươi tên hung thủ này, ngươi cái này chết tiện phía sau màn như sát phạm. Vương bác không hiểu đấu, nói ra, phu nhân, trái pháp luật chính là ngươi ông lớn, vì trượng phu ngươi hình phạt chính là quan tòa, mà không tại cán vị trưởng phu ngươi cởi tội chính là luật sư, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Hắn đoán chừng là do bớt ở sau lưng rực dây Anthony thê tử tìm đến hắn phiền toái, quả nhiên, chờ hắn quay đầu tìm kiếm thời điểm Chứng kiến do bất tại cách đó không xa vẻ mặt cười lạnh. Kế tiếp là sim hai người trộm cơ án trên chuyện này hắn là người bị hại, cho nên cũng tham gia thẩm lý và phán quyết. Sim hai người có tiền, cho mình mời bản địa rất nổi tiếng luật sư văn phòng luật sư. Tuy nhiên căn cứ thẩm vấn, bọn hắn dùng để lợi nhuận Aston Martin là trái pháp luật đoạt được. Đúng vậy chiếc xe con này tiến vào New Zealand cách là hợp pháp, tại quốc gia này chính là hợp pháp cố xe. Bọn hắn bán ra đoạt được 100 vạn NZG vĩnh cựu thuộc cho bọn hắn. đương nhiên Xe cổ cũng Vĩnh cửu thuộc về Vương Bác. Hai người thuê luật sư đoàn dùng sức tất cả vô liếng, lấy được thành quả cũng không tệ lắm. Hai người chỉ bị phán phạt 28 tháng tù có thời hạn, mà khác xin bị phạt tiền 2 vạn lz giờ, mà tòng phạm công nhân bị phạt tiền 1 vạn 2.000 nghìn lz Rời đi pháp viện, Sở mít cảnh cười dài nói, Vương, chúc mừng người, không riêng bắt được đáng giận trộm xe tặc, còn lấy giá thấp nhận được một cô Aston Martin lao ra, cái này nhưng thật không sai. Đây là thượng đế ban Thưởng hắn Thay nhỏ cục cảnh sát trợ lý rủ nói ra, ngươi nhìn, hai người bọn họ tại làm sao nhiều quốc gia trộm xe buôn bán đều không có ra ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác bị Vương cho bác rồi, điều này nói rõ cái gì? Vương là cao cấp cảnh sát. Một cái cường trắng người da trắng cảnh sát theo bên cạnh đi qua, nghe xong lời của nàng sau nhún nhuôn vai, nói, nếu như chỉ là trộm xe án cũng không có gì, hắn có thể hoàn tất tạ hỷ tỷ hàng nhái âm nhạc nhà xưởng, tính toán hắn có chút buồn sự. Cái này cảnh sát tên là Mark Banes. Một gã người German ít, là thành nhỏ cục cảnh sát phó cảnh trưởng, trước kia xem không quá xem trọng Vương bác, nhưng trải qua mấy lần án kiện sau, hắn đối với Vương bác quan cảm đã khá nhiều. New Zealand kỳ thị chủng tộc không có nghiêm trọng như vậy, hướng do bất chấn trưởng trấn tạ hỷ tỷ như vậy thuần túy phân biệt chủng tộc phần tử rất ít, ngược lại kẻ có tiền đối với người nghèo kỳ thị càng nhiều một ít. Bã nét trước kia trướng mắt Vương bác, là cảm giác được loại này gà mở cảnh sát là đối với chính mình chức nghiệp vũ nhục, nhưng khi Vương Bắc thông qua mấy lần án kiện chứng minh rồi mình có thể lực sao? Hắn tiêu cái biến thái độ. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Vương bác xử lý những này, bản án đều là thông qua bàn tay vàng hoàn thành, khẳng định còn có thể hèn một hắn. Nghe xong mấy cái cảnh sát lời chúc mừng, Vương bác lắc lắc đầu nói, không có tỉnh rơi bao nhiêu tiền, bọn tiểu nhị, ta còn phải nộp tiền bảo lãnh cái kia bốn ca sĩ đâu rồi? Bốn người bọn họ tổng cộng phải bao nhiêu tiền? 64 vạn đúng không? Thượng đế của ta, nộp tiền bảo lãnh phí tổn thật sự quá mắc. Đây là hắn đối với cái kia bốn gã dàn nhạc thành viên hứa hẹn Lục Tiền Bảo lãnh bọn hắn, sau đó làm cho bọn họ vì chính mình công tác. Quán ba chi tâm một mực đặt ở dung tâm chi hạp ở phía trong, Vương bác tại tiểu trấn tìm một tòa lầu nhỏ tiến hành lắp đặt thiết bị, ý định lắp đặt thiết bị tốt sử dụng sau này làm quán ba, cho dân trấn tìm một người tiêu khiển hưu nhàn địa phương. Gian nhạc bốn người này tiếng nói rất tốt, hắn nghe qua thu được hàng nhái đĩa CD, bên trong âm nhạc có vở sau tuy nhiên ca từ rất tùy ý, đúng vậy thanh âm ra ngoài ý định đem hay. Bốn người bị giam áp tại thành nhỏ trong cục cảnh sát. Sở cảnh trưởng nói ra, ta không rõ cảm nghĩ của ngươi làm sao, hoa hơn 60 vạn nộp tiền bảo lãnh bốn tại thành phố lớn quán ba quán ăn đêm ở phía trong khắp nơi đều có thể tìm tới gia hỏa Ta chỉ có thể nói tiểu nhị, ngươi rất có tiền. Vương Bắc nhún nhún vai nói, đây là ước định, bốn người bọn họ cũng là của ta nằm vùng, chỉ là của ta không có kinh nghiệm, không biết còn phải làm cho bọn họ tiến hành bị cáo, hiện tại chỉ có thể chính mình dùng tiền đến đem bọn họ ra. Cái này vừa vận giải thích hắn làm sao biết Trấn Tạ hỷ Tỷ có âm nhạc nhà xưởng hàng nhái sự tình, đem cao mật chỗ bẩn ném ở dàn nhạc trên người có hai chỗ tốt, một là bảo vệ bật cùng William, hai là làm cho bọn họ không thể thoát ly Vương bác bảo vệ. Có thể tưởng tượng, do bất hiện tại hận chết bốn người bọn họ người rồi, bốn người này tại tòa án đều chỉ ra chỗ sai Anthony, Vương Bắc còn muốn làm cho bọn họ chỉ ra chỗ sai do bớt, đáng tiếc không có trực tiếp chứng cứ. Có trước kia nộp tiền bảo lãnh tiểu hạng nhị kinh nghiệm, lần này xử lý bắt đầu càng đơn giản. Vương Bắc đem chi phiếu giao cho dụ ỷ không ngừng ký tên, tăng thêm mưu lơ luật sư ký tên, sau khi kết thúc giàn nhạc 4 người rơi xuống trong tay hắn. Cơ cơ nộp tiền bảo lãnh văn bản tài liệu, Vương Bắc nói ra, tổng cộng 64 bạn, một tháng 2 bạn, ít nhất là ta công tác 32 tháng, không có vấn đề a giai ẩn. Giai ẩn chính là trong bốn người lớn tuổi nhất trung nhân nhân, hắn tên đầy đủ gọi giai cơ là kẻ, là ba người khác lao đại ca. Nghe xong Vương Bắc mà nói hắn gật đầu nói, đây là, cảnh trưởng Chúng ta hội dựa theo ước định cho ngươi công tác 32 tháng, nhưng là công tác thời gian, điều kiện cùng hoàn cảnh ngài phải cho chúng ta hứa hẹn, chúng ta không muốn làm nô lệ. chương 378, chuyện lạc vặt. Vương Bắc cũng gật đầu, nói ra, các ngươi đây yên tâm, New Zealand không phải Bắc Triều Tiên, tại đây sớm hơn hãy tiến vào dân chủ trận doanh, các ngươi sẽ không thay đổi thành nô lệ. Lúc trước nói chuyện với nhau, thời điểm luôn dùng chân đạp xe cảnh sát thanh niên tóc vàng bất ma nói, ca ca, cái này không công bình, 32 tháng quá lâu. Chúng ta muốn cân nhắc lạm phát, nên vậy 20 tháng mới đúng. Thanh niên này tên là dễ đỉ cơ là kẻ, là dần đệ đệ, mặt khác còn có hai người, theo thứ tự là trầm mặc ít nói mỏ gì thanh niên tờ ưu tờ ưu, còn có sở cốt len dân giao ca sĩ bạc mở án phép. Vương Bắc lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, lạm phát. Ngươi cho rằng đây là mua thức ăn. Các ngươi cái này đem mình làm một bàn thức ăn. Dễ đí lông mày nhữ lại muốn nổi giận, tráng đinh cùng nữ vương lập tức đứng lên, trứng to mắt thử qua miệng nhìn về phía hắn. Ô, ô ô buồn bực tiếng hô văng lên. Hai cái cho giữ cùng một chỗ tức giận, cái tiêu tư thế là phi thường dọa người, thanh niên tóc vàng tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước, kêu lên, ta chỉ là kháng nghị một lần, chỉ là kháng nghị, làm sao ngươi có thể thả chó. Vương bác vỗ tay phát ra tiếng, tráng đinh cùng nữ vương lập tức ngồi xuống, hắn mỉm cười nói, ta cũng không có thả chó, là chính ngươi chọc giận chúng. Dệ đi không phục nói, không có, ta không có khiêu khích chúng, càng không có chọc giận chúng. Lao vương mò mò chúng đầu chó. Nói ra, ngươi khiêu khích ta, vậy thì hội chọc giận chúng. Giai ẩn cười nói, thật biết điều hai cái chó nhỏ, chúng rất tuyệt, chúng ta nói được thì làm được, cảnh trưởng, chỉ cần ngươi không quá phận chúng ta vì quán ba của ngươi công tác 32 tháng. đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng là ngươi từng nói qua, có thể giúp ta ra đĩa nhạc. Hắn lời kia vừa thốt ra, dễ đỉ cũng không tức giận rồi, tờ u tờ u cũng không chầm mặc, bạc mờ ản cũng không hừ hắn sờ cốt len dân giao rồi, cùng một chỗ chờ mong nhìn xem hắn. Vương Bắc vỗ lồng ngược nói, nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được, chỉ cần có bản gốc ca khúc, hơn nữa còn không lại, ta liền cho cho các người ra đĩa nhạc. Các người thấy được, ta có tiền, ta không kém tiền. Ok, ok. Chúng ta hội làm rất tốt. Bốn người hào hào gật đầu. Dẫn bốn người đi cục cảnh sát đảm bảo tất cầm bọn hắn ăn cơm ra hỏa Vương Bắc về tới Trấn Lạc Nhật. Trấn Lạc Nhật phong cảnh tuyệt đối hấp dẫn người, bốn người xuống xe sau rất giật mình, dễ đi tham lam nhìn xem đường hoa đường, sợ hại than nói. Ta nhìn không thấy nó cuối cùng, con đường này đi thông ở đâu? Thiên đường. Không, âm nhạc thánh điện. Đây là vương bác lựa chọn bốn người bọn họ người một cái khác nguyên nhân, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được cái này chi giàn nhạc về sau hội hướng lên, không riêng gì tiếng nói, là trọng yếu hơn là đúng âm nhạc nhiệt tình yêu, phi thường đơn thuần nhiệt tình yêu. An chí bốn người đi cổ bệ nhà hàng ăn được đốn cơm no, lại dẫn bốn người bọn họ đi trong thành bảo đi lòng vòng, một bộ quá trình đi xuống, không cần hắn bắt buộc. Bốn người cũng nguyện ý ở tại chỗ này tạm cư. Chỉ cần có được Mưu Sinh thủ đoạn, cái kia tại trấn Lạc Nhật cuộc sống tiểu là một kiện mỹ sự tình tốt. Chuyện tốt thành đôi, gian nhạc bốn người tới tiểu trấn sau ngày hôm sau, Iga mang theo nhi tử cũng về tới trấn Lạc Nhật, một cố dọn nhà xe vận tải đi theo ở phía sau, bọn hắn muốn chuyển đến nơi đây. Đang tại nhướng mày lên đọc Tam tự kinh tiểu lọ lì chứng kiến Iga tên nhóc nhi tử lập tức mắt sáng dựng lên, nàng đạp đạp đạp chạy tới, hơi ngắn ngủn tiểu cánh tay hô, "Tiểu sơ tổng, ta ở chỗ này, có nhớ ta không?" ca nhi tử tên là Sở tộc tổng biệt danh là tiểu Sở tổng Vương Bắc bác dám thể tại tiểu lò l lì hô lên những lời này sau hắn rõ ràng thấy được tiểu sở tổng vậy đối với trong trẻo mắt to thoáng cái bao hàm dòng nước mắt nóng tiểu chính thái dùng sức giữ chặt lao tia ống tay áo đáng tiếc lao tia không hiểu tâm ý của hắn sống sờ sờ rút đi ống tay áo đưa hắn bàn tay nhỏ bé kín đáo đưa cho tiểu nóly sửa ấm cười nói tiểu Sở tổng cùng tiểu tỷ tỷ tốt hơn thú vị vui vẻ lên chút 33 Tiểu Trịnh Thái cơ hồ muốn hai mắt đẫm lệ mông lung rồi, cái này lại để cho lão Vương có trong nháy mắt cảm giác, hắn cho là mình thấy được tiểu vương biến thành người. Tiểu Lọ Ly lôi kéo tay của hắn, đột nhiên lại trong chớp mắt chạy hướng siêu thị bách hóa, tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng. Lại lúc đi ra trong tay của nàng cao giờ cao lên một quả kẹo ngậm bầu trời, thở hồng hộp chạy đến tiểu chính Thái trước mặt nói ra, "Cho ngươi", tỉ tỉ nói, "Đây là đào xuống một khối tinh không, ngươi sẽ thích đúng không?" Tiểu Sở Tông nuốt nhát é lệ tiếp nhận kẹo ngậm bầu trời. Ngẩng đầu nhìn mắt tiểu lõ ly, rất thẹn thùng gật đầu. Ika cười mỉm nhìn xem đây là tiểu Hoa Nhi, hắn đối với Vương bác nói ra, nếu như ta biết rõ trấn Lạc Nhật có được như vậy một cái thiên sứ cô nương, ta đã sớm chuyển đã tới. Eva chêu chọc nói, ta muốn tiểu sở tổng nhất định không đồng ý lời của người, với tư cách giờ ALE tỷ tỷ, ta cũng vậy không tốt lắm ý tứ đồng ý nói như vậy. Y ca phụ tử tại khu dân cư tìm một tòa phòng ở ở lại, tiểu trấn bệnh viện vẫn còn khua chiêng gõ trong kiến thiết ở bên trong, tuy nhiên kích thước không lớn. Mà dù sao là ngàn vạn nz giờ đầu tư, kiến thiết kỳ hạn công trình có chút giải. Như vậy tiểu chấn lại lần nữa bắt đầu rồi nhiều mặt kiến thiết, bệnh viện, quán ba, mặt khác còn có đường New Zealand kết thúc công việc công tác. Trung tuần tháng 11 buổi sáng, Vương Bắc đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước uống vào nước soda tranh bung lòng tâm tình, gõ cửa tiến đến nói ra, Lao Đại, cả phu nhân trách cứ, nổ sần pho loạn đổ rác, nghe nói song phương đang tại cãi lột. Cái gì? Lao Vương Nhữ Mẩy, cả phu nhân là ai? nghe được hắn vấn đề này Ít có trong nháy mắt xấu hổ, hắn nói ra, bà bà dạ cả, chính là Anderson bà lớn, lao đại ngươi không biết nàng. Vương Bắc đương nhiên nhận thức, hắn nói ra, ngươi nói nàng gọi bà bà dạ hoặc là Anderson phu nhân ta cũng biết, nhưng cả phu nhân. Thật có lỗi, ta cũng không biết Anderson tên kia họ cả. Tốt rồi, chúng ta đi qua nhìn một cái, trên đường nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. New Zealand được xương thượng đế hậu hoa viên, nhân gian duy mị chi thành, tất cả mọi người rất xem trọng bảo vệ môi trường. Đồ bỏ đi xử lý tại quốc gia này là trọng vấn đề lớn. Trên đường kịch nói cho vương bác, No Sanford là một gã khách sạn lão bản, hắn tại trên thị trấn mở một nhà ô tô khách sạn, gọi là khách sạn Auto For, vị trí giựt vào bạ bạ dạ phòng vẽ tranh. Bạ bạ dạ nói For lão bản đem đồ bỏ đi chôn ở nàng phòng vẽ chanh dưới mặt đất, theo độ ấm lên cao, sinh ra một ít mùi vị khác thường, ảnh hưởng tới nàng nghệ thuật sáng tác linh cảm. Vì thế, song phương cãi lộn bắt đầu, hơn nữa nghe nói đã muốn không phải lần đầu tiên cái lộn rồi. Lần này cái lộn tương đối lợi hại, cần vương bác cái này chấn trưởng đi điều tiết. Vương Bắc trên đường khẩn cấp tìm tòi một lần loại sự tình này xử lý như thế nào, căn cứ New Zealand pháp luật quy định, loạn đổ giác thuộc về dân sự án kiện, có thể nơi dùng phạt tiền trừng phạt. Nếu như là lần đầu loạn đổ rác, ít nhất sẽ bị phạt tiền 100 New Zealand nguyên, mà nếu như là lần thứ 2 tình huống, tắc chính là hội dựa theo tình huống nhiều nhất phạt tiền 400 New Zealand nguyên. Tại trong thành thị, phạt tiền thông chi do thành phố hội nghị phát ra, tên gọi là g dốn tộiị và dùng nọ tại sở trên mặt hội viết do phạt tiền kinh ngạch nguyên nhân khiếu lại phương thức hơn nữa quy định trong 28 ngày trong phải giao nạp phát tiền nếu không có thể nói nhiều tòa án khởi tố như vậy Vương Bắc dừng bước lại lại để cho kịch trở về chế chếtắc một trường in phiếu phạt chính hắn trước đi xử lý cãi lộn sự kiện chương 379 việc hàng ngày của chấn trưởng. nữ họa sĩ bạ bạ dạ là tiểu trấn sớm nhất cư dân, dânư phu của nàng bây giờ là vương Bắc đắc lực can tướng vì hắn khống chế siêu thị Nói ngày tiến đấu kim có chút khoa trường, nguyện tiến đấu kim tuyệt đối với không có vấn đề. Tại Vương Bắc trong lấn tượng, cái này người một nhà tính cách cũng không tệ, Anderson tương đối nổi liễm điệu thấp, bạ bạ dạ là trong nhà người nói chuyện, nhưng là vì nàng là nghệ thuật ra nguyên nhân, tố chất rất cao, làm người cũng rất tốt. Đây là tiểu trấn đệ nhất vụ cư dân cãi nhau sự kiện, nhưng lại cùng đồ bỏ đi xử lý tương quan, hắn phải hào hào giải quyết. bà bà dạ ra ở vào trong tiểu trấn vị trí. Dùng bất động sản ở phía trong nôn ngự trong nghề mà nói thì phải là náo chung lấy tĩnh, tiểu trấn bởi vì nhân khẩu thiếu, cửa hàng thiếu, chỉnh thể hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, mà trung tâm khu vực tắc chính là tương đối phun hoa, tương đối làm ẩm ý một ít. Khách sạn ô tô 4 ở vào bạ bạ giả ra phía tây, là một tòa tầng 3 lầu nhỏ, hai tòa phòng ở trong lúc đó bị một chỗ tiểu hoa viên khoảng cách. Lúc này ngay tại tiểu hoa viên phía trước, bạ bạ giả đang tại xúc động phẫn nộ cùng một gã đầu chọc trung niên người da trắng cãi lộ Con của nàng kẹo vỉn đứng ở bên người nàng đối với pho trận mắt tương đối, bên cạnh có người ở vây xem bất quá nhân hòa vương bác nói người ngoại quốc không thương xem náo nhiệt hắn nhất định quất hắn miệng rộng tử. Vương bác đẩy ra người vây xem như mày đi vào, xuất ra chấn trưởng uy nghiêm trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra. Xem tại thượng đế phân thượng, các người có thể đứng ở chỗ này vây xem sao. Bởi vì mấy lần phá án cùng đại lượng đầu tư kiến thiết, hắn tại dân chấn trong lòng vẫn là rất có địa vị, nghe xong hắn lời nói, vây xem đám người tản ra rồi bất quá mọi người hay là đang cách đó không xa quan sát. Vương Bác ôm lấy bà bạ dạ con gái xa dạ, trước là đối với nàng lách vào chớp mắt trêu chọc nàng vài cái, sau đó đối với nàng nhi tử Kẹo Vỉn nói ra, "Tiểu tử, ba ba của người đâu này?" Kelvin là 7 tuổi nam hải, cái tuổi này tiểu gia hỏa bức thiết hy vọng tìm được người trưởng thành tán thành. Nghe xong Vương Bác xưng hô hắn là tiểu tử, nam hải thật cao hứng, ưỡn ngực nói ra, chấn trưởng, ba ba tại siêu thị công tác, cần ta đi gọi hắn trở về sau. Vương Bắc vô vô bờ vai của hắn nói ra. Không, cần ngươi dẫn mội mội đi tìm hắn, nói cho hắn biết, chấn trưởng thỉnh cầu ngươi uống một lọ nước soda chanh, đây chính là nam tử hắn đồ uống. Nghe xong lời này, Kèo Vìn hiển nhiên ý động rồi, nhưng hắn không có rời đi, mà là do dự nhìn xem pho nói, ta không thể rời đi, nếu không hắn hội khi dễ mẹ ta. Vương Bắc cười ha ha, nói ra, có chấn trưởng tại, vậy thì công đạo cùng chính nghĩa tại, ta sẽ không để cho người khi dễ mụ mụ người, đương nhiên, ta cũng vậy không cho phép ngươi khi dễ bất luận kẻ nào. Nam Hải cũng nở nụ cười Hắn kéo muội muội bàn tay nhỏ bé, mang theo nàng hướng siêu thị chạy tới. Đưa đến hai cái hài tử, Vương bác biểu lộ nghiêm túc lên, hắn bất mãn nhìn về phía bà bạ dạ nói, "Phu nhân, người đang ở đây hài tử phía trước cái nhau. Đây là của ngươi này giáo dục phương thức. Nghệ thuật gia giáo dục phương thức." Bởi vì Vương bác cho Anderson cung cấp một phần có tôn nghiêm mà lại thu vào tương đối khá công tác, cũng bởi vì hắn đã từng hỗ trợ ra mặt giải quyết qua ột lần sòng bạc vay nặng lãi nguy cơ, cho nên bà bạ đối với hắn càng thêm tôn trọng. Nghe được vương bác chỉ trích, nàng ủy khuất nói, lão đại, nghe ta giải thích, ta không muốn như vậy, nhưng ta hôm nay khí vắng đầu. Phò, hôn đàn này. Ngươi xác định ngươi như vậy xưng hâu ngươi hàng xóm là chính xác hay sao? Theo ta được biết, phò người này có lẽ không phải thánh nhân, nhưng hắn cũng không phải hôn đàn. Hắn đã từng giúp đỡ qua mấy vị gặp được khó khăn du khách, trên người của hắn có người New Zealand Mỹ Đức. Đại đầu chọc phò nghe xong hắn lời nói tâm hoa độ phóng, cao giọng nói ra, chấn trưởng, đó là ta phải làm. Ta là chấn lạc nhật một phần tử, ta yêu chấn lạc nhật, nếu có cái gì với tư cách có thể tăng lên chấn lạc nhật hình tượng, ta nguyện ý đi làm." Vương Bắc nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, "For, trước đừng kiêu ngạo, ngươi yêu chấn lạc nhật. Ngươi là chấn lạc nhật một phân tử." Sau đó ngươi tiểu ném loạn đồ bỏ đi." For há to miệng a muốn nói chuyện, kết quả tốn công vô ích lắc đầu. Một người cho một khoảng ngọt táo cũng đánh cho một cái tát, Vương Bắc tiền hi làm đủ rồi, nói ra, "Bà bà gia ngươi nói trước đi, chuyện gì xảy ra?" Bà bà giả thở phì phì nói, người này, ta là nói ta hàng xóm, hắn mở khách sạn, mỗi ngày hội có rất nhiều đồ bỏ đi, nhưng là hắn rất lười, vậy mà tại sao phòng đào hầm trôn kỹ? Ta chôn kỹ đều là nhưng rắc phân hủy, ta không biết ố nhiễm chúng ta thôn chấn. Pho đỏ lên mặt tranh luận nói. Bà bà giả phẫn nộ chỉ vào hoa viên nói, ta mặc kệ ngươi vùi là cái gì, đem đồ bỏ đi chôn đến nhà ở chung quanh chính là không tốt hành vi, ngươi còn chôn ở hoa của chúng ta trong viên, thậm chí ngươi bây giờ còn muốn hướng nhà của ta sau phòng vùi. Người cái này, ngươi cái tên xấu xa này. Nàng phòng trừng còn muốn mắng hôn đàn, nhưng bị vương bác đã cảnh cáo, chỉ có thể tạm thời đổi thành người xấu xưng hô thế này, còn rất có ý tứ. Nghe xong hai người đối thoại, vương Bắc làm rõ ràng chuyện đã xảy ra. Phò khách sạn mỗi ngày hội sinh ra đồ bỏ đi, hắn đem nhưng rắc phân hủy chôn ở thổ địa ở phía trong, mà thời gian lâu, hắn phòng ở chung quanh thổ địa vùi lần, vì vậy hắn mà bắt đầu hướng bạ bạ dạ phòng chung quanh vùi. Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, Đồ bỏ đi tại dưới mặt đất mục nát hội sinh ra khó nghe mùi, bạ bạ giả không thể chịu đựng được, vì vậy mà cùng hắn nhau nhau bắt đầu. Vương Bác ý bảo hai người chớ nói chuyện, hắn trước đối với Phò nói ra, tiểu nhị, ngươi cũng biết, New Zealand có hệ thống quản lý rác thải cộng đồng đúng không? Bốn loại không cho phép, ngươi có thể nói cho ta biết không? Phò thở dài không nói lời nào, Vương Bác tiểu tự, tự ngươi nói nói, không cho phép tại nơi công cộng vứt rác, không cho phép theo chạy ô tô cửa sổ xe chung vứt rác. Không cho phép người nhìn thấy thùng rác bên cạnh có rác bỏ đi, không cho phép chưa cho phép vứt rác tại đất của người khác đúng không?" Pho gật gật đầu, hิu khí vô lực nói, "A, là như thế này. Căn cứ vứt bỏ vật phẩm lớn nhỏ cùng tính chất, ném loạn đồ bỏ đi muốn nơi dùng phạt tiền, lần đầu phạt tiền kim ngạch theo 100 400 nguyên không đều. Nếu như một lần loạn đảo đồ bỏ đi số lượng cực lớn, hoặc là sinh ra ác liệt công chúng ảnh hưởng, hoặc là tệ mãi không sửa, cao nhất có thể phạt tiền 3 và khối, ngươi biết à?" Vương Bác lại hỏi Hắn đây cũng không phải là nói bậy, New Zealand ném loạn đồ bỏ đi là thật muốn phạt tiền, ví dụ như ném một túi đồ bỏ đi chính là siêu thị chung cái loại này mua sắm túi sẽ bị phạt tiền 250 nguyên. Mà nếu như vứt bỏ miệng thủy tinh, bén nhọn kim loại, rác y tế, hoặc là khác có thể thường tổn người khác vật phẩm, trực tiếp phạt tiền 400 New Zealand nguyên. Vừa nghe phạt tiền, pho sốt ruột rồi, hắn bất đắc gì nói ra, chấn trưởng, ta cũng không muốn, đúng vậy trong trấn không có xe rác, không có đồ bỏ đi xử lý trạng. Ta nếu như không đưa bọn chúng trốn kỹ, cái kia lại có thể làm sao? Vương Bắc trầm mặc vài giây đồng hồ, hắn lại nhìn về phía bà bà giả nói, không hề nghi ngờ, phu nhân, chuyện này là người hàng xóm làm sai rồi, dựa theo pháp luật, phải cần đối với hắn tiến hành phạt tiền. Bà bà giả chỉ muốn dạy dỗ một lần phò, nàng cũng không muốn thật sự làm cho đối phương phạt tiền, liền có chút ít trần chờ nói, hoặc là, tiếp theo lại xử phạt hắn. chương 380, mua xe rác. Kịch cầm một chương phiếu phạt EIN không kịp thở chạy tới. Vương Bắc ngoắc lại để cho hắn đưa qua phiếu phạt, sau đó ở phía trên nhìn lướt qua. Cái này trương phiếu phạt có cố định cách thức, có thể tham chính phủ quan online đạo loạt, trên mặt cần điển đường đi số, đường đi tên, người trong cuộc danh tự cùng ghi chép sự kiện trải qua, do hắn ký tên con dấu hậu sinh hiệu. Chứng kiến hắn xuất ra phiếu phạt, pho rất là xuất ruột, giải thích nói, chấn trưởng, ta thật sự không có biện pháp. Vương Bắc phất tay ý bảo hắn không cần lên tiếng, hắn đối với bà bạ dạ nói ra, có sai tất nhiên phạt, cái này là pháp luật Bất quá, chuyện này tất phải thừa nhận, là ta sai rồi, mà không phải pho tiên sinh, với tư cách chấn trưởng, ta nên vậy cân nhắc đến sớm dựng lên trạm xử lý giác thải, dù cho không có trạm xử lý giác thải cũng phải chuẩn bị xe xử lý giác. bà bạ già nói ra, không, chấn trưởng, cái này. Vương Bác Đồng Giạng cắt đứt lời của nàng, nói ra, ta sẽ lập tức học thảo luận trạm xử lý giác thải kiến thiết, cũng sẽ lập tức mua sắm xe xử lý giác, đương nhiên, ta phải lập tức giao nạp phạt tiền. Lần này pho phạt tiền ta tới giao nạp bởi vì là ta công tác thất trách mới đưa đến hắn phạm sai lầm. pho ánh mắt tỏa sáng, hắn trầm dãi nói, chấn trưởng, mặc kệ ngươi vì cái gì làm như vậy, ta đều là lần đầu tiên thấy có người làm như vậy. Đối thượng đế thề, về sau rác thải ta sẽ thu thập bắt đầu, chờ đợi xe xử lý rác hoặc là đưa đi rác thải trạm, không bao giờ có thể như vậy qua loa xử lý. Vương Bắc cười cười, nói ra, vô cùng tăng kích. Hắn tại phiếu phạt thượng viết 400 nguyên khoản tiền chắc chắn ngạch, đem tên của mình viết lên đi Theo trong ví tiền rút ra 400 khối đưa cho kịt nói, tiểu tử, đi cho quan cha xét, lại để cho hắn ký tên con dấu thu khoản Chuyện này xử lý sau, bạ bạ Dạ cùng pho đều không có hoa nói. Vương Bắc cùng kịp phản hồi chính phủ, thanh niên nhiệt huyết rất được cảm động, nói ra, Lao Đại, ngươi đi theo ngươi thật sự là đúng vậy, ngươi là một vị có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác thủ lĩnh, ngươi nhất định sẽ trở thành New Zealand truyền kỳ chấn trưởng lão Vương rụt rè mỉm cười, kỳ thật nội tâm mừng rỡ, đây chính là hắn mục đích có ngàn vàng mua sương ngựa, hắn hoa 400 khối mua một cái ý thức trách nhiệm thanh danh, rất lợi nhuận. Đương nhiên, hắn cuối cùng nhất lên giá tiền nhưng không chỉ là 400 khối, trải qua sự tình hôm nay hắn đột nhiên nghĩ đến tiểu trấn còn không có trạm xử lý rác thải thậm chí ngay xe rác đều không có như vậy về sau cuộc sống rác thải nhiều hơn, đem trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Trở lại văn phòng hắn lập tức lại để cho cắt tơ cắt mạng 2 phút sau, phòng họp ngồi đầy người mỗi lần đều là cắt mạng họp. Mọi người bắt đầu thói quen loại này ám hiệu, dù sao bọn hắn nói Vương bác cũng không quản, đơn giản thành thành thật thật đi họp. Nghe xong Vương bác muốn xây trạm xử lý rác thải cùng mua sắm xe rác đề nghị, Hàn Nghị nói ra, mua sắm xe rác à, xử lý một tòa trạm xử lý rác thải, cái này nên không ít tiền nhỉ. Vương bác tự tin nói, tiền không là vấn đề, chúng ta trấn Lạc Nhật muốn trở thành thế giới đỉnh cấp tiểu trấn, cái kia khẳng định phải là tự nhiên mình trạm xử lý rác thải, nếu không về sau cư dân gia tăng, dòng người gia tăng, như thế nào ứng đối thải vấn đề? Hắn nuốt nước miếng một cái nói, ngươi thật muốn làm. Vương bác nói ra, đương nhiên, đại khái bao nhiêu tiền có thể làm bắt đầu. Một ức tả hưu à. Khít khá zz hí zzz. Hít vào lương khí thanh ấm vàng lên, bảo ẩn thay vương bác phát ra kinh ngạc nghi vấn, ngươi trêu chọc ta à. Một cái chạm xử lý giác thải muốn một ức nở zz. Mạ vàng đấy sao? Hắn mắt trắng không còn chút máu, cả giận nói, không hiểu chuyện đừng nói loạn. Còn mạ vàng đâu rồi, mạ vàng phải nhắc lại cao gấp 10 lần giá cả Đừng cho là ta nói chuyện giật gần, không tin các ngươi đi nghe ngóng một lần, chạm xử lý rác thải dễ dàng như vậy kiến thành. Phải biết rằng, ô mạ dạ mạ thành mới chỉ có một ra chạm xử lý rác thải. Các ngươi cho rằng chạm xử lý rác thải ở phía trong có cái gì? Một đống lớn thùng rác. Ngu xuẩn. Bên trong là tinh vi hóa máy móc hoạt động, đầu tiên là máy móc chọn lựa, đem rác thải chia làm bố tổ. Phân loại sau giống thủy tinh, từ tính hoặc không phải từ tính kim loại, giấy lột, cao su như vậy rác thải đưa đi phòng xử lý chất thải vật liệu chất thải nhà bếp sinh vật rác thải đưa đi phòng xử lý chất thải hữu cơ cho lò gạch ngói, ngóiốm sứ các loại đưa đi phòng xử lý chất thải vô cơ mà khác còn có phòng xử lý chất thải độc hại và nguy hiểm phòng xử lý chất thải điện tử các ngươi cho rằng những này là cái gì đây đều là nZ giờ trồng chất ra tới Vương bác hỏi chúng ta đây có thể hay không kiến thiết một cái quy mô nhỏ một chút chạm xử lý rác thải hán ý buồn cười nhìn xem hắn nói raươi cho rằng đây là nông trường Ngươi muốn xây lớn hay nhỏ đều được. Không, ta thân yêu chấn trưởng, đây là quốc gia thống nhất quy định quy cách cùng quy mô. Nếu như ngươi muốn kiến thiết, ngươi liền chuẩn bị một thước nguyên, nếu không mua xe rác tốt rồi. Một thức nguyên, vương bác trừ phi lấy thêm đến một quả tài phú tri tâm, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Hắn trong mật thất còn có hoàng kim, đúng vậy theo hắn phòng trường, những kêu hoàng kim nhiều lắm là có thể bán cái 2-3 vạn nz giờ, tăng thêm hắn còn có 400.000 ngàn nz giờ gửi ngân hàng cũng không quá đáng là một ước nguyên hơn phân nửa mà thôi. Một mực tìm đọc tư liệu Charlie ngẩng đầu, hắn nói ra, hàng nghỉ lao ra hỏa này không có nói chuyện giật gần, đây là sự thật, một tòa trạm xử lý xác thải muốn lên ước nguyên. Chẳng qua nếu như kiến thành rồi, vậy cũng dùng dựa vào cái này đến kiếm tiền. Kiếm tiền? Giúp đỡ mặt khác khu xử lý xác thải đến kiếm tiền sao? Vương bác hỏi. Charlie gật đầu, nói ra, đây là một kiếm tiền biện pháp, càng quan trọng hơn là trạm xử lý xác thải có thể biến phế vi bảo, rác thải tiến vào Thu về xử lý sau, ra tới là một ít nhưng lợi dụng vật phẩm, điều này có thể kiếm tiền. Vương Bác vừa nghe, đây đúng là cái cho Tiểu Trấn kiếm tiền cách, nhưng lại có thể cung cấp cương vị, đáng tiếc một ước quá nhiều, nếu như là một nghìn vạn, hắn vẫn thật là làm. Dùng hắn hiện tại tài chính, một ước hạng mục vô luận như thế nào không có khả năng bây giờ làm. Tiểu Trấn đang không ngừng khai thác con đường, điều này cần tiếp tục đầu nhập tiền tài. Tiểu Trấn tại tiếp tục xây phong ốc, cái này cũng cần không ngừng quăng tiền, tiền của hắn áp lực rất lớn không thể kiến thành trạm xử lý rác thải, vậy thì phải mua sắm xe rác, Vương Bắc cùng thủ hạ một đám người thảo luận một lần, ý định mua sắm 6 chiếc xe rác. 6 chiếc xe rác có thể cấu thành một cái hệ thống xử lý rác thải, chúng loại bất đồng, theo thứ tự là xe ép rác, xe rác loại cánh tay, xe rác tự đẩy đòn tay, xe rác loại kéo, xe rác loại kín, xe rác tự động đóng mở. Những này xe con đều có các mục đích bản thân công dụng, tổ hợp lại có thể gánh chịu toàn bộ phương vị xử lý tiểu trấn thải nhiệm vụ. 6 chiếc xe rác giá cả bất đồng. Tiện nghi nhất chính là xe rác tự động đóng mở, chỉ cần 6 vạn NZG, đắt tiền nhất chính là xe tải nền rác, cần 20 vạn NZG, 6 đài xe tổng cộng phải tốn hao 60 vạn NZG, chia đều xuống một đài 10 vạn. Hắn muốn mua xe vẫn đến từ đến từ nước Mỹ công ty trách nhiệm hữu hạn xe đặc biệt mãn phả cụ rỉnh, cùng xe chữa cháy là một nhà, chính dễ dàng thống nhất bán sau phục vụ. Nhận được điện thoại của hắn, công ty mãn phả cụ rỉnh tại New Zealand tiêu thụ quản lý là xe tải cụ lì ạ cao hứng hư lắm rồi. Hắn mừng rỡ tỏ vẻ, vẫn là cùng ngày, hắn buổi chiều liền đem xe con đưa đến. Xe ép rác. Xe rác loại cánh tay. Xe rác tự đẩy đòn tay. Xe rác loại kéo. Xe rác loại kín. Xe rác tự động đóng mở. chương 381, sổ số ở bạn cách chơi. Đem tiền đặt cọc trả tiền cho bà cụ lì ạ. Vương Bắc nhìn xem trên máy vi tính tài khoản số dư còn lại ý vị lắc đầu. Nói nó, nhịn không được bảo nói tụ, dùng tiền như thế nào nhanh như vậy. Đây là mục trường. Nhà hàng cùng siêu thị không ngừng cho hắn kiếm tiền kết quả, chia đều xuống, hiện tại hắn mỗi tháng tiền thu có thể có trên trăm vạn nz giờ, mà dạng hắn còn nhập bất phu suất kiến thiết một cái trấn nhỏ quá thiêu đốt tiền. Ngươi cần kiếm tiền, lão đại, rất nhanh kiếm tiền. Kịch trịnh chọc nói, vương bác nhịn không được bật cười cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta thân yêu trợ lý ta cờ mở nở đương nhiên muốn kiếm tiền, đương nhiên phải nhanh nhanh chóng kiếm tiền, ngươi ngược lại nói cho ta biết như thế nào kiếm tiền a à. nói Bắt cốc ngủ tại phụ tử các ngươi cảm giác được thế nào?" Một đám người dùng liết xi si ánh mắt nhìn hắn, ngay Tráng Đinh cùng Nữ Vương đều hèn mọn nhìn về phía hắn, mà đứng tại Vương Bắc cái ghế chỗ tựa lương thượng quân trưởng lại càng phát cánh kêu lên, à, mẹ ngươi nổ." "A, ngu xuẩn." Bảo ẩn tranh thủ thời gian khoát khoát tay, điệu thấp nói, "Ta là hay nói giỡn." Mê Thi cô đẹp trai đứng lên ý bảo mọi người im lặng, hắn chỉnh trọng chuyện lạ nói, lao đại, hiện tại quả thật có cái kiếm tiền cơ hội tốt, không biết ngươi có thể hay không nắm chặt, thì phải là bảo ở bạn." Đúng, như bè bân. Nếu như lão đại có thể lấy đến khoản này tiền thưởng, cái kia đừng nói mua xe rác, ngay trạm xử lý rác thải đều có thể kiên thiết. Ta hôm nay tan ca sẽ đi mua vài phần, đêm qua ta mơ tới chúa rệt phụ thân rồi, hắn nói cho ta biết một ít con số, ta muốn vậy nhất định là mừng rỡ thấu dây số. Ta cũng vậy tại mua, nếu như ta có thể mua được. Elizabeth mơ nói, bất quá nói nửa câu lời nói nàng ngại ngủng cười cười, không có tiếp tục nói hết. Chủ đề như vậy chuyện gì? Phía trước mọi người cũng đang thảo luận bán thế nào cái gì xe rác, này sẽ tắc chính là nhiệt liệt thảo luận nổi lên ở ban mừng giỡn đấu. Vương Bác đối với sổ số không nong chung, hắn lác đầu nói, ta thật không biết các ngươi vì cái gì như vậy chơi cái này, cái này tương đương với đánh bạc hiểu chưa? Các ngươi chẳng lẽ không biết chính mình trung giải nhất xác suất là cỡ nào nhỏ bé sao? Dô lưu nói ra, chúng ta biết rõ, lao đại, nhưng chúng ta rõ ràng hơn, dựa vào chính mình cố gắng kiếm được 350 vạn xác suất càng nhỏ bé. Vương Bác khỏe miệng cô quắp rút. Thật là một cái xinh đẹp trả lời, hắn muốn rời đi, nhưng xem một đoàn người như vậy cao hứng bừng bừng, cảm giác mình nên vậy dung nhập những người này, lại hỏi, được rồi, ai nguyện ý nói cho ta biết ở bạn ngực bê hơn chuyện gì xảy ra. Gần đây giống như không ít người tại thảo luận đồ chơi này. Dô nóng bỏng nói, lão đại, ta đến giới thiệu cho ngươi, ta làm ở bạn tử trung, ta dám đánh cuộc, các ngươi hợp lại bên trong tiền đều không có ta nhiều. Ngươi chúng qua bao nhiêu tiền rồi? Tổng cộng một vạn 5.880 khối. Zô Lu Dương Dương đắc ý nói: "Mẹ nó, thật sự là một khoản tiền lớn." Hàn Nghị sợ hai thán nói: "Ta mới lợi nhuận qua hơn 6 vạn khối, ngươi so với ta nhiều không?" Zô Lu xấu hổ cười nói: "Ta không tin." Hàn Nghị khinh thường nhìn hắn một cái, lấy điện thoại cầm tay ra tìm được thứ nhất tin tức, một đoàn người đụng lên đi xem xem, đây là báo ổ mẹ dạ mạ xi tin lưu sở điện tử bản, trên mặt đưa tin đồng thời ở bạn đoạt huy trường, bên trong có Hàn Nghị danh tự, cái kia đồng thời hắn chúng 5 vạn khối. Vì vậy Giảng giải nhiệm vụ tiểu đã rơi vào quan tra xét trên bờ vai. Hắn nói cho Vương Bác, New Zealand định kỳ mở thưởng xổ số, số có rất nhiều chủng, ảo ở bản là đơn lần tiền thưởng cao nhất cách chơi. ảo ở bản xổ số, số trên thực tế là xổ số, số lộ tổ bản đủ đạt. Hắn ý giảng giải đạo, cách chơi rất đơn giản, người chơi chọn 6 cặp số từ 0 đến 40 không lập lại, lại từ 0 1 đến 10 chọn làm số ở bản đem chúng liên hợp cùng một chỗ, cuối cùng nhất con số sẽ là của người ném dây số. Trong đó, Sáu cặp chủ số tạo một phần vé số giá tiền là không. Sáu nguyên, một cái ở bạn con số giá cả cũng phải không. Sáu nguyên, cho nên mỗi phần ở bạn giá tiền là một. Hai nguyên, ít nhất 4 phần ở bạn con số mới có thể ghép thành một phần đầy đủ số số, cho nên mỗi phần đầy đủ ở bạn số số giá thấp nhất là bốn. Táng nguyên, vương bác hỏi, vì cái gì ít nhất phải mua bốn chú? Hãn nhỉ nhún nhún vai nói, vì cái gì chúng ta đi cổ bệ nhà hàng ăn cơm không cho đem theo đồ ăn? Đây là nhà hàng quy định. Ngươi nói rất đúng lao đại, bởi vì đây là công ty xổ số quy định. Hàn Nghị cười to, Vương Bắc rất muốn nện hắn một quyền. Muốn mua, ở bạn có thể đi cửa hàng, cũng có thể đăng nhập vé số xổ số phía chính phủ trang web, ta để cử ngươi lựa chọn cái sau, dễ dàng hơn, nhưng lại có thể sử dụng thẻ tín dụng mua sắm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi mua số, dù sao ngươi siêu thị thì có ở bạn cùng sổ số ném điểm, ngươi tại đó mua nên vậy không cần bỏ tiền a. Nói đến đây thời điểm Hàn Nghị rất mộ. Hiển nhiên người này là sổ số mê. Vương Bắc nghe được tin tức này rất kinh ngạc, hắn hỏi, siêu thị có sổ số ném điểm. Lúc nào mở, ta như thế nào không biết. Đại khái một tháng trước a, năm nay muốn hình thành Nực Bacon rồi, Anderson người này đủ thông minh, hắn đoán được điểm ấy, tự mở một cái quầy hàng vé số, hiện tại mọi người đúng vậy rất điên cuồng, đều muốn thử xem vật khí. Hani nói ra, Nực Bacon. Thất nhiên thắng. Có ý tứ gì? Nghe thế cái câu đơn, một đoàn người lại lần nữa kích động rồi. Zolu còn đứng lên vùng vẫy nắm tay quả đấm, trong miệng gầm rú qua tất nhiên thắng, tất nhiên thắng, dẫn tới quân trưởng trừng mắt, ý vị mắng hắn a ngu xuẩn a ngu xuẩn. Hắnỷ cho hắn tiếp tục giải thích nói, đầu tiên ngươi phải biết rằng, ở bọn là ra cường phiên bản vé số, chúng mở thưởng thời gian giống nhau, đều là mỗi tuần 3, thứ 7 tất cả mở thưởng một lần, tại trên TV trực tiếp mở thưởng quá trình. Tại mở thưởng thời điểm, máy quay số sẽ dao động ra 6 cái vé số dãy số, sau đó lại dao động ra ở bản dây số. Căn cứ sổ số thượng con số xứng đôi trình độ, không có cùng giải thưởng cấp bậc. Nếu như 6 một con số toàn bộ chúng ra, như vậy cái này một chú sổ số ở giữa giải nhất, đây chính là một khoản tiền lớn. Phải biết rằng ở bạn sổ số thực hành chính là giải nhất tiền thưởng chỉ chế độ, thấp nhất tiền thưởng cũng có 350 vạn nguyên. Nếu như kỳ đơn không có người chúng giải nhất, vậy giải nhất tiền thưởng đem chạy vào tiếp theo kỳ. Nếu như liên tục vài kỳ đều không có người chúng giải, mà lại giải nhất tiền thưởng tích lũy đến vượt qua 3.000 vạn New Zealand nguyên. Như vậy đem tiến vào mực bê hình thức. Nghe đến đó vương bác nghe không nổi nữa, hắn cắt đứt hẳn ní lời nói, ngươi nói nói nhảm nhiều lắm, ta liền cho hỏi ngươi chừng nào thì bắt đầu mực bê hơn. Có phải không cái này hình thức hạ trúng thượng, có thể lấy đến 3.000 vạn. Đây là lúc nào mở thưởng Vương bác gấp gấp hỏi. Hẳn ní nói ra, một tuần này 6, còn có 4 ngày thời gian. Vương bác như có điều suy nghĩ gật đầu hỏi, có phải không thứ 7 trước kia mua sắm sổ số là được. Đúng. Tìm được lúc này hồi phục hắn mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng, tay trái của hắn xuất hiện dung tâm chi hạc, bên trong yên lặng nằm một khỏa may mắn chi tâm. chương 382, thất nhiên thắng. Không có người có thể chứng kiến cái này cái hộp, hắn tay phải vô vô cái bản ý bảo tan họp, đợi cho thủ hạ đều rời đi, hắn trở lại văn phòng nhàn nhã xử lý nổi lên văn bản tài liệu. Khoảng cách mở thưởng còn có vài ngày thời gian, hắn không nóng nảy. Hiện tại Lao Vương cùng một năm trước so sánh, biến hóa lớn nhất khả năng chính là tâm tính. Tiền trong mắt hắn không còn là cuộc sống nhu yếu phẩm mà là một loại phát triển công cụ hắn bắt đầu học hội lợi dụng tiền tài mà không phải truy đổi tiền tài đêm tối tan ca lão Vương mang theo tiểu lò lì đi siêu thị tiểu lọ lì vui dạo dừng hỏi sư phụ chúng ta tới làm gì vậy lão Vương mỉm cười nói chúng ta tới chuẩn bị lãnh thưởng đến trở thành New Zealand chuyển kỳ Úc, vậy ngươi có thể cho ta mua một ít kem cùng kẹo ngậm bầu trời sao tiểu lọ lì chờ đợi nhìn xem hắn hỏi lão Vương một lời nát nàng chờ đợi không thể ngươi ăn ít những này biếu diễn, an thành mập mạp cô nương, tương lai không gả ra được. Tiểu Lọ lì mới mặc kệ tương lai, nàng loạn trọang vương bác tay cầu khẩn nói: "Sư phụ, ta yêu ngươi sư phụ, ngươi yêu ta không tương ta." "Mặc kệ ngươi yêu ta không thương ta, ngươi có thể giúp ta mua chút đồ ăn." "Không có khả năng." Tiểu Lọ lì tức giận nhìn xem hắn nói: "Ngươi thật sự không giúp ta mua sao?" "Ngươi nói đúng." Nàng giảo hoạt cười một tiếng, lôi kéo trường âm nói ra: "Vậy được rồi, ngươi không giúp ta mua coi như xong, ta sẽ nói cho tỉ tỉ Hôm nay ngươi thỉnh một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ uống cà phê rồi, ngươi còn nhìn lén người ta ngực. Vương bác lấy điện thoại di động ra, một bên đùa bớn một bên không đếm xỉa tới nói, ngươi lại vẫn uy hiếp ta. Hả? Ta sợ ngươi mới là lạ, ngươi đi cáo chẳng à? Eva vậy mới không tin ta là loại người này. Tiểu Lọ Ly đắc ý ngóc lên cái đầu nhỏ nói ra, đúng vậy, ngươi cảm giác được, nàng sẽ tin tưởng ngây thơ thuần khiết như bé thỏ trắng giờ à đâu rồi, vẫn tin tưởng ngươi cái này cáo giả đồng dạng chấn trường. Vương Bắc bao quát qua nàng, kinh dị nói Tiểu nha đầu, ta xem nhẹ trí tuệ của ngươi rồi, ngươi còn rất cơ linh chứ sao? Ta xem, ngươi không phải bé thỏ trắng, ngươi là tiểu hồ ly. Giờ a l nghe xong lời này càng thêm đắc ý, vạch lên tinh tế nho nhỏ ngón tay bắt đầu tính toán. Ừm, ta muốn uống sữa chua, ta muốn ăn kem, ta còn muốn mua hai cái kẹo ngậm bầu trời. Đừng có gấp, tiểu hồ ly, ngươi học tiếng Trung thời điểm có chưa từng học qua một câu như vậy lời nói, lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu không lại lao thợ săn. Vương Bác nói xong chỉ hướng chính mình. Ta chính là Lao Thợ săn." Nói xong, hắn tại trên điện thoại di động điểm một cái, trong điện thoại di động vang lên hai câu nói. "Ngươi lại vẫn uy hiếp ta?" "Hả, ta sợ ngươi mới là lạ, ngươi đi cáo trạng à? Eva vậy mới không tin ta là loại người này." "Đúng vậy, ngươi cảm giác được, nàng sẽ tin tưởng ngây thơ thuần khiết như bé thỏ trắng giờ a le đâu rồi, vẫn tin tưởng ngươi cái này cáo giả đồng dạng chấn trường. Tiểu Lọ Ly lập tức trận tròn mắt, nàng chắt chát nhãn tỉnh kinh ngạc nhìn về phía Lao Vương, cái kia đôi mắt nhỏ ngốc nghếch đặc biệt thú vị. Đang cùng tiểu lõ lì trong chiến đấu chiến thắng, vương bác đem nảng khiêng trên bả vai dùng người thắng tư thái đến quầy hàng bên cạnh, đối với Anderson nói ra, đến tiểu nhị, cho ta lộng vài trường ảo ở bạn Anderson cười nói, lao đại, ngươi cũng bị mực bê đả động đúng không? Nói thật ta cũng vậy mua vài chú, 3.000 vạn nz giờ đâu rồi, cái này thật đúng là một khoản tiền lớn, đúng không? Vương bác gật đầu, hắn đem tiểu lõ lý đặt ở trên quầy ngồi vững vàng, xuất ra dung tâm chi hạp ở phía trong may mắn trí tâm. Sau đó phóng đại xa bản tìm được siêu thị bên trong chính mình, đem cái này khỏa may mắn chi tâm sáp nhập vào đi vào. Không có có cảm giác gì, Vương Bắc không biết cái này khỏa may mắn chi tâm có thể tiếp tục bao lâu, hắn cảm giác đối với Anderson nói ra, "Nhanh, cho ta tuyển vài chữ vé." Anderson đem một thanh niên gọi vào bên người, lại để cho hắn dẫn đầu Vương Bắc đi mua xổ số, số. Hắn nói ra, "Đây là Star, xổ số, số quẩy chuyên doanh thuộc về hắn, ngươi cũng biết, phần này công tác cần chuyên nghiệp nhân sĩ đến thao tác." Tại New Zealand Tất cả sổ số tiêu thụ nhân viên đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bọn hắn không thể cho sổ số người mua sắm bất luận cái gì để cử hoặc đề nghị, ngược lại, nếu như người chơi một lần mua sắm sổ số số lượng quá lớn, bọn hắn cần tình bạn nhắc nhở phong hiểm. Tuy nhiên trên danh nghĩa, New Zealand sổ số là công lý sự nghiệp, nhưng kỳ thật cái này là một loại đánh bạc, vương bác nhận thức vì tất cả sổ số đều là đánh bạc, trong nhà hắn không có người chơi cái này. Người New Zealand tiêu phí khuyết thiếu lý tính, đặc biệt là người trẻ tuổi, bọn hắn nghĩ đến một đêm phát nhanh Sở dĩ phải thường xuyên đại lượng mua xổ số, số, mà bọn hắn không có gì tiền, mua sổ số, số tài chính thậm chí là theo tuần tiếp theo trong tiền ăn lấy ra, nếu như không có trúng thưởng, bọn hắn tuần tiếp theo, hoặc càng lâu thời gian cuộc sống cũng khó khăn dùng tìm được lưu hiệu bảo đảm. Thậm chí, một ít dựa vào phúc lợi cùng cứu tế sống New Zealand nghèo khó nhân, cũng phải kiên định sổ số, số người mua sắm, dùng tới mua sinh hoặc hàng ngày bảo đảm phẩm phúc lợi cùng trợ cấp, sẽ bị bọn hắn toàn bộ dùng tới mua xổ số, số. vì thế Chính phủ đã không chế sổ số bán ra điểm chẳng lan, đem hành nghề nhân tiến hành rồi đăng ký huấn luyện, tận lực tránh cho dân chúng ở phương diện này có thể lý tính tiêu phí. New Zealand tất cả sổ số bán điểm không tiếp thụ thẻ tín dụng trả tiền, mục đích là vì ngăn chặn mọi người quá độ tiêu hao đến mua sổ số. Ôn là phía chính phủ sổ số trang web phải dùng thẻ tín dụng tính tiền, nhưng trong hệ thống cài đặt mỗi tuần có thể tiếp nhận lớn nhất chuyển khoản giá trị, cái này giá trị mặc định chính là mỗi tuần nhiều nhất 150 NZG. Nhưng đánh bạc là điên cuồng Chính phủ những thủ đoạn này bình thường có thể trói buộc một lần người chơi số. Lần này đi ra một bè New Zealand người chơi số đám bọn họ muốn điên rồi, cả nước các nơi đều ở cùng mua số số. Vương Bắc vốn muốn cho sở tạc tùy tiện cho hắn đề nghị mấy cái số. Kết quả sở tạc nói bọn hắn không thể cho khách hàng tiến hành đề cử, đến làm cho chính hắn tuyển số. Trước tuyển quả cầu đỏ, trên mặt đều biết chữ, không một đến 40 mươi, ngươi tuyển ra sau cái cầu. Sau đó ngươi lại tuyển một quả bóng, thì phải là bảo ở bạn, không một đến 10 Nói cho ta biết con số là được rồi. Sợ tạc khẽ cười nói. Vương bác nghĩ nghĩ, ở bạn hắn tuyển vận may của mình con số 05, mà khác cầu tùy tiện A, hắn dùng chính mình sinh ra thời đại ngày, 19 đằng sau con số trước tất cả bỏ thêm một cái 0. Sợ tạc nói ra, còn phải lại chọn một, ngươi cần ít nhất mua 4 chú. Nhưng lão vương lười tuyển, hắn nói ra, ta không mua 4 chú, ta mua 40 chú, vừa vặn có 40 cầu đúng không, vậy ngươi toàn bộ cho ta thêm thượng. Sợ tạc lễ phép đề nghị nói, ngài mua hơi nhiều Chấn trưởng, như vậy mua sắm sổ số thoạt nhìn có thể đề cao trong đó của ngài thường sát suất nhưng hơn nữa là đề cao ngài bồi trả đích sát suất Vương Bắc nhún nhún vai, hắn mới không thèm để ý đâu rồi, có thể hay không kiếm được tiền tiểu xem may mắn trí tâm, cho nên mua cái gì còn số không sao cả. Tìm được thật sự là hắn định tin tức, sở tạc nhún nhún vai giúp hắn đem sổ số đóng dấu đi ra. Những này sổ số chỉ dùng để giấy in nhiệt màu vàng, phía dưới cùng nhất có mã vạch. Sở tạc đem sổ số giao cho hắn, nhất rồi nói ra Trấn trưởng sổ số, số có thể gấp lại nhưng không thể bị dầu mỡ dính, cũng đừng để dưới chỗ nhiệt độ cao hay dưới ánh mặt trời quá lâu, nếu không trên mặt con số hội trở nên không rõ rệt, như vậy sẽ đối với ngài tạo thành tổn thất. Mặt khác, chúc ngài tất nhiên thắng. Vương Bắc cười phất phất tay, tất nhiên thắng. chương 383, tạm phẩm. Không đợi đến ở bạn mở thưởng thời điểm, Vương Bắc trước nhận thức một chút may mắn chi tâm lợi hại. Hắn vừa đi ra siêu thị, ba cỗ xe siêu dài xe tại tiến nhập tiểu trấn Mỗi một cỗ xe xe tải thượng đều có hai chiếc xe rác, nhan sắc là hồng lam giao nhau, thoạt nhìn uy phong lấm lẫm. Mặt khác, cuối cùng một cỗ kéo phía sau xe còn bỏ thêm một cái xe đẩy máy hiền, một đài mới tinh máy bay siêu nhẹ đợi ở phía trên. Cái này lại để cho Vương Bắc rất ngạc nhiên, mua xe cứu hỏa cần máy bay siêu nhẹ biểu thị, mua xe rác dẫn máy bay siêu nhẹ làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn từ không trung thu rác thải? Cùng hắn đã gặp mặt tiêu thụ quản lý Vả Cú Lì ạ xuống xe sau rất nhiệt tình vẫy tay, "Này, Vương trấn trưởng, Thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngươi, ta rất hy vọng về sau có thể nhiều hơn nhìn thấy ngươi. Cái này ý nghĩa ngươi hội mua càng nhiều là xe đặc chủng đúng không?" Vương bắt nói, "Chưa hẳn, có lẽ ta đi cở dị tụt làm khách, có lẽ ngươi mang theo người nhà đến trấn lạc Nhật Du ngoạn, chúng ta cơ hội gặp mặt rất nhiều không phải sao?" Vakuilia cười nói, "Đây là, chúng ta gặp mặt nhiều cơ hội vô cùng." Vương trấn trưởng, đây là ngươi đặt hàng 6 chiếc xe, mời đến kiểm tra và nhận một chút đi, bất quá lại kiểm tra và nhận trước kia, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi biết. Cái gì tin tức tốt? Chúng ta đem đưa ngươi một đài máy bay siêu nhẹ, buổi sáng ngươi rơi xuống đơn đặt hàng sau ta nhận được tổng công ty điện thoại, xét thấy công ty tại châu đại dương khu thị trường chậm chạp mở không ra cục diện, tổng công ty quyết định tiến hành tiêu thụ hoạt động, tiêu thụ ngạch vượt qua 100 vạn tờ danh sách, chúng ta có thể đưa một đài máy bay siêu nhẹ. Vương Bắc đến hứng thú, hỏi: "Đúng đấy, ngươi lần trước mang đến cái kia biểu diễn." Ngạc Cố Lý ạ giới thiệu nói, "Không giống nhau, lần trước ta mang đến chính là hở cụ lẹt 25 hình máy bay siêu nhẹ." Lần này đưa tặng chính là loại hở củ lẹt 24. nó tốc độ phi hành so loại hình 25 muốn chậm một chút, tốc độ mỗi giờ là 200 km, lớn nhất cất cánh sức nặng 560 kg, sử dụng nước áo động cơ tiệt sở tổng rổ tại 914, công suất vì 120 mã lực. Trước chạy khoảng cách ngắn nhất 20 m, lớn nhất vì 80 m, tốc độ bay cao 6 m, độ cao lớn nhất 3.800 m, hành trình lớn nhất là 600 km, thời gian ngừng trên không liên tục đạt 4 đến 5 tiếng đồng hồ tuyệt đối là trên thế giới tiên tiến nhất máy bay siêu nhẹ một trong. Nghe những này loạn thất bác tao tham số, Vương Bác chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, hắn đối với máy phi hành hiểu rất ít, bất quá được chứng kiến máy bay siêu nhẹ sau, hắn cảm giác được có thể nhân thủ một đại như vậy máy phi hành cũng không tệ. Vốn hắn muốn mua máy bay trực thăng, đương nhiên không phải hiện tại, mà là tương lai, hiện tại hắn đỉnh đầu tiền cũng không đủ kiến thiết tiểu trấn, đợi cho tiểu trấn nguyên vẹn kiến thiết bắt đầu, hắn hội mua một điểm xa xỉ phẩm loại công cụ, ví dụ như máy bay trực thăng, máy bay cùng du thuyền Công ty mạn phả cụ gì như đã chính sách với hắn mà nói vừa vặn, tiểu chấn dùng được máy bay siêu nhẹ, thứ này có thể tiến hành tuần tra, tốc độ nhanh, tầm mắt tốt, so lái xe tuần tra còn có hiệu suất nhiều hơn. Tiếp thu xe rác thời điểm, Vương bác hỏi, công ty của các ngươi làm sao lại nghĩ đến đưa máy bay siêu nhẹ? Vì cái gì không giảm giá? Hạ cu lì ạ cười nói, bởi vì chúng ta công ty tại tiến vào hàng không lĩnh vực, năm kia chúng ta tại Texas thu mua một nhà máy phi hành chế tạo nhà máy, hở cụ lẹt siêu gì máy bay siêu nhẹ? đều là kết tác của chúng ta. Vương Bắc Minh Bạch, công ty mạn phạ đối với đại Tây Dương giả tâm không chỉ có ở trôn xe đặc chủng cô xe, còn có một chút máy phi hành, bọn hắn ý định dùng máy bay siêu nhẹ mở ra thông đạo. Ngạc Cú Ly ả tiếp tục nói, cái này hoạt động là vừa vận mở rộng, nhắc tới cũng sảo, ngươi cho ta đánh xong điện thoại, ta liền cho nhận được hoạt động thông tri. Vì vậy ta muốn, vừa mới mua chúng ta một cỗ xe chứa cháy, tăng thêm lần này đơn đặt hàng, kim ngạch vượt qua 100 vạn. Cái kia ta phải không lán nên vậy cho ngươi hưởng thụ hoạt động cơ hội đâu này. Vương Bắc Minh Bạch, tiêu thụ quản lý đây là đang hướng chính mình lấy lòng. Hắn không biết cái này có phải không may mắn chi tâm công lao. Dựa theo phạ cụ lì ạ thuyết pháp, tại hắn sử dụng may mắn chi tâm trước, hắn liền quyết định muốn đưa chính mình máy bay siêu nhẹ. Đúng vậy, không có sử dụng may mắn chi tâm trước, hắn cũng không có nhận đến phạ cụ lì ạ gọi điện thoại tới cho hắn thông chi nói đưa hắn máy bay siêu nhẹ. Cho nên, đây hết thể thật đúng là khó mà nói. Máy bay siêu nhẹ cũng muốn tiến hành bay thử, New Zealand sử dụng tất cả máy phi hành đều cần phi hành tư cách chứng nhận, Vương Bắc ngay giấy phép đều không có, tự nhiên càng không có loại này tư cách chứng nhận, hắn bay không được. Nhưng Charlie có, vì vậy hắn đem Charlie kêu lên. Charlie chứng kiến máy bay siêu nhẹ thời điểm có chút mộng, ngươi, ngươi mua cái đồ chơi này. Vương Bắc đắc ý nói, không có biện pháp, ta có tiền. Ngươi có tiền ngươi mua đồ chơi này làm gì vậy? Xe ba bánh là cái gì ngươi cũng biết đúng không? Ngươi còn biết xe ba bánh. Vương Bắc kinh ngạc, xe ba bánh là Trung Quốc phương Bắc rất nhiều khu đối với xe xích lô xưng hô có nhiều chỗ cũng xưng là xe nhảy, hắn không nghĩ tới Charlie biết rõ xưng hô thế này. Charlie mắt trắng không còn chút máu nói, cái này không trọng yếu, ta muốn nói cho ngươi là, đồ chơi này được xưng là phi hành giới xe ba bánh, nói thật tiểu nhị, mở đồ chơi này cảm thấy được có chút mất mặt. Vương Bắc nói, đừng con mẹ nó nói nhảm, phi hành giới xe ba bánh làm sao vậy, tóm lại cái này là đồ tốt, nhanh lên, cho ta bay lên. Loại hình hở cũ lẹt 24 máy bay siêu nhẹ có 2 chỗ ngồi, ngoại trừ người điều khiển còn có thể ngồi nữa một cái, Charlie lôi kéo vương bắt muốn ngồi trên đi. Vương bắt khoát tay, ta không phải cảm giác được máy bay siêu nhẹ dò người, mà là đối với ngươi phi hành kỹ thuật không có có lòng tin, ngươi trước đi bay hai vòng, bay hai vòng không có vấn đề, ta liền cho nguyện ý cưới. Charlie bật cười nói, Thượng đế, máy bay siêu nhẹ cần gì phi hành kỹ thuật? Ngươi cưới xe xích lô thời điểm chẳng lẽ còn khảo thi qua cái gì chứng nhận? Cú cũng nói Đây là, chấn trưởng tiên sinh, máy bay siêu nhẹ đối với kỹ thuật cùng kỹ xảo yêu cầu không cao, ngươi có thể yên tâm lên đi thử. Vương Bác Xem hắn lại nhìn xem Charlie, nói, như vậy đi, chúng ta đi trên hồ bay, vạn nhất trên không trung ra điểm vấn đề gì, rơi trong hồ tóm lại còn có thể lưu lại cái mạng. Ngươi đây không cần lo lắng, chấn trưởng tiên sinh, ngươi biết trên lịch sử an toàn nhất máy phi hành là cái gì không? Chính là nó, máy bay siêu nhẹ. Hà Cú à, tự tin nói, ngươi biết. Máy bay siêu nhẹ cùng máy bay trực thăng đồng dạng, lúc phi hành thăng lực bay chủ yếu được tạo ra bởi các cánh quạt, hai bên cánh cố định chỉ dùng để cung cấp một lực bay rất nhỏ. Như vậy, đương làm phát sinh không trung gặp nạn hoặc mất đi động lực lúc, máy bay siêu nhẹ nhưng có thể lợi dụng cơ thể quán tính tiếp tục duy trì máy bay để sinh ra lực bay, duy trì thời gian nhất định an toàn phi hành, tiến tới lại để cho máy bay siêu nhẹ giống như rùa nhảy đồng dạng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Chỉ cần không phải trên không trung bị tên lửa đánh trúng, người trên đó bị thương khả năng rất nhỏ. Vương Bắc không hiểu ra sao Thật có lôi tiểu nhị, ta đại học học chính là máy vi tính, ngươi nói những vật này ta nghe không hiểu. Charlie cho hắn đút cái đầu khôi, đã kiểm tra máy bay siêu nhẹ thượng hình dáng cùng động cơ, xoay tròn cánh đợi mấu chốt bộ vị sau, hắn lại xem xét bình xăng, sau đó nói, ngươi không cần hiểu, ngươi thành thành thật thật ngồi ở phía sau là được rồi, ta mang ngươi trang bức mang người bay. chương 384, Phong cảnh trấn lạc nhật. Máy bay siêu nhẹ bị trở thành phi hành giới xe ba bánh, không riêng bởi vì nó cũng có ba cái bánh mà là nó cấu tạo so sánh máy bay trực thăng, máy bay dân dụng loại lớn, thật sự là đơn sơ có thể. Bên trong trang bị Vương Bắc nhìn không tới, bất quá tiểu nhìn từ ngoài, cái này máy bay không có đôi máy, không có đôi mái chèo Charlie nói còn không có đuôi truyền lực hệ thống, không có hệ thống ổ đĩa rổ tỏ chính, không có thiết bị giảm tốc và cánh quạt nghiêng tự động. Kết cấu vô cùng đơn giản. Đương nhiên, kết cấu đơn giản, máy phi hành liền tiện nghi, Vương Bắc không biết cái này hở cụ lẹt 24 bao nhiêu tiền, dù sao hắn hỏi Charlie Charlie nói mua cái xe cũng so mua đồ chơi này tiền nghi. Đương nhiên kết cấu ít cũng mới có lợi, thì phải là trục trắc xuất linh thấp, giữ gìn bắt đầu đơn giản thuận tiện. Biết được điểm ấy sau, lão Vương cao hứng hư lắm rồi, đây quả thực là hắn hiện giai đoạn thích hợp nhất máy phi hành a, hiện tại cho hắn một đài bá đạo tổng giám đốc xa hoa máy bay trực thăng hắn cũng nuôi không nổi. Charlie thôi động cần điều khiển, máy bay siêu nhẹ bắt đầu ra tăng tốc độ chạy nhanh. Máy bay siêu nhẹ tuy nhiên cùng máy bay trực thăng đồng dạng đều là dựa vào xoáy cánh sinh ra lực bay. Nhưng nó không phải máy bay trực thăng. Nó hệ thống giảm tốc và rộ tỏ không có động lực, bởi vậy nó không thể trực tiếp đột ngột từ mặt đất bay lên, phải chạy lấy đà sau đó phi hành. Bất quá chính là do ở không có hệ thống điện rộ tỏ hướng, nó không có chấn động cùng tạm tâm lớn, bá đạo tổng giám đốc máy bay trực thăng trên không trùng phi hành thời điểm, sinh ra tạm tâm có thể làm cho người sụp đổ. Máy bay siêu nhẹ không phải như vậy, theo nó ra tốc chạy trốn hơn 20m sau, xoay tròn cánh càng chuyển càng nhanh bay lên, chỉ có loại nhỏ động cơ cùng cánh quạt yếu ớt âm Tạ Âm so xe cổ của hắn còn nhỏ. Vương bác ghé vào Charlie trên lỗ thai hô, cái này tạp Âm rất nhỏ nhà, thật không sai. Charlie cũng hô, bộ xe lắp đặt ống giảm thanh rồi, chết tiệt, ta không có kiểm tra đến, nên vậy đem nó làm ra đến. Ép cờ cờ, ảnh hưởng thoát khí cùng giải nhiệt, chỉ mong đừng cờ mở nổ dẫn phát trục trặc. Một câu như vậy lời nói lại để cho láo Vương trung thực. Máy bay siêu nhẹ phi hành vô cùng ổn định, trên không trung trèo lên tốc độ tương đối chậm, khả năng Charlie sợ kinh hại đến hắn, đã khống chế trèo lên tốc độ Vương Bắc nhìn xuống đi, theo máy bay kéo lên, hắn tầm mắt mở rộng, nhìn qua tiểu trấn phong cảnh tăng nhiều. Đầu tiên nhìn qua là siêu thị trung quanh, từng tòa lầu nhỏ chỉnh tề xếp đặt qua, bãi đỗ xe thượng, hơn 10 chiếc xe hơi ngừng tại đó, một ít đi khách tại đối với máy bay siêu nhẹ chụp ảnh, hiển nhiên đối với bọn họ mà nói cái này xem như cái mới lạ biểu diễn. Tầm mắt mở rộng hướng bốn phía, chứng kiến đường Trung Quốc hướng về tòa thành trô núi cao kéo dài, mà quốc lộ số 8 tắc chính là hướng về phương đông, phương tây hướng vốn lượn mà đi, liếc nhìn không tới cuối cùng. Nhanh muốn đi vào mùa hạ, đảo Nam trở nên xanh um tươi tốt bắt đầu, chấn lạc nhật đại đa số thổ địa bao trùm lấy cây xanh màu xanh hoa cỏ, liếc nhìn lại, cho đã mắt bích lục, gió thổi cảnh lá lắc lư, phong tình và trùng. Đẹp nhất phong cảnh tại quốc lộ số 82 bên, vô số hoa tươi nộ phóng, xích quả cam hồng lục thanh lam tự bạch, các loại nhan sắc đóa hoa ganh đua sắc đẹp. Có linh tuyển tới tiêu, đường hoa không có xuất hiện đại lượng tử vong tình cảnh, giống như là một tòa hoa viên đón lấy một tòa hoa viên, đương là mấy trăm tòa hoa viên liên tiếp cùng một chỗ thời điểm. Cái loại loạiẩy xinh đẹp kinh tâm động phách hướng Vương Bắc nhìn lại núi hẳn cờ phía Nam tại đây mảnh thổ địa thượng bắt đầu rút lên nó vai hùngãy núi hùng vĩ từ không chung quan sát càng có thể cảm nhận được cái loại này vắt ngang đại địa khí thế nếu như hướng phía đông Bắc Xem thì phải là hồ song sinh hồ hờ vú có thể nhìn một cái không sót gì mặt hồ Minh ông hồ nước thanh tịnh Vương Bắc đột nhiên nhớ tới hắn 10 giảm bãi các trắng kế hoạch hiện tại thời tiết tấm áp rồi là thời điểm nên mở ra kế hoạch này Xếu màu vợ chồng mang theo xếu màu nhỏ tại trên hồ nước không bay lượn, Charlie khu động máy bay siêu nhẹ bay lượn phía tây bắc, xếu màu vợ chồng bình tĩnh nhìn thoáng qua tiếp tục tại chỗ đó phi hành, hai chỉ xếu màu nhỏ một chỉ sợ tới mức hướng trong hồ chui một cái khác chỉ tắt chính là lòng hiếu kỳ quá tốt, vậy mà muốn dựa đi tới nhìn xem cái này là cái quái gì. Bất qua máy bay siêu nhẹ phía trên cánh chuyển động cũng không phải là đùa giỡn, kình phong hô hô gợi lên, xếu màu nhỏ tới gần sau bị gió thổi qua, cánh vô pháp tự nhiên phát. Thân thể nghiêng một cái cùng quả cân đồng dạng hướng rơi xuống. Cũng may nó bay đủ cao, tới kịp phản ứng, thân hình trên không trung xoay tròn vài tuần sau, tiểu gia hỏa cố gắng phát cánh cuối cùng ổn định lại, hé miệng phát ra vài tiếng thanh thúy gái minh, sau đó không tình nguyện đuổi theo cha mẹ bay mất. Máy bay siêu nhẹ theo trên hồ nước không xẹt qua, cuối cùng nhất bay đến trên tòa thành không. Từ khi thăng cấp thành bảo chi tâm sau, hiện tại tòa thành càng phát ra nguy nga cao ngất, không thấy chút nào rách nát cảm giác, đứng ở trên sân núi giống như viễn cổ cự thú tại quan sát quanh thân thổ địa, khí phách nghiêm nghị. Vương Bắc vô vỗ cha ly bả vai ý bảo hắn hạ thấp độ cao, cuối cùng nhất bay đến trong đỉnh trên không. Mèo béo huynh đệ chính trên tảng cây bắt bớ bổ câu tuyết, chúng ngang đầu dùng ngốc núc ních ánh mắt nhìn hội xoay tròn bay lượn máy bay nhỏ, không biết là người được Vương bác mùi có lẽ hay là thấy được hình bóng của hắn, đột nhiên hưng phấn lên, theo cao cao trên cây trực tiếp nhảy xuống. Nhảy trên mặt đất, mập mạp cùng hai béo tại đó nhảy đến nhảy đi, đáng tiếc chúng tiểu chân ngắn một đinh điểm. Như thế nào nhảy đắp cũng nhảy đáp không xuất ra cái kết quả đến, thoạt nhìn rất khôi hài. Bay lượn hơn nửa canh giờ, Charlie đem máy bay nhỏ đáp xuống trên đường Trung Quốc. Cùng cất cánh thời điểm đồng dạng, nó cần lướt đi đáp, bất quá lướt đi khoảng cách tương đối dài, khoảng chừng hơn trăm thước. Vương Bác hỏi tại sao phải lướt đi lâu như vậy, Charlie giải thích nói, cái này là vì bảo vệ ngươi khối phanh, máy bay siêu nhẹ nếu năm vào khối, cái kia khối phanh phải 5000. Hắn rơi xuống máy bay nhỏ, Bảo Ân một chuyến hào hứng bừng bừng lao đến muốn lên đi cỡi. Tiểu hắn ní linh hoạt cùng cái giống như con khỉ, dẫn đầu nhảy đi lên, kêu lên, Charlie Charlie, nhanh bay à. Charlie bất màn nói, ta là vương xây trấn cố vấn, không là tài xế của các ngươi. Ai yêu bay ai bay, dù sao ta không bay rồi. Bào ẩn cười hát hát thay thế vị trí của hắn, khống chế qua cần điều khiển. Hắn khinh miệt nói, lao tử tại Texas thời điểm, bay qua không biết bao nhiêu máy bay nông dụng, tiểu cái máy bay siêu nhẹ trời không được. Nói xong, hắn vậy mà thật sự thao tác máy bay nhỏ bắt đầu lướt đi. Vương bác sợ hãi, trên máy bay tiểu hắn ní lại càng dọa đái, sợ nhất có lẽ hay là quan cha xét, hắn đuổi theo chạy gầm rù nói, A à à, vương tha con của ta, để cho con của ta xuống. Ta liền cho một đứa con trai a à. à cú lì à nhún núm bay, khuyên bảo vương bác nói, ngài không cần quá lo lắng, chấn trưởng tiên sinh, các người phó chấn trưởng có nước mị phi hành giấy phép, ta vừa rồi giới thiệu với hắn hở cụ lệ 24 điều khiển chú ý hạng mục công việc, hắn có thể bay. Người nước ngoài điểm ấy chính là thuộc loại châu bò. Đối với bọn họ mà nói, được qua huấn luyện sau chơi máy bay cùng chơi xe đồng dạng, hoàn toàn không có có áp lực tâm lý. sắp trời không còn sớm, công ty mạn phả cụ gì người hiển nhiên không có cách nào khác cùng ngày trở về. Vương Bác cho bọn hắn tại trên thị trấn đặt khách sạn. Biết được cái này là khách nhân của hắn, pho vô vô lồng ngực nói ra, ở chỗ này của ta, trấn trưởng, miễn phí. Vương Bác cười nói, không, khó mà làm được. Pho cả tiếng nói, trấn trưởng, thỉnh cầu ngươi cho ta cái này mặt mùi A Làm cho bọn họ ở ở chỗ này của ta, để cho ta cho thôn trấn làm điểm nho nhỏ cống hiến chương 385, Sổ số, số. Hạ Cú Lì A một chuyến an bài tại tiểu trấn trong khách sạn rừng chân Ăn cơm thì là đi toàn thành, đây là lao vương đối đãi khách mới lễ ngộ Vườn rau rau dưa thành thục càng ngày càng nhiều Vương Bắc hiện tại trực tiếp theo vườn rau ở phía trong hái đồ ăn Hắn một một đám thủ hạ cũng theo vườn rau hái đồ ăn sạch sẽ vệ sinh không tốn tiền, quan trọng là hương vị khá tốt Vườn rau đã muốn thành tiểu trấn nhân viên công vụ đám bọn họ phúc lợi một trong. Xuyên thẳng qua tại vườn rau ở phía trong, lão Vương chứng kiến một gốc cây rơm dạ dài ở bên trong, thuận tay rút ném đi đi ra ngoài. Tráng Đinh tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem, sau đó nó cúi đầu tìm tìm, cũng tìm được một gốc cây rơm dạ đại móng nuốt một cái tát ớn xuống, dưới gãy đi ra một cái độc lớn, ngay rơm dạ dẫn bên cạnh cây ớt mầm cùng một chỗ đào lên. Tiểu Lọ lì sau khi thấy đã chạy tới, trong miệng nàng ngậm kẹo ngậm bầu trời, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Tráng đinh ngươi đừng tiến đến, ngươi đảo sai rồi, đó là cây ớt. Vương bác cười cười, tiểu nha đầu còn nhận thức rau dưa giống, không có phí công bạch đi theo hắn tại vườn rau ở phía trong hốn. Vườn rau muốn thu thập địa phương không ít, mặc dù có thái viên tri tâm, đúng vậy hắn không có quản lý, trong đất có thêm rất nhiều cỏ dại, một ít dưa leo mầm cùng khoai tây mầm lớn lên quá dày đặc, cần điểm mầm. Hắn tại đây chính suy nghĩ muốn hay không điểm mầm, bên kia tiểu lọ lǐ có hình có dạng mang theo Tráng đinh cùng nữ vương đi tìm cỏ dại. Nàng xem đến một mảnh cây thể thái Sau đó quay đầu lại nháy con mắt nhìn nhìn rau trồi, nắm nắm tay nhỏ rất có lòng tin nói, các ngươi xem, những này mới được là cỏ dại, đi, bắt bọn nó đều móc ra. Tráng Đinh cùng nữ vương tựa như cưới cương chó hoang, phân phật thoáng cai xuống tới, Lao vương sợ tới mức ngay nhảy dẫn nhảy, hồi đến, đều trở về. Đó là cha đồ ăn. Hai cái cho lớn đầu đầy sương mù nhìn xem tiểu lò ly nhìn nhìn lại Lao vương, chúng hiển nhiên càng tin tưởng Lao vương, rất nhanh lại đới trở về. Bất quá Tráng Đinh có hiểu hay không? Nó phát lực chạy trốn trước có một chuẩn bị động tác, thì phải là móng vuốt đào hai cái. Chó ngao đại móng vuốt cùng ăn cơm chén lớn như vậy, hai móng vuốt xuống dưới thiệt nhiều khỏa rau dại bị bới đi ra. Rau dại mọc xo so, rau dưa khá tốt, Vương bác tìm một ít cây tể thái non, rau cần đồ ăn, rau rền cùng rau rớn, đào mổ rổ, phối hợp khoai tây, dưa leo, cây ớt cùng cả tím về tới tòa thành. Căn cứ quan sát của hắn, thái trưởng chi tâm tương đối chỗ lợi hại ở chỗ hai điểm, một là xúc tiến rau dưa, rau dại sinh trưởng tốc độ Hay là có thể không đếm xỉa mùa quy luật, rất nhiều giao dưa đều là phản mùa sinh trưởng phát rủ, quản ngươi xuân hạ thu đông, dù sao chúng đồng dạng sinh trưởng. Sinh trưởng nhanh, ra cũng nhanh, rất nhiều giao dưa vài ngày thời gian không thể ăn được, cũng may trong thành bảo ăn không nhiều lắm, chỉ cần chọn những kia tiểu nột ăn. Tiểu lõ lý mang theo hai cái chó lớn sôi nổi đi tới toàn thành, vương bác đi ở phía sau, hắn vừa đi xuống dưới, đỉnh đầu đột nhiên biến thành đen, mập mạp ô ô một tiếng kêu nhảy xuống tới. Lao vương bị nó lại càng hoảng sợ chành thủ thời gian ném đi rổ tiếp được nó, sau đó hai béo lại nhảy xuống tới. Chúng không biết như thế nào bò trên cửa thành, lão vương ngẩn đầu nhìn cổng thành độ cao, tất phải đối với cái này hai cái tiểu mập mạp dựng thẳng ngón tay cái. Hani, Charlie người liên can cùng đi bà cụ Liya nói chuyện thiếm, Vương Bác đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Eva phu sướng phụ thủy, giúp đỡ hắn đi phòng bếp nhặt rau. Một lát sau bá đạo tổng giám đốc trở lại tòa thành, bà cụ Liya nhìn hắn một cái lại liếc, hẳn nghỉ cho bọn hắn giới thiệu một lần. Đây là bà tỷ ở Gǔ tẩy Tiên Sinh, ngươi nên biết hắn, hắn tại ngân hàng công tác. Nghe xong giới thiệu, bà cụ lì ạ dưới mông đít cùng ngồi lò xo tựa như bịch thoáng cái đứng lên, kính cẩn vươn tay nói: "Thượng đế, ta vừa rồi cảm giác được có điểm giống, Nguyên Lai thật sự là Gǔ Tǔ tổng giám đốc, không nghĩ tôi có thể ở chỗ này gặp được ngươi." Bà tỷ ở thói quen loại này lễ ngộ, hắn và bà cụ lì ạ nắm tay, hỏi: "Chúng ta trước kia bài kiến, ngươi nhận thức ta?" Hắn cao điểm vị trí tại tài chính ngành sản xuất. Đối với người bình thường mà nói nổi tiếng cũng không tính cao. Hạ cu lì ạ y nguyên biểu lộ cung kính, hắn nói ra, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, bất quá ta tại New Zealand Ế cổ nọ mì, phải nạ xì ổ sở chít những này trên tạp chí thường xuyên gặp lại ngươi. Không thể không nói, gụ tẩy tiên sinh, ngài chân nhân thoạt nhìn so trên bịa mặt ảnh chụp càng có khí độ, càng lộ ra tuổi trẻ xuất khí. Không có người không muốn nghe lời hữu ích, bá đạo tổng giám đốc ha ha nợ nụ cười, nói ra, gần đây một thời gian ngắn ta một mực đợi tại Trấn Nhật Đó là một nơi tốt không phải sao? Ta ăn ngon ngủ ngon, trạng thái tinh thần sắc thực so trước kia thật nhiều.